h ô hàn ni b ả n kim đi ra c h ạ m xe lửa nhìn không có một bóng người đường phố gái đầu nói rằng bọn họ thực sự toàn bộ di tản laninh n đi lên phía trước khẽ cười nói hiện tại cái giai đoạn này bọn họ còn không dám đem động tĩnh huyên nào quá lớn nhưng qua một thời gian ngắn liền không nói được rồi bọn họ hàn ni b ả n kim có chút ngạc nhiên hỏi tới bọn họ là ai laninh n cười nói rằng ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc có thể còn có một chút thứ gì khác nhưng chủ yếu vẫn là bọn họ dứt lời laninh lại chuyển hướng về phía hitler nói chúng ta mới vừa tới đến hạt lan tạ đôi cái thành phố này rất nhiều tình huống đều không biết có một số việc cần các ngươi hỗ trợ không thành vấn đề h i t l e r gật đầu nói rằng chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi d i ệ t trừ cái loại này quái vượt vậy đa tạ lan ninh nhìn sẽ lẽ n à o một cái lại nói trước tiên tìm một nơi ở sau đó lại kế hoạch kế tiếp hành động đi chúng ta dạ hành người căn cứ đi tiếng nói vừa dứt hạn nghị b ả n kim liền hướng lan ninh làm ra nhiệt tình mời tràn đầy tự tin nói trong cái thành thị này không có mấy người chỗ so với chúng ta căn cứ càng thêm an toàn nhìn hắn cái này tràn đầy tự tin gián g dấp lan ninh không tiện nói gì chỉ có thể gật đầu nói có thể nhanh lên xuất phát nhưng đừng bị đám kia m a cả rồng bắt được dạ hành người căn cứ liền tại trong thành thị ngoài mặt là một nhà ô tô nhà máy sửa chữa trên thực tế cũng là một nhà ô tô nhà máy sửa chữa hoan nên đi tới dạ hành người nhà hàn n h ỉ bản kim triển khai ô m ấp n h i ệ tình t h ư ớ n g lan ninh cùng sẽ l ạ nạ giới thiệu phía sau mình ô tô nhà máy sửa chữa chúng ta gọi nơi đây tổ h ò n g tất cả dạ hành người đều có thể tại đây trong đạt được vũ khí trang bị dược phẩm tình báo trợ giút tất cả l a n ninh nhiều hứng thú nhìn hắn hỏi tất cả là bao nhiêu Ngậy! h ắ n n h ỉ bạn kim ngượng ngùng cười cười tạm thời liền một tiểu đội chẳng qua đều là tinh anh hội tụ các phương diện nhân tài hitler lắc đầu nói ra tình huống thật ma cả rồng nắm trong tay cả tòa thành thị chính phủ cảnh c ụ y viện dưới đất ma phái đen bạch bạch đen đều là bọn hắn người chúng ta những thứ này tay thợ săn tình cảnh rất gian nan nói nàng dừng một chẳng ú t quyết lại kiên quyết nói, c h qua lại gian nan chúng ta sẽ không bỏ rơi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu diệt hết tất cả ma cả rồng laninh nhìn nàng một cái nói rằng, đến Hắn nhỉ bản đi đi. kim đây bước một vị ỗ tay một ta thiệu một chút tiểu đội chúng ta thành đội cái, được cho các chúng nói rồi, riêng ngoài, đi, giới người viên. rằng, đừng đứng bên ở vào v này chính là đạt nhất đáng tin cậy lái xe cùng ô tô lắp lại đại sư toàn dựa vào hắn và xe của hắn chúng ta dạ hành người mới có thể đi cho tới hôm nay vị này chính là hedges chúng ta dạ hành người chuyên gia vũ khí kỹ thuật không cần nhiều lời hít nợ tia từ ngoại cung chính là hắn chế tạo còn có vị này sâm mặc hiệu y học nhà nhà sinh vật học hệ thống công trình sư cho chúng ta cung cấp mạnh mẽ y dược trợ giúp Kim. hãn nghĩ bạn kim vừa mới giới thiệu xong mấy cái dạ hành người thành viên một cô bé liền chạy tới hướng hắn nói rằng còn có ta còn có ta đúng còn có tiểu bảo bối của chúng ta dỗ hãn nghĩ bạn kim đem tiểu cô nương ôm lấy chuyển hướng lan ninh nói rằng đây là chúng ta nhỏ nhất dạ hành người thành viên mặc dù bây giờ mỗi lúc trời tối cũng còn muốn nghe mâu thân nói đồng cỏ xanh lá tiên t u n g cố sự mới có thể ngủ nhưng ta tin tưởng nàng tương lai nhất định sẽ trở thành một dung cảm dạ hành người y tựa ở trong ngực của hắn tò mò nhìn lan ninh cùng bên cạnh hắn xê l ạ nạ dĩ nhiên tý không sợ phe phẩy tay lại thanh mại khí nói rằng ta là rô thấy vậy lan ninh cũng là cười cúi người xuống nói rằng ta là lan ninh lan ninh d ẫ nghèo đầu hướng lan ninh nói rằng chào ngươi đ ạ i nha là a ừ được rồi tiểu bà bối nhanh đi ngủ đi hà nỉ n h bạn kim kéo xuống tiểu cô nương tiếp tục hướng lan ninh nói rằng ta đi trước cho các ngươi chuẩn bị gian phòng một gian còn là hai gian chúng ta cũng có phòng hai người ở nói còn hướng lan ninh chấp chấp mắt lan ninh không còn gì để nói nói rằng hai gian không Lan lời chưa Lẹ na lạnh như băng đứng ở Lan ninh còn nói h ế ta đi trước chuẩn bị gian phòng cuối cùng thế nào ở chính các ngươi thương lượng quyết định nhìn hai người biểu tình kim mười điểm lựa chọn sáng suốt không tham dự trận này tranh cãi bị hình ánh mắt, hai nở người cùng nhau xứ một mắt, cái người xoay lạnh ý khai. khác Thế vậy, những thứ vậy, d người thành viên các tự rời đi, đem không gian toàn bộ để lại cho Lan Ninh cùng Nạ. Lan Ninh rời đi, lại tự cho các đem để Ừm. bộ Lẹ Sẽ xoay người lại nhìn s ẽ lẽ nạ lắc đầu nói người muốn làm gì s ẽ lẽ nạ xuất ra máy chụp ảnh chứa đ ư ợ g thẻ lạnh giọng nói rằng chúng ta hẳn là lập tức đem phần này chứng cứ giao cho bờ tờ giờ giờ tổng cục thỉnh cầu tổng cục cơ quan trợ giúp tiêu diệt những nguy hiểm này mà cả dòng biến chủng cùng sáng tạo chúng nó căn nguyên lan linh cười hỏi chỉ bằng cái này một phần thu hình lại còn chưa đủ、sao. sẽ a o s l ẽ nạ nhìn lan ninh nói rằng tuy rằng ma cả rồng lôi kéo hủ hóa bộ phận liên bang cao tầng nhưng thế giới này tới cùng còn là thế giới nhân loại liên bang còn là nhân loại liên bang đối loại này uy hiếp được toàn bộ nhân loại xã hội ma cả rồng biến chủng liên bang tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến là như thế này không sai lan ninh lắc đầu khẽ cười hỏi nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề ừ m sẽ l ẽ nạ hai hàng lông mày nhân lại hỏi vấn đề gì thời gian lan ninh hai tay ôm ở trước ngực chấm dãi nói Cái cỡ chứng cứ. lại Đối với cái này phần hình không tính nào mạnh là một mẽ thu vì ớ i cái giải cái chút cả cùng cũng có phán đoán này dòng trùng luận, ta cũng không suy phẫu ta mà dị g thiết thực căn cứ. Bằng cái gì cho rằng bở tờ cho ngươi cái giờ giờ cùng liên căn cứ, cùng cao bằng rằng bang tầng gì bở sao ẽ tin tưởng. Vì s sẽ không tin tưởng laninh n lời để xế l ạ nạ có chút không giải thích được nói rằng chứng cứ loại vật này cũng không nhất định phải nhiều sao mạnh mẽ chỉ cần có thể chứng minh những thứ này dị t r ù n g tồn tại cùng tính nguy hiểm như vậy đủ rồi mặc kệ thật hay giả liên bang cơ quan cũng không thể phóng nhiệm những nguy hiểm này biến chủng tồn tại không sai laninh gật đầu nói đối với liên bang cơ quan mà nói dù cho phần này chứng cứ là giả bọn họ không có khả năng cho phép những nguy hiểm này mà cả dòng biến chủng tồn tại thế tất yếu làm ra hành động nhưng cái này hành động cần thời gian đây cái này một phần chứng cứ nộp lên đi đưa đến mở giờ giờ tổng cục không liên bang tối cao nghị hội bàn lên cần cần bao nhiêu thời gian liên bang tối cao nghị hội trong phe nhân loại thế lực lại cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể áp đảo mà cả dòng nhất phương thế lực tối cao nghị hội sau khi quyết định liên bang mỗi cái cơ quan lại cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành điều động hiện tại ma c à rồng chiếm cứ là một tòa thành thị không phải là một thôn trang một cái c h ấ n nhỏ muốn tiêu diệt một cái thành phố ma c à rồng liên bang cơ quan phải làm bao nhiêu chuẩn bị chờ bọn hắn đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho tốt nhận được tin tức ma c à rồng nghị viện cùng ma c à rồng vương quốc chỉ sợ sớm đã chạy ngươi giao phần này chứng cứ lên ngoại trừ lao sư đọc chúng còn có tác dụng gì sẽ lẽ nạ kinh ngạc nhìn lan ninh thật lâu không nói tiếng nào nàng tuy rằng không phải là cái gì ngây thơ tiểu cô nương nhưng cũng không nghĩ ra chuyện này lại có thể phức tạp đến loại tình trạng này chứng cứ nơi tay lại không thể nộp lên đây là cái đạo lý gì đây chính là hiện thực lan ninh thì thào một tiếng nói rằng cái này một phần chứng cứ tuy rằng có thể cho liên bang cơ quan hành động nhưng cũng chỉ là hành động mà thôi còn chưa tới l ử a cháy đến nơi tình cảnh cho nên bọn họ muốn suy nghĩ rất nhiều thứ muốn cân nhắc lợi hại muốn tính toán được mất sẽ l ẽ n h lạ trầm mặc một hồi lập tức hỏi vậy làm sao bây giờ rất đơn giản lan ninh cười nói rằng bọn họ suy nghĩ là bởi vì hắn nhóm còn lựa chọn được còn có được thoái nhượng chỉ cần chúng ta thêm một cây b ú c đem sự tình bước đến lựa cháy đến nơi tình cảnh không có đường lui không có lựa chọn bọn họ dĩ nhiên là sẽ không cân nhắc mấy thứ này thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn n á o đều là sắc hướng lợi ích hết thẻ đều là lợi ích kẻ thu gặt tồn tại mặc dù là một cái to lớn uy hiếp nhưng cái này uy hiếp cũng không có lửa xém lông mày liên bang cơ quan còn có thời gian lo lắng đi cân nhắc lợi hại đi tính toán được mất bởi vì một phần không có bao nhiêu bằng chứng thu hình lại liền muốn cùng ma cả dòng nghị viện cùng ma cả dòng vương quốc khai chiến liền muốn đem chọn cái ạt lặn tạ quấn vào chiến trong lửa làm như vậy đáng ra không liền là thật muốn khai chiến vậy cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đi nhân viên điều động hậu cần trợ cấp ảnh hưởng dư luận khắp nơi các mặt đều cần suy nghĩ a còn có cái này cái đó nói ngắn lại chính là một câu nói chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chờ đám người kia kéo hết ra lại sẽ động đừng nói cái gì ma cả rồng kẻ thu g ạ t sợ là liền môi đều không thấy được một chỉ tuy rằng lấy liên bang cơ quan thực lực đến tiếp sau điều tra cũng có thể đào ra một phần đầu mối nhưng đó không phải là lan ninh mong muốn hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng liên bang cơ quan khắp thế giới đổi bắt những thứ kia ẩn nút trong bóng đêm ma cả rồng hắn muốn là liên bang cơ quan cùng nhân loại các thế lực lớn làm ra phản ứng nhanh chóng nhất có lực nhất hành động lấy thái sơn đẻ c h ứ n g thế trực tiếp đả kích ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc cưng bức khiến cho chúng nó toàn lực cưng đối bộc lộ ra tất cả thực lực từ chiến đến cùng liều chết đánh một trận chỉ có như vậy lan n i n h mới có thể mức độ lớn nhất thu gặt kinh nghiệm bảo chứng lợi ích của mình cho nên cái này một phần thu hình lại còn chưa đủ lan n i n h nhất định phải xuất r a càng nhiều hơn chứng cứ chứng minh đây là tận thế cấp bậc tai nạn quan hệ loài người sống còn lại lửa xém l ô n mày không cho phép nửa điểm kéo dài chỉ có như vậy liên bang cơ quan mới sẽ không lại tính toán cái gì lợi ích được mất một khi liên bang cơ quan không so đo được mất không tiếp đại giới đem cường đại cơ quan quốc gia toàn bộ phương diện vận chuyển k i a tận thế chính là ma cả dòng tận thế chỉ là sẽ lẽ na ngẩng đầu lên nói rằng chỉ bằng những thứ này ma cả dòng dị t r ù n g biểu hiện sợ l à không có cách nào đem liên bang cơ quan ép đến một bước này ma cả dòng dị t r ù n g không được la ninh mỉm cười nói rằng không e ngại tia tử ngoại không có bất kỳ nhược điểm thị huyết như l i ê n truyền bá rất mạnh còn không bị khống chế ma cả dòng dị chủng đây Sẽ lẽ nạ con ngươi co r ụ t lại nhìn chằm chằm lan ninh có ý tứ lan ninh lắc đầu không làm giải thích trái lại hỏi ma cả dòng vương quốc tại sao muốn trong bóng tối hỗ trợ của thơm x lẽ nạ không giải thích được nhưng vẫn đáp có phải là vì trưởng k h ố n g ma cả dòng nghị viện thật là thế này phải không Sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì lan ninh cười có ý riêng nói đưa cái này gọi quần phật gia hỏa bắt trở lại ngươi cũng biết ta muốn nói cái gì chương một trăm bốn mươi chín kế hoạch kỳ thật lan ninh cũng không thích thừa nước đục thả câu giả vợ thần bí nếu như có thể hắn muốn cùng s ẽ l ẹ nạ đem lời nói rõ r à n g ra cứ như vậy tất cả mọi người b ấ t lo cũng sẽ không gây ra cái gì cho má sụp đổ sự tình nhưng lan ninh không có cách nào hắn cũng không thể cùng s ẽ l ẹ nạ nói ta xem qua điện ảnh viết nội dung vợ kịch phát triển n g ư ơ i tin tưởng ta bọn họ âm mưu l à như thế này ba nuôi rồi như vậy không chỉ nói không thông s ẽ l ẹ nạ sẽ không tin tưởng cuối cùng c h ỉ sẽ đưa tới một đống lớn vấn đề cùng hoài nghi cật lực không được cảm ơn cho nên lan ninh hết cách rồi chỉ có thể cùng với nàng bán cái này cái nút sệ l ã nạ thì thào một tiếng hỏi bắt hắn lại liền có thể giải quyết vấn đề không kém bao nhiêu đâu lan ninh gật đầu khẽ cười nói nếu như không giải quyết được chúng ta đây cũng chỉ có thể đem thu tập được chứng cứ nộp lên đi xem liên bang xử lý như thế nào Được diện, điện kịch, đổ viện, đem trường chủ kịch, cà cái cà cà Cái quân quỷ yếu dung thuần huyết Hiến, triệu huyết huy nhân Săn bên trong phản diện, ảnh nội hắn rồng nghị viện, hơn rồng Hiến, rồng thanh kinh bên trong huyết thần.、Cái、này phật. theo hồi vật lật một Tê sẽ ma ma ma ra Lao gọi vợ dựa là còn có thể loại bỏ ma c à r ồ n g nhược điểm để cho bọn họ không ở sợ hai ánh mặt trời b ạ t tỏi nhóm vũ khí trở thành hoàn mỹ ma c à r ồ n g tuy rằng những năng lực này tám chín phần mười là giả nhưng không có vấn đề lan ninh cần chỉ là một m ư ợ n cớ thật hay giả cũng không trọng yếu quan trọng là liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn có tin hay không chỉ cần liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn tin tưởng nhận định cái này huyết thần là ma c à r ồ n g vương quốc lợi dụng quần phật triệu hoán đi ra là loại bỏ ma cả dòng n h điểm cường hóa kẻ t h u gạt vậy chuyện này liền xong rồi trái lại nếu như liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn không tin phen này giải thích lan ninh cũng chỉ có thể chiến lược rời đi một cái thành phố ma cả rồng hắn thực sự không giải quyết được đó là có thể giải quyết tạo thành nghiêm trọng phá hoại cùng ác liệt ảnh hưởng cũng sẽ để hắn leo lên liên bang cơ quan phát lệnh truy nã danh sách r a hành người nhà tổ hòng trong đại sảnh mọi người t ề tụ một đường chế định kế tiếp kế hoạch hành động kim nhớ lại nói rằng tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua người đương nhiên nghe qua phụ trách công tác tình báo sầm mỡ phịu vô vô bàn phím nói rằng Còn cả cái cử, cả lãn bang nhân dẫn dòng nhân tài mới xuất hiện, nghe nói hắn thuần trưởng nhập dòng nghị viện. Nguyên lai là người này. thật, ạt tạ đất vật tài xuất tại một huyết phái lao lai là đã dưới dưới mới gia đầu, đề ma ma sự kim bừng tỉnh đại ngộ nói rằng hắn có thể khó đối phó a t l ã n t tạ dưới đất bang phái tất cả thuộc về hắn quản lý tùy t ù y tiện tiện là có thể kéo ra mấy trăm con ma cả rồng cái này không là vấn đề lan n i n h cười nói rằng đem hắn tìm ra giao cho ta xử lý là được nói cũng phải kim gật đầu chuyển hướng t r ư ớ c máy vi tính xâm m ậ phịu hỏi biết người này đang ở nơi nào a sâm mờ phi tra xét một hồi tư liệu lập tức nói rằng hắn danh nghĩa có mấy chục chỗ bất động sản mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên thay đổi căn bản không có cố định nơi ở còn có một chút chúng ta không biết tẩn nó cứ điểm muốn tìm được hắn tối thiểu muốn một thời gian hai tháng lâu như vậy kim đứng mày hỏi có hay không mau lẹ một chút biện pháp có sâm mờ phi kiểm tra tư liệu tiếp tục nói dưới tay hắn có một người gọi là do quỳnh ma cả rồng là của hắn số một tay chân bắt được người này hẳn là có thể theo trong miệng hắn bày ra còn p ậ t hành tung ok kim một cái vỗ tay văng lên lại hỏi cái này gọi do q u ỳ n h lẫn lộn cầu ở nơi nào chúng ta bây giờ đi ngay bắt hắn trở lại q u ỳ n h danh nghĩa có một nhà phòng khiêu vũ là ma cả dầu ngẩn dấu cứ điểm một mỗi lúc trời tối hắn cũng có đi vào trong đó cùng hoan đêm nay nói vậy cũng không ngoại lệ t ố t kim đứng dậy hướng lan ninh nóng lòng muốn thử nói đêm nay chúng ta liền xuất phát không lan ninh lắc đầu nói rằng chuyện này ta một cái người xử lý là tốt rồi các ngươi ở tại chỗ này mười hai giờ sau đó nếu như ta vẫn chưa về các ngươi liền lập tức rời đi hạt lạn tạ kim tao m à nói rằng có nghiêm trọng như vậy đi Cái chỗ này ta cảm thấy được còn cà thấy tính này an toàn, rồng là là vào tập kích, chúng ta rất lọt tập ma kim í c chúng cũng có h thể đứng vững. Lan n ta n nói rằng, liền không h phải cười, tới là sợ a cà là rồng. Không phải mười a cà rồng. Kim s n Quân Lan Ninh g gì? sở, sẽ hỏi, cái đội. vậy là c mặt mỉm ư giọng điểm trăm Kim nói đội. đầy Ok. mời dứt khoát quay đầu lại chuyển hướng phụ trách tại cụ dạ hành người đạt nói rằng đặt ngươi đem xe sang rót đầy hay chưa cùng lúc đó phở trang viên cửa sổ đóng chặt màn sân khấu che giấu trong biệt thự một gã sắc mặt trắng bệnh hai mắt đỏ thắm nam tử ngậm điếu thuốc lá đem tài liệu trong tay hồ sơ ném ở trên b à n nói rằng một nhân loại là một thợ săn một gã khí chất trang nhã nữ tử xoay người lại mắt lạnh nhìn chăm chú trên ghế salon của Phật, từng t chữ từng câu nói một cái cực kỳ mạnh mẽ siêu phàm thợ săn thợ săn con p h ậ t k i n h thường cười nói rằng trong mắt của ta bọn họ đều là thức ăn chúng ta huyết tộc thức ăn nhân loại loại này nhỏ yếu ngu xuẩn loài đã sớm hẳn là đào thải thu hồi ngươi tự đại nữ tử lạnh lùng một tiếng nói rằng lấy hắn thực lực nghiền chết ngươi không thể so với nghiền chết một con kiến chắc t r ở bao nhiêu bởi ờ giờ, giờ giờ tốn hao số tiền lớn thuê hắn đến đạt lãng tạ nhất định là là điều tra huyết thần sự t ì n h nếu như ngươi bị hắn bắt được yên tâm c ừ n phất phun ra một n g ụ miễn vụ mỉm cười nói nơi này là địa bàn của ta mặc kệ hắn là cái gì thợ săn ta ta nói thu hồi ngươi tự đại nữ tử cắt đứt lời của hắn lớn tiếng nói rằng tại chúng ta giải quyết người thợ săn kia trước đình chỉ ngươi tất cả hành động đang hoàng sống ở chỗ này bằng không chúng ta liền có thể suy nghĩ đổi một cái người thay thế được ma cả dòng nghị viện lời này để quần phật sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm xuống nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể nói nói huyết thần kế hoạch đây đã đến một bước cuối cùng người nào đi nằm cái đó n h ậ t hành giả chuyện này tự nhiên sẽ có người xử lý không cần ngươi tới quan tâm nữ tử xoay người sang chỗ khác lạnh giọng nói rằng bảo hộ huyết đội sẽ lưu lại bảo hộ ngươi giải quyết người thợ săn kia sau đó ngươi liền có thể tiến hành nghi thức trong thời gian này chúng ta không muốn nhìn thấy có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh biết không dứt lời nữ tử mặc kệ quần p ậ t phản ứng gì mang theo mặt nạ bảo hộ xoay người rời đi nữ tử đi ra biệt thự hướng thủ vệ tại trái phải hai người nói coi trọng hắn vô luận như thế nào cũng không thể để hắn rơi vào người thợ săn tia trong tay phải c h ư ơ n một trăm năm mươi phòng kiêu vũ át lan tạ chia làm trên thành khu cùng bên dưới thành khu nhưng cái này trên dưới phân chia tiêu chuẩn cũng không phải vị trí địa lý mà là thân phận giai tầng trên thành khu là bình thường khu thành thị vực bên dưới thành khu thì là bẩn cùng rất lại phía sau hỗn loạn quảng trường đại bộ phận ma cả dòng s a o huyện cứ điểm ẩn thân chỗ đều phân bố là hạ thành khu bởi vì trên thành khu là thuần huyết quý tộc lãnh địa mỗi một cái thuần huyết ma c à rồng gia tộc đều chiếm cứ một mảnh r ồ i dào khu vực như lính chủ thông thường duy trì nên khu vực an bình bọn họ có huyết nô cung cấp nuôi dưỡng không cần săn b á n nghiêm cấm cái khác ma c à rồng tiến nhập lãnh địa của bọn hắn tập kích nhân loại bởi vì bọn họ cần duy trì tự mình hợp pháp thân phận sợ bị thợ săn hoặc liên bang cơ quan liệt vào phi pháp ma c à rồng săn giết đại lượng không phải thuần huyết ma c à rồng không thể vào trên thành khu sinh hoạt chỉ có thể trồng chất là hạ thành trong vùng có thể bên dưới thành khu một ngày so một ngày hỗn loạn vì an trí những thứ này ma cà rồng khống chế nhân loại cùng ma cà rồng tỷ lệ ma cà rồng nghị viện thành lập rất nhiều bang phái quản lý những thứ này không phải thuần huyết ma cà rồng để tránh khỏi bọn họ hướng những thành thị khác hoặc khu vực quyết tán đưa tới liên bang cơ quan vây quét những bang phái này kinh doanh phòng khiêu vũ quán bar sòng bạc cho nơi thu hoạch tài chính một nửa nộp lên bị nghị viện một nửa cung cấp nuôi dưỡng tự thân trên cơ bản cách mỗi vài ngày cũng sẽ tới một lần máu tươi tệ tùng suốt đêm suốt đêm cùng hoan đây chính là ma cà rồng sinh hoạt sống mơ mơ màng màng trầm l u n sát o ạ n Còn p h đêm, đêm nay cũng giống như vậy máu tươi tiệc tùng sắt bắt đầu mê loạn dưới ánh đèn âm nhạc điếc thai nhức góc bên trong quỳnh ôm một đen một trắng hai cái bạn gái chính đang hưởng thụ người a không quỷ sinh ha ha nhìn trong sàn nhạy cuồng loạn đám người vừa mới hút qua hàng cấm quỳnh cất tiếng cười to không để ý phụ cận cùng người lui tới ấn kế tiếp bạn gái đầu liền muốn quỳnh còn chưa thể nghiệm đến sảng khoái một đạo bóng tối dễ dàng mặt bao phủ xuống tới vừa mới chuẩn bị hưởng thụ quỳnh nhận ra không đúng cấp vội vàng ngầm đầu lên mẹ nó nhìn trước mắt nguy nga giống như núi cao thân ảnh quỳnh trong nháy mắt giật cả mình không để ý tới cái khác vừa kinh vừa sợ chửi bậy một tiếng liền muốn đứng dậy chạy trốn lạn còn phật trong tay số một tiểu đệ kiêm số một tay chân quỳnh ánh mắt còn là rất độc ác hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này mặc hồng sắc áo khoác ngoài phương đông nam nhân là cực kỳ khủng bố nhân vật bởi vậy không chút nghĩ ngợi đứng dậy bỏ chạy đáng tiếc động tác của hắn không đổi kịp ánh mắt của hắn ẩm gian giác g quy ê n mới mới đứng dậy một cái trọng quyền liền đập xuống thế như vỡ sơn thông thường đánh tại đầu vai hắn nhất thời một tiếng vang thật lớn trộn lẫn thanh thúy tan vỡ thanh â m truyền đến ra mẹ nó quy ê n bị một quyền này đập hồi ghế ngồi vai phải cốt cách đều đập tan hiện tại toàn bộ vai đều sụp xuống mềm n h ũ n rủ xuống ở giữa không t r u n g theo thần kinh không ngừng có các kinh đoạn thương thế như vậy đổi thành người thường chỉ sợ sớm đã thành đau ngất đi nhưng bỉn không phải là người thường ma c à rồng thể chất cường hắn để hắn như trước thanh tình thậm chí còn có thừa lực lớn gọi giết chết tên hôn đàn này hắn là ma c à rồng thợ săn giống kỳ thật không cần hắn gọi gọi phát hiện tình hình ma c à rồng đã v ọ t tới từ phía sau đánh về phía lan n i n h muốn đưa hắn áp rơi xuống đất nhưng mà lan n i n h trở tay vung mạnh nặng nghề vũ khí dương quét n ă n g ra mấy cái bay mà đến ma c à rồng không tránh kịp trực tiếp bị hỗn hợp bạc vũ khí dương đánh nát cơ thể ở giữa không trung hóa thành một đám lửa bạo tán ra ánh lửa bạo tán cho tàn tung bay trong không khí nhất thời tràn ngập lên nồng nặc mùi khét túi đạo mẹ nó nhìn tối thiểu có nặng mấy chục kg vũ khí dương lại hồi tưởng vừa mới lan ninh hời h ậ n kiệt nhưng rất mạnh hết sức hoạt động quý vốn là sắc mặt tái nhợt càng là tái nhợt rất nhiều không để ý tới vai phải đau đớn run r ẩ y di động hai chân liền muốn nhân cơ hội bà khai lan ninh khỏe mắt thoáng nhìn chú ý tới động tác của hắn nhưng không có để ý tới đem vũ khí dương vác tại sau vai thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt đông đảo ma cả rồng đúng là hắn a B. ợ lạ nhận hành giả không không phải là hắn người đông phương giống âm nhạc biết t hai nhức góc rồi đột nhiên l ă n xuống trong vũ trường còn loạn lắc lư thân thể ma c à dòng nhóm đ ỉ n h chỉ hoạt động c h u y ể n nhìn phía chẳng biết lúc nào tiến nhập nơi này lan ninh trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng cũng không thiếu cá tính điên cuồng hoặc bị dược vật choáng váng đầu vóc nhân vật đẩy ra sợ hãi cứng ngắc đám người tiến lên hướng lan ninh phát ra trận trận gào thét nhân loại ma c à dòng tay thợ săn xé nát hắn xé nát hắn mấy cái ma c à dòng gào thét kéo lên toàn bộ quần thể thị huyết kịch liệt gào thét cùng rít gào tại trong vũ trường quanh quẩn kích thích mảng nhĩ của người ta cùng thần kinh đối với lần này lan ninh nhưng không để ý đưa tay hướng trước mặt mấy cái ma c à giống m ắ c m ắ c k h ẽ cười nói đến giống tuy nói lời nói cũng không tương thông nhưng hoạt động tư thái nhưng là cơ bản thông dụng đối mặt lan ninh khiêu khích mấy cái bị dược v ậ t c h ó n g váng đầu v ó c ma c à giống rít gào một tiếng giải khai đoàn người liền hướng hắn đánh tới nhưng mà nên tiếp bọn họ là một đoá hoa hồng đỏ tươi còn có ẩm lan ninh nhấn chút mở đem vũ khí dương ném rơi xuống đất một cước đặc ở, trói mắt hết sức cường quang tùy theo chiếu xả ra như thái dương nỡ rộ hào quang giống như vậy trong nháy mắt che mất tất cả ma cả g i n g tầm mắt máu tươi tiệc tùng có một cái khá quan trọng phân đoạn đó chính là huyết tám đây cũng là những thứ này bên dưới thành khu ma cả rồng nhóm khó có được ăn no nê cơ hội vì vậy nguyên nhân tới tham gia máu tươi tiệc tùng ma c à rồng ăn mặc đều rất mát lạnh trong đó không thiếu khỏa thân ra trận hào phong phái cho nên a hào quang n ỡ rộ trói mắt hết sức đem mở tối phòng khiêu vũ dọi sáng được giống như ban ngày giống như vậy trong sàn nhảy rất nhiều ma c à rồng không tránh kịp phát sinh nhiều tiếng thê lương thét trói thai phốc phốc phốc sau đó hòa diễm phú dũng thân thể bạo tán không biết bao nhiêu ma cả rồng cái này tia tử ngoại quang chiếu xuống hóa thành cho t à n sau một lát rên dỉ ị ế lặng ánh lửa tiêu tán lại không thấy được có cái gì ma cả rồng lớn như vậy trong sàn nhảy trừ đi cho t à n còn là cho cốt ẩm la ninh đầu ngón chân đẩy một cái vũ khí dương tung bay dựng lên bị hắn một v ố c nắm trong tay dập tắt trói mắt cường quang cường quang tắt la ninh nắm trong tay còn có chút nóng hổi vũ khí dương hết sức hài lòng gật đầu lập tức xoay người ly khai phòng khiêu vũ nửa giờ sau một gã thân mặc màu đen áo khoác ngoài con trường kiếm mang theo kính dâm người da đen nam tử đi vào phòng khiêu vũ nhìn đầy đất cho tản không tự chủ được lệnh ra lên đầu c h ư một trăm năm mươi mốt s a n đổi phờ os trang viên một chiếc hát sắt chệ rộ lẹt báo táp mà đến lập tức đưa tới cảnh vệ chú ý mẹ nó quỳnh quay cửa kính xe xuống hướng chặn đường cảnh vệ của mình nói rằng toàn bộ cút ngay cho ta ta có chuyện gấp gáp gặp phờ os thấy làn quần phật số một tiểu đ ệ quỳnh bên trong xe vừa không có những người khác cảnh vệ không dám ngăn trở vội vã mở cửa cho đi quỳnh tiến nhập trang viên đi tới trước biệt thự dừng xe mở cửa xe thất tha thất tều đi về phía trước nhưng một gã mặc áo ra ôm ấp trường đao châu á nam tử lại đột nhiên xuất hiện chặn đường ở trước mặt hắn lạnh giọng hỏi người là ai mẹ nó q u ỳ n h chửi bậy một tiếng cả giận nói ngay cả ta cũng không nhận ra sao mau c ứ đi ta có chuyện gấp gáp muốn gặp phờ os nói đưa tay liền muốn đem ngăn ở nam tử trước mặt đầy ra nhưng không muốn phúc một đạo hàn quang phán qua đem q u ỳ n h cánh tay trái chặt khỏi vai cánh tay rớt xuống trên mặt đất còn làm hoạt động có thể thấy được một đao tốc độ một đao này sắp bén là đương sự quyền tự mình đều ngây người một hồi thẳng đến vai trái đau nhức máu tơi phún ra ngoài hắn mới phản ứng được đệ nặng trào máu vết thương thét chói thai thối lui tay trái của ta ngươi đã làm gì lời nói chưa xong liền xinh xinh cắm ở trong họng châu á nam tử dùng trường đao ngăn chặn q u ỳ n h cái cổ lạnh lùng nói ngươi là ai phắt vừa kinh vừa sợ q u ỳ n h muốn chửi bậy nhưng đối mặt nam tử ánh mắt cùng trường đao hắn chỉ có thể cái này lầm cửa ra lời cưỡng chế nói rằng ta là q u ỳ n h phơ ôs đây ta muốn gặp phơ ôs â tại tiếng gào của hắn bên trong lại có hai người đã đi tới hướng cầm đao ngăn chặn quyền châu á nam tử hỏi tình huống ì tuyết nhân danh là tuyết nhân châu á nam tử quay đầu lạnh giọng nói rằng hắn muốn gặp quần phật hả trong hai người một gã thân hình c a o to mang theo kính dâm nam tử đầu chọc đi lên phía trước trên giới quan sát quỳnh một phen lập tức nói rằng người này là quần phật tiểu đệ tuyết nhân m ặ t không thay đổi hỏi thả hắn đi vào không cần như thế đầu chọc suy nghĩ lộ ra một cái nụ cười dữ thợn nói rằng nhiệm vụ của chúng ta là coi chừng quần phật cái khác hết thể mặc kệ người này g i ế t đi mẹ nó ngay này quỳnh xác mặt trong nháy mắt thay đổi không để ý tới thanh trường đào tia con áp tại chính mình cổ luôn miệng hướng biệt thự gọi hô lên phật là ta q u ỳ n h à. cơ miệng m tuyết nhân nhãn thần lạnh lẽo liền muốn ngăn chặn q u ỳ n h gọi nhưng không nghĩ biệt thự cửa chính bỗng nhiên đ ẩ y ra s ắ t mặt tái nhuận quần phật đi ra nhìn trước cửa mấy người lạnh lùng nói các người đang làm gì phật quần phật xuất hiện để d ư ớ i đao q u ỳ n h trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng luôn miệng kêu lên cứu mạng đám hôn đảng kia muốn giết ta quỳn h thấy tự mình số một tiểu đệ như vậy thê thảm quần phật không khỏi nhăn lại lông mày trầm giọng hỏi sao ngươi lại tới đây ngay này quỳnh không để ý tới vai trái còn tại vết thương chảy máu đem tuyết nhân pha khai nào vào quần phật trước mặt têu khóc nói thợ săn một cái ma cả dòng thợ săn tập kích chúng ta phòng khiêu vũ cái gì quần phật nhan thần ngưng tụ tiến lên bắt được quỳnh cổ á o hỏi là người nào cái nào nhận hành giả à? không không phải là hắn là một cái người đông phương quỳnh lắc đầu liên tục so hướng một bên tuyết nhân nói rằng tựa như người này giống nhau nhưng càng thêm cao to càng thêm khủng bố người đông phương quần phật thần sắc biến đổi giác quỳnh cổ á o thần sắc g ữ tận hỏi ngươi liền như thế chạy tới nơi đây nhìn quần phật t t giữ sắc mặt mới thoáng hòa hoãn tất cả bung ra quyền cổ háo lạnh giọng nói rằng theo ta tiến đến dứt lời liền xoay người đi vào biệt thự quỳnh thấy vậy té đi theo chỉ để lại mấy cái bảo hộ hết đội thành viên đứng ở ngoài cửa đem miệng vết thương của ngươi t r n kịp đừng làm dơ ghế xa lon của ta biết đã biết Quỳnh ngồi vào trên ghế salon, Phật ghế vào đốt một điếu thuốc thơm sâu đậm hít một hơi đem bất gian trong lòng cùng bực bội mạnh mẽ đ è xuống hỏi cái này là chuyện gì xảy ra quyên dùng thời á o khoác ngăn chặn vai phải vết thương sợ xanh mặt lại hướng quần phật nói rằng ta cũng không biết người thợ săn kia chẳng khác nào ưu linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta trong tay còn cầm một cái to lớn dương kim loại một cái liền đem ta người toàn bộ giải quyết quần phật nhãn thần lạnh lẽo lạnh giọng hỏi vậy là ngươi thế nào c h ố n tới chuyện này q u y n cứng ở tại chỗ thân xác luôn u ố n không biết phải như thế nào biện giải cho mình、Ấm. chính là lúc này biệt thự ở ngoài rồi đột nhiên chuyển đến chấn động vô cùng động cơ tiếng oanh minh đem ban đêm tĩnh lặng trong nháy mắt p h á tan ừ m rồi đột nhiên mà đến âm hưởng kinh động tất cả người đức phật sắc mặt một bên liền muốn đứng dậy kiểm tra tình huống nhưng không nghĩ ẩm ám hồng sắc ma lực quang huy nở rộ tại hát cám trong màn đêm một tiếng đức phật còn không biết chuyện gì xảy ra một chiếc trọng kỵ liền đụng nát cửa sổ ầm ầm nhảy vào trong biệt thự ẩm như cự lang thông thường trọng kỵ nhảy vào biệt thự đem không kịp phản ứng q u ỳ ngã nhào xuống đất sâm bạch nanh s ó i răng cưa vượt trội theo bánh xe cao tốc chuyển động nghiền ép cắt thân thể hắn quý tuy nói là q u ẩ n phật trong tay số một tay chân nhưng q u ẩ n phật cái này làm lão đại thực lực đều không được tốt lắm hắn cái này tiểu đệ có thể mạnh tới đâu bị lan ninh như thế va chạm đẹ một cái nghiền một cái cái này xui xẻo ma cả rồng liền kêu g ê n cũng không kịp phát sinh liền tại bánh xe dưới bắt đầu cháy rừng rực theo hỏa hoa bạo tán hóa thành đầy đất cho t à n lan ninh xoay người nhảy xuống mô tô nhìn phía sắc mặt trắng bệnh trong mắt kinh ngạc rút ra tùy thân mang theo g ờ lọc súng lục tập trung lan ninh thân ảnh trực tiếp giữ lại quả súng dầm dầm dầm g ờ lọc súng miệng phun ra một đạo trói mắt hỏa x à hơn mười phát đổ x u ố n g mà ra đem s o f a ghế ngồi sớm bị một mảnh hỗn độn nhưng không có một phát trung đích đức quân phật cũng không đoái hoài tới những thứ này lung tung bắn phá một trận sau liền chuyển hướng biệt thự ở ngoài chạy đi hắn tuy rằng hút thuốc hấp huyết cắn thuốc nhưng đầu góc của hắn cũng không có hỏng biết rõ mình bây giờ không phải là cái này thợ săn đối thủ cho nên không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy nhưng quân phật vừa mới xoay người l i ê n phát phát hiện mình rơi vào một mảnh kinh khủng trong bóng ma con ngươi co rụt lại kêu sợ h ã i thất thanh ngươi giang giác trong quyên hạ xuống kích khởi một tiếng thanh thúy tan vỡ âm hưởng cổn phật còn không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển cơ thể không tự chủ được hất bay ra ngoài chương một trăm năm mươi hai bảo hộ huyết đội tuy rằng đối mặt lan ninh không có chút nào sức chống cự nhưng cổn phật rốt cuộc là ma cả rồng viễn siêu thường nhân thể chất để hắn tại đây đả kích nặng nghề cùng đau đớn kịch liệt trong như trước duy trì một phần thanh minh cái này thợ săn quá kinh khủng tự mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn tuy rằng a t h ma cả dòng thể chất cường hãn nhưng cái này bở rộ kẻ bạt xương gậy đau đớn cũng khó mà chịu được càng ngã ngã trận trận áp, nhưng chính l khó có thể có đ ứ dậy. chưa o dù là liệt cà Càng ma muốn sau cuộc cũng c rồng, sống giống không nổi. gây bẻ vậy đó, tê h nói lan ninh cái này một cái đầu gối đụng xa không chỉ bẻ gây hắn cuộc sống đơn giản như vậy thụ va đập bộ phận cốt cách hoàn toàn bị đánh nát vỡ vụn cốt cách sen vào nội t ạ n g trong đưa hắn tỉ vị thận tuyến quậy đến một đoàn hỗn loạn cũng chính là ma c à rồng đổi thành người thường bị lan ninh như thế một cái có mười cái mạng đều chết hết như vậy lan ninh lại vẫn không dừng tay cất bước tiến lên hướng về phía thân thể c ố cắp không thể tự lo liệu quần phật lại là một cước giang g i á c một cước này rơi vào quần phật vai trái d ẫ m bể nát xương vai của hắn lại thêm trước lan ninh một q u y ề n kia cắt đứt vai phải tứ chi của hắn hiện tại chỉ còn lại có hai chân coi như h o à n hảo nhưng mà lan ninh lại nâng lên chân giang g i á c Giang giác. lại là hai chân d ẫ m chặt đứt hai chân xương đùi quần phật té trên mặt đất cả người co c á p bắp thịt co c á p huyết dịch ngăn ở trong cổ họng nửa câu đều phun không ra nhưng hai mắt còn là nhìn chòng chọc vào lan ninh nhìn chằm chằm ác ma này thông thường nhân loại hận không thể đưa hắn xinh xinh xé nát có thể lan ninh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái phế bỏ hắn tứ chi cùng cuộc sống sau đó liền quay người sang đi liền tại lan ninh xoay người trong n g á y mắt ẩm một cái cự h ắ n phá khai cửa chính đột nhập biệt thự một cái liền khóa được vừa mới xoay người lại lan ninh sau đó không nói hai lời gầm thét liền hướng hắn phóng đi trong trang viên này ngoại trừ quần phật cùng dưới tay hắn cảnh vệ còn có một cổ vô cùng trọng yếu an ninh lực lượng đó chính là ma cả dòng vương quốc lưu lại ở bên cạnh hắn bảo hộ huyết đội lan ninh tuy rằng không biết cái này bảo hộ huyết đội tồn tại nhưng không có vấn đề cảnh vệ cũng tốt bảo hộ huyết đội thôi được với hắn mà nói đều là giống nhau không hề khác gì nhau lực lượng bạo phát thêm được tốc độ khởi động s u n g phong cử hán dường như tức giận c h â u được thông thường khủng bố trong nháy mắt liền v ọ t tới lan ninh trước người trong tay bứa lớn nặng bổ xuống muốn e m hắn sinh sinh bổ ra thân là bảo hộ huyết đội một thành viên ma cả dòng vương quốc chọn k ỹ lửa khéo đi ra ngoài chiến sĩ cự hán này thực lực không yếu nhất là thân thể lực lượng phương diện đã đạt đến cấp hai bên trong hạ lưu tiêu chuẩn so sánh với lan ninh không thua gì bao nhiêu đối mặt cự hán này công kích lan ninh tuy rằng có thể né tránh nhưng sau lưng quần p ậ t có thể tránh không khỏi nếu như hắn thu thế không được một búa đem quần phật đánh chết lan ninh chuyến này liền đi không cho nên lan ninh không thể né tránh chỉ có thể đón đỡ ẩm ẩm vang một tiếng nổ q u e n quẩn trong không khí tựa như đều nổi lên rung động hào quang màu đỏ sẫm tại lan ninh trước người lòng lánh ngưng tụ thành một đạo văn lộ phiền phức ma lực bình t r ư ớ n g đỡ cái này vừa nhanh vừa mạnh m ộ t kích hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái lấy ma lực cường hóa thân thể tại bên ngoài thân ngưng tụ thành bình t r ư ớ n g đón đỡ công kích trung hòa thương tổn kỹ năng này cường đại không thể nghi ngờ chính là cự hán này đem hết toàn lực mực kích đinh n g c c hai nào lây nhức cóc một tiếng nổ vang thánh diệm bám vào đạn g đém phương lân ra rơi vào cự hán t h ầ n trụi trên lồng ngực trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài ở giữa không trung hóa thành một đám lửa nổ lên thối ma thánh diệm công kích kỳ thật cũng không đủ để đem một gã cấp hai siêu phàm người đánh giết nhưng cái tuy c rằng hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái cũng có thể đến đỡ đạn nhưng là loại trình độ này công kích tiêu hao ma lực cũng không phải là cái gì lựa chọn sản xuất cho nên lan ninh không có kế tục đó nữa một tay kéo lên áo khoác ngoài và táo che ở trước mặt một tay kia thu hồi thối ma thánh diễm theo liệt diễm trong không gian rút ra xỉ vợ h ẹ ạ lệ cách cách cách cách số lớn viên đạn phóng tới rơi vào lan ninh áo khoác ngoài lên phát sinh mưa đánh chuối tây thông thường kịch liệt tấm hưởng nhưng đạn này công kích trung quy không có cách nào phá tan đỏ thấm liệt ma giả phòng ngự lan ninh bắt được v ậ t áo đem phóng tới cuối cùng mấy phát hất ra sau đó xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ rít gào ra hướng tóc hồng nữ từ vị trí liên tục bắn phát một、Phúc. tóc hồng cô gái thực lực mặc dù cũng không kém nhưng bị lựa giận làm choáng váng đầu ó c công kích bị lan ninh đỡ sau đó còn rời đi trái lại lại rút ra hai cây súng lục kế tục sạc kích kết quả bị lan ninh bắn phát một trúng đích đánh ngã xuống đất lên kêu trên một tiếng hóa thành cho tàn vĩ li ẩn mẹ nó hai gã bảo hộ huyết đội thành viên nhảy vào b i ệ tự t nhìn thấy tóc hồng nữ tử trên mặt đất hóa thành cho tàn nhất thời kinh sợ đan sen g ơ súng liền muốn sạc kích nhưng ẩm ẩm ẩm ẩm lan ninh rút ra thanh thứ hai xỉ vợ h ã á lệ bóc cỏ s o n g súng bắn phát một hai gã bảo hộ huyết đội thành viên không muốn hắn hoạt động nhanh chóng như vậy nhất thời không tránh kịp trực tiếp bị bay vụt mà đến lộ đạn mặc đầu lâu ẩm hai g ã bị đánh nát đầu lâu bảo hộ huyết đội thành viên vừa mới hóa thành cho tàn ngã xuống một đạo mạnh mẽ thân ảnh liền đụng nát cửa sổ lộn tiến đến chính là bảo hộ huyết đội một tên sau cùng thành viên tuyết nhân tuy rằng cái này tuyết nhân khuôn mặt rất giống một cái đánh võ minh tinh điện ảnh nhưng lan ninh cũng không có vì vậy thủ hạ lưu tỉnh lúc này chuyển qua h ọ n súng bóc cỏ đường đường đường đối mặt lan ninh công kích tuyết nhân lại hoàn toàn không hái sợ trường đao trong tay vung vẩy chém ra một mảnh hoa mỹ ánh đao đem phóng tới viên đạn từng cái văng ra đồng thời tới gần đến lan ninh trước người gần người một cái trước mắt thế công của hắn càng là sắc bén lên trường đao chém năn g ra thẳng lấy lan ninh cổ nhưng không nghĩ lan ninh lực lượng cùng tốc độ đều hơn xa thai hắn nhưng người né qua thanh trường đao kia đồng thời xì vợ ẹ、e、ạ lệ cầm ngược d ư ơ n g kích ra phúc nhất thanh n một hưởng máu tươi trời cao tuyết nhân thân thể run lên túi đầu nhìn lại không thấy được vết thương nhưng thấy được cổ phúng ra hòa diễm cách cách hòa diễm nổ lên thân thể vỡ vụn lan ninh p h t tay hất ra xì vợ ẹ、e、ạ lệ cái b ậ lên còn lại máu tươi ngắm trên mặt đất cho tản lắc đầu nói rằng thân thủ giỏi như vậy làm cái gì ma cà rồng hồi hương giang đóng phim không tốt sao gô gô tiếng nói vừa dứt trang viên cảnh vệ liền chạy tới nhưng bọn hắn những thứ này thông thường ma cà rồng thì như thế nào có thể đối lan ninh sản sinh uy hiếp chẳng qua lại là một hồi nghiêng về một bên giết chóc mà thôi chương một trăm năm mươi ba ỵ dị bộ sách ẩm cuối cùng một chỉ ma cà rồng ngã vào đang thiêu đốt trong ngọn lửa hóa thành cho tàn lan ninh thu tay về súng không để ý đến trên mặt đất sụi lơ bùn nhau thông thường cẩn tật tại trong biệt thự tìm khắp tứ phía lên hơn mười phút sau l a ninh n không thân phản hồi cầm trong tay một cái máy vi tính sách tay đi tới quần phật trước mặt lại phát hiện hắn đã ngất đi đối với lần này l a ninh n không thèm để ý đem trọng trang sói kỵ thu hồi liệt diễm không gian lại đem hôn mê bất tỉnh quần phật nhấc lên xoay người hướng trang viên đi ra ngoài ra h n h người nhà bầu không khí có chút ngưng trọng trong đại sành h i t l e r đang ở bảo đảm nuôi mình vũ khí tại bên cạnh nàng là có chút đứng ngồi không yên kim h i t l e r t h ầ n sắc bình tĩnh kim nhưng không để ép được trong lòng sầu lo nói rằng sắp qua m ư ơ i hai giờ hắn vẫn chưa về sẽ không xảy ra chuyện đi yên tâm đi kim h ô n n g ó gì, ngược lại thì trước lại á y lấy vi vương phiệu ra tiếng, nói, lấy hắn thực lực, trừ phi tính thực trừ hết toàn hắn dòng sầm mở ma quốc ra lực, lực, cả dốc bay ằ n không hắn thành g khó Kim hiếp. rất cấu đối với uy b đầu thần s á c kinh ngạc nhìn s ầ m mỡ phiệu hỏi các ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt sao thế nào khẳng định như vậy s ầ m mỡ phiệu nhìn hắn một cái nói bây giờ là hệ thống thời đại đoạn thời gian trước hắn còn cho ám dạ liên minh treo giải thưởng qua tin tức tư liệu cái gì đều rất rõ ràng còn có loại chuyện này kim chân mày cao lại trong mắt tràn đầy tò mò hỏi treo giải thưởng kim bao nhiêu hắn đã trở về l a ninh n vừa mới đem xe lái vào dạ hành người nhà một mực nơi đây chờ sệ lẹ nạ liền tiến lên đón hỏi thế nào tạm được đi l a ninh n mở cửa xe nhấc lên vũ khí dương lại mang ra hôn mê bất tỉnh cẩn thận nói rằng người bắt trở lại cũng không biết có bao nhiêu giá trị nhìn tứ chi s ù i lơ cơ thể v ạ n mẹo giống thi thể càng nhiều qua người sống cẩn thận chính là cùng l à ma cả rồng sệ lẹ nạ nhịn không được có chút hoài nghi hắn sẽ không chết đi yên tâm l a ninh n nhìn còn là hôn mê bất tỉnh cẩn t h ậ khẽ cười nói rất nhanh hắn sẽ sinh long hoàng hổ Sau một lát, kim dẫn theo một cái dương kim loại hồi đến trong đại sảnh hướng lan ninh nói rằng chúng ta túi máu dự trữ cũng không nhiều nơi này chính là toàn bộ đầy đủ à. lan ninh mở ra dương kim loại gật đầu nói rằng đầy đủ cho hắn t r u y ề n máu đi Tốt. kim cầm lấy một cái túi máu hướng lan ninh phóng ở trên đài quần vật đi đến ta đi hắn đây là bị xe lu nghiền qua a nhìn cùng một bãi bùn não h không có gì khác nhau quần vật kim nuốt một ngụm nước bọn vội vàng cho hắn phủ lên huyết túi ma c à rồng rốt cuộc là ma c à rồng sức h ô i phục không thể chê tại huyết dịch tẩm bổ bên dưới không qua chỉ trong chốc lát đức con vật liền tỉnh lại thấy vậy bảo vệ ở một bên kim liền vội vàng kêu lên hán tỉnh ừ m lan ninh đem trên đường mua được cuối cùng một khối ti giả đưa vào trong miệng sau đó mới không nhanh không chậm đi tới kim bên người nhìn vừa mới tỉnh lại q u â n vật hỏi đức con vật nhìn thấy lan ninh vừa mới thức tỉnh còn có chút mơ hồn con h ậ t trong nháy mắt đánh một cái giật mình thất thanh nói ngươi muốn làm gì lan ninh cười nói rằng ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi có thể phối hợp đức con ngươi co g ụ t lại lập tức quay đầu đi lạnh giọng nói rằng ta sẽ không cho nhân loại tiết lộ bất luận cái gì. A lời nói chưa xong, liền hóa thành têu thảm thiết, lan n i n h cầm một đèn tin đồng chiếu vào quần phật trên người, từng sợi khói xanh búp hơi ra, tản ra một cổ làm người ta buồn nôn mùi khét túi h đạo. không biết qua bao lâu, lan n i n h mới rời đèn tin hướng mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh quần phật nói rằng cái này yếu công hiệu tia tử ngoại quang tuy rằng sẽ không trực tiếp giết chết người nhưng mang tới đau đớn không thể so với bình thường tia tử ngoại quang kém bao nhiêu. Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể chậm dãi chơi. diện mục trận trận có gắp gào lên có bản lĩnh ngươi a sau một lát kêu thảm thiết dần dần ngừng la ninh n cầm trong tay đèn tin giao cho một bên hạn nghỉ bạn kim nói rằng ngươi kế tục hắn lúc nào nguyện ý phối hợp liền lúc nào dừng lại còn có đường q u ê n cho hắn chuyến máu còn có đường một mực chiếu cùng một nơi cho hắn chút thời gian khôi phục đủ rồi đủ rồi la ninh n lời còn chưa nói hết còn p h ấ t liền cắt đứt hắn vừa kêu vừa nói ngươi muốn biết cái gì ừng la ninh cười phất tay để nóng lòng muốn thử kim t h i lui nói rằng ma cả dòng vương quốc ủng hộ ngươi nguyên nhân là cái gì ô ô đức con phất thở dốc một trận sau đó mới nói nghị viện bọn họ muốn lợi dụng ta lật đổ ma cả dòng nghị viện đem chọn cái ạt lãng tạ đều đưa vào sự thống trị của bọn họ trong lan i n h lắc đầu để sệ lẽ nạ đem màn ảnh nhắm ngay hắn kế tục hỏi chỉ là như vậy à đối mặt lan i n h ánh mắt đức con phất trầm mặt một hồi sau đó hít sâu một hơi nói rằng còn có huyết thần bọn họ muốn triệu hoàn huyết thần huyết thần lan i n h vất cảm kế tục hỏi đó là vật gì hấp huyết bộ tộc thần linh c c n phất cổ họng co rụt lại một hồi nói rằng mấy trăm năm trước ma c à rồng vương quốc cũng là bởi vì triệu hoán gia huyết thần mới đem toàn bộ vương quốc chuyển hóa trở thành ma c à rồng hắn thật giống như một hồi bao tác tất cả mọi người sẽ bị hắn biến thành ma c à rồng không có người nào có thể may mắn tránh khỏi lan n i n h cười dẫn đạo lời nói hỏi cũng chỉ là chuyển hóa thành ma c à rồng mà thôi đương nhiên không chỉ là chuyển hóa ma c à rồng chuyện cho tới bây giờ đức quân phật cũng là bất cứ giá nào lạnh lùng nói huyết thần là hấp huyết bộ tộc thần linh hắn thần lực sẽ làm hấp huyết bộ tộc trở nên hết sức cường đại không ở e ngại ánh mặt trời không có bất kỳ nhược điểm trở thành hoàn mỹ nhất ma cả rồng hoàn mỹ nhất ma c à rồng lan ninh lắc đầu không ở cái đề tài này lên dây dưa kế tục hỏi thế nào mới có thể triệu hoán huyết thần triệu hoán huyết thần cẩn nói đến đây đức quân phất lại trần trờ nhưng vẫn là nhịn không được lan ninh trong ánh mắt uy hiếp chỉ có thể nói nói cần mười hai tên ma c à rồng trưởng lão là tế phẩm tế hiến bọn họ liền có thể triệu hồi ra huyết thần ma c à rồng trưởng lão là ma c à rồng trưởng lão đức quân phất không giấu giếm nữa trực tiếp đem tất cả thổ lộ ra ma cả rồng n h ị viện ma cả rồng trưởng lão kỳ thật căn bản không phải cái gì thuần trùng ma cả rồng vài thập niên trước ma c à rồng vương quốc vì lôi kéo bọn họ dùng huyết thần lưu lại huyết dịch đưa bọn họ chuyển hóa thành ma c à rồng cho nên nhất định phải cầm cái này mười hai tên ma c à rồng trưởng lão làm tế phẩm rút ra ra bên trong cơ thể của bọn họ huyết thần lực mới có thể đem huyết thần triệu hoán đi ra phủ xuống đến nhân gian. Lan ninh Lan n Ừm. chầm g â m một t i ế n gian l ạ hỏi, t thế à là cà o tin tưởng thanh trên sách ghi chép? Gặp Lan ninh lại muốn trả tấn, phật người kinh, ghi ninh lại vội dòng Lan muốn đừng còn gì gì Gặp đây? đây Ý ý bồ bồ sách, sách chép? ma chỉ cần ngươi bông u tha ta ta liền giao nó cho ngươi không cần lan n i n h rút ra một cây truy thủ xen vào quần phật trái tim hỏa diễm phún ra ngoài đem thân thể hắn cấp tốc nuốt hết kết thúc hắn thống khổ chương một trăm năm mươi bốn đánh bất ngờ chuyện này lan n i n h đột nhiên xuất hiện cử động đứng xem mọi người tất cả giật mình kinh ngạc nhìn trên mặt bản từ từ tắt cho tàn không phải nói cái gì cuối cùng vẫn sẽ lẽ nạ trước tiên phản ứng kịp thần s ắ c không hiểu hướng lan n i n h hỏi ngươi liền như thế giết hắn lan anh thu hồi dao găm hỏi ngược lại nếu không đây sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày cao lại nói rằng lưu hắn lại nói không chừng có thể đạt được càng nhiều liên quan tới ma cả dòng vương quốc tin tức lan n i n h cười hỏi tin tức gì triệu hoán huyết thần thời gian cùng địa điểm còn có ma cả dòng vương quốc kế hoạch nhằm vào ma cả dòng nghị viện phương án những thứ này không trọng yếu lan n i n h cắt đứt xế lại nạ lời nói sau đó lại chuyển hướng mọi người nói rằng các ngươi thu thập một chút lập tức rời đi nơi đây ly khai tỏa thành thị này nghe này vốn là đầu góc mơ hồ mọi người càng là không hiểu hít nơi hỏi như thế nơi đây đã không an toàn lan anh đem máy chụp ảnh thu nhập vũ khí dương hướng mọi người nói ma c à dòng vương quốc bộ đội chẳng mấy chốc sẽ chạy tới các người tốt nhất tại hắn nhóm đem nơi đây vây quanh trước ly khai Hướng thật là một cái then chốt lại không thế nào then chốt nhân vật tầm quan trọng của hắn chỉ ở thay thế được ma c à dòng nghị viện cùng huyết thần triệu hắn nghi thức lên bởi vì hắn là ma c à dòng nghị viện thành viên từ hắn lật đổ ma c à dòng nghị viện chỉ có thể coi là ma c à dòng nghị viện nội bộ thay đổi nội bộ thay đổi quyền lực quá độ tương đối bình ổn một phần ma c à dòng nghị viện lưu lại tổ chức thế lực cùng mạng lưới quan hệ lạc dễ dàng hơn tiếp thu như vậy thay đổi sẽ không bởi vậy gây ra quá lớn phong ba bị liên bang cơ quan nhóm thế lực đ ú n g tay can thiệp mở c cớ huyết thần triệu hoán nghi thức cũng giống như vậy lật đổ ma cả dòng nghị viện người là quân phật thế hiến mười hai chỗ trưởng lão người là quân phật triệu hoán huyết thần phụ xuống người cũng là quân phật theo ta ma cả dòng vương quốc có quan hệ gì đây là ma cả dòng nghị viện sự t ì n h người liên bang cơ quan muốn điều tra muốn truy cứu muốn hỏi tội cũng có thể đi tìm quân phật cùng ma cả dòng nghị viện a tới tìm ta ma cả dòng vương quốc làm cái gì tuy rằng cái này nghe có chút lừa mình dối người nhưng có thời điểm hiện thực chính là chỗ này sao ham đường Mặc dù tại ấ t biết ma dòng vương quốc là quần phật chết thừa trong thế t cả cà quốc chỉ cần cà lực cho mọi ma ma nhóm bọn họ người người Liên viện biện dòng vương quần ủng nhưng đánh không nhận, bang nghị viện bên trong ma dòng thế lực sẽ cho hắn là hộ, hộ. sẽ ma c à dòng thế lực can thiệp bên dưới liên bang cơ quan tung là muốn xử trí cũng chỉ có thể xử trí quần phật cái này kẻ chết hay đại tội dê đây chính là quần phật tác dụng có thể nói tương đương then chốt khá quan trọng nhưng nếu như bỏ qua rơi cái này tác dụng quần phật liền không có gì giá trị tốt giống bây giờ lan ninh đã hạ quyết tâm mượn dùng liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn lực lượng đánh tan t r i để thanh trừ hết đạt l n tạ ma cả dòng vương quốc đều muốn thanh trừ ma cả dòng vương quốc còn giữ một cái còn phật làm gì làm nhân chứng phóng tới liên bang nghị viện lên bị đám khốn kiếp kia tranh luận không gian a lưu lại hắn xuống tới không có bất kỳ ý nghĩa gì thầm hỏi không ra cái gì có giá trị tình báo ma cả dòng vương quốc lại không phải người ngu bọn họ làm sao sẽ đem chân chính tin tức trọng yếu tiết lộ cho cái này kẻ chết hay nhanh thu thập một chút chúng ta lập tức rời đi nơi này đặt người đi lái xe hay n g ư ơ i cùng sấm mờ phải chiếu cố tốt rô tuy rằng không biết lan ninh vì sao khẳng định như vậy ma cả dòng vương quốc sẽ đến nhưng quan hệ đến toàn bộ dạ hành người tiểu đội an uy hít nở cùng kim không dám k i n h thường vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui khỏi nhưng có người s ầ m l ớ n chính đang đóng may vi tính tiêu hủy tư liệu sầm mở phịu quay đầu luôn miệng nói toàn bộ đều mặc cảnh phục á i gì hít nở nhãn thần ngưng tụ chạy tới máy vi tính bên cạnh nhìn hình ảnh theo dõi trong rất nhiều cảnh viên lúc này hướng h ẳ n nhì bạn kim kêu lên mở ra tia tử ngoại đèn xem bọn hắn là nhân loại còn là ma cả rồng ẩm nghe được nàng la lên kim không nói hai lời liền vỗ xuống bên người chốt mở nhất thời lắp đặt tại các nơi tia tử ngoại đèn mở ra đem nhà máy sửa chữa khu vực phụ cận đều dọi sáng bọn họ phát hiện lập tức tiến công gô gô tia tử ngoại đèn dọi sáng h tám nhưng không có bất luận cái gì sát thương hiệu quả rất nhiều cảnh viên vây quanh mà đến liền muốn đánh vào nhà máy sửa chữa bên trong đáng chết mắt thấy những thứ này cảnh viên không bị thương chút nào hít nờ sắc mặt càng là ngưng trọng trầm giọng nói rằng bọn họ toàn bộ đều là nhân loại đám tia chết tiệt ma cả rồng kim ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rút súng lục ra nhìn phía lan linh hỏi thế nào làm các ngươi ở tại chỗ này lợi dụng địa hình tiến hành phòng ngự lan ninh nhắc lên vũ khí dương nói rằng ta đi giải quyết hết quan chỉ huy của bọn họ chú ý bảo vệ mình không cần có điều kiên kỵ gì dứt lời lan ninh thân ả n h liền biến mất ở trong không khí đứng xem kim lại một trận ngần người rầm rầm rầm ầm rất nhiều cảnh viên đánh vào nhà máy sửa chữa trong nhất thời cùng h ị t nở đám người kết giao hỏa tịch liệt tiếng súng văng lên đem ban đêm yên tĩnh trong nháy mắt đ ậ p tan lan ninh lợi dụng tật phong bộ ẩn thân hiệu quả vòng qua những thứ này phổ thông cảnh viên vây quanh thẳng hướng phía sau xe chỉ huy đi đến những thứ này người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử kinh khủng còn cầm giữ đại lượng tự động vũ khí như vậy tiến công thương vong của chúng ta sẽ rất lớn phi cơ trực thăng đây xin điều phối phi cơ trực thăng vì sao còn chưa liên lạc không được thông tin giống như các đức đáng chết tuy rằng về số lượng chiếm giữ ưu thế nhưng thế nhưng chất lượng không tốt đối mặt sẽ lại nạ hệt nợ như vậy thể chất siêu p h à m lại nghiêm chỉnh huấn luyện siêu phà m người những thứ này thông thường cảnh biển căn bản không phải đối thủ thế tiến công bại lui tử thương tham trọng mắt thấy tiến triển như vậy bất lợi trong xe chỉ huy quan chỉ huy lo lắng thật tốt giống kiến b ò trên chảo nóng giống nhau căn bản không có nhận thấy được lan ninh đến đối với lan ninh mà nói chiếc này xe chỉ huy thiện tay mấy súng là có thể giải quyết nhưng hắn nhưng không có mở ra trái lại h i ể n lộ ra thân hình hướng xe chỉ huy đánh tới tựa hồ muốn phải bắt sống bên trong quan chỉ huy liên tại hắn tới gần trong nháy mắt ẩm xe chỉ huy ầm ầm nổ lên c ự c nóng hỏa lưu quận sạch ra trực tiếp nuốt sống lan ninh thân ảnh địch tấn công cứu viện ở đó trong ảo giác bị nổ tung nước hết lan ninh thân ảnh hiện hiện nằm trong ngọn lửa cháy đen ô tô tàn phá cũng không nói gì chính là lúc này hát cám trong bầu trời đêm rồi đột nhiên soi sáng ra một đạo cường quang một cái hát sắc máy bay trực thăng vũ trang lao xuống mà đến hai giấc cơ tay súng máy phun ra hai cái hung manh hết sức hỏa xạ hướng trên mặt đất lan ninh điên cuồng bàn phá máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực cũng không phải là đồ dỡn liền xe thiết giáp thiết giáp đều có thể đánh xuyên qua càng chưa nói huyết nhục chi khu cho nên lan linh không chút do dự phát động thuấn bộ né tránh đồng thời theo liệt diễm trong không gian gọi ra thánh ngục chi nhận hướng về tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng vũ trang một vốc ném mạnh đi ra ngoài chương một trăm năm mươi lăm bạ ăn người ẩm thánh ngục phá không mà ra giống một đạo tia chớp màu bạc máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển bất ngờ không phòng ngự phi cơ trực thăng bị oanh hiệu do bắn thủng ánh lửa nổ lên khói đen liên tục mất đi sự khống chế hướng mặt đất đánh tới ẩm một tiếng vang thật lớn mất đi sự k h ô n g chế phi cơ trực thăng nặng nề g h va đập trên mặt đất một đường trượt băng g i ả i cuối cùng dẫn phát b ố t bạo tán g thân tại liệt d i ễ m trong lui lại lập tức lui lại một màn này đứng xem còn sót lại cảnh viên hoảng sợ không n ớ t chính không biết như thế nào cho phải thời điểm trong hai nghe bỗng nhiên chuyển đến ra lệnh rút lui nhanh rời đi nơi này vốn là ở vào tan vỡ sát biên giới hiện tại lại nhận được mệnh lệnh rút lui mọi người chỗ nào còn dám dừng lại nhao nhao xoay người chạy từ tán thấy vậy la ninh n cũng không có truy kích gọi hồi thánh mục chi nhận lại hướng bầu trời nhìn lại đăng đăng đăng Hác cám màn đêm, lại bị tiếp cận dạ hành người nhà máy sửa chữa sau đó ba chiếc máy bay trực thăng liền giải trừ dây kéo nối liền treo ba cái dương kim loại tùy theo rơi trực tiếp đập vào nhà máy sửa chữa phụ cận ẩm ba cái dương kim loại rơi đem xi、si、măng mặt đất đập đến đập tan tràn ngập đùi khói trong ba cái dương kim loại bắt đầu giải thể c h i a lịa phun ra đại lượng màu vàng đậm khí vụ tin tức chất thả ra giải tỏa trình tự mở ra bắt đầu rót vào làm tan dịch bắt đầu giải phong đóng băng kho bạo ăn người đã t h ứ c tỉnh huyết dịch rót vào bên trong huyết dịch rót vào hoàn tất bạo ăn người chính thức khởi động suy màu vàng đậm khí vụ k u y ế t tắn sau đó dương kim loại bên trong lại chuyển ra một trận khí lưu c h ú t xuống phun ra âm hưởng đại lượng khí màu trắng sương ngủ tuân ra to lớn dương kim loại tùy theo chia lịa giải thể ẩm ẩm ẩm từng cục thép tấm hạ xuống dương kim loại giải thể lộ ra một cái mang theo khăn trùng đầu hình thể cực kỳ kinh người cự hán vượt quá ba thức to lớn thân thể bọc tại đen kịt hạn chế quần áo bên trong quanh thân nối liền số lớn trong s u ố t khí quản trong khu vực quản lý còn có huyết dịch còn lại h i ệ n nhiên vừa mới đem huyết dịch tiêm vào nhập trong cơ thể hắn gặp một màn này chính là lan in cũng có một cổ mắng chửi người xung đậu ma cả dòng vương quốc có thể đứng vững thánh đường giáo hội nhóm thế lực áp lực ở nơi này nguy cơ từ phía thế giới đặt chân xuống tới trừ đi rất nhiều quyền quý hỗ trợ cùng thời đại bối cảnh nguyên nhân bọn họ tự thân thực lực không thể khinh thường tuyệt không giống trong phim ảnh biểu hiện không chịu nổi một kích như vậy lan i n h biết rõ điểm này cho nên sớm liền làm xong chuẩn bị tâm lý lao thẳng đến ma cả dòng vương quốc coi như cường địch đối đ á i không có nửa điểm khinh thị nhưng hắn là không nghĩ tới cái này ma cả dòng vương quốc phát triển dĩ nhiên khuyết đại như vậy cái quái gì vậy đem ảm bở dẹo là kịch bản đều đặn ẩm ẩm ẩm Áo áo như so、t ừ người đ thường mang theo như vậy khăn trùng đầu nhất định sẽ ngăn tre ở tầm mắt cái gì thấy không rõ nhưng tên này là bảo ăn người cự hán bất đồng thị lực của hắn hết sức đặc thù có rất cường đại xuyên thấu hồng ngoại nhiệt thành giống năng lực mặc dù cách kim loại khăn trùng đầu cũng có thể tập trung mục tiêu tiến hành công kích hiện tại hắn đứng lên cao siêu qua ba thước thân thể cường tráng được như sắt thép đổ bê tông thông thường thể trạng tỏa ra cực đoan kinh người cảm giác áp bách ô sau đó hắn làm một cái hít sâu đại lượng không khí bị hắn hút vào trong miệng lại t r ợ t đổ xuống mà ra hình thành một đạo mạnh mẽ khí lưu đem xung quanh tràn ngập đ u ổ i khói cùng xương trắng đều thổi tan cũng chính là tại đ u ổ i khói tán đi trong nháy mắt một bóng người cực nhanh mà đến cất bước nhảy chém hướng cái này bảo an người đầu lâu hung hãn bổ tới ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn ánh lựa chói mắt bắn tói ra la ninh nhún người nhảy chém một kiếm nặng b ổ vào b ạ o ăn người đầu lâu trên cứng cỏi kim loại khăn chùm đầu bị hắn sinh sinh chém đúng ra nhưng khăn chùm đầu sau đó vẫn còn có một t ầ n g cứng rắn hết sức trang giáp kim loại đưa hắn công kích ngăn cản xuống tới tuy rằng trang giáp kim loại đỡ mũi kiếm trang kích nhưng kinh khủng kia làm dùng sức mạnh nhưng không có cách nào trung hòa vừa mới đứng thẳng lên b ạ o ăn người n g ử a mặt trở ra mỗi một bước đều đạp được mặt đất thùng thùng rung động bắt được cơ hội này rơi xuống đất lan ninh lấn người bước vào hai tay cầm kiếm khuy lực chém ra đỏ sầm quang mang ngưng tụ mũi kiếm từ thấp tới cao lấy ra đánh tại bảo ăn người giữa hai chân. lại là một tiếng âm văn g n ổ đồng dạng từ kim loại bệnh mà thành hạn chế quần áo không đỡ được thánh ngục núi kiếm bị s i n h s i n h chém đúng ra vô số tia lửa bắn t o i ra ngửa mặt trở ra bạo ăn người lần thứ hai bị đà kích thân thể triệt để mất đi cân đối ẩ m ẩ m ngã ngã xuống trên mặt đất một cái giơ lên đem bạo ăn người thiêu phiên trên mặt đất đắc thế không khiến người ta lan ninh lần thứ hai núi người nhảy vọt đến giữa không t r ú n g hai tay cầm kiếm hướng về ngửa mặt ngã xuống đất bạo ăn người nặng bổ xuống kiếm thánh bổ xuống lở vào một hiệu quả lợi dụng ma lực cường hóa ngơi cơ thể cùng vũ khí một lần phát động cường mạnh mẽ bổ xu đây là c kiếm c thánh cơ sở kỹ năng bên trong công kích hiệu quả mạnh nhất kỹ năng năm mươi tốc độ cùng lực lượng tăng phúc hơn xa trận đâm dơ lên có thể nói uy lực tiến luân lúc này la ninh thi triển ra lực lượng thêm được tốc độ tốc độ thêm được lực lượng đỏ sầm quang mang ngưng tụ mũi kiếm chém xuống không gian đều giống như bị bổ ra giống như vậy lưu lại một đạo kinh người vết kiếm ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn lan ninh cả người mang kiếm nặng bổ xuống mũi kiếm dắt lực lượng kinh khủng chém ra kim loại hạn chế quần áo ở đó bảo ăn người trên ngực đánh ra một đạo kinh người miệng vết thương miệng vết thương trong là tan vỡ xương ngực cùng từng viên một kịch liệt nhảy lên trái tim bảo ăn người kết cấu thân thể cùng kẻ thu gặt tương tự ra giới thịt đều có một bộ chặt chẽ hết sức cốt cách tồn tại giống như bản giáp giống nhau đem nội tạng của nó bảo hộ ở trong đó nhưng đối mặt lan ninh cái này một cái uy lực tuyệt luân bổ xuống cái này bản giáp thông thường cốt cách không đỡ được bị thánh ngục mũi kiếm sinh sinh chặt đứt đánh ra chặt đứt cốt cách sau đó là kịch liệt nhảy lên trái tim cũng là kẻ t h u gặt chỗ hiểm chỗ tồn tại n ặ n g chém qua sau lan n i n h không để ý tới hồi lực thở dốc hai tay nhấc lên thánh ngục mũi kiếm nhắm ngay miệng vết thương bên trong nhảy lên trong lòng khuynh lực cắm xuống Phúc! thánh ngục hạ xuống xuyên qua trái tim máu tơi ư phun ra ngoài sau đó lại bị liệt d i ễ m đốt k é trên mặt đất bạo ăn người gào thét một tiếng trong cơ thể phun ra đại lượng tia lửa trói mắt đ ả mắt liền hóa thành cho tản chỉ còn lại có một cái tàn phá kim loại hạn chế quần áo cùng một bộ khăn chùm đầu thiết giáp di lưu trên mặt đất chương một trăm năm mươi sáu nguy cấp là kẻ thu gặt dị hóa thể ma cả dòng vương quốc k hổ tâm mở phát ra binh khí sinh vật b ạ o ăn người thực lực tuyệt đối không yếu h á n lực lượng tốc độ cơ thể lực phòng ngự sinh mệnh sức khôi phục so cấp hai siêu phàm người đều không thua gì thậm chí còn mạnh hơn vài phần bằng này tại bàn tay trần dưới tình huống một gác b ạ o ăn người thậm chí có thể cùng hai ba tên cấp hai siêu phàm người chấm giết cuối cùng dựa vào cường hãn lực phòng ngự cùng kinh khủng sinh mệnh lực đem đối thủ sinh, sinh tiêu hao đến chết đoạt được thắng lợi cuối cùng nhưng đây là đang bàn tay trần không cách nào mưu lợi không cách nào mượn lực dưới tình huống mới chuyện có thể xảy ra lan ninh có thánh ngục bực này lợi khí nơi tay phát điên mới với hắn bàn tay trần đấu s ứ c đánh bất ngờ giành được trước tiên một k í c h chiếm giữ chủ động liền quyết định kết quả của trận chiến này đối mặt cầm trong tay thánh ngục lực lượng lại không chút nào kém hơn tự mình lan ninh bạo ăn người liền ra dáng chống lại cũng không có liền ngã xuống cuồng phong kia mưa rào thông thường thế tiến công trong cũng không còn có thể có mặc dù lần à y lan ninh tiêu hao không ít thể lực cùng mã lực nhưng cũng chỉ là thể lực cùng ma lực mà thôi đối với chiến lực của hắn hầu như không cấu thành ảnh hưởng nhấc lên thánh n g ụ c liền hướng nhà máy sửa chữa nội bộ chạy đi ba chiếc máy bay trực thăng ba cái dương kim loại liền có ba đầu bạo ăn người trừ đi vừa mới bị lan linh chém g i ế t một đầu còn có hai đầu rơi vào nhà máy sửa chữa xung quanh những thứ này bạo ăn người không để ý tới trí không bị khống chế toàn bằng thân thể bản năng cùng cắm vào nao bộ tâm phiến tiến hành chiến đấu m à cả dòng vương quốc không cách nào mệnh làm chúng nó đi công kích cụ thể cái nào mục tiêu chỉ có thể dùng tin tức chất đưa chúng nó hạn chế tại một khu vực chờ chính bọn nó tập kích nên khu vực bên trong sinh vật cho nên chúng nó đệ nhất mục tiêu công kích không phải là lan ninh mà là cự l y cách chúng nó gần nhất sinh vật nói thí dụ như đi chết đi quái vật kim cầm hai thanh súng tay tự động hướng đột nhập nhà máy sửa chữa bạo a n người liên tục xạ kích nhưng súng lục về điểm này hỏa lực liền tầng ngoài kim loại hạn chế quần áo đều không đánh tắt được làm sao có thể xúc phạm tới trong đó bạo a n người đụ tương mà vào bạo ăn người chống đỡ mọi người xạ kích đại bộ hành động thân hình cao lớn cường tráng thể trạng ép tới người như muốn hít thở không thông mẹ nó kim chửi bậy một tiếng ném xong chưa tác dụng súng lục nâng lên một cái súng máy hạng nặng đứng ở kim loại giá thép lên hướng bước đi tới b ạ o ăn người đ i ê n c u ồ n g bắn phá rầm rầm rầm ầm súng máy hạng nặng uy lực tuy rằng mạnh hơn súng lục rất nhiều nhưng như trước không cách nào đem đặc thù kim loại chế thành hạn chế quần áo đánh xuyên trái lại chọc giận b ạ o ăn người ô chỉ thấy đầu này quái vật khủng bố rít g à o một tiếng rồi đột nhiên phát động xung phong to lớn hết sức thân thể như đạn pháo thông thường bay ra nặng nghề đụng vào kim loại trên kệ ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kim loại cái trụ cột không chịu nổi kinh khủng như vậy va đập trong nháy mắt đứt gãy đổ nát khiến súng máy hạng nặng xạ kích kim thấy tình thế không ổn vội vàng phi thân nhảy ra đánh về phía mặt đất là dạ hành người duy hai chiến đấu thành viên hạn nghị bạn kim thân thủ cũng không tệ lắm theo đổ nát kim loại trên cậy nhảy xuống rơi trên mặt đất quay c u ồ n g một hồi liền tan mất rơi l ư c đạo nhưng mà rầm rầm rầm kinh người tiếng va chạm vang lên bạo ăn người kinh người thân ảnh mở ra đổ nát kim loại cái nhanh chân đi ra lông tóc không tổn hao gì mẹ nó kim thầm mắng một tiếng vừa ề trên lầu hốt tìm thể vật rời kêu hoảng luông cuống người lên, nhanh rời đi nơi này, đi tìm Lan Linh, hắn chống này. lầu chỉ có hắn có thể chống đỡ được cái mấy đi đi quái đỡ v mới ba chiếc máy bay trực thăng đem ba cái trang bị bạo ăn người dương kim loại bỏ ra trong đó hai cái đều rơi vào nhà máy sửa chữa phụ cận cho nên hai cái này bạo ăn người đương nhiên đem nhà máy sửa chữa bên trong dạ hành người nhóm coi như mục tiêu công kích chỉ bất quá hành động của bọn nó có t r á n h lệnh con thứ nhất bạo ăn người đến thời điểm con thứ hai bạo ăn người còn không biết ở nơi nào bởi vậy dạ hành người tiểu đội nghĩ lầm chỉ có một con bạo ăn người sức chiến đấu cực mạnh thân thủ rất nhanh nhẹn hitler chủ động tiến lên đưa nó câu dẫn ra nhà máy sửa chữa sau đó sẽ lẹ nạ đuổi theo chuẩn bị phối hợp hitler cùng nhau đánh chết con quái vật này con thứ nhất bạo ăn người bị hai cái đại m ị nữ câu sau khi đi kim vội vã mang theo không có sức chiến đấu sầm mở phịu mấy người rút lui khỏi nhưng không muốn con thứ hai bạo ăn người lại vào đưa bọn họ sinh sinh bức về trên lầu đối mặt cái này lì lợm vô cùng kinh khủng bạo ăn người kim hoàn toàn không phải là đối thủ lại không dám đưa nó đưa tới nhà máy sửa chữa bị sẽ lẹ nạ cùng hitler tăng thêm gánh nặng chỉ có thể lợi dụng địa hình hấp dẫn sự chú ý của nó l i ề u mạng kéo dài thời gian nhưng bây giờ tựa hồ có hơi kéo không được nhìn bước đi thế không thể đỡ bạo ăn người kim nuốt một ngụm nước bọt vội vã nhảy lên một bên giá thép d ụ n g cả tay chân hướng lầu hai leo đi cận chiến đừng nói dỡn hắn vừa không có lan ninh thực lực khủng bố cũng không có xẻ lại nạ như vậy nhanh nhẹn phản ứng cùng tốc độ gần người sau đó vài phút cấp cho cái này bạo ăn người đã chết hắn không muốn chết cho nên chỉ có thể trốn nhưng hắn tốc độ chạy trốn tựa hồ không đổi kịp cái này bạo ăn người công kích giống bạo ăn người dít gào một tiếng Đụng vào giá vào rơi rơi t hai é p p h í d ư ớ giá trái h é p lựu đạn bay tới tại b ạ o ăn người trước mặt nổ tung nổ tung lực đánh vào lượng đem đầu này quái vật khủng bố nổ hơi ngựa ra sau thừa cơ hội này kim té trốn thoát hướng chạy về sệ lẽ nạ cùng hít nở hô các ngươi giải quyết đầu kia quái vật không có đầy người bụi bặm hít nở tiến lên ném ra một trái lựu đạn đẩy lui bạo ăn người sau đó kéo kim tay xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi lấy xế lẽ nạ cùng hít nở thực lực tự nhiên không có cách nào đánh chết bạo ăn người mặc dù có thể đúng lúc gấp trở về cứu kim một mạng là bởi vì lan ninh tiếp nhận hiện tại nhiệm vụ của các nàng chính là đem đầu này bạo ăn người đưa tới ô tô nhà máy sửa chữa giao cho lan ninh cùng nhau giải quyết nhưng giống bạo ăn người rít gào một tiếng dĩ nhiên không để ý đến hít nở ba người trái lại xoay người hướng bên kia sầm mở p h ị đám người phóng đi mấy người mới vừa mới nghe được kim la lên Đang chuẩn bạo ị t h một h ăn người x cùng bạo y vào máy sửa chữa, n à nghĩ tới hữu quyền trong bắn ra lợi trảo tại thang lầu thép trên cậy dạch một cái mạ qua theo một tháng lửa bắn tóe cái này sắt thép đặt được thang lầu trong nháy mắt đổ nát trên thang lầu mấy người không kịp đề phòng nao nhao ngã n g ử a trên mặt đất tên kia gọi rồ tiểu cô nương tức thì bị vùng da mẫu thân ôm ấp rơi vào b ạ o ăn người trước mặt đối mặt tiểu cô nương này b ạ o ăn người không có bất kỳ thương hại tay phải lợi chào vung quét ra liền muốn hướng nàng quét tới Rồ. rằng trong rồ Tuy tại mắt tắt tốc thể thể trơ mắt một quét tới. một bật thân tự chuyển nháy này mấy này, ăn người hướng công Kixner liền động lên, nhưng độ nàng nào、so、ăn người. Này, ăn người còn xa, nhìn nó móng hướng Chính này, nổi ảnh bên người nàng bạo bạo bạo đạo với li bước so được kích của có Lúc cự có chỉ có lúc đó, độ xa, là Trước bệnh động. lúc này địa điểm này có thể kịp thời chạy đến người trừ đi lan ninh cũng chính là sệ l ẽ nạ gần cấp hai ma cà rồng sệ l ẽ nạ tố chất thân thể cực kỳ c ứ n g hãn bạo phát lực lượng cùng tốc độ càng là hơn xa tại h i s n e r cái này cấp một ma cà rồng thợ săn chỉ thấy nàng trong nháy mắt vượt qua h i s n e r bay hướng tay chân luống cúng rô đưa nàng một v ớ c ôm vào trong ngực thuận thế về phía trước lan lộn muốn dùng cái này tránh né hậu phương b ạ o ăn người quét ngang mà đến lợi trào sệ l ã nạ hoạt động có thể nói là mây bay nước chảy lưu loát sinh động hành văn liền mạch lưu loát mau liền hít sơ đều không phản ứng kịp nhưng nàng đối mặt không phải là hít sơ mà là kinh khủng bạo ăn người là ma cả dòng vương quốc tỉ mỉ nghiên cứu ra binh khí sinh vật bạo ăn người tố chất thân thể đủ để sánh ngang cấp hai siêu phàm người phương diện lực lượng càng là cực kỳ c ứ n g hãn cường đại lực lượng ý nghĩa cường đại sức bật cường đại sức bật ý nghĩa công kích tốc độ kinh khủng bạo ăn người cất b ư ớ c đún hữu quyền cự móng đánh ra nhà o ở dồ đang nghĩ về phía trước lăn lộn xệ lẽ nã bị cự trào kia cuối cùng quét chúng trên lưng bạo khởi một mảnh thê lương huyết quang máu me tung tóe xệ nạ nhà ở dồ ôm nàng về phía trước lăn lộn. cuối cùng cũng tránh khỏi bị bạo ăn người cự móng phân t h â y đùm nguy cơ cơ cũng không có vì vậy giải trừ giống bạo ăn người rít gào một tiếng bước bước chân nặng nề g h hướng bị hắn cự móng đánh trúng nhất thời khó có thể đứng dậy sệ lẹ nạ đi đến sệ lẹ nạ dô sệ lẹ nạ té trên mặt đất chống đỡ cơ thể muốn đứng lên nhưng trong cơ thể trận trận khuyết tán đau đớn lại làm cho nàng mười điểm vô lực căn bản chống đỡ không nổi ngược lại thì phía sau tiếng bước chân nặng nề g h càng ngày càng gần mau đứng lên h i t l vọt tới bên người nàng muốn ném mạnh lựu đạn ngăn chặn bạo ă n người hành động l gần cấp hai ma cả rồng đều bị một kích trọng thương có thể thấy được b ạ o ăn người lực lượng kinh khủng bực nào sẽ l ệ nạ ngã xuống đất không nổi xa kích vừa không có hiệu quả nhìn bước đi tới bạo quân Người. một bước cuối cùng bạo ăn người cao to cơ thể đẻ xuống một mảnh kinh người bóng tối đem ba người bao phủ ở bên trong lập tức không chút do dự chém ra một quyền hướng tay chân luôn cuốn ba người quét ngang đi chính là nơi đây ẩm kiếm quang pha không xoay tròn mà đến đánh bại bạo ăn người trong ngực lập tức bắn toé ra một đạo ánh lửa trói mắt ánh lửa trói mắt bắn toé xoay tròn va chạm mũi kiếm thụ lực đạn hồi bạo ăn người thân thể tung bay ra đụng vào hậu phương thang lầu giá thép trong ừ m la ninh n nhắc tay tiếp hồi thánh ngục nhìn một cái nặng không đả thương nổi sẽ lẹ nạ không nói hai lời liền cất bước hướng bạo ăn người đi đến giống bạo ăn người rít gào một tiếng đẩy da đẻ ở trên người giá thép một lần nữa đứng thẳng lên nhưng lúc này lan ninh đã phát động x u n g phong hơn mười bước một cái chớp mắt mà qua lập tức nhún người nhảy lên nhô lên cao chém xuống ẩm lại là một kích đánh rơi vào kim loại khăn chùm đầu bao c h ù m trên khuôn mặt nổ lên một đạo ánh lửa trói mắt vừa mới đứng lên bảo ăn người thụ lực không được không tự chủ được ngửa mặt nga xuống lan ninh rơi xuống đất hồi lực qua đi lần thứ hai nhún người nhảy lên nhảy tới bảo ăn người trước người thánh ngục liên tục chém ra đan vào thành óng ánh khắp nơi vong kiếm chiếu vào bảo ăn người hùng tráng hết sức trong ngực phốc phốc phốc phốc phốc chỉ nghe một trận nặng nề lại không hiểu vui sướng âm hưởng cuối cùng nhất thanh một hưởng màu vàng trắng nghiêm dịch phun ra ở hậu phương trên vách tường nước bắn một đạo làm người ta buồn nôn vết tích bạo ăn người thân hình cao lớn tùy theo ngã lợn nặng nề ngã đánh vào thang lầu giá thép phế tích trên sau đó suy ánh lửa trói mắt tại bạo ăn người bị cắt nát bấy trong lồng ngực dấy lên hướng toàn thân lan tràn đi đảo mắt liền đem huyết nhục cháy hết cốt cách hòa táng chỉ lưu lại một bộ rách nát kim loại hạn chế quần áo cùng một bộ không hề có tác dụng khăn t r ù n đầu thiết giáp mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 1 2 0 0 6 ơ i h nghìn ngoài định mức tăng phúc 50%. thu được danh vọng 1 2 0 0 6 ơ i h nghìn ngoài định mức tăng phúc 50%. chiến đấu cho điểm b tiên huyết hoa hồng thêm một chiến đấu đánh giá nếu như ánh mặt trời không có tác dụng vậy chỉ dùng kiếm đem bọn nó cắt thành mảnh nhỏ b ạ ăn người không hổ là có thể so với cấp hai siêu phàm người binh khí sinh vật mỗi một đầu đều bị lan ninh công hiến bốn nghìn điểm e ít tờ so ra lần trước honda rổ c ổ xí mạ tổ ba người thành sát thủ tiểu đội cũng có chút học trò nghèo ba người một vạn điểm kinh nghiệm cũng không có、Phúc. lan ninh hất ra trên thân kiếm n h â m dịch đem thánh mục cắm xoay người lại sau lập tức xoay người hướng Sẽ lẹ nạ đi đến lúc này Sẽ lẹ nạ đã tại hít ì nở đám người nâng đỡ ngồi dậy trong miệng đã không còn máu tươi chẳng ra chỉ là sắc mặt kia vẫn tái nhật như cũ người xem có chút lo lắng lan ninh đi tới trước mặt nàng hỏi thế nào không có việc gì sẽ lẽ nạ lắc đầu chống đỡ cơ thể liền muốn đứng lên nói rằng chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây mà cả dòng vương quốc sẽ không từ bỏ ý đồ lời còn chưa nói hết chống đỡ muốn đứng lên nàng lại ngã ngã trên mặt đất há mồm phun ra một vạt máu tươi hả lan ninh nhớ m ẩ y ngồi sùng xuống, xuống cha nhìn lên sau lưng nàng thương thế chỉ thấy ba đạo dử t ậ n vết thương vắt ngang tại nàng hơi lộ ra nhỏ bé và yếu ớt trên lưng vỡ tan áo da màu đen bên dưới máu tươi đang không ngừng tuân ra đem ra thịt trắng như tuyết nhiễm được một mảnh tiên hồng càng nghiêm trọng hơn chính là chỗ miệm vết thương huyết dịch đã bắt đầu ngưng kết xuất hiện kinh người bệnh lý biến hóa laninh n nhãn thần ngưng tụ hướng sệ lẽ nạ hỏi vết thương cảm giác thế nào sệ lẽ nạ thân thể run lên tựa hầu nghe ra ý tứ của hắn nhưng vẫn là cắn răng trầm giọng nói không có cảm giác laninh n lắc đầu nói rằng móng của nó lên có chứa bệnh độc hiện tại đã thông qua huyết dịch tiến nhập trong cơ thể của ngươi át chế ngươi ma cả dòng lực lượng cho nên thương thế của ngươi không cách nào đạt được khôi phục ngươi không có cảm giác là ngươi cơ thể đang ở chết lạng sệ lẽ nạ thân thể run lên hồi lâu mới ngẩm đầu lên màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt đều là kiên quyết bắt được la ninh tay trầm giọng nói rằng zeta t r ư ớ c 158, vương quốc kỵ sĩ nhìn đã nảy sinh tử trí sẽ lẽ nạ la ninh lắc đầu nhẹ nói nói sự tình còn không có đến một bước này rời khỏi nơi này trước nhưng mà sẽ lẽ nạ nhưng không tin nắm thật chặt h ắ n tay lạnh lùng nói zeta ta nói sự tình còn không có đến một bước này la ninh nhìn sẽ lẽ nạ nhìn nàng trong t r ò n g mắt nỗ lực che giấu đau đớn cùng sợ hãi lời nói bình tĩnh nói tuy rằng không nhất định có thể thành công nhưng nhất định không thể so với chết tệ hơn l a n ninh ánh mắt để xế lẽ nạ trở mặc hồi lâu mới nói đáp ứng ta tại ta trở thành những quái vật kia trước dết ta lan ninh cười từ chối cho ý kiến chuyển hướng một bên hình xử nói rằng ngươi ôm nàng chúng ta rời đi nơi này dứt lời lan ninh lại nhìn phía còn đang nắm tay mình cổ tay không thả xế lẽ nạ ta cũng không cầm loại chuyện này nói đùa ngươi tối thiểu còn có thời gian mấy tiếng đến địa phương an toàn ta liền trị liệu cho ngươi ngay này xế lẽ nạ mới thả lan ninh run rẩy đem tay thu hồi đi lan ninh đứng dậy chuyển hướng nhà máy sửa chữa đi ra ngoài chỉ ò n người sót lại mọi k ô n g bất quá lúc này đây ma cả dòng vương quốc chỉ thả xuống ba con bão ăn người cũng không có thả ra cái khác ma c à dòng dị chủng kết nối với lần những thứ kia làm pháo hôi kẻ thu gặt cũng không có xuất hiện, hiện bọn họ đã hấp thu giáo h ấ n biết loại này cực độ sợ hai ánh mặt trời kẻ thu g ạ t không cách nào đối lan ninh cấu thành uy hiếp không có lại phóng xuất làm không có ý nghĩa tiêu hao ta đi đem xe lai tới đoàn người đi ra nhà máy sửa chữa là chuyên trách tài xế giả hành người thành viên đặt không để ý thương thế trên người liền muốn đi khởi động xe nhưng lan ninh như n g đưa tay ngăn cản hắn lạnh lùng nói lui về làm sao vậy đăng đẳng đ n g Đạt không hiểu nhìn lan ninh vừa định còn muốn hỏi nguyên do một cái hát sắc phi cơ trực thăng liền hướng nhà máy sửa chữa bay tới phi cơ trực thăng bay tới dừng lại ở giữa không chúng giảm bớt một đoạn cao độ sau hai bóng người tự trong đó chợt nhảy ra ẩm ẩm rơi vào trên mặt đất trong đó một bóng người đặc biệt cao to trên người tựa hồ còn mặc người nặng nề háo giáp nhảy nhảy xuống như vẫn thạch rơi giống như vậy trực tiếp tại xi、si、măng trên mặt đất đập ra một cái hố to xung quanh tràn đầy mạng nhện vậy vết rách so ra một bóng người khác liền lộ ra ưu nhã rất nhiều nổi bật dáng người như tơ liếu thông thường bay xuống rơi trên mặt đất lại không thấy bao nhiêu động tĩnh thậm chí ngay cả nửa điểm bùi khói cũng không có kích khởi gặp một màn này mọi người trong nháy mắt thu hồi nghi vấn không nói hai lời lui về nhà máy sửa chữa trong cũng trong lúc đó trên phi cơ trực thăng nhảy xuống hai người chậm rãi bước chân vào nhà máy sửa chữa một người trong đó là một g ã khuôn mặt tục t à n g người đàn ông trung niên màu nâu tấp phát cưng nghị khuôn mặt ánh mắt sắc bén dù cho sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt lộ ra một cổ quân nhân thiết huyết khí tức hắn là một g ã quân nhân một g ã quân hành trình kỵ sĩ trên người háo giáp cùng phía sau đại kiếm chính là chứng minh tốt nhất thể trạng mặc dù không giống bảo ăn người vậy k h ủ bố nhưng là cường tráng phi thường thậm chí so với lan ninh còn có cao to vài phần so ra bên cạnh hắn người nọ liền lộ ra thon nhỏ rất nhiều mái tóc dài màu và nóng như là thác nước hạ xuống khuôn mặt tuấn mị phi thường hơi lộ ra tái n h ợ t sắc mặt càng là cho tăng thêm vài phần bệnh trạng mỹ cảm để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc trên người mặc dù mặc khôi giáp nhưng cũng không phải người đàn ông trung niên thông thường toàn thân bàn giáp mà là một cái mười điểm giản lược nửa người giáp cái này nửa người giáp vẹn vẹn bao lại cơ thể cùng hai vai nhỏ nhắn mềm mại cánh tay là để lộ tại ngoại hạ thân càng là chỉ có một kiện màu xanh nhạt v á n ngắn trắng đón hai chân không có bao nhiều phòng hộ vẹn vẹn mặc một đôi hát sắc cao cân giày、bó. như vậy trang phục rất là hấp dẫn con mắt người khác nhưng lan ninh nhưng không nhúc nhích chút nào đây cũng không phải lan ninh cảnh giới rất cao nhìn phấn hồng là khô lâu thật sự là người này hai người dừng bước cách xa nhau hơn mười mét cùng lan ninh xa xa tương đối nói rằng lan ninh lên tiếng người là tên kia tuấn mỹ vô cùng nam tử chỉ thấy hắn một tay đẻ xuống bên hông kiểu tây kiếm đâm ánh mắt tại lan ninh trên người qua lại quét lộ ra một cái cực kỳ tà mị dáng tươi cười nói quả nhiên rất tốt thảo nào có thể tại thời gian ngắn như vậy đánh bại ba đầu bạo ăn người lan ninh nhìn hắn một cái cái gì cũng chưa nói trở tay l i ề Nam đem s u xuống. lưng thánh ngục nổ ừ tử h ế vậy, nam t nhưng không sợ che ú t n à mặt cười nói rằng tuất ta liền thích ngươi loại này trực tiếp nam nhân trước tự giới thiệu mình một chút dán lót huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn đệ ngũ vương quốc kỵ sĩ dứt lời hắn lại đưa tay giới thiệu bên người người đàn ông trung niên vị này chính là các lốt huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn thứ sáu vương quốc kỵ sĩ vương quốc kỵ sĩ la ninh thì thào một tiếng nhìn mặt mỉm cười dạn lọt cùng mặt mũi lanh gốc các lốt chậm rãi nắm chặt trong tay t h a n h ngục vương quốc kỵ sĩ đoàn là ma cả dòng vương quốc cốt loi nhất lực lượng hán trình độ trọng yếu còn phải vượt quá thông thường vương thất thành viên bọn họ tiền thân là cái nào âu châu vương quốc quốc gia kỵ sĩ đoàn là cái nào vương quốc cốt loi nhất tinh nhuệ nhất lực lượng mỗi một tên kỵ sĩ đều là siêu p h ẳ n người trong đó còn có được phong làm vương quốc kỵ sĩ cấp hai tinh anh cái nào vương quốc quốc vương triệu hoán huyết thần sau đó kỵ sĩ này đoàn bị huyết thần dị hóa toàn bộ biến thành ma c à rồng hơn nữa là từ huyết thần thần lực trực tiếp chuyển hóa thuần huyết ma c à rồng huyết thần lực lượng đại phúc độ tăng cường thực lực của bọn họ xứ cho bọn họ tại ngày sau trong chiến tranh đặc biệt sinh động thậm chí chặn lại thánh đường giáo hội thập tự quân quân tiên phong sau đó sẽ không có sau đó quân tiên phong thất bại thánh đường giáo hội trực tiếp phái ra thánh đường kỵ sĩ đoàn một lần hành động công phá cái nào vương quốc quốc đô đang cùng thánh đường kỵ sĩ đoàn chiến đấu bên trong huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn tử thương quá nửa chỉ có một phần nhỏ cá lọt lưới hộ tống vương thất thành viên trung tâm thoát đi quốc、đô. từ nay về sau mai danh nhận tích ma cả dòng vương quốc tái hiện sau đó huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn một lần nữa gây dựng lên nhưng không có chiêu mộ thành viên mới bởi vì bọn họ lực lượng là huyết thần bắn cho không có huyết thần thần lực liền không có cách nào sáng tạo huyết vương quốc kỵ sĩ cho nên số lượng của bọn họ mười điểm rất thưa thớt thực lực cực kỳ mạnh mẽ mỗi một tên huyết vương quốc kỵ sĩ đều bị ma cả dòng vương quốc coi là trụ cột chương một trăm năm mươi chín lôi kéo h ã m hại kéo dài khai t r i ế n thần là phạm nhân vĩnh viễn không cách nào sánh bằng tồn tại mỗi một chỗ chân thần đều có sức mạnh cực kỳ mạnh hắn nhóm tạo vật là t h ầ n khí hắn nhóm huyết mạch là t h ầ n tử hắn nhóm lực lượng là t h ầ n lực hắn nhóm mỗi một điểm ảnh hưởng cũng sẽ ở trong nhân thế dẫn phát sóng to gió lớn phàm nhân tại hắn nhóm trước mặt là như thế hèn m ọ n như vậy nhỏ bé như vậy bé nhỏ không đáng kể cho nên cũng khó trách có người nhiều như vậy nguyện ý phụng dưỡng thần đem linh hồn của chính mình cùng tín ngưỡng giao cho những thứ này nhân vật vĩ đại đổi lấy hắn nhóm thương hại cùng lọt mắt xanh cùng là thần linh huyết thần tự nhiên không phải là người yếu hắn dùng thần lực chuyển hóa những thứ này huyết vương quốc kỵ sĩ không chỉ thực lực cường hãn còn không có tầm thường ma cả dòng n g ư điểm thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều không ý kỵ điểm này theo dán lót cắt lót trên người là có thể nhìn ra được bọn họ hiện tại liền đứng ở t i ê u tử ngoại dưới đèn tùy ý t i ê u tử ngoại chiếu xạ không có một chút phản ứng trừ đi một phần đặc thù chủng loại thông thường ma c à rồng muốn không hái sợ ánh mặt trời tối thiểu được có cấp bốn ma c à rồng thân vương thực lực Hiện nhiên, hôm nay đứng ở Lan Ninh trước mặt hai người cũng không phải cấp 4 ma thân không thống người nay đứng Lan cũng rồng vương, nếu rồng vương, thân vương nhưng không sợ ánh mặt ma ma sớm đã ở trước tr cấp cà cà quốc không có nhược điểm đặc tính đặc ở ma cả rồng trên người còn là cực kỳ khủng bố bởi vì không có nhược điểm hạn chế bọn họ cường đại năng lực hồi phục liền có thể liên tục phát huy hầu như có thể cho r ằ n g yếu hóa bản thân bất tử đánh lại đánh không chết hao tổn lại hao tổn chẳng qua cái này vướng tay chân trình độ có thể nghĩ cho nên lan ninh không có nóng lòng tiến công tùy ý giản lọt mở miệng âm thầm tự định giá chiến lược giản lọt biết lan ninh tâm tư nhưng nhưng không thèm để ý chút nào khẽ cười nói vợt giờ giờ số tiền lớn thuê ngươi tới atlanta vậy hẳn là hướng ngươi giới thiệu qua huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn đi nghe này lan i n h cũng là cười nói rằng bị thánh đường kỵ sĩ đoàn tiêu diệt cái đó a làm tức giận chúng ta đối với ngươi có ích lợi gì chứ nghe này gián Lọt không chút nào không giận như trước một bộ cười k h ẽ răng rấp nói rằng còn là ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi có thể chống đỡ được hai chúng ta tên huyết vương quốc kỵ sĩ phải thử qua mới biết được lan i n h cầm trong tay thánh ngục ánh mắt đảo qua hai người nói rằng người nào tới trước còn là cùng nhau đây ha ha ha gián Lọt lắc đầu cười nói cái này không nóng n ả y chúng ta trước đàm luận nói chuyện chính sự ồ nghe này lan ninh hứng trầm h hỏi, cái gì chính sự? Gia nhập chúng ta. Gián lọt nhìn、La、Ninh, hơi hiếp ú cái Gia Gián lại, gì Lan nói, sự? ta. lọt mắt t ở thành huyết một thành、viên. Ninh đoàn vương viên. Lan quốc kỵ sĩ Ừm. ngâm một tiếng lập tức nói rằng đây cũng là ta hiện nằm đã nghe qua buồn cười nhất chuyện cười chuyện cười a g i á n l ọ t không để ý mở ra tay hướng lan ninh nói rằng nhìn một chút cái này thi thể trên đất bọn họ có thể đều không phải là ma cả rồng ngươi nhưng tự tay giết chết bọn họ bởi vì ngươi bao nhiêu thê tử mất đi trợ p h ù bao nhiêu phụ mẫu mất đi hải tử lại có bao nhiêu hải tử mất đi phụ thân ngay này lan ninh không co đáp lại chỉ là dùng một loại tương đương vi rượu nhãn thần nhìn ràn lọt o không nên dùng ánh mắt như thế xem ta rán loa khoát tay áo trên mặt câu dẫn ra một cái thị huyết và nụ cười tàn khốc nói rằng ta biết ngươi không quan tâm nhân loại cũng tốt ma cả rồng thôi được đối với ngươi mà nói căn bản là không trọng yếu lan ninh cười nói rằng không nghĩ tới bây giờ ma cả rồng còn kiêm tu tâm lý học ngươi thừa nhận rán loa không để ý đến cái này t r n g t r ọ n g neo lại hai mắt nhìn chăm chú lan ninh mỉm cười nói đã không thèm để ý cái gì ma cả r ồ n cùng nhân loại thân phận vậy tại sao không gia nhập chúng ta truy cầu cường đại lực lượng đây cường đại lực lượng lan n i n h lắc đầu khẽ c ư ờ i hỏi liền dựa vào các ngươi vậy không biết đạo cái gì vật huyết thần ta nói làm tức giận chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào g i á n lót thu lại dáng tươi cười thần sáp nói thật huyết thần không giống những thứ kia dối trá thần hắn yêu tha thiết tự mình mỗi một cái tín đồ như yêu tha thiết tự mình mỗi một đứa bé huyết dịch là chúng ta tín ngưỡng là lực lượng của chúng ta chỉ cần có huyết dịch chúng ta liền có thể trở nên hết sức cường đại lan anh cười không làm mở miệng nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng biểu đạt đi ra Ta biết ngươi không tin chẳng qua không việc gì cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rõ tại ngươi gia nhập chúng ta sau đó gián lót nhìn một cái hai bên thi thể tiếp tục nói những thứ này người đều là nhân loại là ạt lan tạ cảnh cục cảnh viên bọn họ cùng ma c à rồng hoàn toàn không có vấn đề gì ngươi giết bọn họ ngày mai liên bang cơ quan sẽ phát lệnh truy nã ngươi ám dạ liên minh đem khôi phục đối với ngươi treo giải thưởng lại thêm ma c à rồng vương quốc thế lực ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn đi nơi nào đây lan linh cười không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn thậm chí còn có tâm tình nói rằng có thể ta có thể đi thánh đường giáo hội bị thượng đế đánh làm công ngắn h ạ không ngươi không thể d ạ n lọt như linh chém sát cắt đứt lan ninh lời nói nói rằng bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái ma cả cá rồng làm bẩn thánh đường ngay này lan ninh chỉ là cười khẽ nói rằng vậy phải xem xem các ngươi có bản lãnh này hay không đem ta trở thành ma cả rồng tốt d ạ n lọt v ô v ô bên cạnh nam tử vai nói rằng kỵ sĩ có kỵ sĩ vinh quang c ắ t l ố t s sẽ trở thành đối thủ của ngươi còn ta trước tiên có thể chuẩn bị cho ngươi mấy cái tương lai đồng bạn nói hắn đưa ánh mắt về phía lan ninh sau lưng nhà máy sửa chữa sau đó lại quay trở lại mỉm c ư ờ i hướng lan ninh hỏi ngươi cảm thấy như thế nào đây lan ninh không có để ý uy hiếp của hắn bình tĩnh nói rằng ta có thể cam đoan với ngươi hai người các ngươi sau khi tách ra còn lại một cái nhất định sẽ chết đồng thời sẽ chết rất nhanh hả i á n lót nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú lan ninh nói rằng xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin lan ninh từ chối cho ý kiến chỉ nói các ngươi có thể thử nhìn một chút、Tốt. ngay này dán lót cũng là thẳng thắn rút ra bên hông kiếm đâm khẽ cười nói vậy liền coi là là ngươi nhập đoàn nghi thức thể hội huyết thần lực lượng đi ẩm g i á n lót lời của vừa mới hạ xuống một mực trầm mặc không nói cắt lốt l i ề n đ ậ u chỉ thấy hắn trở tay đem sau lưng kỵ sĩ đại kiếm rút ra một bước t r ọ n g đạp trên mặt đất đem dưới chân si măng mặt đất đạp đập tan cường tráng thân thể tùy theo bạo khởi lấy kinh khủng hướng lan ninh sùng phong đi lời vô ích lâu như vậy bị sệ l ạ nạ đám người tranh thủ đến đủ thời gian lan ninh đối mặt cái này sùng phong mà đến cắt lốt cuối cùng khôi phục được ngày xưa lánh khóc bén nhọn một cái thánh ngục nơi tay nhún người ra không giữ lại chút nào cùng hắn đụng vào cùng nhau ẩm nổ âm vang dựng lên kéo ra chiến đấu mở màn c h ư ơ n một trăm sáu mươi thực lực hai bóng người đụng vào nhau kiếm to trong tay dao kích ra ánh lửa trói mắt bước chân mỗi người l u n xuống trên mặt đất đạp mở mạng nện thông thường vết rách quả thực là nhìn thấy mà giật mình chấn động không ngớt chính diện giao phong là thực lực tuyệt đối so đấu không có bất kỳ mưu lợi con đường cường chính là mạnh yếu chính là yếu hiện nay song phương bước chân lún xuống biên độ hơi có sự khác biệt lan ninh thụ lực quá nặng đạt được càng là thâm trầm bởi vì giảm bất lực không kịp đây cũng là chuyện trong dự liệu hiện nay lan ninh thể chất thuộc tính tại không có bất luận cái gì thêm được trạng thái là hai mươi ba điểm tính toán lên cự ma ra hai điểm đỏ thâm liệp ma giả quần áo hai điểm đỏ thâm liệp ma giả dày một điểm còn có xưng hào thực thi quỷ thợ sang không、Nam. kiếm thánh phong cách không nam một tổng cộng hai mươi chín điểm trong dấu ngoặc thuộc tính cực hạn trước xương hào cùng phong cách bình thường thêm được dấu móc bên ngoài là thuộc tính cực hạn sau xương hào cùng phong cách thực tế thêm được cắt giảm biên độ là năm mươi phần trăm hai mươi chín điểm thể chất thuộc tính đã tiếp cận cấp hai cực hạn tại cấp hai siêu phàm người bên trong tuyệt đối là cực kỳ nhân vật cường hãn nhưng cắt lốt như trước chế trụ lan ninh điều này nói do cái gì nói do cắt lốt thực lực vẫn còn ở lan ninh trên thể chất của hắn thuộc tính đã đạt đến cấp hai cực hạn ba mươi điểm thậm chí có thể đột phá giới hạn này bởi ư ớ c c h vì ma cả dòng thể chất nguyên nhân cái này lâm môn một cước tranh lệch bọn họ hoa mấy trăm năm thời gian đều không thể vượt qua mấy trăm năm trước những thứ này huyết vương quốc kỵ sĩ chính là cấp hai đỉnh điểm mấy trăm năm sau bọn họ còn là cấp hai đỉnh điểm căn bản không có tính thực chất tiến lên như vậy không trách ma cả dòng vương quốc muốn triệu hoán huyết thần không có huyết thần giúp đỡ bọn họ căn bản không có thể có thể bồi dưỡng được cấp ba cùng cấp ba ở trên siêu phàm người không có cao dai siêu phàm người tọa c h ấ n bọn họ làm sao có thể ở sau đó thế giới cục diện thay đổi trong ổn định góp chân liền góp chân đều đứng không vững như thế nào tại đây nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại trong chiến tranh q u ậ t khởi mặc dù nói không có đột phá cấp ba nhưng cấp hai cực hạn thực lực đủ áp chế lan ninh thăm dò ra lan ninh nền tảng biết mình lực lượng hơi chiếm thượng phong c ắ t lốt hai tay nắm ở đại kiếm chính diện cưỡng chế mà xuống muốn đem ưu thế này mở rộng cuối cùng quyết định thắng bại c h e n chỉ nghe một trận âm vang trói mắt hỏa tinh tại hai thanh đại kiếm m u i kiếm ở giữa liên tục bắn ra c ắ t lốt chiếm giữ lực lượng ưu thế đại kiếm hai tay cưỡng chế mà xuống cuối cùng một kiếm đem lan ninh chém lui ra ngoài lan ninh bị đại kiếm chém tối thân thể bay trở ra hai chân tại đây xi măng trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo đơn g i n vết tới hơn m ư ơ i mét bên ngoài mới khó khăn lắm ngừng thối thế thối thế mới chỉ chưa kịp thở dốc g i ạ n l ọ t s i n h s ắ n lại không mất mạnh mẽ thân ảnh liền từ cắt lốt phía sau bay nhảy ra trong tay kiếm đâm điểm ra một đạo sắt mũi nhọn từ trên xuống dưới đâm về phía laning huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ sắp xếp chỗ chính là thực lực sắp xếp chỗ i ạ n l ọ t thân là huyết vương quốc đệ ngũ kỵ sĩ thực lực có thể yếu hơn thứ sáu kỵ sĩ cắt lốt ra tự nhiên không có khả năng g i ạ n l ọ t lệ thuộc thể chất thuộc tính đều cùng cắt lốt tranh lệch không bao nhiêu chủ yếu nhanh nhẹn thuộc tính càng không cần phải nói hầu như toàn diện nghiền ép cắt lốt tương tự nghiền ép laning hắn sức bật rất mạnh tốc độ cực nhanh công kích càng là hết sức tinh chuẩn. vừa mới bị mạnh mẽ chém thối lan ninh, đối mặt lốt như m chấp giận l Ninh, đâm ố tới lợi kiếm bất ngờ không phòng ngự lan ninh chỉ có thể nỗ lực như người né tránh phong mang nhưng vẫn là chậm một bước bị kiếm đâm tại trên gương mặt sát mở một đạo vết máu a tuy nói thành công đánh trúng lan ninh nhưng điểm ấy chiến quả hiển nhiên cũng không thể để giàn loạt thỏa mãn lành lạnh lạnh trong lúc g ư ờ i cùng lan ninh khuôn mặt bỏ qua kiếm đâm lại giảm chém mà xuống hóa thành một đạo sắc mũi nhọn quét về phía khuôn mặt của hắn Phúc. máu tươi v ẩ y ra tan ảnh t a n loạn lan ninh tuấn bộ trở ra nhưng vẫn là không có có thể hoàn toàn tranh cụ cái này kiếm đâm công kích đôi mắt bên dưới trên s ố n g mũi bị tan ra một đạo không sâu không cạn vết máu ha ha, ha. một kích thành công sau đó dàn loạt không có lại thêm vào thế tiến công lưu lại nguyên m à nhìn thuấn bộ nhanh trong thối lui lan i n h k h ẽ cười nói hiện tại ngươi còn tự tin như vậy à lan i n h không nói tiếng nào đưa tay tại trên cánh mũi một vệt chỉ cảm thấy một mảnh ôn h u ậ n đều là đỏ sâm máu tươi cảm giác thế nào thấy hắn động tác này dán lọt lại là cười cầm trong tay kiếm đâm vắt ngang đến trước mặt lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp mũi kiếm đem trên lưỡi kiếm còn lại huyết dịch đều thêm vào trong miệng lộ ra một cái say mê dáng tươi cười, cười thì thào nói rằng thực sự là khó được mỹ vị lan i n h thần sắc lạnh lùng còn là không làm mở miệng móc ra một chi số chín nước thánh trực tiếp rót vào, vào trong miệng rán lọt l ắ t đầu nhìn dùng nước thánh lan ninh nói rằng chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ chúng ta sự t r ê n h lệch sao lại chiến đấu tiếp chẳng qua vùng vây dây chết mà thôi không bằng b u n g tay gia nhập chúng ta ngươi cũng có thể có lực lượng như vậy lan ninh không để ý đến hắn chút xuống nước thánh sau đó liền đem thánh ngục cắm ở trên mặt đất chống đi hai tay ở trước người nắm chặt nhất thời lưỡng đạo trói mắt hết sức kim quang liền tràn phong ra ngâm trói mắt kim quang nỡ rộ ra mơ hồ còn có tiếng rồng ngầm chuyển lên ra một đôi màu vàng tay giáp tùy theo hiện hiện đầu rồng là quyền long lân là giáp tuy rằng gián ê m lọt thực lực càng mạnh nhưng tại loại này thuần túy so đấu lực lượng xung đột chính diện bên trong tốc độ của hắn ưu thế cùng kiếm thuật kỹ xảo đều khó mà triển khai cho nên hắn quả đoán cung tay đ chương i a h một trăm sáu mươi mốt một kiếm Carlos là một gã quân công kỵ sĩ đang bị chọn nhập vương quốc kỵ sĩ đoạn trước hắn một mực trong quân đội đi lính kinh nghiệm sa trường chiến công cao ngất không chỉ võ nghệ phi phạm chỉ huy chiến thuật một mươi điểm cao siêu thu thập tin tức lý giải đối thủ chế định chiến lược quyết định chiến thuật với hắn mà nói đều là chiến đấu trước chuyện ắt phải làm lúc này đây cũng không ngoại lệ thời gian dòng g ã một ngày hắn đều đang quan sát m à cả dòng vương quốc tốn hao số tiền lớn theo ám dạ liên minh mua mua được thu hình lại đem lan ninh cùng hư kẽ ta ca si một trận chiến đấu lớn nhỏ không bỏ s u ấ t phân giải đi ra lan ninh thực lực lan ninh trang bị lan ninh kỹ năng lan ninh con bài chưa lật hắn đều đã rõ ràng trong lòng chỉ về thế chế định đủ loại phương án t ư n g đối bảo chứng tự mình tuyệt sẽ không tái diễn hư kẽ ta ca si b ị kịch bởi vì chiến lược sai lầm biệt khuất chết ở lan ninh trong tay không có sai biệt khuất tại các lô xem ra lan ninh thực lực kém xa hư kẽ ta ca si mặc dù có thể thủ thắng hoàn toàn là mượn địa lợi như hơi kệ ta k a si h cẩn thận một điểm sớm lý giải đối thủ của mình lựa chọn một cái thích hợp chiến trường cuối cùng tuyệt sẽ không chết thê thảm như thế có cái này vết xe đổ hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ không chỉ thông qua thu hình lại tế tế nghiên cứu qua l a n i n h vừa mới còn tự mình ấn chứng một phen mặc dù bây giờ l a n i n h gọi ra một bộ trong tài liệu không có đề cập qua tay giáp nhưng c ắ t l o s cũng không cho là chỉ dựa vào một bộ giáp tay l a n i n h là có thể xoay chiến cuộc mặc dù bộ giáp tay không tầm thường có thể đem laning sức mạnh công kích tăng lên trên diện rộng đi đến đối với hắn nghiền ép tình cảnh cát lốt không sợ chút nào bởi vì hắn là ma c à rồng là huyết thần thần lực chuyển hóa huyết vương quốc kỵ sĩ la ninh có thể có thể đánh tan hắn nhưng tuyệt đối không thể một kích giết hắn đương nhiên thanh đại kiếm kia bạo phát ác ma lực là một cái to lớn uy hiếp nhưng cát lốt đã vì này chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn có n ắ m chắc đỡ một kiếm kia chỉ cần đỡ ác ma lực bạo phát một kiếm kia vậy người này loại liền không có gì uy hiếp bằng hắn cùng với g i n lọt thực lực hoàn toàn có thể đưa hắn bắt chỉ cần đỡ một kiếm kia cát lốt nội xông ra vừa công vừa thủ vừa thủ vừa công đã làm xong lan ninh bạo phát á c ma lực liều mạng một lần chuẩn bị nhưng ẩm ngọn lửa màu đỏ thẩm tại lan ninh dưới chân dấy lên có thể hắn s u n g phong tốc độ đ ố n g nhiên đề thăng trên đường còn có ám hồng sắc ma lực quang huy long lánh đó là l ử a gà sư mau lẹ linh động bạo phát liên tục khởi động đỏ t h ấ m liệt ma giả diễm đi cùng l ử a gà sư mau lẹ linh động tốc độ đề thăng tới một cái khủng bố giới hạn lan ninh tại s u n g phong trên đường chuyển hồi kiếm thánh phong cách giơ lên thánh ngục c h ợ đâm ra cũng chính là tại đây thánh ngục c h ợ đâm trong nháy mắt ẩm một đạo ngọn lửa đen kịt d ấ lên ngân bạch thân kiếm trong nháy m ắ t hóa thành h tám trên c h u ô i kiếm khô lâu há mồm rít gạo làm kêu trên hình dạng á m hồng sắc văn lộ tùy theo hiện lên dọc theo đen kịt thân kiếm cấp tốc lan tràn tản mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan khí tước ác ma lực giải phóng cương đại ác ma lực giải phóng đỏ sầm hào quang hỗn hợp đen kịt địa ngục hỏa theo kiếm phong trợt đâm triển khai hình thành một đạo màu đen đỏ cự kiếm khí lớn như rít gạo ác long giống như vậy hướng cắt lốt đánh tới đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa lan ninh lao ra khởi động diễm đi kích hoạt mau lệ linh động, lại chuyển phong cách. giải phóng ác ma lực phối hợp thánh ngục khởi động trận đ â m những động tác này nối liền lên chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt bạo phát một cái chớp mắt chỉ là một cái chớp mắt xoay người dựng lên dạn lật còn không thể rơi xuống đất lan n i n h t r ậ n đâm bạo phát cự kiếm khí lớn tựa như ác long thông thường xông về cát lốt xông tới ra cát lốt vốn định lấy công đối công dùng kiếm to trong tay chống lan n i n h thế tiến công bị hậu phương giản lọt sáng tạo cơ hội nhưng không nghĩ lan n i n h thật không ngờ quả quyết như thế nào tàn nhẫn đầu vòng g a o phong sau đó liền bạo phát tự mình công kích mạnh nhất diễm đi g a tốc mau lệ linh động kích hoạt ác ma lực giải phóng hình thành một đạo không thể ngăn trở kiếm quang trung kích đối mặt cái này nhanh chóng tựa như t h i ề m điện mạnh như lôi đ ỉ n h thế tiến công c ắ t lốt hoảng sợ hết sức trong n g á y mắt liền kích phát rồi lá bài tẩy của mình cũng là ứng đối cái này ác ma lực bạo phát cuối cùng thủ đoạn ẩm la ninh kiếm quang đánh thẳng tới c ắ t lốt cũng xông tới tới nặng nề g h kỵ sĩ áo giáp trong có đỏ sấm huyết quang phú lữ dũng tại áo giáp mặt ngoài buộc vòng quanh từng đạo phiền p h ứ c văn lộ để thẳng cát lốt lực lượng đồng thời đại phúc độ tăng cường bộ khôi giáp này phòng ngự huyết thần lực đây là mỗi một cái huyết vương quốc kỵ sĩ đều nắm giữ lực lượng chỉ bất quá phương pháp vận dụng cùng biểu hiện hình thức có chút phân biệt liền lấy cắt lốt mà nói hắn nuôi huyết thần lực vận dụng chính là cường hóa cường hóa thân thể để t h ă n g lực lượng cường hóa áo giáp để t h ă n g phòng ngự cường hóa vũ khí để t h ă n g công kích hiện tại hắn liền vận dụng trong cơ thể huyết thần lực toàn diện cường hóa tự mình cơ thể cùng mặc trên người đeo áo giáp muốn dùng cái này đỡ lan ninh giải phóng ác ma lực một kiếm theo lan ninh cùng hữu kẻ ta ca si trong trận chiến ấy biểu hiện cái này ác ma lực bạo phát tuy rằng cường hãn nhưng là có nhất định hạ độ căn bản không cách nào hoàn toàn đánh xuyên hữ kẻ ta ca si trên người hộ giáp Cát lốt m ặ c cùng dù dám không kẻ k hứa a t s i còn có y ê u xà đó so sánh với, nhưng đoán nhưng với, ư t r chỉ tự m n huyết nghe quốc một tiếng h n hóa i âm văn nộ g ự hắc ế kiếm c một khí màu đỏ đụng vào sao băng trong không thể ngăn trở lực lượng bạo phát đem huyết quang giải khai đem đ ạ i kiếm đánh nát đem áo giáp x u y thứ ba đoạn là chuỗi c này ánh một kiếm lực lượng kinh khủng trung kích nghiền nát đại kiếm thâm nhập áo giáp xuyên thấu thân thể như vậy còn thu thế không được theo cuối cùng một tấc thân kiếm nhập trôi kiếm kiếm cách phần c h e tay cũng cùng áo giáp đụng vào cùng nhau kết quả sau cùng chính là một tiếng âm vang trói mắt h ỏ a tinh băn toé bị kiếm phong thân kiếm xuyên qua áo giáp tại trôi kiếm v à đập bên dưới thoát ra hướng phía sau còn đi ẩm áo giáp hạ xuống kích khởi một tiếng vang thật lớn va đập được văng tung toé phân giải giải r ắ c thành mảnh vụ n đầy đất m ả n h nhỏ chỉ có m ả n h nhỏ áo giáp bên trong người sớm tại kiếm phong xuyên thân ma lực nhập vào cơ thể trong quá trình hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm nổ tung thành cho tản xoay người rơi xuống đất g i r n lót nhìn băng giải thành đầy đất vỡ vụ náo giáp trên mặt không còn gặp phong khinh vân đạm d á n g tươi cười chỉ còn lại có kinh hoàng cùng hoàng sợ tột đỉnh kinh hoàng cùng hoàng sợ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn vừa mới xoay người rơi xuống đất đang nghĩ từ sau mới phát động công kích cùng cắt lót cùng nhau trước sau vây công lan ninh thế nào cắt lót liền nhìn trong không khí tiêu tán huyết diễm còn có trên mặt đất giải rác áo g i á p lại lập tức tuân ra vô biên lựa giận theo hướng lan ninh gầm hét lên nhân loại ngươi nên vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn đối với lần này lan i n h còn là một bộ hờ hưng vẻ mặt căn bản không làm trả lời chỉ đem thánh mục thu hồi phía sau bất đồng chiến đấu bất đồng đối thủ áp dụng vũ khí cũng bất đồng đối mặt cắt lốt loại lực lượng này hình chiến sĩ tự nhiên muốn sử dụng đại kiếm loại này đại khai đại hợp lớn binh trọng khí thu được đấu sức cùng đà kích ưu thế thế nhưng đối mặt giãn lót loại này nhanh nhẹn hình kiếm thủ sẽ không tốt dùng lại dùng cái này ngốc nặng nghề đại kiếm nếu không bị hắn tiếp thân dây dưa tấc ngắn tấc hiểm cục diện sẽ trở nên cực kỳ không ổn cho nên lan anh thẳng thắn thu hồi đại kiếm chỉ dùng cái này một bộ lòng nha tay giáp đối phó với địch người tội chỉ có huyết mới có thể rửa sạch mắt thấy lan ninh thu hồi thánh ngục dàn lọt trong lòng cuối cùng một phần do dự tiêu tán kiếm đâm r ơ lên trước mặt lập tức bước lướt ra kiếm quang như mưa to giống như vậy đem lan ninh thân ảnh b ả o phủ thân là cát lốt chiến hữu cùng đồng bạn dàn lọt tự nhiên biết cát lốt đối lan ninh chế định đủ loại chiến lược căn cứ cát lốt phân tích lan ninh uy hiếp lớn nhất chính là kia thanh có thể giải phóng ác ma lực đại kiếm ác ma là tương đương địa vị cao tồn tại hãn lực lượng đủ để trung hòa huyết thần lực đưa bọn họ những thứ này không có phổ thông ma cả dòng nhược điểm huyết vương quốc kỵ sĩ chém g i ế t trừ đi cái này ác ma lực lan ninh không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối huyết vương quốc kỵ sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng hiện tại cát lốt đã dùng tự mình sinh mệnh tiêu hao lan ninh ác ma lực như vậy giản l ọ t nếu là con khiếp chiến mà chạy vậy hắn thế nào xứng đáng cát lốt hy sinh cùng nỗ lực cho nên gián l ọ t bước lướt ra ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt tiếp cận đến lan ninh trước người trong tay kiếm đâm liên tục đâm ra mở ra hàn mang như đầy sao vậy dày đặc như như mưa rào cùng bạo đem lan ninh bao phụ tại dưới kiếm không để lại một tia khe hở tinh thần kiếm thuật g i á n loạt có thể ở huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn bên trong sắp xếp chỗ đệ ngũ không phải là không có nguyên nhân tuy rằng thể chất của hắn lực lượng hơi kém tại c á t lốt nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng ở c á t lốt trên dù sao chân thật chiến đấu không phải là số liệu so đấu cũng không nói gì mọi người đem đẳng cấp số liệu bày ra đẳng cấp số liệu cao liền thắng đẳng cấp số liệu thấp địch nhân liền thua loại này đạo lý còn phải xem thực tế kết quả cuộc chiến đấu so sánh với các lốt rán loạt tuy rằng thể chất hơi kém nhưng nhanh nhẹn cơ cao tốc độ của hắn mau lẹ phi thường h ắ n công kích tinh chuẩn hết sức trong tay hắn kiếm đâm có thể nhanh hơn chính xác hơn c à n g t r í mạng đánh trúng mục tiêu đối người công k í c h tính tính sát thương đều muốn thắng được cắt lốt đại kiếm hai tay thể chất như vậy cùng nhanh nhẹn phối hợp hắn tu tập tinh thần kiếm thuật t h i t r i ể n ra chỉ có thể dùng khủng bố hình dung rất mạnh tinh chuẩn dày đặc như cồn u g phong mưa rào thông thường thế tiến công liền lan ninh cũng không có cách nào xê dịch né tránh cho nên dầm dầm dầm ẩm, kiếm đâm đâm ra, hàn tinh một tinh rơi vào lan Ninh trước người ra, trước Lan hàn chút, vào g i á n lọt đâm ra không ít hơn trăm kiếm đều bị cái này ma lực bình c h ứ ớ n g đỡ một vòng thế tiến công xuống tới hắn khí lực tiêu hao không ít lan ninh nhưng vẫn là sừng sững bất động vương như bàn thạch nhìn cứng cỏi hết sức ma lực bình c h ứ ớ n g i á n lọt nhãn thần ngưng tụ trực tiếp kích phát rồi trong cơ thể huyết thần lực ẩm đỏ s â m huyết quang p h ú n ra ngoài ở đó mảnh khảnh đ â m trên thân kiếm ngưng kết đem cái này kiếm đâm hóa thành một đạo đỏ s â m huyết thứ xuyên suốt yêu dạ quan mang không giống với cắt lốt huyết thần lực toàn diện cường hóa dán lọt đối huyết thần lực vận dụng mười điểm cực đoan toàn bộ dùng cho công kích Phối hợp hắn tại u tập n mau t t lệ linh g mắt b động tăng lên bên dưới lan anh tốc độ phản ứng cùng dạn lo so sánh mới đã tranh lệch không lớn vừa mới càng là thấy rõ kiếm lộ của hắn có tâm toán vô tâm tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay lấy tay đem kiếm đâm sau khi nắm được lan ninh không để ý sắc bén phong mang c ầ m thân kiếm chính là kéo ra so sánh với kiếm thánh vẹn vẹn có một chút thể chất thêm được hoàng gia thủ vệ đối thể chất thêm được là hắn nhiều g ấ p ba chuyển hoàng gia thủ vệ phong cách sau lan ninh thể chất thuộc tính một cái liền đạt tới ba mươi điểm ba mươi điểm thể chất thuộc tính cấp hai cực hạn lực lượng trừ cái đó ra còn có long nha tay giáp mang tới năm điểm lực lượng phán định hệ thống bảng sở kỳ hữu bên trong không có lực lượng cái này hạng nhất thuộc tính bởi vì lực lượng thuộc về thể chất thể chất càng mạnh là lực lượng càng mạnh cái này năm điểm lực lượng phán định ý tứ chính là không tăng thêm thể chất cái khác hiệu quả chỉ đơn thuần để thang lực lượng cho nên là lực lượng phán định ba mươi điểm thể chất cộng thêm hoàng kim trang bị không cắt giảm năm điểm lực lượng phán định trang bị cái này bộ giáp tay sau đó chỉ nói tới sức mạnh lan n i n h đã đạt đến cấp ba trung đoạn cũng là bởi vì duyên cớ này vừa mới cắt lốt mới bất ngờ không phòng ngự cho hắn một kiếm phá giáp xuyên thân mà chết lấy cắt lốt lực lượng cũng không đỡ nổi g i ã n lọt thì càng thêm đừng nói nữa chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới liền t u ậ t tay cũng không kịp liền cả người mang kiếm bị lan anh lôi kéo đi qua l a ninh trái tay nắm lấy kiếm đâm lấy lực lượng kinh khủng đem dạn lọt mạnh mẽ đưa kéo qua tay phải là nắm chặt thành quyền ẩm ẩm đánh ra ẩm nổ âm vang hỏa tinh bàn tóe l a ninh một quyền đánh mà xuống đánh vào dạn lọt vai trái trực tiếp đem giáp vai của hắn đánh cho biến hình v ă n g tung tóe còn có máu tươi phun tung tóe ra đây chính là hoàng kim vũ khí uy lực kinh khủng một quyền đánh bên dưới dạn lọt chỉ cảm thấy vai trái đau nhức còn có một cổ trích nhiệt phi thường hung m ạ n h hết sức lực lượng nhảy vào trong cơ thể ẩm ẩm tàn sát b ừ bãi xứ được bản thân khí huyết chấn động phế phủ đau nhức cái này nhưng vẫn chỉ là bắt đầu một quyền sau đó lại là một quyền cao đến ba mươi điểm thể chất thuộc tính giao cho lan ninh cực đ o à n kinh khủng sức bật song quyền như điện c h ư ớ c đánh ra c u ầ n bạo hết sức oanh kích giản lọt thân thể đ ặ trong trong cái, bước bước cái này h trong trong g đó i một tính h t g i toán móc lên quyền trực tiếp vỡ vụn cằm của hắn cộng thêm trước mưa to thông thường huyết h ọ n quyền đà kích đổi thành người thường mười cái mệnh đều chết hết nhưng rán lọt không phải là người thường hắn là huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ Huyết thần thần lực chuyển hóa ma cả dòng, công kích như vậy, cũng không đủ để giết chết hắn. Cho nên, Ninh không chút do dự ném ra một đoá tiên huyết hoa hồng. vậy, giết một tiên dòng, công cũng nên, Lan ném lực dự cả để ma ra do đủ đoá ẩm tiên huyết hoa hồng ném ra đem giữa không trung dạn lọt nổ lên phía dưới lan ninh tính toán chỗ rơi sau đó chậm rãi kéo ra cơ thể cung cái tiến hành cuối cùng cũng là cồn u g bạo nhất tích lực có thể thấy lúc này lan ninh trên tay long nha tay giáp xuất hiện kinh người biến hóa nguyên bản chính diện tương đồng bên ngoài long lân văn lộ lúc này đều ngược lực đến còn hiện lên tinh hồng như máu v ầ n sáng thậm chí có quang diễm nơi tay giáp khe hở ở giữa phú lữ dũng như ngủ say chân long bị thức tỉnh giống như vậy cho thấy cuồng nộ hết sức tư thái cái này một bộ giáp tay theo lan linh hoạt động lấy một loại thong thả cũng không so mạnh mẽ tư thái hành động lên giống buộc chặt dây c u n g chậm rãi kéo ra mỗi một cái động tác mỗi một điểm biên độ đều tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ cổ lực lượng này còn không có bạo phát cũng là người ta trong lòng sinh ra một cổ b ẻ gây nghiền nát thậm chí hủy thiên diệt địa chấn động cảm giác giữa không trung dán lọt thân thể rơi xuống phía dưới hắn muốn dây r u ộ hắn muốn phải thay đổi mình chỗ rơi hắn muốn, muốn trốn khỏi một đôi cuồng bạo như rồng trọc quyền nhưng hắn chính là không thể động đậy. Với mới một ớ i m tiếng rồng gầm chấn động thập phương huyết xác long ảnh nang khiếu dựng lên dán loạt long ảnh bị đánh đục lên thăng nhập trong cao không trợn nổ tung đã bị đả kích được biến hình nửa người giáp ẩm ẩm vỡ nát trọng thương được không thể tự kiểm chế cơ thể hóa thành vô số viên hạt ở giữa không trung bạo liệt bay ra thiếu đốt như yên hỏa thông thường sáng lạn thế mỹ chương một trăm sáu mươi ba ly khai kèm theo huyết diễm thiêu đốt lửa khói cùng áo giáp bạo liệt mảnh nhỏ lan ninh thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất trong đầu vang lên hệ thống đánh chết gợi ý mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm ba nghìn một mươi tám ngoài định mức tăng phúc sáu mươi thu được danh vọng ba nghìn một mươi tám ngoài định mức tăng phúc sáu mươi chiến đấu cho điểm a tiên huyết hoa h ầ một chiến đấu đánh giá thiên hạ võ công gia thăng long hoàng gia thủ vệ chân thăng long quyền hiệu quả vận dụng ma lực đại phúc cường hóa thân thể lại trải qua qua một đoạn thời gian t í c h xúc điều động tất cả lực lượng tập trung vào một điểm bạo phát đánh ra hủy diệt tính chân thăng long quyền Bẻ gãy nghiền nát đập tan người địch nhân tiêu hao hai trăm điểm ma lực phẫn nộ chi tinh ít hai chú ý một thả ra nên kỹ năng cần điều động lực lượng của toàn thân tại kỹ năng tích lực trong lúc tất cả trừ tích lực ở ngoài hành động cũng có thể dẫn đến tích lực thất bại tích lực sau khi thất bại lực lượng phản xung sẽ đối với mình thân tạo thành trình độ nhất định t ư ơ n g tổn chú ý hai tại kỹ năng tích lực trong lúc trình độ nhất định ngoại lực đ ạ kích có thể cắt đứt thân thể lực lượng tích xúc tích lực gián đoạn sau đó lực lượng sẽ phản x u n g đối với mình thân tạo thành trình độ nhất định tương tổn chú ý ba kỹ năng tích lực sau khi hoàn thành tích xúc lực lượng sẽ toàn diện bộ phát ra đại phúc cường hóa ngơi ư cơ thể khiến cho ngươi tiến nhập bá thể trạng thái thu được lâm thời năm điểm thể chất tăng cường m ộ ư ơ i điểm lực lượng phán định duy trì liên tục tới kỹ năng kết thúc chú ý bốn nếu ngươi tại phân độ chi tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng phân độ chi tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm bá chân thăng long quyền đại phúc độ tăng cường công kích hiệu quả cũng tăng thêm năm mươi phần trăm bá thể trạng thái tăng mạnh phán định vừa bảy năm thể chất mười lăm điểm lực lượng giới thiệu không có gì là một quyền này không giải quyết được chân thăng long quyền là lan n i n h hiện nay duy hai hai sao tất sát kỹ có thể cần tiêu hao tròn hai khỏa phẫn nộ chi tinh mới có thể khởi động trong lúc còn có một cái không tính là dài dằng dặc nhưng trong chiến đấu nhưng tương đương nguy hiểm tích lực quá trình bởi vì thả ra kỹ năng này cần điều động lực lượng của toàn thân tập trung vào một điểm bạo phát cho nên nhất định phải có một cái tích lực quá trình tích lực trong lúc l an ninh không thể di động không thể né tránh không thể phòng ngự không thể tiến hành tích lực bên ngoài bất luận cái gì hành động bằng không cũng có thể dẫn đến tích lực thất bại một khi tích lực thất bại tích xúc lực lượng sẽ mất đi sự khống chế phản xung tự thân tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng trừ cái đó ra trình độ nhất định ngoại lực đà kích cũng sẽ đối l an ninh tạo thành ảnh hưởng dẫn đến tích lực thất bại lực lượng phản xung nói cách khác tại kỹ năng này tích lực trong lúc l an ninh không thể di động không thể né tránh không thể phòng ngự vẫn không thể thụ công kích bằng không cũng có thể dẫn đến tích lực thất bại phá địch không được phản thương thân mình bởi vì tích lực hạn chế có thể kỹ năng này tại trong thực chiến rất khó có cơ hội thả ra ngoài chính là có cơ hội thả ra trong đó ngầm có ý mạo hiểm sẽ cho người trùn bước nhưng cái này như trước không cách nào xóa kỹ năng này giá trị bởi vì nó cuối cùng bạo phát uy lực hoàn toàn đáng giá như vậy nỗ lực như vậy mạo hiểm năm điểm thể chất tăng mạnh mười điểm lực lượng phán định bá thể trạng thái điều này có ý vị gì ý tứ hàm xúc lan ninh công kích có thể thu được tròn một cái đẳng cấp lực lượng tăng mạnh cái này là kinh khủng bực nào tăng lên dù cho mỗi vượt qua một cái đẳng cấp Bá tự nhiên không phải là đẳng cấp càng cao thuộc tính càng mạnh một điểm lực lượng tăng trưởng hiệu quả liền càng trở nên kinh người giống cái này thăng long bá thể cao đến năm điểm thể chất tăng mạnh mười điểm lực lượng phán định đã có thể so với một cái hoàng kim trang bị kỹ năng này hiệu quả cộng thêm long nha tay giáp tổng hợp buộc phát ra một quyền uy lực kia là kinh khủng cờ nào tý nói không khoa trương cái này chân thăng long quyền là lan ninh hiện tại lớn nhất một lá bài t ẩ y liền thánh n g ụ c giải phóng ác ma lực cũng không thể cùng nó đánh đồng phối hợp n ị c h lân dưới trạng thái long nha tay giáp chính là đối diện trang bị yêu xả đồ hự kệ takashi lan ninh đều có nắm chắc một quyền đem đánh giết đây chính là chân thăng long quyền vô luận nó có bao nhiêu hạn chế bao nhiêu thiếu sót đều dao động không được nó kinh khủng kia đến cực điểm ý lực nó chính là cái loại này là xoay chiến cuộc đặt thắng lợi tồn tại tuyệt sát kỹ năng dùng như vậy kỹ năng đi đối phó một cái chẳng qua cấp hai cực hạn huyết vương quốc kỵ sĩ căn bản là giao c h â u mổ gà nhưng lan ninh không có cách nào hiện tại hắn muốn không có thời gian không dành cùng người này chậm d ã i đánh giải quyết tất cả đi ra đi lan ninh hướng lùi vào nhà máy sửa chữa mọi người chào hỏi một tiếng lập tức thu hồi lòng nha tay giáp bắt đầu nhặt trên đất chiến lợi phẩm huyết vương quốc kỵ sĩ cũng là ma cà rồng tử vong sau đó đồng dạng sẽ hóa thành cho tản cho nên lan ninh chiến lợi phẩm chỉ có hai người vũ khí cùng k h i giáp tuy rằng vừa mới cắt lốt dạn lọt có thể dùng trong cơ thể huyết thần thần lực cường hóa vũ khí khôi giáp nhưng đây chỉ là huyết thần thần lực vận dụng mà thôi cùng vũ khí khôi giáp bản thân cũng không có liên quan quá nhiều hai người vũ khí khôi giáp chỉ là tương đối ưu tú siêu phàm vật phẩm dùng hệ thống đẳng cấp phân chia chính là bạc phẩm chất trang bị theo đạo lý mà nói bốn cái bạc phẩm chất trang bị cũng là tốt thu hoạch nhưng thế nhưng vừa mới lan ninh công kích quá mức tàn bạo đem cái này vài món trang bị đều phá hủy được không còn hình dáng cắt lốt đại kiếm cùng áo giáp khá tốt chỉ là bị giải phóng ác ma lực thánh mục đánh gây xuyên qua bị thương bộ phận tuy rằng tổn thương nghiêm trọng nhưng dư còn bảo tồn hoàn chỉnh tính là không thể bỏ vào phân giải lô phân giải cũng có thể cầm nấu lại đúc lại làm siêu phạm tài liệu bán lấy tiền gián lót thì không được hắn món đó nửa người giáp trước bị trang bị long nha tay giáp lan ninh một trận đánh c u i bụi cuối cùng lại ăn một cái chân thăng long quyền trực tiếp liền bạo thành m ả n h nhỏ nhặt đều nhặt không nổi chỗ nào còn có thể làm chiến lợi phẩm kể cả các lót bị thánh ngục đánh gây đại kiếm tương đối tàn phá áo giáp còn có d ạ n lọt kia thanh tinh tế nhưng không thụ tổn thương gì gai kiếm cùng nhau thu vào nhìn một chút có thể hay không cầm lại sự vụ sở phân giải liền t ạ i lan n i n h vừa mới đem chiến lợi phẩm thu thập lúc thức dậy hít nở mấy người cũng theo nhà máy sửa chữa bên trong chạy ra thông qua quản chế ca mê ra đem vừa mới trận chiến ấy thu hết đáy mắt kim lại thêm là có chút kích động hỏi làm sao bây giờ lan n i n h nhìn hít nở trong lòng đã hôn mê xệ lẹ nạ do dự một hồi cuối cùng vẫn nói rằng rời đi nơi này dứt lời nhắc lên vũ khí dương cùng một túi khôi giáp xoay người liền hướng xe đi đến thấy vậy c h ư ờ i c ũ n g không d á m nhiều lời, v ộ i vàng đuổi theo c ư ớ c b ộ của h ắ n ly khai. Trước 164, nước thánh liệu pháp tuy rằng làm hồ lô hoa sự tỉnh nhưng không có nghĩa là ma cả dòng vương quốc thật cùng hồ lô hoa giống nhau thiên chân vô tả bọn họ chỉ là không có biện pháp tối nay ba luân phiên công kích vòng thứ nhất là vì hãm hại lan ninh chuẩn bị ma cả dòng vương quốc tự nhiên không có khả năng cùng những thứ kia thông thường cảnh viên cùng nhau tiến công nhà máy sửa chữa nếu không chỗ còn có chứng cứ v u hãm lan ninh đưa hắn phủ lên liên bang cơ quan phát lệnh truy nã danh sách đợt thứ hai tuy rằng phái gia cường mạnh mẽ binh khí sinh vật bạo ăn người nhưng ma cả dòng vương quốc cũng không có trực tiếp khống chế những sinh vật này binh khí biện pháp tự nhiên cũng không có thể phối hợp chúng nó tiến công nếu không bạo ăn người công kích ai còn nói không chừng đây vòng thứ ba gián lót cùng cắt l ố t liên thủ hai gã huyết vương quốc kỵ sĩ vây giết lan ninh vốn là nắm chặt mười phần sự tình nhưng thế nhưng người nào đó tăng lên tốc độ quá nhanh ma cả dòng vương quốc trọng yếu trụ cột thoáng c á i liền cho hắn hủy đi hai cây ba đầu bạo ăn người cùng hai gã huyết vương quốc kỵ sĩ đã là ma cả dòng vương quốc tối nay có thể cầm xuất thủ cực mạnh đội hình liền bọn họ đều không đối phó được lan ninh vậy còn dư lại những thứ kia ma c à rồng kẻ thu gặt lại có tác dụng gì cho nên xếp hàng đưa cái này một đợt đầu người sau đó ma c à rồng vương quốc quyết định thật nhanh rút lui không có lại phái phi cơ trực thăng hoặc bộ đội trên đất liền qua đi tìm cái chết tuy rằng ma c à rồng vương quốc tạm thời rút lui nhưng lan ninh cũng không tính lưu lại dù sao cái này ạ t l a n t ạ là ma c à rồng vương quốc xào huyệt trời mới biết bọn họ sau khi trở về có thể hay không lại viện binh đến tìm phiền phức có thứ năm thứ sáu kỵ sĩ vậy đã nói rõ có thứ nhất thứ hai thứ ba thứ b ố lan ninh tuy rằng không sợ bọn họ nhưng không thể không suy nghĩ s ẽ lệ nạ cùng dạ hành người tiểu đội an toàn cho nên còn là suốt đêm ly khai tòa thành thị này tương đối ổn tỏa h một phần dạ hành người tiểu đội mặc dù chỉ là một chi thông thường săn người tiểu đội nhưng cũng biết thọ khôn có ba h à n g lo trước khỏi họa đạo lý cho nên trừ bên trong thành ô tô nhà máy sửa chữa bọn họ ở ngoài thành cũng có một cái trụ sở tuy rằng lan ninh đối cái căn cứ này bí ẩn độ cùng an toàn tính tương đương hoài nghi nhưng suy nghĩ đến s ẽ lệ nạ bây giờ tình hình hắn không có cách nào chạy về tự mình sự vụ sở chỉ có thể phụ cận an trí xuống tới đây là chúng ta dạ hành người tiểu đội trụ sở bí mật trừ phái người hàng ngày giữ gìn ở ngoài hầu như không có bắt đầu dùng qua hẳn là coi như an toàn nói trụ sở bí mật kỳ thật cũng chính là một tòa vùng ngoại ô biệt thự bởi vì chuyện quá khẩn cấp cho nên kim không có quá nhiều giới thiệu mở cửa lớn ra sau đó liền hướng lan ninh hỏi n g ư ờ i cần gì lan ninh bỏ vũ khí xuống dương cùng chứa chiến lợi phẩm túi theo hít ì nở trong tay tiếp nhận hôn mê bất tỉnh xệ lại nạ nhìn một chút chạm hướng của nàng lập tức nói rằng chuyến dịch bình chuyến dịch quản toàn bộ cầm qua lại chuẩn bị một cái phòng chống được rồi chúng ta lập tức đi kiếm ngay này kim không d á m thất lễ kêu lên hai cái dạ h à h người vội vàng đi chuẩn bị ngay lan ninh không lời vô ích ô m lấy xe lẹ nạ đi ra biệt thự đi tới bên ngoài viện trong rừng cây ngoại ô thành phố tuy rằng không thiếu thụ nhưng cơ bản đều là cây nhỏ muốn cái loại này mấy người ôm hết cao mấy chục mét đại thụ c h e trời là đừng hy vọng lan ninh không có quá nhiều thời gian chọn tùy tiện tìm một viên tương đối t r ắ n g kiện đưa tay đem hấp thu người sử dụng hạ s ỉ phẩy viễn cổ tế tự hấp thu một gốc cây một sinh mệnh lực người sinh mệnh tốc độ khôi phục m ư ơ i năm ma lực của ngươi tốc độ khôi phục m ư ơ i năm duy trì liên tục thời gian ba mươi phút ạ xỉ phẩy viên cổ tế tự cái này đặc thù trang bị có thể hấp thu cây cối sinh mệnh lực đem chuyển rời đến người sử dụng trong cơ thể tăng cường người sử dụng sức khôi phục hiệu quả nhìn cây cối sinh mệnh lực định cây cối sinh mệnh lực càng mạnh là khôi phục hiệu quả càng mạnh hấp thu hết viên này cây cối sau đó lan ninh lại tìm một viên tương đối tráng kiện cây cối lúc này bị hắn ôm vào trong ngực sẽ lẽ nạ xa vời đã tỉnh lại nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm nhìn nữa ôm ấp tự mình người không khỏi nhớ mày hỏi đây là nơi nào miễn cưỡng tính địa phương an toàn lan ninh đem sệ lẹ nạ để xuống dựa vào ngực mình sau đó dùng chống đi hai tay tháo xuống ạ xỉ phẩy viễn cổ tế h tự hướng nàng dò hỏi hiện tại cảm giác thế nào còn khá tốt tuy rằng khác giới ôm ấp để sệ lẹ nạ cảm giác có chút không t h í chứng nhưng cũng không có d â y giụa chỉ hơi hơi chống thân thể bảo chứng tự mình không ngã xuống đất nói rằng thương thế tựa hồ đã ổn định lan ninh lắc đầu nói rằng điều này nói rõ bệnh độc đã cùng ngươi dung hợp không ở đưa ngươi làm là địch nhân công kích thậm chí bắt đầu giúp đỡ ngươi khôi phục thương thế đồng thời đang thay đổi ngươi cơ thể sệ nạ con ngươi co g i t lại ngẩng đầu nhìn phía lan ninh luôn miệng nói thất bại lan ninh cười nói còn chưa bắt đầu từ đâu tới thất bại đem mang theo nói lan ninh cầm lấy xệ l ẹ nạ cổ tay đem một đạo lóng lánh xanh đậm tia sáng linh văn vô tiến bảo trừ đi kỹ năng phân giải lô phân giải vật phẩm cũng có thể cho người khác sử dụng cái này hạ xỉ phẩy viễn cổ tế tự cũng không ngoại lệ nhìn màu xanh biết linh văn dung nhập cổ tay của mình xệ l ẹ nạ cũng là một trận kinh dị chính là muốn mở miệng hỏi liền nghe lan ninh nói rằng đưa tay ấn trên tàng cây nghe này xệ lẽ nạ cũng chỉ có thể đẻ xuống nghi vấn trong lòng đưa bàn tay đặt tại thân cây mặt ngoài g i a n g d ắ c chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh b i ế c lòng lánh vậy còn tính tráng kiện cây cối tuân rơi run lập tức đứt gãy đổ nát số lớn bột phấn theo khô vỡ tan thụ dưới da tuân ra được rồi thế vậy lan anh không lãng phí thời gian nữa ô m ngang lên sệ l e n ạ xoay người hướng biệt thự đi đến vật đều chuẩn bị xong gian phòng sẽ ở đó bên lan anh vừa vào biệt thự kim cùng hít sơn liền tiến lên đón luôn m i ệ n g hỏi còn có gì cần hỗ trợ a không cần lan anh ôm sệ l e n n nhìn mọi người một cái nói rằng mà cả dòng vương quốc nói không chừng còn sẽ t ớ i các ngươi ở tại chỗ này làm tốt cảnh giới cẩn thận bọn họ tập kích ta đây cùng đặt ở bên ngoài cảnh giới hít nở ngươi ở tại chỗ này phiêu ngươi mang theo rổ đi phòng điều khiển toàn bộ hành động gộ gộ so sánh với như lâm đại địch dạ hành người tiểu đội lan anh vẻ mặt rất là bình tĩnh ôm có chút khẩn trương sệ lẹ nạ trực tiếp tiến nhập gian phòng ừ tuy rằng lời này nghe có một chút như thế mập mở cảm giác nhưng quá trình thực tế cũng không có gì kiểu diễm lan anh đem sệ lẹ nạ phóng tới trên giường cầm qua kim chuẩn bị xong truyền dịch bình lại tư liệt diễm trong không gian lấy ra tất cả số chín nước thánh ngã vào từng cái một truyền dịch trong bình Sẽ lẽ nạ nằm ở trên giường nhìn lan ninh dùng nước thánh đem truyền dịch bình từng cái một d ố t đầy trong lòng nhất thời sinh ra một trận dự cảm bất hảo luôn m i ệ n g hỏi ngươi chuẩn bị làm gì lan ninh nhìn nàng một cái hỏi ngươi biết vài loại có thể đem ma c à rồng chuyển hóa hồi loài người biện pháp Sẽ lẽ nạ ngần ra sau đó mới phản ứng được nói rằng hai ba loại lấy máu liệu pháp n ị c h chuyển nghi thức còn có chú huyết liệu pháp nhưng sát xuất thành công đều không cao lan ninh cười nói rằng ta hôm nay sẽ dạy ngươi một loại s á t x u ấ t thành công cao biện pháp sẽ l ã nạ nhìn trong tay hắn trang bị đầy đủ số chín nước thánh truyền dịch bình thân thể không khỏi run lên hỏi biện pháp gì nước thánh liệu pháp treo tốt truyền dịch bình lan ninh quay đầu cầm một vốc truyền dịch quản kim tiêm hướng trên giường sẽ l ã nạ mỉm cười nói s á t x u ấ t thành công cao đến năm mươi sẽ l ã nạ trầm mặc một lúc lâu mới giơ tay lên run rẩy đưa đến lan ninh trước mặt n h ì năng n nhỏ nhắn mềm mại trắng non cổ tay lan ninh lắc đầu mỉm cười nói một cái không đủ cởi đi trên cái thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối nhân loại có thể biến thành ma cà rồng ma cà rồng tự nhiên cũng có thể chuyển biến thành nhân loại sẽ lẽ nào cũng biết có ba loại phương pháp có thể mang đem ma cà rồng cắn bị thương nhân loại hoặc chuyển hóa thời gian không lâu ma cà rồng một lần nữa chuyển biến thành nhân loại bình thường cái này ba cái phương pháp theo thứ tự là lấy máu liệu pháp chú huyết liệu pháp còn có nghịch chuyển nghi thức trong đó lấy máu pháp cùng chú huyết pháp thích hợp với bị ma cà rồng cắn bị thương nhưng còn chưa chân chính hấp huyết nhân loại n ị c h chuyển nghi thức người thích hợp với đã chuyển biến nhưng chuyển biến thời gian không lâu ma cà rồng nhưng bất kể là lấy máu pháp còn là chú huyết pháp hay hoặc là nghịch chuyển nghi thức xác suất thành công đều không cao lắm tính là may mắn thành công nghịch chuyển vì nhân loại người bệnh chẳng mấy chốc sẽ tử vong bởi vì trong đó dính đến một cái năng lượng vĩnh hằng vấn đề ma c à rồng cắn hại nhân loại dùng tự mình lực lượng đem dị hóa thành ma c à rồng đây là một cái năng lượng tiêu hao quá trình tiêu hao là nhân loại sức sống có thể còn có bộ phận ma c à rồng lực lượng nếu như lại nghịch lộn lại thế tất yếu lại trải qua một lần tiêu hao cái này tiêu hao ai tới gánh chịu tự nhiên là người bệnh tự mình đây chính là vì cái gì mặc dù n ị c h chuyển nghi thức thành công người bệnh cũng sẽ rất nhanh tử vong nguyên nhân sinh mệnh lực của hán lượng đã tại cái này n ị c h chuyển trong quá trình tiêu hao hết lại không có biện pháp giống ma c à rồng giống nhau thông qua hút máu tươi bổ sung tự nhiên chỉ có thể khô kiệt mà chết cũng là bởi vì nguyên nhân này sẽ lẽ nạ mới không có chuyển biến hồi nhân loại nàng cũng không muốn làm ma c à rồng nhưng nàng không có lựa chọn n ị c h chuyển nghi thức đ ố i trăm năm trở lên ma c à rồng mà nói hầu như cùng tử hình không có khác biệt thần bí n ị c h chuyển nghi thức còn như vậy hiện ở nơi này nghe cũng rất không đáng tin cậy nước thánh liệu pháp có thể tốt đi nơi nào đối mặt sẽ l ã nạ ánh mắt hoài nghi lan ninh lắc đầu cười nói trừ đi một phần đặc thù loại cùng thần bí loại tuyệt đại bộ phân ma c à rồng kỳ thật đều là sinh vật ma c à rồng bọn họ thật giống như bệnh nhân giống nhau thông qua truyền bá bệnh độc phương thức đến đem những người khác loại chuyển hóa thành ma c à rồng cho nên muốn đem ma c à rồng chuyển biến hồi nhân loại phương thức đơn giản nhất chính là tiêu diệt bên trong cơ thể của bọn họ ma c à rồng bệnh độc lý luận là như thế này không sai nhưng sẽ l ã nạ gật đầu nói rằng ma cả rồng bệnh độc đã cùng cơ thể người kết hợp tiêu diệt bệnh độc chẳng khác nào tiêu diệt ma cả rồng tự mình có rất ít này này m làm làm sẽ lãi nạ có hai t hàng lông mày nhăn lại nói rằng vậy sao ngươi khẳng định cái này nước thánh trước tiêu diện chính là biến chủng bệnh độc mà không phải ta ta không có khẳng định a la ninh nhìn nàng mỉm cười nói cái này nước thánh liệu pháp trên thực tế chính là nhìn ngươi cùng bệnh độc cái đó trước nhìn không được bệnh đ ộ c trước nhịn không được chính là thành công ngươi trước nhịn không được chính là thất bại tuy rằng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng nghe lan ninh nói như vậy sẽ lẽ nạ còn là nhịn không được mở to hai mắt hỏi như vậy thực sự không thành vấn đề à đương nhiên là có vấn đề lan ninh gật đầu nói rằng nhưng đây đã là không có cách nào biện pháp hy vọng lại nhỏ bé cũng là hy vọng thế nào đều cũng tốt hơn trực tiếp đi tìm chết không phải sao sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi sau đó cũng không nói gì chỉ là vươn tay yên lặng khởi ra trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày lan ninh đứng ở bên cạnh nàng cũng không nói gì muốn né tránh cái gì bởi vì tóm lại muốn xem cùng với làm ra vẻ tư thái còn không bằng ngay từ đầu liền thản nhiên lớn như vậy nhà cũng sẽ không lung túng lan n i n h ý nghĩ không có vấn đề sẽ lẽ nạ cũng nghĩ như vậy nhưng nghĩ thì nghĩ khác r i i ánh mắt còn là để cho nàng cảm giác rất không thích c ứ n g cơ thể đều không tự chủ được run r u dậy t h ế vậy lan n i n h dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra săn sóc một cái nhẹ giọng hỏi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không sẽ lẽ nạ tay run lên bần bật sau đó không nói hai lời trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ kỳ thật sẽ lẽ nạ tỉnh không để ý những thứ này bởi vì nàng chưa bao giờ đem mình làm một cái bình thường nữ tính đối đãi từ phụ mẫu bị người sói sát hại sau đó nàng sinh mạng duy nhất ý nghĩa chính là báo thủ h ư ớ n g người sói bộ tộc báo thủ phụ mẫu ngộ hại sau đó bị ma cà rồng đại linh chủ thu dưỡng cũng chuyển hóa thành ma cà rồng nàng mấy trăm năm qua một mực cùng người sói chiến đấu chiến đấu huấn luyện huấn luyện chiến đấu đây cũng là nàng sinh hoạt toàn bộ những chuyện khác nàng không quan tâm cũng không muốn quan tâm lâu này nàng liền dưỡng thành một loại cực kỳ lạnh lùng ca tính cả người đều băng che lại nhưng bây giờ đối mặt lan linh bình tĩnh ánh mắt nàng nhưng không có cách nào giống như trước giống nhau bình tĩnh lạnh lùng đối mặt tuy rằng trước đây nàng cũng không có qua như vậy kinh lịch nhưng nàng trước sau cho rằng loại chuyện này là dâu d ĩ a không đáng để ý không nghĩ tới hôm nay lại có một loại chưa bao giờ có lại nói không rõ không nói rõ cảm giác khác thường cảm giác này rất quái dị để sẽ l ệ nạ rất không thích ứng nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là lưu ý điều này sự tình chỉ có thể nhắm mắt lại cắn chặt rằng dùng một loại bất cứ giá nào giọng điệu nói rằng đến đây đi theo nam tính khía cạnh xuất phát không thể không nói thời khắc này sẽ l ạ nạ rất đẹp rất đẹp nhưng lan ninh người này đáng giá nhất xưng ơ chính là của hắn tinh thần chuyên nghiệp vô luận là là lính đánh thuê còn là là thợ săn hay hoặc là bây giờ bác sĩ hắn đều là cực kỳ chuyên nghiệp thầy thuốc trong mắt không nam nữ là nhân sĩ chuyên nghiệp lan ninh thần sắc bình tĩnh hoạt động trầm ổn cầm lấy một cái truyền dịch kim hướng sệ lẹ nạ nói rằng có điểm đau chịu đ ư ợ c chút dứt lời không đợi sệ lẹ nạ trả lời liền đem truyền dịch kim đâm vào sệ lẹ nạ mù bàn tay trong mạch máu tiểu thuyết nội dung vợ kịch đơn thuần hư cấu không muốn mô phỏng theo sẽ chết người lệnh leo truyền dịch kim đâm vào ẩn chứa thần thánh lực lượng nước thánh tùy theo truyền ma cả rồng huyết dịch cùng với c h ạ m đến lập tức dẫn phát rồi mánh liệt phản ứng như có hỏa diễm tại huyết dịch bên trong đốt cháy thông thường đau đớn hết sức như vậy đau đớn bên dưới chính là xệ l ạ nạ nhịn không được phát sinh rên lên một tiếng thân thể run lên bần bật không tự chủ được căng thẳng lên may mà nàng là cái loại này n h ư ợ c điểm ít ma cả rồng cơ bản chỉ e ngại ánh nắng điểm ấy số lượng nước thánh đối nàng tuy rằng cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn nhưng cũng không vượt ra ngoài thân thể chịu đựng hạn mức cao nhất gặp xệ l ạ nạ đ đau đớn như vậy la ninh không kéo dài hoạt động nhanh động chương ó n g đem còn lại dịch kim cầm lấy, đâm vào nàng các một trăm sáu mươi sáu bổ sung ẩn chứa thần thánh lực lượng nước thánh cơ hội là người vạn năng thông thường tồn tại đối tất cả t ậ t bệnh cùng sinh vật tà ác đều có thể lên tới trình độ nhất định hiệu quả đây là vì sao cũng bởi vì thánh đường thần hệ thực lực cường hân a không thánh đường thần hệ thực lực cố nhiên then chốt nhưng trọng yếu hơn là mọi người tín ngưỡng linh hồn lực lượng cường đại thông qua tín ngưỡng phương thức kích thích ra n ư ơ n g tụ trong nước t i ể u thành nước thánh n ư ơ n g tụ tại trong đồ ăn t i ể u thành từ thánh n ư ơ n g tụ tại vũ khí bên trong t i ể u thành thanh khí mọi người tin tưởng vững chắc cái này thần thánh lực lượng có thể loại trừ tận bệnh xua tan tà ác tinh lọc tất cả không sạch tồn tại chính là cái này tín ngưỡng tác dụng để những thứ này nước thánh tiệc thánh thánh khí có tương ứng hiệu quả vì vậy nguyên nhân dù cho sẽ lẽ nạ thuộc về cái loại này không thế nào bị thần thánh lực lượng khắc chế ma cả rồng không chịu nổi đại lượng nước thánh truyền đến tới trình độ nhất định sau liền muốn tan thành m â y khói cho nên lan ninh chỉ có thể dùng truyền dịch phương thức đem nước thánh một chút đưa vào trong cơ thể nàng như vậy vừa có thể giết hết bệnh độc cũng sẽ không đưa nàng trực tiếp giết chết để cho nàng có thời gian khôi phục thở dốc chỉ là cái này đau đớn càng sâu tại lăng trì như vạn sâu vệ tâm giống như vậy người bình thường căn bản không có biện pháp chịu đự chính là sẽ l ạ nạ như vậy thân kinh b á c h chiến ý chí cứng cỏi chiến sĩ chịu đựng không được loại trình độ này đau nhức cơ thể không ngừng dãy rủa cóp gáp tận mấy cái truyền dịch kim đều bị nàng dây ra thấy vậy lan ninh cũng chỉ có thể một tay hớn ngăn chặn thân thể của nàng một tay cầm lên giấy ra rơi xuống truyền dịch kim một lần nữa đâm trong cơ thể nàng nhưng cái này cuối cùng là chị ngọn không chị gốc biện pháp theo nước thánh liên tục dốc vào thương tổn liên tục tăng cường sẽ l ạ nạ dãy rủa càng kịch liệt thậm chí ngay cả khớp hàm đều cắn không được không khỏi thét lên suy đau đớn trong tiếng thét trói t a i thân thể của nàng nhanh đến cửa hạn nước thánh đang tiêu diệt biến chủng bệnh động đồng thời đang giết chết nàng cái bệnh động này ký chủ thân thể của nàng đã cùng bệnh động dung hợp hai cái tuy hai mà một căn bản không cách nào cắt các cách tiếp tục như vậy vậy cho dù nước thánh có thể đem biến t r ù n g bệnh động tiêu diệt sẽ lại nạ cũng sẽ bị cùng nhau giết chết đây là xấu nhất tình hình nhưng là ở trong dự liệu lan ninh căn bản không nghĩ tới cái này nước t h a n h cũng có thể tiêu diệt biến chủng bệnh độc không làm thương hại sệ lệ nạ hắn muốn đánh cuộc là sệ lệ nạ cơ thể cực hạn cùng biến chủng bệnh độc suy biến thiếu sót cái này biến chủng bệnh độc là ma c à dòng vương quốc căn cứ vào tự thân gen mở phát ra biến chủng ma c à dòng gen bệnh độc nó tổ hợp gen cũng không hoàn chỉnh lại tồn tại thiếu sót thật lớn điểm này theo kẻ thu gặt là có thể nhìn ra được kẻ thu gặt vì sao thị huyết như điên cũng là bởi vì chúng nó biến chủng bệnh độc đắp nặng gen tồn tại thiếu sót thật lớn chúng nó lực phá hoại rất mạnh nhưng suy biến tốc độ cực kỳ khủng bố nhất định phải hút số lớn máu tươi bổ sung thân thể tiêu hao mới sẽ không cấp tốc suy vong loại này tồn tại thật lớn thiếu sót bệnh độc nhất định sẽ bị ký chủ tự thân gen chống cự tính là dung hợp cũng sẽ có bài xích phản ứng lại thêm sệ l ạ nạ không phải là ma c à dòng vương quốc ma c à dòng nàng ma c à dòng gen cùng biến t r ù n g bệnh độc áp dụng ma c à dòng gen có chút phân biệt thậm chí có chỗ xung đột dung hợp chắc chắn sẽ không thuận lợi cho nên cái này biến t r ù n g bệnh độc nhìn như cùng với nàng dung hợp nhưng thực tế chỉ là cùng huyết dịch thô thiện hỗn hợp mà thôi cũng không có đến cuối cùng gen cả biến nếu không nàng đã sớm trở thành kẻ thu gạt hiện tại lan ninh muốn đánh cuộc thì là sẽ l ẹ nạ ma cả dòng gen mạnh hơn suy biến tốc độ cực nhanh biến chủng bệnh độc dù sao một cái hệ thống hoàn chỉnh một cái thiếu sót thật lớn nghĩ như thế nào người trước đều có thể có thể chống đỡ được lâu hơn một chút chỉ cần có thể tại gen dị hóa trước đem cái này biến chủng bệnh độc giết chết trị liệu liền thành công lan ninh cái ý nghĩ này mặc dù không có bao nhiêu khoa học căn cứ nhưng ngựa chết coi như ngựa sống ý n g nghe vẫn có một điểm khả năng vấn đề duy nhất chính là chỗ này nước thánh thương t ổ n quá lớn còn chưa tới tiêu diệt biến chủng bệnh độc tình cảnh sẽ l ạ nạ cơ thể liền gánh không được đạo lý này liền cùng huyết dịch thẩm cách tinh lọc trị liệu là giống nhau phương án trị liệu tuy rằng khả thi nhưng người bệnh cơ thể không chịu đ ổ i dù sao cơ thể tử vong cùng bệnh độc tiêu diệt là hai khái niệm ngươi cơ thể chết nhưng bên trong cơ thể ngươi bệnh độc không nhất định đã chết rồi cho nên loại này trị bệnh bằng hóa chất pháp không thể một lần hoàn thành chỉ có thể phút nhiều lần một chút thẩm cách tinh lọc cuối cùng đem bệnh độc triệt để tinh lọc đạo lý giống vậy cái này nước thánh liệu pháp cũng không có thể ngắn ngủn trong nháy mắt kết thúc nhất định phải có một cái quá trình khá dài không ngừng thẩm cách tinh lọc trị liệu cuối cùng đem bệnh độc giết hết trong thời gian này người bệnh phải đến nghỉ ngơi khôi phục bổ sung mới có thể trèo trống như vậy trị liệu nhưng bây giờ sệ l ạ nạ lấy cái gì bổ sung đây nhìn trên giường không được dãy rủa sệ l ạ nạ ngươi la ninh n lắc đầu lập tức rút ra một cây truy thủ cắm vào một bên trên mặt bàn p h ú c la ninh n một tay để chặt sệ l ạ nạ cơ thể một tay kia đưa đến dao găm bên cạnh cổ tay hướng về phía lưới dao s ắ c bén xẻ qua trực tiếp cắt huyết quản đỏ xâm máu tươi ồ ồ chảy ra phóng chính là tự m ì n h huyết đương nhiên không thể lãng phí la ninh đem cổ tay chuyển qua sệ l ạ nạ trước mặt trực tiếp để lại đôi mồi của nàng、à. s ẽ l ẽ nạ bởi vì đau nhức không được dãy rủa cơ thể run lên bần bật màu xanh thăm thẳm đôi mắt đông đặc thất thần sau đó lại bị xung động thay thế được hai tay không tự chủ được bắt được lan n i n h cổ tay hơi lộ ra liên quần hút lên thân thể d â y rủa lực độ cũng theo đó liên tục giảm bớt ừng ặ p phương pháp của mình hữu hiệu quả lan n i n h thở dài một hơi vung ra k i ề m chế ở s ẽ l ẽ nạ thân thể tay cầm qua một chi số chín nước thánh nói rằng hút là được rồi tuyệt đối đừng tan a dứt lời mặc kệ sệ l ã nạ nghe không nghe lọt h a i liền cho mình ngực một hớp nước thánh ma cả dòng chủng loại phong phú tập tính đặc tính không giống nhau có một loại ma cà rồng thậm chí có thể thông qua hấp huyết thu được nào đó không thể miêu tả sảng khoái nghe nói so ít hít hít hít hít còn cường liệt hơn vô số lần sẽ lẽ nạ không phải là cái loại này ma cà rồng huyết dịch đối với nàng mà nói càng giống như là một loại đồ ngọt hoặc một loại đặc thù dược phẩm h ú t huyết dịch có thể cho nàng thu được cảm giác thỏa mãn khôi phục thương thế khôi phục thể lực cũng một chút tê dại đau đớn lại huyết dịch phẩm chất càng cao hiệu quả càng mạnh hiện tại lan ninh thể chất thuộc tính tại đủ loại thêm được bên dưới đã đạt tới ba mươi điểm tương đương với cấp hai đỉnh cấp siêu phàm người thể chương ấ t n h vậy s một trăm sáu mươi bảy thành công bên trong gian phòng la ninh ngồi ở bên giường sẽ lẽ nạ nằm ở trên giường hai tay ôm cổ tay của hắn liên tục hút trong đó hết dịch đã qua hai giờ lan ninh bị xệ l ạ nạ hút ăn không ít máu tươi c h u y ể n dịch trong bình nước thánh tiêu hao hơn phân n ữ a nhưng này biến chủng bệnh độc vẫn là không có bị tiêu diệt dấu hiệu có thể thấy rõ ràng hiện tại xệ l ạ nạ các vị trí cơ thể da thịt trắng loan bên d ư ớ i có đại lượng lóng lánh h à o quang màu vàng kim nhạt văn lộ đây là nước thánh tại trong mạch máu c h ả y xuôi hình thành hiện tượng nước thánh tại trong mạch máu c h ả y xuôi cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau liên tục giết hết huyết dịch bên trong biến chủng bệnh độc cùng huyết tục gen nhưng hai cái nhưng quần quận liên tục khôi phục trung hòa nước thánh giết hết hiệu quả khôi phục nguyên nhân tự nhiên là lan ninh máu tươi sẽ l ã nạ hút huyết dịch sau đó không chỉ lệnh tự thân đạt được khôi phục biến chủng bệnh đ ộ c được bổ sung thế cho nên nước thánh không cách nào đem tiêu diệt nhưng đây cũng là chuyện trong d ự liệu biến chủng bệnh đ ộ c dung nhập sẽ l ã nạ cơ thể hai cái đã tuy hai mà một sống cùng sống chết cùng chết sẽ l ã nạ cơ thể khôi phục cái này biến chủng bệnh đ ộ c tự nhiên cũng sẽ khôi phục hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này suy bại tốc độ cực nhanh biến chủng bệnh đ ộ c đối huyết dịch lợi dụng hiệu suất thấp hơn sẽ l ã nạ huyết tộc gen như vậy trong cơ thể nàng biến chủng bệnh đ ộ n mới có thể bị một chút tiêu diệt sạch sẽ đây là kết quả lý tưởng nhất trái lại không nói thôi được đảm mắt lại là mấy giờ đi qua lan ninh cựa ra s ệ l ạ nạ tay đứng dậy cho nàng thay cuối cùng một nhóm nước thánh t r u y ề n dịch bình đây là lan ninh sau cùng số chín nước thánh nếu như nhóm này nước thánh tiêu hao hết sau đó biến chủng bệnh độc vẫn là không có bị tiêu diệt vậy hắn chỉ có thể lựa chọn bông tha hắn đã kiệt lực đem sự tình làm được tốt nhất không chỉ đem trên người tất cả số chín nước thánh đều đem ra liền huyết đều bị s ệ l ạ nạ hút hơn phân nửa đổi thành người bình thường đã sớm trở thành thầy khô cũng chính là lan ninh hệ thống này một nửa cường hóa cơ thể năng lực hồi phục kinh người còn có nước thánh cùng lúc trước gạ xỉ phẩy viễn cổ tế tự bổ sung mới có thể miễn miễn cường cường tiếp tục chống đỡ tung là như thế lan ninh hiện tại cũng có chút suy yếu huyết dịch c h ả y hết rớt xuống sinh mệnh giá trị trở nên càng ngày càng nhiều tốc độ khôi phục bắt đầu từ từ theo không kịp tồn hao đây là chuyện rất bình thường dù sao hiện thực không phải là trò chơi một nửa theo cũng không đợi tại toàn bộ cường hóa lan ninh còn là người sống sờ sờ huyết dịch c h ả y hết sinh mệnh giảm bớt cơ thể tạo huyết sinh mệnh khôi phục quá trình này tiêu hao là sinh mệnh lực của hắn sinh mệnh lực tiêu hao nhiều thân thể kia tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề cái này theo bảng sở kỳ h i ệ u lên dị thường trạng thái liền có thể nhìn ra được mất máu huyết dịch đại lượng s ó i mòn tiêu hao rất nghiêm trọng ngươi sức sống ngươi sinh mệnh tốc độ khôi phục giảm bớt ngươi thể chất thuộc t í n h y ế u bớt tiếp tục như vậy nữa chính là nước thánh còn đủ tiêu hao lan ninh cơ thể không nhịn được cho nên một lần cuối cùng lan ninh lại một lần nữa đem c ổ tay cắt áp đến sệ l ạ nạ trên môi đồng thời gọi ra đơn chỉ lòng nha tay giáp bị tay kia trang bị không thành công liền là nhân người nào cũng không có lựa chọn không chỉ là lan ninh sệ l ạ nạ đến cực hạ mà cả dòng thể chất quả thực cường hãn chỉ cần máu tươi đủ vậy cơ hồ là thân bất tử nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi tại đây nước thánh thất thường tiêu phí bên dưới dù cho có lan ninh cung cấp cao chất lượng hết u y dịch sẽ lãi nạ cơ thể không chịu nổi may m à trong cơ thể nàng biến t r ù n g bệnh độc cũng tương tự không chịu nổi nước thánh dung nhập hết u y dịch thất thường tinh lọc thất thường d i ế t chết cuối cùng đem cái này biến t r ù n g bệnh độc áp đảo bên bờ hủy diệt chính là tại đây cực hạt trong một loại thần kỳ biến hóa xảy ra a sẽ lãi nạ thân thể run lên màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt từ từ khuyết đại lên một luồng yêu dã đỏ sẫm hai tay nắm thật chặt lan ninh cánh tay hút lực độ liên tục tăng cường thậm chí có đem cổ tay hắn cắn xu hướng hả lan ninh nhãn thần ngưng tụ lập tức cửa ra sệ lẹ nạ hai tay không ở cho nàng hút máu tươi cơ hội mất đi huyết dịch bổ sung vừa mới còn bình tĩnh sệ lẹ nạ trong nháy mắt dãy r u ộ n màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt như máu tươi thông thường đỏ sâm khuyết tán liền muốn đem con mắt của nàng toàn diện chiếm giữ thế vậy lan ninh cũng không nói gì chỉ là v ư tay lanh k h c mạnh mẽ h n để lại thân thể của nàng、Ấm. ẩm ẩm sẽ l ẽ nạ kịch liệt d â y giụa có thể khung giường liên tục lắc lư phảng phất tùy thời cũng có thể tan vỡ đổ nát nhưng lan n i n h chính là không hành động vững vàng để lại thân thể của nàng cũng là cũng trong lúc đó rót vào s ẽ l ẽ nạ trong cơ thể nước thánh đ ỗ n g nhiên lóng lánh lên thần thánh quan mang đem thân thể của nàng soi sáng đến gần như nửa trong suốt tình cảnh rõ ràng rành mạch như vậy không biết qua bao lâu s ẽ l ẽ nạ cơ thể lại là r u lên như là mất đi tất cả lực lượng giống như vậy trong nháy mắt than mềm luôn l ra hả lan linh bông ra kìm chế thân thể nàng tay tiến lên kiểm tra tình hình lại phát hiện sệ lệ nạ đã hôn mê đi t h ế vậy lan ninh do dự một hồi mới mới đưa tay mỏ về khuôn mặt của nàng chính là lúc này sệ lệ nạ bỗng nhiên mở mắt lan ninh hoạt động ngưng tụ tay dừng ở giữa không t r ú n g sệ lệ nạ nằm ở trên giường hẹp ngơ ngác nhìn trước mặt mình bàn tay vừa không động tác cũng không nói lời nào giống như bị câu đi hồn phách thông thường như vậy rằng co hồi lâu cuối cùng còn là lan ninh phá vỡ trầm mặc một bên đem tay thu hồi một bên hướng sệ lệ nạ hỏi cảm giác thế nào ngay này sệ lệ nạ mới hồi phục tinh thần lại giơ hai tay lên phóng tới trước mặt thần sắc mờ mịt nói rằng cái này nước t h á n h giống như không có hiệu quả hả laninh n núi mày hỏi không có hiệu quả ừ m sẽ lẽ nạ gật đầu đưa tay đem trên người truyền dịch kim nổ xuống sau đó từ trên giường chống đỡ khởi thân thể vừa quan sát vừa nói ta cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng không phải là cái loại này mà cả dòng lực lượng mà là một loại sinh mệnh lực sinh mệnh lực laninh n c ó c mày do dự một hồi cuối cùng vẫn hướng sẽ lẽ nạ đưa tay ra nửa bóp nửa đang cầm cầm của nàng nói rằng há mồm ta nhìn một chút laninh cử động để s ẽ lẽ nạ có chút không thích ứng nhưng không nói gì đàng hoàng há hốc miệng ra lan ninh nắm c ầ m của nàng quan sát một hồi phát hiện còn là dáng dấp ban đầu cũng chưa từng xuất hiện kẻ thu gặt cái loại này kinh khủng dị biến r ỗ i một cái đầu lưỡi s ẽ lẽ nạ c h ầ m m ặ t một hồi cuối cùng vẫn đem đầu lưỡi đưa ra ngoài đầu lưỡi còn là đầu lưỡi không có bất kỳ biến hóa nào lan ninh quan sát một hồi sau đó mới buông tay ra nói rằng xem ra trị liệu thành công thành công sao s ẽ lẽ nạ thì thào một tiếng hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại ngẩm đầu hướng lan ninh nhìn lại đã thấy hắn đã lại nằm ở ghế ngồi s ắ p mặt có chút tái n h ợ n lộ ra một cổ hai người quen biết tới nay nàng chưa hề trên người hắn thấy qua hể vải cùng suy yếu chương một trăm sáu mươi tám vai chính q u a n hoàn bị sệ lẹ nạ như thế một phen giày vò xuống tới tính là lấy lan ninh thể chất tránh không được khí huyết thiếu hụt thân hư thể mệt nhìn hắn cái này v ẻ mặt m ệ t m ỏ i ánh mắt sệ lẹ nạ cũng không đoái hoài tới kiểm tra trạng thái của mình vội vã đổi u tiến lên hỏi ngươi thế nào khá tốt lan ninh nhìn nàng một cái lập tức thu hồi ánh mắt nói rằng không có vấn đề gì ngươi đi ngay g i a thân thể đi khiến cho trách bẩn thuận tiện đem nơi đây dọn dẹp một chút ta nghỉ ngơi một hồi dứt lời liền nhắm mắt lại lại trên ghế ngồi nghỉ ngơi đây không phải là lan ninh không h i ể u phong tình thật sự là hắn quá mệt mỏi hiện ở cái địa phương này cũng không phải rất an toàn hắn nhất định phải phải mau sớm khôi phục trạng thái nhìn nhắm mắt ngủ lan ninh sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi mới xoay người đi tới phòng t ắ m bỏ qua rơi vấn đề an toàn ra hành người cái căn cứ này điều kiện còn là rất tốt mỗi cái gian phòng đều bổ sung thêm độc lập phòng tắm toilet thậm chí còn có nước nóng cung ứng sẽ lẽ nạ cũng không phải cái loại này tiểu nữ sinh tắm rửa tốc độ rất nhanh không chờ một lúc liền từ trong phòng tắm đi ra bởi vì không có tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày ban đầu quần áo lại dính vết máu còn có thể có thể lưu lại bạo ăn người bệnh độc cho nên sẽ lẽ nạ không có mặc nữa kéo xuống một khối coi như sạch sẽ khăn trải giường bao lấy cơ thể ngồi ở lan ninh bên cạnh lảng lặng chờ hắn tỉnh lại kỳ thật sẽ lẽ nạ mới vừa ngồi xuống lan ninh liền tỉnh chỉ bất quá phát hiện là nàng sau đó lại quay đầu đã ngủ không biết qua bao lâu lan ninh h ồ i tỉnh lại lắc đầu thấy lại hướng bên cạnh trầm mặc không nói sẽ lẽ nạ hỏi làm sao vậy ngươi xem ra tựa hồ không cao hơn g làm a sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi cũng không có đáp lại mà là hỏi lan n i n h ngươi chán ghét ma cả rồng a hả lan n i n h nhìn nàng một cái sau đó không biết từ nơi nào xuất ra một cái lần quả lựu cắn một cái một bên nhấm t h ị t quả vừa nói vậy sẽ phải theo cái gì khía cạnh đến xem lời này để sẽ lẽ nàng n ẩ n ngơ sau đó mới hiểu được vừa mới công tác chuẩn bị lên một điểm tâm tình trong nháy mắt tiêu tán hết sạch nhưng cũng không tiện nói sang chuyện khác chỉ có thể tiếp tục nói theo loài người khía cạnh vậy c ò tốt lan anh mới bay lại trên ghế ngồi nói rằng chỉ cần không gây phiền toáy cho ta là được nhìn hắn cái này không có vấn đề g i á n g dấp sẽ lẽ nạ ngẩn ngơ mới lên tiếng ngươi không cảm thấy chúng nó là một loại quái vật ta ta thông thường không chú ý loại vấn đề này lan n i n h cắn xuống một ngụm lớn thịt quả mang theo vài phần có xanh khí tức hương vị ngọt ngào thịt quả để hắn rất là thỏa mãn nhấm nói rằng ngươi thế nào đột nhiên c u ố n quít lên mấy thứ này ta sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi sau đó mới nói giống như không phải là ma c à rồng hả lan anh nhìn nàng đem cuối cùng một khối thịt quả nhai nuốt xuống hỏi chị ó ý tứ. Sẽ lẽ nạ k ô n đứng dậy đi tới trước cửa sổ, kéo ra trước Lan Ninh phủ lên g trả tới trước ra trước lời, là đi chỉ cửa cửa c phủ h dậy sổ, sổ. kéo dẻm liệu theo đêm khuya bắt đầu rằng có tốt mấy giờ hiện tại đã là buổi sáng không tính là nắng nhưng còn không có trở ngại ánh mặt trời hạ xuống xuyên qua cửa sổ sớm tại sẽ lẹ nạ trên người nhưng không có sản sinh phản ứng chút nào nhìn dưới ánh mặt trời sẽ lẹ nạ lan n i n h n h u mày lại chầm mặc một hồi mới vừa hỏi nói ngươi trở lại loài người ta cũng không biết sẽ lẹ nạ lắc đầu giơ tay lên nói rằng ta còn có ma cả dòng lực lượng thậm chí so với chức càng cường đại hơn hấp huyết xung động mặc dù không có nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được huyết dịch đối với ta có trợ giúp cực lớn lời nói xê lẽ nạ đang nhìn mình bàn tay t h ầ n s ắ c m ở mịt hỏi ta hiện tại đến đáy tính là nhân loại còn là ma c à rồng nhìn nàng cái này m ở mịt luôn cúng rán dấp lan ninh lắc đầu hỏi loại chuyện này có trọng yếu không xê lẽ nạ ngẩng đầu lên hỏi không trọng yếu à thế giới này đ ồ ngổn ngang nhiều hơn nề u một cái không sợ ánh mặt trời ma c à rồng hay hoặc là một cái có thể hấp huyết cường hóa chính mình nhân loại ngươi thích cái nào chính là cái nào à có cái gì tốt quýt nói l a ninh lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái quả táo một cái đỏ rực trái táo sẽ l ẽ nạ trầm mặt một hồi lập tức trở lại bên người của hắn hỏi ngươi không ngại không ngại l a ninh cắn một cái trái táo nói rằng so với cái này ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi hiện tại cái trạng thái này bên dưới sẽ l ẽ nạ tựa hồ có hơi ngây ngốc cảm giác hỏi cái gì ừ m l a ninh suy nghĩ một hồi mới tổ chức tốt lời nói nói rằng các ngươi cái này loại hình ma c à rồng là không phải có thể thông qua huyết dịch thu hoạch ký ức không sai sẽ l ã nạ gật đầu nhưng xem lan ninh vẻ mặt lại vội vã giải thích nhưng năng lực này chỉ có thể ngang nhau cấp thấp tại tự thân huyết dịch lên công hiệu ngươi đẳng cấp rất cao huyết dịch lực lượng quá mạnh ta chỉ có thể đem hấp thu không có cách nào giải đọc trong đó tin tức như vậy phải không lan ninh nhìn chăm chú sẽ lẽ nạ một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt cười nói vậy là tốt rồi sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhân lại hỏi người không tin ta không là không tin lan ninh lắc đầu nói rằng chỉ bất qua cái này dính đến rất nhiều chuyện ta nhất định phải, phải cẩn thận một chút sẽ lẽ nạ nhìn lan ninh hồi lâu mới nói theo a bảo c ứ n không ngươi. g ta lừa sẽ dối điện ảnh biểu hiện đến xem đây là một cái rất nghịch thiên năng lực dựa vào năng lực này ma cả rồng cùng người sói bộ tộc hoàn toàn có thể bồi dưỡng được các khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhân tài sinh sinh chế tạo ra một đống khoa học tay cự phách nhưng vẫn là câu nói kia điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực trong thực tế ma cả rồng cùng người sói năng lực này kỳ thật rất gân gà đọc ra phần lớn là ký ức mà nhỏ n h đồng thời còn không thể nào hiểu được trong đó tin tức cái này rất giống xem chiếu bóng giống nhau đem một quyển thuyết tương đối dùng điện ảnh phương thức phóng cho ngươi xem ngươi sau khi xem xong là có thể trở thành in s i na vậy khẳng định không thể bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy nó cũng không thể xem hiểu nó cho nên năng lực này rất gân gà tuy rằng gân gà nhưng đối với xế lê n ạ la ninh n hay là không dám yên tâm bởi vì nàng không phải là thông thường ma cả rồng mà là đêm tối truyền t u y ế t vai chính tuy rằng đây là một cái tính tổng hợp thế giới không có người nào là chân chính vai chính nhưng lan ninh nghiên cứu qua đi sau hiện vai chính quang hoàn loại vật này còn là tương đối tồn tại dùng phương đông lời giải thích chính là số mệnh thiên mệnh trong minh minh một loại sức mạnh hoặc liền dứt khoát là một ít địa vị cao tồn tại trực tiếp đôi hắn gia tăng ảnh hưởng vài trẻ sợ nhà hai huynh đệ chính là ví dụ tốt nhất bọn họ bên trên đứng một cái vốn thế giới tầng đỉnh lão đại thánh đường thần hệ duy nhất chúa tể thượng đế cho nên cái này hai huynh đệ mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì đều có thể biến nguy thành an dù cho không cẩn thận lật xe cũng có thể khải tử hoàn sinh lại tới qua đây chính là cái gọi là vai chính quan hoàn số mệnh tri tử đồng dạng thân là đêm tối truyền thuyết vai chính sẽ l ẽ nạ cũng là có hà quang không nói khác liền nói lần này đổi thành đường ma cả rồng làm như vậy lan n i n h dám cam đoan chín mươi chín muốn chết có thể sẽ l ẽ nạ không chỉ không chết còn thăng cấp tuy rằng lan n i n h không biết đây là cái gì nguyên lý nhưng không trở ngại hắn to gan đoán thử xem sẽ l ẽ nạ trong cơ thể biến chủng bệnh độc cùng hấp hết gen tại nước thánh tinh lọc bên giới cảm nhận được nguy cơ tử vong vì vậy nguyên nhân lan ninh không dám xác định sẽ lẽ nạ có hay không có thể theo huyết dịch của hắn bên trong giải đọc ra cái gì hiện tại xem ra nàng hẳn không có thu hoạch đến cái gì ký ức bằng không nàng không có khả năng còn bình tĩnh như vậy phải biết trước đây lan ninh biết mình nhân sinh là một bộ phim thời điểm thế giới quan thế nhưng thiếu chút nữa đổ nát Sẽ lẽ nạ tâm lý năng lực chịu đựng chính là cường đại trở lại không có khả năng biểu hiện bình tĩnh như nước đi c h ư ơ một trăm sáu mươi chín phát lệnh truy nã đương nhiên việc này lan anh không thể cùng Sẽ lẽ nạ nói cho nên rất nhanh thì bỏ qua cái đề tài này nói rằng ta đi cấp ngươi cầm một bộ quần áo ừ m Sẽ lẽ nạ gật đầu theo thói quen đứng ở trong bóng tối đưa mắt nhìn hắn mở cửa phòng rời đi lan anh mới vừa đi ra cửa phòng tại ngoại giữ cả đêm hỉ sưng nờ liền tiến lên đón do hỏi thế nào thành công lan anh cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng có hay không thích hợp nàng quần áo quần áo hitler ngần ra sau đó mới hiểu được nói rằng nàng và vóc người của ta không sai bị lắm y phục mặc lên hẳn là thích hợp ta đi cầm qua l a n i n h gật đầu nói cảm tạ hơn mười phút sau biệt thự trong đại sảnh l a n i n h cùng thay đổi một bộ quần áo xệ l ạ nạ đứng chung một chỗ ra hành người tiểu đội thành viên t ề tụ một đường chúng ta đã thu thập được đầy đủ chứng cứ rất nhanh liên bang cơ quan sẽ đối ạt lan tạ cùng ma cả dòng vương quốc tiến hành quét sạch trước đó ta kiến nghị các ngươi theo ta rời đi nơi này ly khai gia h n h người tiểu đội thành viên đều là ngần ra sau đó mới phản ứng được kim cao mày nói rằng nơi đây không an toàn sao l a n i n h gật đầu nói mặc dù rời khỏi thành thị nhưng nơi đây tới cùng còn là ma cả dòng vương quốc phạm vi thế lực bây giờ không có bao nhiêu an toàn tính có thể nói cho nên ta kiến nghị các ngươi ly khai ly khai hít nở n, -n h ư mày hỏi đi nơi nào miami l a n i n h không có dầu diếm trực tiếp nói các ngươi có thể tại miami tạm ở một thời gian ngắn chờ chuyện này giải quyết lại trở lại atlanta đương nhiên nếu như các ngươi kiên trì muốn lưu lại ta cũng sẽ không cấm cầu lưu lại đùa gì thế ngay này kim tức khắc đứng lên thần s á c nghiêm túc hướng hít n nói rằng ta đi thu thập một chút vật như thế này chúng ta liền rời đi cái địa phương quỷ quái này không thể không nói kim kinh sợ rất chân thực trải qua đêm qua chiến đấu hắn đối với hạt lan tạ trình độ nguy hiểm đã có một cái mười điểm khắc sâu lý giải tự mình biết mình kim cũng không nhận ra tự mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể chịu nổi bạo ăn người cái loại này quái vật đừng nói bạo ăn người chính là vài đầu kẻ thu gặt nào tới hắn không nhất định gánh vác được cho nên đối với lan linh đề nghị hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng gia hành người tiểu đội thành viên khác cũng giống vậy đều nghiêng về l y khai chỉ có h i t l e r các ngươi thu dọn đồ đạc ra đi gọi điện thoại mọi người quyết định ly khai h i t l e r cũng không có cường lưu lại ý tứ chỉ là vẻ mặt có chút lo lắng cầm điện thoại di động lên xoay người ly khai phòng khách ừ n t h ế vậy kim cũng là bất đắc dĩ lắc đầu hướng lan linh giải thích h i t l e r cha còn ở trong thành lao đầu t ử kia tương đối cố chớp không biết hắn nhận được điện thoại có thể hay không đàng hoàng lý khai các ngươi nhìn một chút cái này kim lời còn chưa nói hết một mực đang cầm cứng nhắc máy vi tính phiêu liền đứng lên cầm lấy điều khiển từ xa mở ra truyền hình hả kim quay đầu do hỏi thì thế nào hiện tại chiếu thứ nhất khẩn cấp tin tức đêm qua 1 1 h 3 5 phút tại atlanta khu đông thành đêm phong ô tô nhà máy sửa chữa xảy ra cùng nhau nghiêm trọng vũ trang xung đột vai cầm giữ nặng hỏa lực phần tử kinh khủng trốn ở nên ô tô nhà máy sửa chữa bên trong atlanta thành phố cảnh cục cùng fib liên hợp hành động chuẩn bị tiêu diệt cái này một người phần tử kinh khủng nhưng lọt vào kịch liệt phán kích tổn thất nặng n ề nên lần trong hành động Cùng sở hữu 76 tên đạt l ặ n tạ cảnh viên 32 tên fi bờ dọ xét thành viên không may hy sinh vì nhiệm vụ trong đó bao quát đạt l ặ n tạ cảnh cục phó cục trưởng fi bờ trọng án t r a xét tổ tổ trưởng dưới đây là hiện trường truyền lại trở về hình ảnh thông báo không chờ một lúc l i ề n cắt tới hiện trường thu hình lại chính là đêm qua tại ô tô nhà máy sửa chữa chiến đấu phát sinh cái này thu hình lại tương đối trực tiếp căn bản không có ô tô nhà máy sửa chữa bên trong chiến đấu vừa lên đến chính là xe chỉ huy bạo tạc lan ninh thân ảnh hiện hiện hình ảnh xe chỉ huy bạo tạc lan ninh hiện thân sau đó màn ảnh liền rời đi cho chung quanh cảnh viên chỉ thấy những thứ này không biết chuyện cảnh viên hoặc kêu sợ hãi hoặc giống giận xoay người lại hướng lan ninh nổ súng xa kích nhưng sau đó đã bị hắn xoay người lại đánh bại xì vợ hẹ、e、ạ lệ liên tục giết ảo đánh cho huyết đ ụ c như mưa kích liệt tiếng súng thê lương teo rên cực kỳ máu thanh cực kỳ tàn khốc cảnh tượng trực tiếp đem đến trên màn ảnh không có bất kỳ che đậy mẹ nó thấy vậy s á t mặt của mọi người đều ngưng trọng kim càng là tức giận mắng một tiếng tức giận bất bình nói này bang chết tiệt ma cả rồng liền vũ o a n hám hại loại thủ đoạn này đều đem ra hết dứt lời hắn liền đưa ánh mắt về phía lan ninh hỏi làm sao bây giờ đương nhiên là rời đi nơi này nhanh đi thu dọn đồ đạc đi đúng đúng đúng lập tức thu dọn đồ đạc lì khai cái địa phương quỷ quái này tất cả mọi người hành động dành thời gian ra h n h người tiểu đội các tự rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại có lan ninh cùng sệ l ạ nạ hai người ngồi ở trên ghế s a lon tiếp tục xem vậy thì tin tức đạo phát dưới đây là nên tên phần tử kinh khủng tin tức tư liệu lan ninh người nước hoa phi pháp di dân mắc có bệnh tâm thần lịch sử phản xã hội nhân cách trọng độ bạo lực k u y h ư ớ n g hư hư thực, thực khủng bố tổ chức thành viên có cực cao quân sự rèn luyện hàng ngày cùng chiến đấu kỹ năng nên phần tử kinh khủng còn ngưng lại tại liên bang cảnh nội atlanta cảnh sát đã tuyên bố lệnh truy nã có ý định người cung cấp đầu mối xin liên lạc laninh ngồi ở trên ghế salon xem tv trong tự mình lệnh truy nã lắc đầu khẽ cười nói thật đúng là không có gì ý mới s ẽ lẽ nạ nhìn hắn một cái không có đi theo nhổ n ư ớ c bọn chỉ là hỏi có muốn hay không liên hệ phở g i a chi laninh lắc đầu nói rằng ngược lại như thế này ngươi trở lại lại với hắn ngay mặt nói rõ ràng đi sợ lẽ nạ nhăn đầu lông mày hỏi ngươi không đánh tính theo ta cùng nhau trở lại lan ninh cười nói rằng ta bây giờ là tội phạm truy nã đi vào trong đó tự chui đầu vào lưới a sẽ lẽ nạ không giải thích được lan ninh dụ ý nói rằng ma cả dòng vương quốc thế lực không ảnh hưởng tới miami ta biết bất quá ta còn có chuyện khác muốn làm lan ninh đứng d ậ y hướng sẽ lẽ nạ nói rằng ngươi sau khi trở về đem sự tình như thực chất báo cáo là tốt rồi được rồi đừng quên tìm thợ giả chỉ chi trả ta nước thánh chuyện khác nếu là d i vãng lan ninh nói như vậy sẽ lẽ nạ chắc chắn sẽ không lại truy vấn chương n g l nhưng nén không được nghi được một trăm bảy mươi đại lượng kinh nghiệm phụ thân của hitler vẫn là nghĩa vụ cái đó quật cường ma cả dòng thợ săn cuối cùng vẫn không có nghe theo nữ nhi mình khuyến cáo như cũng lựa chọn lưu lại atlanta đối với lần này lan n i n h đã không còn gì để nói tuy rằng hắn biết vợ lạ cái này nhật hành giả huyết dịch đối ma cả dòng vương quốc cực kỳ trọng yếu nhưng muốn hắn vì thế lại tiến nhập hạt l ạ n tạ là chuyện không thể nào atlanta phát lệnh truy nã là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người lòng biết rõ vợ bờ giờ giờ chờ hạch tâm phạm chủ liên bang cơ quan cũng sẽ không bởi vì này hành động đối với hắn triển khai đ ổ i bắt nhưng nếu như lan n i n h lại tiến nhập hạt l ạ n tạ dẫn phát hôn loạn lớn hơn cùng phá hoại chuyện tia liền không nói được rồi dù sao liên bang cũng phải cần mặt lần đầu tiên ngươi có thể nói là v ô hãm lần thứ hai ngươi cũng không thể lại nói mình người vô tội đi l a n n i n h không có cùng liên bang cơ quan trực tiếp đối lập dự định tối thiểu hiện tại không có cho nên hắn không thể lại tiến nhập hạt lan tạ mạnh liệt cùng ma cả dòng vương quốc xung đột tạo thành càng ảnh hưởng tồi tệ l a n n i n h không có ý định lại tiến nhập hạt lan tạ hitner không có cơ cầu bởi vì nàng cũng biết hiện tại thành thị này tính nguy hiểm nàng không thể bởi vì mình đem chọn cái dạ hành người tiểu đội kéo vào hiểm cảnh cứ như vậy đoàn người ly khai đã không an toàn nữa căn cứ đi xe tiến về phía trước miami buổi sáng xuất phát mấy giờ đường xe cuối cùng tại tới gần t r ạ n g vạn g tối thời điểm đã tới miami trở lại miami sau đó l a n n i n h đầu tiên là cùng xe lenna billy từ nàng tự mình đi xe phản hồi miami bởi giờ giờ phân cục sau đó lại ngồi dạ hành người tiểu đội xe trở lại địa bàn của mình cái chỗ này phong cảnh tuy rằng không phải là tốt nhưng coi như an toàn các ngươi có thể tại phụ cận tìm lữ điếm tạm ở lại sự tình giải quyết sau đó lại về ạt lạn tạ l a n n i n h đi xuống xe đem một tấm danh thiếp giao cho hitler nói rằng ta sự vụ sở sẽ ở đó một bên Các có á c c ngươi việc có thể tới tìm ta, hoặc trực tiếp gọi số điện thoại này. Được rồi. Đợi i có hoặc trực Được chút. thể tìm ta, một t h số này. la e r v ừ mới đáp ứ ninh g g n ồ ở một b ê Kim liền c e nhìn c t tới, hỏi, trong tòa hỏi, thành thị này có hay không mà cả có. Lan Ninh rồng? này Lan n mà có cả Có. hắn một cái nói rằng nhưng đều là hợp pháp ngươi không thể có ý đồ với bọn họ hợp pháp kim gãi đầu một cái có chút không hiểu lan ninh ý tứ chỉ có thể theo hỏi có hay không không hợp pháp ta đây cũng muốn biết lan ninh cười nói rằng nếu như các ngươi thiếu tiền có thể đi thợ săn nghiệp đoàn gần nhất đủ loại sự kiện tân pháp Thợ s ă có có nguồn n h i ệ p đ kinh tế là tất cả thợ săn đều muốn đối mặt vấn đề thực tế gia hành người tiểu đội cũng không ngoại lệ trước đây bọn họ tại atlanta thời kỳ quá liền một mươi điểm gian nan toàn dựa vào săn giết hắc bang ma cả rồng chống đỡ nhưng giết sạch đám kia quỷ nghèo lại có bao nhiêu thu nhập bởi vậy gia hành người tiểu đội kinh tế tình huống thật không tốt có đôi khi một cái đều hận không thể cắt thành hai nửa bán hiện tại hốt hoàng ly khai đi tới nơi xa lạ này thành thị muốn đặt chân xuống tới tiền tài càng lạ à không thể thiếu cho nên tình trạng kinh tế q u ấ n bách g i ạ hành người tiểu đội liền đem mục tiêu đặt ở miami ma cả rồng trên người nhìn một chút có thể hay không tìm cách khoản thu nhập thêm nhưng miami phi pháp ma cả rồng sớm đã bị một đối phụ tử đổi tận giết tuyệt chỗ nào còn đến phiên bọn họ bởi vậy lan ninh chỉ có thể để cử bọn họ đi thợ săn nghiệp đoàn gia hành người tiểu đội vũ khí trang bị cũng không tệ lắm lại có hai gã cấp một siêu phàm người làm chiến đấu thành viên chỉ cần cẩn thận kinh doanh không tiếp một phần tìm đường chết nhiệm vụ phát triển cũng không phải là cái gì vấn đề lan ninh chính là ví dụ tốt nhất mặc dù tốt mấy lần nhiệm vụ hắn đều hao hụt không ít nhưng đó là bởi vì hắn đem chiến lợi phẩm đều phân giải đổi lấy vũ khí trang bị kỹ năng để tăng trưởng thực lực đổi thành thông thường thợ săn không có phân giải thu được vũ khí trang bị phương pháp chỉ có thể đem chiến lợi phẩm bán ra đổi lấy tiền tài sau cùng tiền lời tuyệt đối có thể để bù đắp nhiệm vụ tiêu hao cùng tổn thất chiến lợi phẩm là thợ săn chủ yếu nguồn kinh tế ủy thác thuê chỉ có thể coi là lương tạm bảo chứng trụ cột nhất thu nhập mà thôi thợ săn đẳng cấp càng cao đ ố i chiến lợi phẩm liền đứng xem càng nặng thù lao ngược lại thì thứ nhì dù sao đáng giá cao giai thợ săn xuất thủ đều là cao đẳng giai siêu phàm sinh vật những thứ này cao giai siêu phàm sinh vật mỗi một cái đều là hành tẩu b ả o k hố không chỉ nói đưa tiền chính là bậc làm đều có một phiếu cao giai thợ săn tranh nhau xuất thủ ủy thác thù lao trọng yếu chỉ ở đê giai chiến lợi phẩm thu hoạch không thể bù đắp nhiệm vụ tiêu hao thời điểm mới tồn tại cao gia i thợ săn căn bản không coi trọng những thứ này đương nhiên nếu như ngươi muốn thuê cao gia i thợ săn làm tay chân làm hộ vệ làm thích khách loại công tác vậy k h á n nói lan ninh trở lại tự mình sự vụ sở đóng cửa lại cửa sổ mở ra bình chướng làm tốt tất cả bảo mật công tác sau đó đầu tiên đệ trình nhiệm vụ không có sai phơ gia chi hủy thác nhiệm vụ ám dạ đô thị đã hoàn thành dù sao trước đây mọi người nói là chính là điều tra chân tướng không phải là tiêu diệt ma cả dòng vương quốc hiện tại chân tướng đã điều tra đi ra chứng cứ vô cùng xác thực nhiệm vụ này đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành thu được 3.000 điểm e ít tờ ba n g h điểm danh vọng giá trị thu được sự vụ sở đặc thù tòa nhà trạm canh gác dưới u ố n g máy chuyến này mặc dù không có cái gì ra dáng chiến lợi phẩm nhưng thu hoạch rộng lượng kinh nghiệm thông thường ma cả rồng cấp một kẻ thu gạt cấp hai bảo ăn người còn có ma cả rồng vương quốc bảo hộ huyết đội huyết vương quốc kỵ sĩ cùng với quần phật cái đó miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi h á o rồng nhiều như dừng chung vào một chỗ lan ninh lúc này đây thu được gần 15 ờ i l vạn điểm e ít tờ lại thêm chức bảo lưu lại tới bảy n điểm kinh nghiệm cùng lúc này đây nhiệm vụ sau khi hoàn thành ba n g điểm hiện ở trên tay h ắ n Tổng cộng có 16 vạn e -E t ổ、e -E、lúc này g đây hệ thống không có cho ra đặc biệt gì gợi ý hiển nhiên cái này tàn phá kỵ sĩ giáp cùng tan vỡ đại kiếm không có cách nào cùng lúc trước những thứ kia bao hamas ma tà thần yêu thần chờ địa vị cao lực lượng chiến lợi phẩm đánh đồng không có đặc thù gợi ý phân giải quá trình cũng là giản dị tự nhiên rất nhanh tinh vân vòng xoáy bên trong tinh quang liền tiêu tán đi chỉ lưu lại một tinh vân quang đ o à n ở trong đó chìm nổi bất định phân giải hoàn thành thu được vật phẩm khí giới cường hóa tinh vân khí giới cường hóa tinh vân đẳng cấp một hiệu quả có thể tại phân giải bên trong lò đem hoàn toàn đ ũ ám phẩm chất khí giới cường hóa tới xanh đậm c h ư một trăm bảy mươi mốt cấp hai ác ma lực phá hoại còn phải vượt qua lan linh phòng trừng cắt lốt kị sĩ、si、giáp cùng hai tay kiếm nhìn như chỉ có bị đánh xuyên đánh gãy bộ phận bị hao tổn nhưng thực tế chỉnh thể đều bị nghiêm trọng phá hoại bởi vậy cái này bạc phẩm chất kỵ sĩ giáp cùng hai tay kiếm đầu nhập phân giải lô sau đó chỉ phân giải ra một cái cấp một khí giới cường hóa tinh vận tương đương với tại một cái xanh đậm phẩm chất trang bị co lại đến nước này có thể thấy được thánh n g ụ c giải phóng ác ma lực đối cái này hai kiện bạc trang bị tạo thành cỡ nào nghiêm trọng phá hoại nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp lan ninh cũng không thể bởi vì chiến lợi phẩm yếu bất uy lực công kích loại này bởi vì nhỏ mất lớn bỏ gốc lấy ngọn sự tình căn bản cũng không cần suy nghĩ bỏ qua chiến lợi phẩm tình huống không nói nhìn phân giải bên trong lò khí giới cường hóa tinh vân lan i n h suy tính một hồi cuối cùng đưa mắt nhìn tự mình vũ khí dương trên người hiện tại lan i n h trang bị đã rất đầy đủ súng lục xoát g ù n áo khoác giày bó đại kiếm tay giáp bao tay trừ đi ma cáo quần m ũ giáp cơ bản chẳng thiếu gì mà cái khí giới cường hóa tinh vân danh như ý nghĩa nhất định là dùng tới cường hóa khí giới lan i n h càng nghĩ trên tay mình cũng chính là cái này vũ khí dương phù hợp tiêu chuẩn lan i n h đem vũ khí trong dương vật phẩm lấy ra chỉ lưu lại một dương rỗng đầu nhập phân giải lô trong ông Bạc vũ k hát í m à con giả rơi v à trang bị đẳng cấp xanh đậm trang bị loại hình ma năng máy móc cung nỏ hình thái kim loại hình thái giải phóng hình thái trang bị chất liệu hát gương bạc mật tinh thể h á c quang hạt nhân thạch trang bị nguồn sinh lực cao năng lượng khối p h ư ơ n g t i n cơ sở quy cách loại hình không hạn chế trang bị quy cách nặng sáu mươi lăm kg nội bộ không gian một mv ngoại hình lớn b é bất định căn cứ hình thái biến hóa trang bị hình thái lựu đạn cung hát quang giả công kích tầm xa hình thái theo dương hình biến thành một vốc lựu đạn cung lựu đạn cung có thể phóng ra vũ khí trong dương chứa được lựu đạn tiễn cũng có thể tiêu hao năng lượng thả ra sức bùng nổ chất năng lượng lựu đạn cùng xuyên thấu tính chất năng lượng cung tiễn trang bị hình thái dương kim loại hát quang giả cận chiến công kích hình thái bảo trì dương kim loại hình thái vô cùng cứng rắn hắc cương là sừng hôn hợp bạc tác dụng thần bí tính chất tại cận thân chiến đấu trong vùng vẫy vẫy động có thể đối với địch nhân tạo thành đà kích nặng nề thương tổn trang bị hình thái giải phóng người h ắ c quang giả cuối cùng công kích hình thái dương hình thể triệt để giải phóng bạo phát tất cả năng lượng hình thành phạm vi lớn h ắ c quang xạ tuyến h ắ c quang xạ tuyến vốn có cực mạnh soi sáng cùng tổn thương hiệu quả tính chất cùng ánh mặt trời tương tự nhưng độ chấn động cực cao ự c c đối e ngại quang sinh vật tạo thành to lớn thương tổn trang bị giới thiệu mặc dù chỉ là một cái hàng ngái nhưng như trước không thể xóa nó ưu tú、Chú、ý không gian vật phẩm không thể nhận nạp một kiện khắc không gian vật phẩm nhìn tinh vân trong nước xoáy ngân sắc dương kim loại lan ninh sửng sốt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại đưa tay đem đưa ra người có mạnh yếu trang bị cũng có cao thấp dù cho cấp độ bằng nhau phẩm chất tương đồng trong lúc cũng có một cái cao thấp mạnh yếu phân biệt t ỷ như lan ninh xỉ vợ h ẹ á lệ chính là x a n h đậm vũ khí bên trong tương đối hơi yếu một loại cũng không có gì cường đại năng lực đặc thù không giống thối ma thánh diễm trừ tự thân công kích bên ngoài còn có khắc chế tả ác thánh diễm lực lượng nhưng thối ma thánh diễm cũng chỉ là sanh đậm phẩm chất bên trong trung thượng lưu vũ khí chân chính đỉnh lưu vũ khí chính là cái này hát con giả tuy rằng cũng là xanh đậm phẩm chất nhưng tính năng hết sức ưu tú vượt trội thậm chí có thể sánh vai bên trong hạ lưu bạc trang bị đơn giản mà nói chính là gà đầu phượng đôi u chim trí khẳng định so ra kém phượng hoàng nhưng chim trí diễm lệ nhất lông chim chưa hẳn không thể so sánh phượng hoàng phần đôi u một mảnh cuối vũ đẹp cái này trang bị cũng giống như vậy tuy rằng bởi vì chỉnh thể sự hạn chế hát quang giả không thể trở thành bạc trang bị nhưng nó ưu tú vượt trội bộ phận nhưng có thể cùng một phần bên trong hạ lưu bạc trang bị cùng so sánh một cái tàn phá kỵ sĩ giáp một thanh cắt thành hai đoạn hai tay kiếm đổi lấy một cái t ự c phẩm xanh đậm tr còn là súng ống vũ khí cùng không gian vật phẩm hôn hợp thể kết quả như vậy lan ninh có thể nói tương đương hài lòng còn lại nửa người giáp mạch nhỏ còn có d à n lọt trôi này kiếm đâm lan ninh suy tính một hồi còn là tạm thời bảo tồn lại dù sao cái này kiếm đâm cũng là bạc phẩm chất trang bị liền như thế lấy ra phân giải thực sự quá đáng tiếc không bằng t r ư ớ c bảo lưu lại nhìn một chút có thể không thể ra tay đổi một điểm đối ứng vật giá trị kiếm đâm không phân giải mấy khối nửa người giáp mạch nhỏ nghĩ đến không có bao nhiêu giá trị lan ninh suy tính một hồi đem để lên trưng bài tưởng hợp thành một bộ nghiêm trọng không trọn vẹn mini khôi giáp tuy rằng không trọn vẹn nghiêm trọng nhưng rốt cuộc là bạc trang bị m à n h nhỏ trưng bày sau đó cho lan ninh năm nghìn điểm kinh nghiệm cùng danh vọng lại một bút kinh nghiệm tới tay lan ninh không lời vô ích tức khắc bắt đầu đẳng cấp để thăng tiêu hao ba mươi nghìn điểm e ít tờ n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới tám nguyên thể chất không nam nhanh nhẹ không nam tinh thần thêm không nam tiêu hao bốn mươi nhân điểm e ít tờ người nhân vật đẳng cấp để thăng tới mười người thể chất không nam nhanh n h ẹ không nam tinh thần thêm không nam liên tục ba đẳng cấp tăng lên ám ánh sáng màu đỏ liên tục lỏng lánh xôi trào mãnh liệt lực lượng tự t r o n g cơ thể tuân ra liên tục cường hóa lan ninh cơ thể nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu ba nhân vật cấp để thăng chẳng qua tiêu hao một trăm linh năm điểm kinh nghiệm lan ninh còn có hơn sáu vạn điểm kinh nghiệm nơi tay còn có thể vượt qua một bước bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới ẩm ám hồng sắc ma lực quang huy như nước lũ thông thường dâng trào ra đem lan n i、e、phong cơ bọc thể t bên liên t cách c ư chiến đấu của n g ư ơ i tân vật chức tới cấp hai phong cách chiến đấu thuộc tính thêm được tại vốn có trên cơ sở tăng thêm hai điểm bình quân phân phối thuộc tính cắt giảm thủ tiêu tăng thêm hai k h ỏ a phong cách ngôi sao tính cái r á n h ngươi thu được một cái chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội m ờ i tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là nghề nghiệp của ngươi năng lực a cực hạn ác ma thợ săn cường đại là cái khác siêu phàm chức nghiệp không cách nào so sánh lựa chọn hạng này năng lực ngươi đẳng cấp thuộc tính cực hạn đem thu được mười điểm h ạ n mức cao nhất tăng phúc b tinh tu ác ma thợ săn trí tuệ là cái khác siêu phàm chức nghiệp không cách nào so sánh lựa chọn hạng này năng lực ngươi nhân vật đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp để thăng tiêu hao kinh nghiệm giảm t i ể u năm mươi c tiềm năng bởi vậy nhân vật đẳng cấp để thăng sau lấy được trắc nghiệm đặc tính tác dụng hiệu quả hơn xa tại kỹ năng đẳng cấp để thăng lấy được kỹ năng đặc tính cũng là bởi vì nguyên nhân này nhân vật đẳng cấp để thăng lấy được c h ứ c n g h i ệ p đặc tính không giống kỹ năng đẳng cấp để thăng lấy được kỹ năng đặc tính như vậy nhiều lần phong cách hạch tâm kỹ năng mỗi đề thăng ba đẳng cấp liền có thể thu được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mặc dù không phải là hạch tâm kỹ năng mỗi đề thăng năm cái đẳng cấp có thể thu được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội nhân vật đẳng cấp thứ nhất chức nghiệp đặc tính liền muốn đến cấp năm không nói người thứ hai chức nghiệp đặc tính lại vẫn muốn phá dài đi đến cấp m ộ mươi một mới có thể lựa chọn thu được đây chính là t r ê n lệch a nhưng t r ê n lệch này không sửa đổi được chức nghiệp đặc tính cường đại cấp năm thời điểm lan ninh lựa chọn chức nghiệp đặc tính âm thầm cơ hồ là tất cả người làm phép tha thiết ước mơ năng lực vô số người làm phép dốc hết tâm huyết vui lâu khổ luyện t r u điều pháp này có ý vị gì ý nghĩa tại ngang nhau cấp độ bên dưới lan ninh có thể có so với thường nhân cao hơn mười điểm thuộc tính giá trị hán cấp một thuộc tính tương đương với người khác cấp hai thuộc tính hán cấp hai thuộc tính tương đương với người khác cấp ba thuộc tính cứ thế mà suy ra l a ninh đi đến cấp bốn sau là có thể có sánh ngang cấp năm cơ thể thuộc tính lựa chọn cái này chức nghiệp năng lực l a ninh là có thể đánh k ế tiếp hùng hậu căn cơ bước ra cao vạn trượng lâu xây thành bước đầu tiên cũng là là tối trọng yếu một bước không có cái này một cái cơ sở vậy sau này suy nghĩ đều là hoa trong gương trăng trong nước không c h u n g lâu các đây cũng là chức nghiệp đặc tính cực hạn cường hãn so sánh cùng nhau lên còn lại hai cái chức nghiệp đặc tính tinh tu cùng tiềm năng ai cũng có sở trường riêng tinh tu không cần nhiều lời trực tiếp đem nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp đề thăng cần kinh nghiệm giảm thiểu n ă lựa chọn cái này trước nghiệp năng lực lan ninh là có thể nhanh chóng lớn lên đem nhân vật đẳng cấp cùng các hạng kỹ năng đẳng cấp cấp tốc bổ sung đầy đủ cái này đi là nhanh tốc phát triển lấy lượng thủ thắng lộ số so sánh với vững chắc căn cơ nhu đổ tương lai cực hạn chọn hạng nó càng thích hợp tại giai đoạn trước ai ưu a i kém ai cao a i thấp cũng không tiện biện luận sau cùng tiềm năng đặc tính không phải là cái gì kém chọn nó có thể để thăng lan ninh sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng trưởng hiệu quả còn là trăm phần trăm tăng lên lựa chọn năng lực này trước lan ninh sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng trưởng phương thức là đây cũng là một loại hậu kỳ phát triển lộ tuyến sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị là nguồn sinh lực tính chất số liệu là chống đỡ lan ninh chiến đấu trọng yếu lực lượng tăng lên giống nhau có thể tăng cường mạnh hắn thực lực ba cái đặc tính nếu có ưu thế đều là cực lựa chọn tốt lan ninh phải như thế nào quyết định nói thật đi nếu như có thể lan ninh muốn toàn bộ đ ề ể m lớn nhưng thay vào đó cái nếu như không thành lập chỉ có thể ba chọn một ba chọn một thế nào chọn kỳ thật cũng không khó lựa chọn đầu tiên tinh tu đặc tính có thể bài trừ giảm bớt thăng cấp kinh nghiệm tuy rằng có thể thu được giai đoạn trước cấp tốc phát triển nhưng lan ninh hiện tại cũng không thiếu kinh nghiệm thiên khải sắp đến khắp thế giới đều là ngưu quỷ xà thần còn sợ không có kinh nghiệm thăng cấp ba cho nên tinh tu đặc tính có thể đầu tiên bài trừ bài trừ tinh tu đặc tính sau đó chỉ còn lại cực hạn cùng tiềm năng cái này cũng không khó lựa chọn hai cái đặc tính chú trọng đều là tương lai phát triển chỉ bất quá một cái tăng lên là cơ thể thuộc tính là hết thẻ cơ sở một cái tăng lên là sinh mệnh giá trị ma lực giá trị là hành động nguồn sinh lực bắt đầu so sánh nhất định là thuộc tính càng trọng yếu hơn đối với thực lực để thăng cũng càng thêm trực tiếp cho nên còn là lựa chọn cực hạn ngươi đẳng cấp cực hạn trên thuộc tính hạn chế mãi mãi tăng lên mười điểm hiện tại ngươi các cấp giai cực hạn thuộc tính là cấp tháng một năm ba không điểm cấp tháng hai năm bốn không điểm cấp bốn sáu mươi điểm cấp năm vô hạn cấp một siêu phạm cấp hai tinh anh cấp ba đại sư cấp bốn truyền kỳ cấp năm thần thoại bốn vị trí đầu cái đẳng cấp đều có một cái thuộc tính cực trị duy chỉ có cấp năm thần thoại không có bởi vì cấp năm là thần lĩnh vực thần có cực hạn à không có thần là không có cực hạn năm mươi điểm thuộc tính chỉ là bước vào cái này thần thoại lĩnh vực tiêu chuẩn thấp nhất đi đến tiêu chuẩn này sau đó tại đây thần thoại trong lĩnh vực còn có một cái không có phần cuối con đường các đại thần hệ chủ thần chính là con đường này lên đi về phía trước thật lâu cần giả hắn nhóm lực lượng đến tột cùng đạt tới trình độ gì sợ rằng chỉ có hắn nhóm mình mới biết được nhưng mặc kệ thế nào hắn nhóm đều vẫn là thần cấp năm thần cũng không vượt ra ngoài cái này giới hạn cấp sáu tồn tại như vậy có lẽ sẽ có người hỏi đã cấp năm thuộc tính có thể vô hạn để thăng không tồn tại cực hạn trị số lan ninh lựa chọn cái này cực hạn đặc tính còn có ý nghĩa gì đương nhiên có cấp năm là vô hạn nhưng cấp năm bên dưới cấp bốn cấp ba cấp hai cũng không phải là vô hạn nếu như lan ninh không tuyển chọn cái này đặc tính thuộc tính đến, đến cực hạn sau đó nhân vật đẳng cấp để thăng gia tăng thuộc tính liền sẽ gặp phải cắt giảm lựa chọn cái này đặc tính theo u ộ c cực mức c tính hạn hạn hệ thống gợi ý thanh âm kết thúc cuộn trào mánh liệt ma lực quang huy tiêu tán đi hiện lộ ra lan ninh thân ảnh ừng lan ninh mẹ mẹ cổ cảm thụ trong cơ thể tràn đầy lực lượng có chút không kịp t h ờ đợi gọi ra bảng sở kỳ hiệu lan ninh đẳng cấp mười một chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp hai thể chất 30, 25 năm n h a n h nhẹn 29, 24. tinh thần 31, 24. sinh mệnh giá trị 840, sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t 29, 25 m ỗ i phút ma lực giá trị 840, m a lực khôi phục hiệu s u ấ t 29, 25 m ỗ i phút phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo l v năm kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh d ơ lên l v một bổ u ố n g l v một chất đâm l v năm bao tắp vòng xoáy l v một kiếm khí t r ạ m l v một phong cách kỹ năng súng thần ma lực xạ kích l v sáu ma lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực l v một bách hoa liễu loạn l v một trừng phạt giả l v một phong cách kỹ năng lừa gạt sư mau lẹ linh động l v ba mau lẹ linh động t hiểm diệu c h i tinh thuấn bộ l v ba tật phong bộ l v ba ảo giác l v một che giấu khí tức l v ba kính tượng l v một phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản k ỳ chân 1, phòng thủ phản kích phẫn nộ c h i tinh chân thăng long quyền l v một thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật l v tám quân dụng xạ thuật l v một m ư i l u đạn ném mạnh l v sáu nhưng g ợ p bởi vì phong cách tiến giai kỹ năng đẳng cấp thêm được từ một đề thăng tới hai duyên cớ cho nên lan ninh cũng không thiếu kỹ năng đặc tính cần muốn chọn mấy cái này kỹ năng theo thứ tự là kiếm thánh kiếm thánh đạo hoàng gia thủ vệ phòng thủ phá kích còn có lựa gạt sư tuấn bộ tật phong bộ c h người i ấ lựa chọn phong che giấu kỹ năng đặc tính thuấn động người thuấn bộ tốc độ di động tăng thêm một mươi người lựa chọn kỹ năng đặc tính bệnh ẩn người tật phong bộ ẩn thân hiệu quả tăng cường một người lựa chọn kỹ năng đặc tính đ ặ n h đ ặ khí người che giấu khí tức cần nấp hiệu quả tăng cường 10%. t mươi cái này ba cái kỹ năng đặc tính đều là tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước tăng cường kỹ năng hiệu quả mặc dù không có xuất hiện cái gì biến hóa về chất nhưng tóm lại cũng là nhất c h ọ n cường hóa tạm được đi ba cái phổ thông kỹ năng sau đó còn lại hai cái phong cách hạch tâm kỹ năng cái này lan ninh không thể thất lễ cần phải thật tốt tham tưởng xuống kiếm thánh kiếm thánh đạo đẳng cấp để thăng tới lv sáu ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng trung tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a kiếm m a để thăng kiếm thánh đối binh khí ma lực cường hóa hiệu quả có thể kiếm thánh tất cả kỹ năng uy lực tăng cường h a m a lực tiêu hao tăng thêm h a b kiếm linh để thăng kiếm thánh đối binh khí ma lực vận dụng hiệu quả có thể kiếm thánh tất cả kỹ năng uy lực tăng cường 10%, m a lực tiêu hao giảm thiểu 10%. c kiếm rõ đề thăng kiếm thánh đối t ự thân điều tiết năng lực quản lý có thể kiếm thánh đấu chiến c h i tính tích xúc hiệu suất tăng cường 30%. m h ba hạng đặc tính nếu có ưu khuyết lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn đề thăng biên độ lớn nhất kiếm ma dù sao kiếm thánh là chuyên chú tại công kích phong cách chiến đấu chỉ cần có thể đề thăng công kích hiệu quả ma lực tiêu hao vấn đề phong cách ngôi sao tích xúc hiệu suất đều có thể thông qua những cách khác bù đắp lựa chọn hết cái này kiếm thánh đạo kỹ năng đặc tính la ninh n lại đưa mắt chuyển đến hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kích mặt trên hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kích đẳng cấp để thăng tới l và b ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng trung tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a cường thân triển khai phòng ngự tư thái đón đỡ đối phương công kích lúc đem ngươi thu được ngoài định mức ba điểm thể chất phán định b chấn động l á chắn tăng mạnh phòng ngự bình t r ư ớ n g phản chấn hiệu quả tại vốn có trên cơ sở tăng thêm hai mươi phản chấn lực lượng c hóa lực cường hóa phòng ngự bình chướng giảm bất lực hiệu quả giảm thiểu đón đỡ công kích thời gian ma lực tiêu lao cũng đề thăng phẫn nộ chi tinh mười phần trăm t í c h xuất hiệu suất còn là ba hạng đặc tính ba cái lựa chọn lan ninh suy tính một hồi cuối cùng lựa chọn thứ ba chọn hạng hóa lực cái này đặc tính tương đối toàn diện thích hợp hơn hoàng gia thủ vệ loại này chuyên chú phòng thủ phong cách chiến đấu nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng cấp đề thăng vì vậy có một kết thúc còn lại còn có việc vụ chỗ đẳng cấp cùng các loại kiến trúc gia tăng lên nhưng điều này cần tiêu hao tròn hai mươi vạn điểm danh vọng giá trị hiện tại lan ninh danh vọng giá trị còn chưa đủ cho nên cái này sự vụ sở đẳng cấp cùng các loại kiến trúc gia tăng lên chỉ có thể tạm thời các l ạ i nhưng cái này gác lại thời gian sẽ không quá lớn bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến quét sạch ma cả dòng vương quốc đại chiến chứng cứ đã bị s ê l ệ nạ giao lên rồi p h ờ giả chỉ biết phải làm sao kế tiếp chỉ cần chờ liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn phản ứng là tốt rồi nhưng chờ quy chờ la ninh n cũng không có cuốn lấy ngồi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm thứ nhất chính là chiến đấu trước chuẩn bị đạn dược trợ cấp vũ khí trang bị những thứ này cũng phải chuẩn bị cho tốt nhất là mới đến tay h ắ c q u o n giả la ninh nhất định phải cho nó hợp với thích hợp liều đại tiễn nếu không toàn bộ dùng năng lượng phóng ra lan ninh trên tay mấy khối tin căn bản chi chống đỡ không được bao lâu nhưng lan ninh kho vũ khí trong cũng không có lựu i đạn tiễn dự trữ bởi vì lựu i đạn cung loại vũ khí này thực sự quá ít chú ý hắn cũng không phải dôn rẽm bỏ chuyện thế c ỡ lìn bắt tờn sống lại cái nào có tâm tư làm loại này ít chú ý lại không vũ khí thực dụng có cái đó khí lực đi mua chi ống phóng dốc cách không tốt sao mặc dù không có dự trữ nhưng cũng may đủ loại tài liệu đều không thiếu vũ khí s ư ở n g bên trong cũng có đối ứng thiết kế đồ chỉ cho nên lan ninh tự mình cũng có thể chế tác được thật đúng là đừng nói cái này vũ khí s ư ở n g mặc dù không có cái gì c ự c phẩm trang bị bản vẽ nhưng đạn dược bản vẽ cũng không thiếu chỉ là l i ề u đà tiễn liền có thật nhiều loại ánh sáng l i ề u đà tiễn bạc l i ề u đà tiễn đóng băng l i ề u đà tiễn bạo liệt l i ề u đà tiễn chấn động l i ề u đà tiễn thiêu đốt l i ề u đà tiễn đủ loại kiểu dáng chủng loại phong phú lan ninh suy tính một hồi thực sự không biết hẳn là m u ố n thế nào chọn cho nên thẳng thắn đem tất cả bản vẽ đều đổi đi ra ngược lại đổi bản vẽ cần danh vọng giá trị không nhiều lắm toàn bộ đổi đi ra cũng chính là mấy nghìn điểm lấy lan ninh bây giờ thân ra hoàn toàn có thể hào sảng nói ta đ ề u lớn đương nhiên cái này ta đều muốn chỉ có thể đối thiết kế đồ chỉ nói muốn chế tạo ra thành phẩm hiện tại lan n i n h không có nhiều tài liệu như vậy cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho nên chỉ có thể nhằm vào chọn mấy thứ dùng cho chiến đấu kế tiếp ánh sáng lựu đạn tiễn có thể sử dụng k i a t ừ ngoại ánh sáng là tiêu diệt ma cả giống như một lựa chọn nhất định phải chế tắc một bộ phận bạc lựu đạn tiễn có thể thêm sức bùng nổ acid ni trị bạc mũi tên bắn vào mục tiêu trong cơ thể sau sẽ nhanh chóng thả ra acid ni trị bạc cũng cho nổ đối em lại bạc siêu phàm sinh vật mà nói là ác mộng thông thường tồn tại cho nên cũng phải chuẩn bị một phần cái này hai loại lựu i đạn tiễn thích hợp nhất kế tiếp đối ma cả dòng vương quốc chiến đấu còn lại đóng băng lựu i đạn tiễn chấn động lựu i đạn tiễn bởi vì làm tài liệu cùng thời gian quan hệ giữa chỉ có thể tạm thời gác lại đương nhiên trừ đi ánh sáng lựu i đạn tiễn cùng bạc lựu i đạn tiễn lan n i n h muốn chế tác mấy cây thông thường bạo tạc lựu i đạn tiễn để phòng bất cứ tình huống nào keng linh linh dồn dập chung điện thoại phá vỡ vũ khí sưởng bên trong bình tĩnh lan n i n h đem vừa mới chế tác tốt một chi ánh sáng lựu đạn tiễn kéo xuống đứng dậy cầm qua m i c r o p h o n nói rằng đệ cờ gì có gì cần phục vụ ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây giấy mở thanh â m theo trong điện thoại t r u y ề n r a hỏi thế nào có khỏe không tạm được đi l a n n i n h một tay cầm mịt vỗ phồn một tay đánh bóng m u i tên hỏi tìm ta làm gì còn có thể làm gì giấy mở có chút bất đắc dĩ nói rằng ngươi ở đây ạt lan g tạ cái đó địa phương quỷ quái gây ra động t ĩ n h lớn như vậy bọn hắn bây giờ đã đem ngươi làm khủng bố p h â n tử kéo lên ép ý bờ phát lệnh truy nã danh sách l a n n i n h cười cười nói rằng bọn họ thích phát lệnh truy nã vậy hãy để cho bọn họ phát lệnh truy nã đi ta không có vấn đề gặp laning nói như vậy dạy mở cũng chỉ có thể đem lôi kéo lời nuốt xuống đi vòng ngươi bây giờ có r ả n h không l a n n i n h không trả lời mà là hỏi làm gì đến giáo hội một chuyến có người muốn thấy ngươi ừ m l a n n i n h bông ra trong tay mũi tên hỏi người nào antony h tổng giám mục c h ư một trăm bảy mươi bốn người quen đều là người quen mi a mi thánh đường giáo khu thường trực có tổng giám mục một người trợ lý giáo chủ ba người kết cấu tương tự với bờ tờ giờ giờ phân cục cục trưởng cùng ba vị chủ quản phó cục trưởng mỗi người một việc dùng hết trách nhiệm vị này antony tổng giám mục chính là miami thánh đường giáo khu người lãnh đạo quan sát thánh đường giáo hội tại nên địa khu tất cả sự vật là chân chân chính chính chúa tể một phương nắm giữ to lớn quyền lợi trừ cái đó ra vị đại chủ này giáo còn là một vị thanh danh lan xa thần trước người là tòa thành thị này ít có b à y ở ngoài sáng cấp ba đại sư trên mặt nổi có thể sánh vai cùng hắn cường giả toàn bộ miami chỉ có ba vị phân biệt thuộc về liên bang cơ quan thợ s ă n nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội cũng chỉ có loại này cự đầu cấp bậc siêu phàm thế lực mới có vốn liếng phái ra cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm người tọa trấn nhất phương giống ám dạ liên minh thích khách h u y n h đ ệ hội thanh long bang những thứ này kém một bậc siêu phàm thế lực sẽ không có hùng hậu như vậy vốn liếng cùng thực lực chứ mấy cái hạch tâm khu trọng yếu thành thị bọn họ tại cái k h á c khu những thành thị khác người quản lý cùng người phát ngôn cơ bản đều là cấp hai có chỗ thậm chí ngay cả cấp hai cũng không có toàn dựa vào mấy cái cấp một giữ thể diện bởi vậy có thể thấy được thánh đường giáo hội những thứ này cự đầu cấp bậc siêu phàm thế lực là như thế nào nhân vật khủng bố tại ngoại đều có cấp ba đại sư toa trấn ở bên trong lại có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể hay không nhảy ra một hai cái sống sờ sờ truyền kỳ đến không được biết không có bao nhiêu người dám đi dò xét nhưng có câu lời nói tốt năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn những thứ này cự đầu cấp bậc siêu phàm thế lực cố nhiên cường hãn nhưng bọn hắn muốn đối mặt vấn đề cũng rất nhiều thánh đường giáo hội cũng không ngoại lệ làm nhân loại nhất phương chính thần giáo phái bọn họ không chỉ muốn đ ả kích tự mình trong phạm vi thế lực thế lực t à ác còn phải đề phòng đối thủ một mất một còn quỷ xa tăng giáo hội quá yêu nhiêu đanh lén cho nên có thời điểm thánh đường giáo hội cũng sẽ lực không hề bắt lần trước lan ninh xuất thủ giải quyết ác ma phủ xuống sự kiện chính là một cái ví dụ tốt nhất lấy thánh đường giáo hội thực lực đ ố lần trước là như thế này lần này cũng gần như mà cả dòng vương quốc tại atlant tạ kinh doanh nhiều năm như vậy ai cũng không biết bọn họ có bao nhiêu con bài chưa lật thánh đường giáo hội muốn thanh trừ bọn họ tự nhiên muốn vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng bảo chứng an toàn giảm thiểu tổn thất đồng thời t r ả m thảo trừ căn không để lại hậu hoạn lan n i n h biết điểm ấy cho nên hắn mới không có cùng sệ lại nạ phản hồi bởi ờ giờ giờ phân cục liên bang cơ quan mặc dù cũng là cái kim chủ nhưng so sánh với thánh đường giáo hội cái này nuốt vàng cự thú còn là kém như vậy một phần so sánh với bị liên bang cơ quan bán mạng lan n i n h lại thêm nghiêng về bị thánh đường giáo hội làm tay chân hao một hao cái này đại dê béo l ô n g dê đương nhiên nếu như bọn họ nguyện ý bị người ta hai đầu đan tất lan anh không phải là không thể được tiếp thu ta thượng đế sắp thánh mẫu giáo chủ đường lan anh mới vừa đi xuống xe chỉ thấy dậy mở tiến lên đón luôn miệng hỏi ngươi thế nào hiện tại mới đến lan n i n h không trả lời trái lại hỏi hiện tại rất chế a nhìn hắn bộ dáng như vậy dậy mở cũng là bất đắc dĩ nói rằng liên bang cơ quan đã tới người còn là một vị đại nhân vật antony h tổng giám mục đang ở tiếp đãi chúng ta được lập tức chạy tới đi nhanh đi đại nhân vật lan n i n h thì thào một tiếng sau đó không truy vấn đại nhân vật này là ai cất bước liền cùng dậy mở hướng phòng khách đi đến ở nơi này vốn có siêu p h à m lực lượng thế giới siêu p h à m người mới thật sự là đặc quyền giai cấp người thường vô luận thân phận gì tại cao giai siêu phàm người trước mặt đều không có sẵn quyền phát biểu cho nên liên bang cơ quan vị đại nhân vật này nhất định cũng là một vị cao giai siêu phàm người bằng không làm sao có thể để antony h vị này cao giai thần trước người thánh đường giáo hội tổng giám mục tự mình chiêu đãi phái ra một vị cao giai siêu phàm người đến đây cùng mi a mi thánh đường giáo khu tổng giám mục tiếp xúc xem ra lúc này đây liên bang cơ quan đã quyết định quyết tâm phải trừ hết t ạ t lặn tạ ma cả dòng vương quốc ca dỗ man giáo chủ d ậ y mở linh lan linh đi tới phòng khách trước hướng một vị nhân viên thần trước ăn mặc thể trạng càng cường tráng người đàn ông trung niên nói rằng vị này chính là l a n i n h antony tổng giám mục mời tới k h á c h nhân dứt lời g i ẫ y mở lại chuyển hướng l a n i n h cho hắn giới thiệu l a n i n h vị này chính là dô man giáo chủ miami thánh đường giáo khu ba vị giáo chủ một đồng thời cũng là giáo khu kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ lớn laning h i ẫ y mở vừa mới nói hết lời thể trạng cường tráng người đàn ông trung niên liền đi lên lời nói cảm thán hướng l a n i n h nói rằng ngươi cùng phụ thân ngươi dung mạo rất giống l a n i n h thần sắc bình tĩnh không có thuận thế gần hơn quan hệ ý nghĩ chỉ hỏi nói hai vị nhận thức như vậy thái độ không phải là lan ninh e cờ quá thấp không hiểu được quan sát màu sắc thật sự là cha hắn người này giao du quá mức rộng không chỉ có không ít bằng hữu còn có một món lớn c i ể u da lan ninh không biết bị người ta như thế tiếp lời qua bao nhiêu lần kết quả hơn phân nửa đều là tới tìm thủ cho nên có một số việc hay là trước hỏi rõ tương đối khá đối với lần này d ô man không thèm để ý đại cười nói chúng ta trước đây cùng nhau làm qua một đoạn thời gian người mạo hiểm ấn bối phận ngươi nên gọi ta dô man thuốc thuốc cái này vô cùng thân thiết xưng hô để lan ninh khỏe miệng co quắc một cái l ha ha ha, dứt lời liền đẩy ra phòng khách cửa chính hướng lan ninh làm một cái mời hoạt động thấy vậy lan ninh không nói thêm cái gì cất bước theo hắn đi vào phòng khách tổng giám mục mẹ ấy l ì n phu nhân dẫu man dẫn lan ninh tiến nhập phòng khách hướng bên trong đang ở nói chuyện với nhau hai người hơi không người nói rằng hắn tới bên trong phòng tiếp khách hai người phân biệt một gã mặc tử sắc giáo chủ quần áo lao giả và một gã phong vận dư âm trung niên phụ nhân d ỗ man quay người lại trước h ư ớ n g lan ninh giới thiệu lan ninh vị này chính là chúng ta sập thánh m â u giáo đường tổng giáo chủ antony ngài vị này chính là bờ tờ giờ giờ mi a mi phân cục cục trưởng pháp sư hiệp hội cao cấp giáo sư mẹ ấy lìn p h ụ nhân lan ninh không nói tiếng nào ánh mắt đảo qua hai người cuối cùng dừng lưu tại trên người trung niên phụ nhân mẹ ấy lìn tại siêu phàm thế giới là một cái cực hiển hách dòng họ vì vậy dòng họ đại biểu cho một vị truyền kỳ pháp sư mẹ ấy liền gia tộc chính là vị kia truyền kỳ pháp sư hậu duệ bọn họ thừa kế tổ tiên huyết mạch cùng thiên phú mỗi một cái thành viên gia tộc đều là trời sinh người làm phép thế nhân cứ gọi bọn họ là mẹ ấy liền pháp sư mỗi một chỗ mẹ ấy liền pháp sư sau khi thành niên đều có thể bước vào cấp hai có rất cường đại thi pháp năng lực lúc này vị này mẹ ấy liền phu nhân càng là trong đó người nổi bật bước chân vào cấp ba đại pháp sư lĩnh vực có cái này một phần thực lực cũng có trách nàng sẽ trở thành bở tờ giờ, giờ mi ami phân cục cục trưởng tờ giả chi người lãnh đạo trực tiếp pháp sư hiệp hội số tiền lớn mời cao cấp giáo sư một vị cấp ba thần chức người kiêm thánh đường giáo hội khu tổng giám mục một vị cấp ba đại pháp sư kiêm liên bang cơ quan phân cục cục trưởng hai người này xúm lại hiển nhiên không phải là u ố n g trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội mục đích đã rất rõ ràng cũng không biết bọn họ nguyện ý cầm ra bao nhiêu mẹ ấy liền đứng d ậ y ánh mắt nhu hòa đánh giá lan anh mỉm cười nói ngươi và phụ thân ngươi dung mạo rất giống là a antony h gật đầu cười nói hắn lúc còn trẻ cũng là cường tráng như vậy lan anh chương một trăm bảy mươi lăm mục đích đàm luận tiền là một loại rất thương cảm tình sự tỉnh nhưng lan ninh cùng hai vị này không có gì cảm tình có thể nói cho nên vẫn là đàm luận tiền tương đối thực tế trực tiếp mở miệng hỏi không biết hai vị mời ta đến có chuyện gì lan ninh nói thẳng hai người cũng không có thừa nước đục thả câu mẹ ấy l ì n phu nhân mỉm cười nói ngươi cùng s ẽ lại nạ mang về tư liệu chúng ta nhìn rồi chứng cứ rất sung túc lý do rất đầy đủ mà cả dòng vương quốc sở tác sở vi đã chạm đến điểm mấu chốt vô luận liên bang còn là thánh đường hay hoặc là thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội đều không thể cho phép loại này cực kỳ nguy hiểm biến chủng tồn tại chúng ta đem cái này một phần chứng cứ đưa cho tối cao nghị hội cùng thánh v a t i c ă n g sau đó chủ tịch quốc hội ngài cùng giáo hoàng bệ hạ đối với lần này đều mười điểm coi trọng trực tiếp khởi động khẩn cấp dự án liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội lực lượng hiện tại đang nhanh chóng điều động là quét sạch h ạ t lặn tả ma cả dòng vương quốc làm chuẩn bị thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội đến lúc đó sẽ dành cho phối hợp làm một tên tương đối trên ý nghĩa người thường thợ giả chỉ có thể điều nhiệm bở tờ giờ mi a mi phân cục n g i cần chủ quản không phải là không có nguyên nhân hắn sớm biết rằng liên bang cơ quan nội bộ thai họa ngầm nặng nghề các phương diện đều không đáng tin cậy nếu như dựa theo bình thường quá trình đem phần này chứng cứ trình mà cả dòng vương quốc nhất định sẽ thu được tiếng gió thổi đả thảo kinh x à cho nên sẽ lẽ nạ đem chứng cứ mang về sau đó p h ờ giả chỉ cũng không có dựa theo trình tự bình thường đem phần này chứng cứ trình mà là tìm được trước mẹ ấy liền vị này rất ít quản lý cơ quan sự nghi người lãnh đạo trực tiếp sau đó mẹ ấy liên lại lấy tự mình cấp ba đại pháp sư tư nhân thân phận có liên lạc liên bang tối cao nghị hội chủ tịch quốc hội đây là không phù hợp trình tự bình thường hành động bởi vì mẹ ấy liền vị này phân cục cục trưởng tự cấp cũng không phải tối cao nghị hội mà là bờ giờ giờ tổng cục cơ quan dựa theo trình tự bình thường nàng nhiều nhất chỉ có thể đem phần tài liệu này đưa cho tổng cục cơ quan người phụ trách từ vị này người phụ trách nghiệm chứng phê duyệt xác định tính chân thật sau đó nhắc lại giao cho tối cao nghị hội đệ trình bị tối cao nghị hội sau đó còn phải lại đi qua một vòng phê duyệt phê duyệt sau khi thông qua mới có thể xếp vào chương trình nghị sự phóng tới mỗi cái nghị viên bản trên bản từ bọn họ bỏ phiếu quyết định xử lý như thế nào một bộ này trình tự đi xuống bên cạnh một con chó sợ là đều có thể thu được tiếng gió thổi càng chưa nói ma cả dòng vương quốc nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác g ắ t một phát có thể động toàn thân ma cả dòng vương quốc loại này cấp bậc siêu phàm thế lực hạ chỉ là một phát mà thôi nếu như không tỉ mỉ xét duyệt tùy tiện một phần chứng cứ đi lên liên bang cơ quan liền dốc toàn bộ lực lượng đánh tan vậy thế giới này đã sớm lộn xộn cho nên dù cho có rất nhiều lỗ thủng trình tự này cũng là nhất định phải đi bằng không mỗi cái phân đoạn mỗi cái phương diện cũng sẽ ra vấn đề cuối cùng dẫn đến cơ quan tê liệt thậm chí liên bang giải thể mẹ ấy liền cách làm như thế không phù hợp trình tự bình thường nếu như là thông thường cơ quan người phụ trách cuối cùng chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm tạm rời cương vị công tác thẩm tra nhưng mẹ ấy l ì n không phải bình thường cơ quan người phụ trách thân là một vị mẹ ấy l ì n pháp sư một vị cấp ba đại sư cấp bậc mẹ ấy l ì n pháp sư nàng hoàn toàn không cần suy nghĩ mấy vấn đề này cho nên nàng lấy tự mình tư nhân thân phận trực tiếp có liên lạc tối cao nghị hội chủ tịch quốc hội đem phần này chứng cứ giao cho h ắ n nhận được phần này chứng cứ sau đó vị k i a chủ tịch quốc hội ngài tức khắc có liên lạc thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội tầng cao nhất liền chuyện này tiến hành hiệp thương thảo luận cuối cùng liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội cái này vốn liếng hùng hậu nhất tứ đại siêu phạm tập đoàn lấy tầng đ ỉ n h quyết nghị phương thức định ra rồi đối ma cả dòng vương quốc xử trí phương án quá trình này hoàn toàn ly khai liên bang thuộc hạ cơ quan là ma cả dòng vương quốc tuyệt đối tiếp xúc không tới bởi vì ma cả dòng lực lượng chỉ đối với người bình thường cùng đê g a i siêu phàm người vốn có sức rụ rỗ người thường cùng đê g a i siêu phàm người chuyển hóa thành ma cả dòng sau đó thực lực sẽ được tới trình độ nhất định tăng lên còn có thể có dài dòng thọ mệnh cùng thanh xuân sức d ụ rỗ tự nhiên không thể tầm thường so sánh cao dai siêu phàm người lại bất đồng siêu phàm đường là sinh mệnh con đường tiến hóa càng là cường đại siêu phàm người cấp độ sống càng là cao đẳng bởi vậy muốn đem cao dai siêu phàm người chuyển hóa thành ma cà rồng là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình trên cơ bản cấp hai siêu phàm người chỉ có thể từ cấp hai ma cà rồng sử dụng ban đầu cầm giữ nghi thức chuyển hóa mà cái ban đầu cầm giữ nghi thức sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng siêu phàm người cùng ma cà rồng lực lượng có thể song phương nguyên khí đại thương thực lực không tiến ngược lại t h ụ lùi cho nên bởi vậy ma cà rồng vương quốc không có cách nào dùng ma cà rồng lực lượng lôi kéo cao dài siêu phà người tuy rằng còn có thể dùng lợi ích thu mua nhưng loại này lợi ích quan hệ là rất yếu đuối bình thường kiểm chế tiền làm một chút chuyện nhỏ có thể đừng hy vọng bọn họ sẽ cho ma cả dòng vương quốc khăng khăng một mực bán mạng lôi kéo không tới cao giai siêu phàm người bọn họ lại sao có biện pháp gì đem cơ sở ngầm xếp vào đến liên bang chủ tịch quốc hội thánh đường giáo hoàng long huyết lệ vương phỉ thúy pháp t h á n h cái này tứ đại siêu phàm cự đầu bên người đây chỉ cần mang tính then chốt tình báo không tiết lộ ra ngoài ma cả dòng vương quốc sẽ rất khó nhận ra tuy rằng các thế lực lớn nhân viên điều động không có cách nào giấu giếm được bọn họ nhưng bây giờ là thời kỳ nào thiên khải vương xuống tận thế đến các thế lực lớn điều động nhân thủ chấn áp tư phương là chuyện rất bình thường chỉ cần không làm được quá rõ ràng ma cả dòng vương quốc cũng sẽ không phát hiện đợi đến bọn họ phát hiện các thế lực lớn nhân mã sợ là đã nguy cấp cho nên hiện tại muốn suy tính vấn đề đã không phải là đả thảo kinh xà cái gì là thế nào dạng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hết ma cả dòng vương quốc cái này thai hoàng ẩm mấy trăm năm trước ma cả dòng vương quốc triệu hoán huyết thần đem tất cả quốc dân chuyển hóa thành ma cả dòng thời điểm thánh đường giáo hội liền tổ chức một lần viễn trinh một lần kia viễn trinh thánh đường giáo hội tuy rằng lấy được thắng lợi thành công đem ma cả dòng vương quốc quốc đô công phá nhưng không có đem ma cả dòng vương quốc triệt để tiêu diệt ma cả dòng vương quốc quốc vương vị kia được xưng xuyên công vợ lạt tam thế tại huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn dưới sự hộ vệ thành công thoát đi bảo lưu lại một phần nguyên khí bằng này mấy trăm năm sau hắn lần thứ hai cuộc thời tại nước mỹ liên bang đứng vững góc chân sáng lập hôm nay ma cả dòng vương quốc đánh rắn không chết bị rắn cắn mấy trăm năm trước mai phục thai hoàng ẩm bây giờ trở nên như thế vướng tay chân từng có một lần giáo hấn như vậy thánh đường giáo hội đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ lúc này đây bọn họ phải n ổ cỏ tận gốc không để lại hậu h o ạ như vậy vấn đề đã tới rồi thế nào mới có thể chạm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn đây trảm thủ hành động đây chính là antony tổng giám mục cùng mẹ ấy liền phu nhân mời lan i n h mục đích chủ yếu bọn họ cần một vị cường đại thợ săn để hoàn thành cái này trảm thủ hành động s ă n giết ma cả dòng vương quốc vương giả c h ư n g một r ư ơ i sáu kế hoạch lan i n h đoán không sai rất nhanh mẹ ấy liền phu nhân liền đi vào chính đề nói rằng lúc này đây đối ma cả dòng vương quốc quét sạch là liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội bốn phương diện liên hợp hành động liên bang cơ quan sẽ phái ra ba tri bộ đội tác chiến chi thứ nhất là liên bang đội cảnh vệ gánh chịu thu hồi thành thị sơ tán đ o à người n quét sạch phổ thông ma cả dòng nhiệm vụ đệ nhị chi là bờ tờ giờ giờ đặc trùng bộ đội tác chiến chủ yếu phụ trách thanh lý ma cả dòng vương quốc lực lượng vũ trang cùng trong thành phố dê giai ma cả dòng tinh anh thứ ba chi là liên bang cơ quan bộ đội cơ giáp bọn họ phụ trách đánh chính diện ma cả dòng vương quốc xào huyện phá hoại vũ khí hạn g nặng trang giáp hạn nặng cơ giới hạn nặng làm hậu tiếp theo đội ngũ san bằng con đường đem liên bang cơ quan kế hoạch tác chiến giản lược giới thiệu một phen sau đó mẹ ấy l ì n phu nhân ánh mắt liền chuyển đến antony tổng giám mục trên người antony tổng giám mục gật đầu tiếp lời ngữ nói rằng thánh đường chúng ta giáo hội sẽ phái ra ba c h i đội ngũ theo thứ tự là kỵ sĩ đoàn thần thuật đoàn còn có ba đầu dạ hành thần long thú cùng chúng nó dạ hành long kỵ sĩ thần thuật đoàn dạ hành thần long thú dạ hành long kỵ sĩ t h à n h long kỵ sĩ thánh đường giáo hội phái ra kỵ sĩ đoàn lan ninh cũng không nghĩ là dù sao kỵ sĩ đoàn vẫn là thánh đường giáo hội đối ngoại trinh chiến lực lượng chủ yếu mấy trăm năm trước chính là bọn họ hủy diệt ma cả dòng vương quốc bọn hắn bây giờ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. có thể thần thuật đoàn lan ninh cũng có chút không hiểu tuy rằng thần thuật đoàn thần thuật rất cường đại nhưng thần thuật sư là cực hy hữu siêu phàm chức nghiệp chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể thu được được thần hữu hái trở thành một tên nắm giữ thần lực thần thuật sư loại này thành kính tín đồ quý báo người làm phép là giáo hội cùng thần nối l i ề n cầu trọng yếu không cần nói cũng biết cho nên dưới bình thường tình huống thần thuật sư chắc là sẽ không tham dự đối ngoại chinh chiến lúc này đây thánh đường giáo hội dĩ nhiên chịu phái ra những thứ này quý báo thần thuật sư đồng thời phái ra còn chưa phải là một vị hai vị mà là chọn một cái thần thuật đoàn điều này làm cho lan n i n h n gửi được một tia khí tức không giống tầm thường nhưng hắn cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi nhìn antony tổng giám mục chờ hắn làm tiến thêm một bước giới thiệu antony tổng giám mục không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói thánh đường kỵ sĩ đoàn là giáo hội đối ngoại trinh chiến lực lượng chủ yếu bọn họ sẽ phối hợp liên bang cơ quan bộ đội cơ giáp hành động tiến công ma cả dòng vương quốc xào h u y ệ t thần thuật đoàn cùng dạ hành lòng kỵ sĩ là là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất lấy phòng ngừa v ắ n nhất lan linh mướn mày hỏi cái gì v ắ n nhất địa ngục các ma antony tổng giám mịn cười nói rằng còn có bọn họ tín đồ cùng chó săn t à ác dị đoan cùng đoạn l ạ c giả quỷ xa tăng giáo hội ừng lan ninh thần sắc kinh ngạc hỏi ma cả dòng vương quốc còn cùng ác ma có quan hệ không sai một bên mẹ ấy liền phu nhân tiếp l ờ i ngữ nói rằng căn cứ tình báo của chúng ta ma cả dòng vương quốc trừ tín ngưỡng huyết thần bên ngoài còn vơ vét rất nhiều cùng ác ma tương quan siêu phàm vật phẩm cùng quỷ xa tăng giáo có thể như vậy tà thần giáo phái cũng có liên hệ cho nên bọn họ vô cùng có khả năng mượn ác ma lực lượng antony tổng giám mục gật đầu tiếp tục nói t dạ hành không thần c h long những thứ là ác một cái cổ xưa siêu phàm chủng tộc nghe nói mấy ngàn năm trước nhân loại vẫn còn ở chư thần chiến kỷ nguyên tận thế sau Văn minh gián đoạn thời đại hắc ám bên trung đau cổ là ụ c lọi thời i đ ể bọn hắn rất sinh động thời đại ở đó súng ống còn không có sinh ra đao kiếm áo giáp mới là chiến tranh chủ lưu thời trung cổ những thứ này có thể theo tượng đa hóa thành phi long ma thú là các lính chủ công thành nổ trại thủ đoạn trọng yếu bọn họ có thể xuyên qua trời cao đột nhập tòa thành lấy cường đại lực lượng cùng sắc bén long trào đem mặc sắt thép áo giáp kỵ sĩ xé nát lại không cần bất luận cái gì thức ăn dựa vào ban ngày hấp thu ánh mặt trời năng lượng liền có thể thỏa mãn ban đêm hành động là thời trung cổ l ĩ n h chủ yêu thích nhất lính đánh thuê nhưng về sau không biết nguyên nhân gì dạ hành thần long đại lượng tiêu thất cuối cùng thậm chí thối lui ra khỏi loài người phạm vi nhìn chỉ còn lại có một phần cổ xưa quý tộc l ĩ n h chủ cùng siêu phạm thế lực có có thể được chúng nó phục vụ thánh đường giáo hội chính là một cái trong số đó bọn họ cùng dạ hành thần long bộ tộc đặt thành hiệp nghị ban ngày thánh đường giáo hội dành cho dạ hành thần long bảo hộ ban đêm dạ hành thần long là thánh đường giáo hội chiến đấu b à n g này thánh đường giáo hội còn sáng lập một cái cường đại siêu phàm chức nghiệp dạ hành long kỵ sĩ những thứ này dạ hành long kỵ sĩ đều là theo thánh đường kỵ sĩ đoàn chọn lựa ra tinh anh mỗi một cái đều có cấp hai siêu phàm người cường h ã n thực lực bọn họ sẽ cùng dạ hành thần long bộ tộc thần long thú kết hợp thần t h á n h khê ước trở thành cường đại hơn dạ hành long kỵ sĩ À, quên nói dạ hành thần long là có thể hóa thân làm loài người không thể hóa thân làm loài người là dạ hành thần long bên trong thú loại cũng chính là dạ hành thần long thú ba gã kém nhất cũng là cấp hai đứng đầu dạ hành long kỵ sĩ còn có kỵ sĩ đoàn thần thuật đoàn thánh đường giáo hội lúc này đầy b ả y ra lớn như vậy chiến trợ xem ra là đối ma cả dòng vương quốc tình thế bắt buộc a cái này cũng bình thường trên thực tế thánh đường giáo hội đã sớm muốn diệt trừ ma cả dòng vương quốc vài thập niên trước thỏa hiệp bất quá là thời đại bối cảnh bên dưới tạm thời thoái nhượng hiện tại thời đại thay đổi siêu phàm quốc thời thần thoại lại đến thánh đường giáo hội làm sao có thể cho phép ma cả dòng vương quốc kế tục tồn tại atlan tạ lớn như vậy thành thị nhiều người như vậy miệng là bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu tài phú bao nhiêu tín ngưỡng bao nhiêu linh hồn ma cả dòng vương quốc là vật gì cũng dám cùng thánh đường giáo hội cướp cho nên không thể trách ma cả dòng vương quốc cả ngày gây sự lại là huyết thần lại là biến chủng lại là ama bọn họ cũng là không có biện pháp thánh đường giáo hội đưa bọn họ nhìn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối ạt lan tạ tài nguyên càng là nhìn chằm chằm không nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ vậy sẽ phải bị người ta một ngụm nuốt t r ọ n liền không còn sót lại một chút cạn lúc này đây hành động liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội là lực lượng chủ yếu nhưng thợ s a n nghiệp đoàn cùng pháp sư hiệp hội sẽ dành cho viện trợ mẹ ấy liền phu nhân kéo xuống hồng trà ly hướng lan ninh nói rằng thợ săn nghiệp đoàn đem phái ra một chi từ long huyết thợ săn dẫn dắt cao dài săn người tiểu đội pháp sư hiệp hội sẽ phái ra một đội phỉ thúy pháp sư tham chiến long huyết thợ săn phỉ thúy pháp sư lan ninh thì thào một tiếng hỏi trong này có mấy cái cấp ba mẹ ấy liền phu nhân lắc đầu nói rằng chỗ nào có nhiều như vậy cấp ba lần hành động này cấp ba siêu phà người trên mặt nội chỉ có ba người ừ m lan ninh nói mày hỏi cái nào ba cái mẹ ấy liền phu nhân mỉm cười nói rằng ba người chúng ta lan i n h trầm mặc một hồi lập tức hỏi phân phối thế nào mẹ ấy l ì n phu nhân đứng dậy nói rằng liên bang cơ quan bộ đội cơ giáp thánh đường giáo hội thánh đường kỵ sĩ thống nhất giao cho p h ở giả chỉ chỉ huy chính diện tiến công ma cả dòng vương quốc xào huyện ta dẫn dắt pháp sư hiệp hội phỉ thúy pháp sư tiểu đội antony h ngài dẫn dắt thần thuật đoàn phụ trách đứng đối huyết thần cùng ác ma ảnh hưởng ngươi cùng ba gã dạ hành long kỵ sĩ cấu thành tiểu đội phụ trách săn giết ma cả dòng vương quốc q u ố vương đã từng vỡ lặt tam thế bây giờ đệ gỗ lạ bà tước chương một trăm bảy mươi bảy săn vương hành động cái kế hoạch này phân công rất rõ ràng mẹ ấy liền phu nhân là pháp sư không thích hợp đột kích chiến đấu antony tổng giám mục vị này thần chức người cũng giống như vậy cho nên hai người bọn họ phụ trách dẫn dắt pháp sư cùng thần thuật sư tại ngoại chuẩn bị pháp thuật thần thuật tùy thời ứng đối huyết thần c u n g ác ma uy hiếp còn có quỷ sa tăng giáo phái có thể xuất hiện đánh bất ngờ lan i n h lại bất đồng hắn không có cự ly sa áp chế huyết thần c u n g ác ma lực lượng thủ ở bên ngoài cung cấp không được bất luận cái gì trợ lực nhất định phải tiến hành tiếp xúc chiến đấu mới có thể phát huy ra tác dụng lấy hắn gần nhất biểu hiện ra thực lực c nếu như hành động tác chiến thành công liên quân công phá ma cả dòng vương quốc xào huyện vợ lạc hốt hoảng chạy ra kia trạm thủ hành động liền tương đối nhẹ nhõm chút chỉ cần có thể đuổi theo hắn cơ bản liền nắm chắc nhưng nếu như thế tiến công bất lợi chiến cuộc lún vào ràng co cần đột kích trang thủ mở ra cục diện k ê u c h ạ m thủ hành động thì phiền thoái nhất định phải xông vào hoặc lẻn vào ma cả dòng vương quốc xào huyện tìm được vợ lạc tăng thế cấp tốc tiêu diệt hắn hoặc bị hắn giải quyết cùng m a nói chỉ cần tại ngoại thi pháp q u g i dây hết u y thần nghi thức khu trục các ma phủ xuống mẹ ấy lìn cùng antony h i ệ n nhiên càng thêm nhẹ nhõm càng thêm an toàn tính là thật có quỷ xa tăng giáo hội cường giả đánh bất ngờ lấy thực lực của bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối cho nên như vậy phân công là không công bằng mọi người là đội hữu đều không công bằng càng chưa nói lan n i n h chỉ là ngoại viện lúc này đây hành động sau khi chấm dứt liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội đem cộng đồng chia cắt đạt lan tạo lợi ích tín ngưỡng danh vọng quyền lợi tài phú cái này một tòa thành thị tài nguyên đủ bọn họ kiếm được đầy bồn u đầy bát có thể nguyên bản liền cực kỳ thực lực hùng hậu lại một bước tăng lên có thể lan ninh đây lan ninh có thể có được cái gì cái gì cũng không chiếm được hắn một người cô đơn tính là đem thành thị này tài nguyên phân cho hắn hắn không có cách nào chuyển hóa thành thực tế lực lượng trừ phi chính hắn kiến một cái chính phủ hoặc một cái giao phái một cái nghiệp đoàn hiệp hội điều này hiển nhiên là không thực tế sự tỉnh cho nên tiêu diệt ma cả dòng vương quốc bắt đạt lãn tạ đối lan ninh mà nói không có bất kỳ tiền lời không có lợi ích tương quan lan ninh tại sao muốn đi làm đột kích đội viên bị liên bang cơ quan thánh đường giáo hội mấy cái thế lực lớn đánh không công hắn thoạt nhìn là cái loại này vô tư kính dân nghĩa vụ người lao động à. tính là là nghĩa vụ người lao động cũng không có làm cho nhân gia gánh chịu sinh mệnh nguy hiểm đạo lý à. cho nên cái này không công bằng rất không công bằng tuy rằng cái này rất không công bằng nhưng lan ninh cũng không có nóng lòng lên tiếng bởi vì hắn biết mẹ ấy liền cùng antony dám nói thế với liền nhất định có năm chắc để hắn đáp ứng lan ninh rất chờ mong bọn họ vì thế mở ra bảng giá mẹ ấy liền cùng antony tựa hồ thanh lý lan i n h tâm tư hai người nhìn nhau cười antony lập tức đứng dậy nói rằng chủ tịch quốc hội ngài cùng giáo hoàng bệ hạ đối với lần này mười điểm chú ý chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải đem chuyện này viên mãn giải quyết không thể lại một lần nữa mấy trăm năm trước thả hổ về rừng sai lầm một cái thánh đường huân chương năm tri số tám nước thánh hai trăm tri số chín nước thánh giáo hoàng bệ hạ trao tặng ngươi vinh dự kỵ sĩ trưởng thân phận mỗi tháng có thể tại thánh đường giáo hội các tổng giám mục đường nhận lấy một c h i số tám nước thánh mười tri số chín nước thánh lại có gấp ba nước thánh mua đ ị mức liên bang cơ quan không có vinh dự thân phận nhưng ta lấy bờ tờ giờ giờ mi a mi phân cục cục trưởng thân phận hứa hẹn mở ra cho ngươi bờ tờ giờ giờ hậu cần trợ giúp quyền hạn có cái này quyền hạn sau đó ngươi có thể dùng giá thị trường năm mươi phần trăm giá mua bờ tờ giờ hậu cần bộ cung ứng vũ khí trang bị bao quát không đối ngoại bán ra đặc thù vật phẩm tỉ như năng lượng hạt nhân tin bên cạnh đó chúng ta còn đem cung cấp một nhóm nước thánh cùng vũ khí trang bị thỏa mãn ngươi lần chiến đấu này cần bảo đảm nhiệm vụ này có thể thuận lợi hoàn thành nếu như ngươi có thể chém giết vợ lặt t ă n thế là thợ săn theo ngành nghề lệ cũ trên người của hắn tất cả vật phẩm đều muốn là chiến lợi phẩm giao cho ngươi toàn quyền xử trí chém giết vỡ l ạ t tam thế tiêu diệt ma cả dòng vương quốc sau đó ngươi còn có thể tại ma cả dòng vương quốc trong b ả o khố ưu tiên chọn ba cái chiến lợi phẩm mẹ ấy linh cùng antony cũng không phải là cái gì chuyên gia đàm phán nhưng là cao dai siêu phản người lại dựa lưng vào liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội loại này quái vật lớn bọn họ có thể dùng một loại không giảng đạo lý phương thức thu được đàm phán quyền chủ động đó chính là đập tiền đập phải ngươi tâm phục khẩu phục đến antony mặt mỉm cười vẻ mặt và ái nhìn lan ninh hỏi điều kiện này còn hài lòng không l a ngay Ninh chầm mặt này lan p t ó i rằng, t anh cũng không có cự kiện nói vậy lên đường đi nhiệm vụ, tạo ra, san vương hành động. nhiệm vụ giới thiệu liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội bốn thế lực lớn quyết định liên thủ tiêu diệt chiếm giữ tại atlantà ma cả dòng vương quốc là vĩnh viễn trừ hậu hoạn bọn họ số tiền lớn thuê ngươi đi săn g i ế t ma cả dòng vương quốc quốc vương xuyên công vợ l ạ t t a m thế nhiệm vụ khen thưởng mười nghìn điểm e ít tờ mười nghìn điểm danh vọng giá trị cấp một sự vụ sở đặc thù tòa nhà ít một ngẫu nhiên tuy rằng lan n i n h biết nếu như mình có kẻ mặc cả mẹ ấy lìn cùng antony h hai vị này không thiếu tiền cấp ba đại sư chắc chắn sẽ không chú ý lại thêm một chút bảng giá nhưng không cần phải hai người hiện tại cho ra bảng giá đã đầy đủ phong phú lan n i n h còn có kẻ mặc cả trái lại lộ ra hắn độ lượng không đủ tầm nhìn hạn hẹp dù sao cái này thù lao là tối trọng yếu không phải là tức thời trả tiền nước thánh cùng vũ khí trang bị mà là ngày sau quần quận không ngừng cung ứng tư cách cùng mua phân l ạ c h lan ninh không cần phải là trước mắt một điểm cực nhỏ tiểu lợi khiến cho song phương không thoải mái làm người lưu lại một đường ngày sau tốt gặp lại đối với hợp tác đồng bọn cùng trọng yếu khách hàng lan ninh thì nguyện ý cho ra một phần ưu đ l i làm ra một phần nội bộ đương nhiên lan ninh cũng không có tự mình đa t ì n h đem chính mình cùng mẹ ấy lìn antony h đặt ở đồng nhất vị trí hắn tiếp thu nhiệm vụ này thù lao chỉ là một phương diện nguyên nhân trọng yếu hơn còn là e ít -E、tờ Với mới tấn cho ứ sức c cấp cần cái cấp bước chiến đấu. cả dòng vương quốc, đúng lúc chính là một cái đấu. hắn, kinh nghiệm, thăng thêm mạnh lượng năng đẳng lên, tiến tăng dòng vương đúng đại đem để đi mỗi là kỹ một Ma một t l ớ nên kinh không nghiệm Ninh Lan bùng n thả. Cho gì bao, do lý có lúc này đây không chỉ là liên bang cơ quan thánh đường giáo hội đang lợi dụng lan ninh lan ninh đang lợi dụng liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội bọn họ muốn lan ninh làm tay chân làm tiên phong xông vào phía trước cho bọn hắn bắn mạng lan ninh cũng muốn mượn thế lực của bọn họ vì mình xây dựng một cái an toàn săn bắn hoàn cảnh săn giết ma cả dòng vương quốc con mồi thu hoạch số lớn kinh nghiệm đây là lợi dụng lẫn nhau cũng là hợp tác cùng lãi chương một trăm bảy mươi tám chia mẹ ấy lìn a n t o n y còn có đi theo roman ba người lính lan ninh đi tới một tòa tháp cao trước cái này nơi tháp cao ở vào giáo khu trung tâm là không cho phép tiến vào nhưng lan ninh rất xa thấy qua mấy lần đỉnh tháp trong mây tháp thân hùng tráng sừng sững tại thánh đường giáo khu trung tâm là thánh đường vùng ngoại thành mang tính tiêu chí biểu trưng tòa nhà tháp cao các tầng cũng không có hàng rào cũng không có tường hiên trừ đi bốn góc c h ố n g đỡ thạch trụ cùng tháp tầng đáy mặt ở ngoài chính là từng ngọn cao to tượng đá tượng đá ngoại hình cùng con rơi tương tự nhưng có người cơ thể tứ chi trên lưng sinh trưởng to lớn cánh rơi thể trạng cao to to lớn phi thường bắp thịt đường con vật phồng lộ ra một cổ không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ đây cũng là dạ hành thần long tục xưng thạch tượng quỷ, ban ngày bọn họ hóa thành pho tượng hấp thu năng lượng của mặt trời ban đêm bọn họ là hóa thân làm phi long ra vào mây trời xuyên qua trời cao cái này tháp cao như vậy thiết kế chính là vì để cho bọn họ tốt hơn hấp thu năng lượng mặt trời lượng đại khái năm trăm năm trước loài người một vị lĩnh chủ thụ ma quỷ đầu độc ngưu toan lợi dụng tà ác pháp thuật khống chế d i hành thần long bộ tộc kết quả nhưng giết chết mấy trăm con d i hành thần long cái này nhân loại l ĩ n h chủ hành động c h i t để chọc giận d i hành thần long bộ tộc nữ vương lệ ổ ngộ là bệ hạ nàng tự mình dẫn dắt d i hành thần long bộ tộc quân đội hủy diệt người lãnh chúa kia lãnh địa cũng cùng sau l ư n g hắn vương quốc khai chiến nhắc lên một hồi cực kỳ thám thiết chiến tranh cuối cùng giáo hội nhận được thần ý chỉ, ngăn lại trận chiến tranh này lệ ổ ngộ là nữ vương dẫn dắt g i hành thần long bộ tộc gia nhập thánh đường thuộc sở hữu đại thiên sứ lớn mắc cổ dưới trướng sau đó bọn họ một mực sống ở thánh đường cho hắn nhóm kiến tạo thạch cánh trong tu đ ạ o viện nhưng thế giới các đại thánh đường giáo khu đều tu kiến có thạch cánh tháp cao cung cấp dạ hành thần long bộ tộc chiến sĩ ở lại ở tại thạch cánh tháp cao dạ hành thần long cũng sẽ cùng thánh đường giáo hội k ề vai chiến đấu đối kháng tài á c xâm lấn antony một bên dẫn đường một bên hướng lan ninh tự thuật thánh đường giáo hội cùng dạ hành thần long lịch sử trong lúc hắn càng là vô tình hay cố ý điểm ra dạ hành thần long bộ tộc hôm nay dựa lưng vào một toàn ú i lớn đại thiên sứ lớn m i c h thánh đường thần hệ chỉ có một tồn tại có thể được gọi là thần đó chính là thánh đường duy nhất chân thần vĩnh hằng sáng thế người quang minh hóa thân thượng đế chân thần duy nhất duy nhất chân thần chân thần bên dưới đều không thể coi thần chỉ có thần sứ giả cùng chiến sĩ thiên sứ tuy rằng không thể xưng thần nhưng là thiên sứ bên trong c h ó i mắt nhất tồn tại thần hữu tịch ánh sáng vua đại thiên sứ lớn thánh michael như trước có thể sánh vai cái khác thần hệ cường đại thần linh thậm chí chủ thần gia hành thần long bộ tộc có lớn như vậy một tòa chỗ r ử a vững chắc tại thánh đường giáo hội trong địa vị có thể nghĩ antony nói ra điểm này là vì để lan linh an tâm s ả o diệu nói cho hắn biết thánh đường giáo hội sẽ không cầm ba gã dạ hành long kỵ sĩ làm con cờ thí dạ hành thần long ban ngày hóa thành tượng đá hấp thu năng lượng của mặt trời phát triển bởi vậy tại thạch cánh trong tháp cao dạ hành thần long thực lực càng mạnh chỗ tồn tại tháp tầng lại càng cao đây là thân phận cùng địa vị tượng trưng antony h lĩnh lan ninh tiến nhập tháp cao nhưng không có đi lên tầng trèo mà là ngồi thang máy thâm n h ậ p xuống đất cái này cũng không kỳ quái thượng tầng tháp cao dạ hành thần long hiện tại đều là tượng đá antony mang lan ninh đến tìm khẳng định không là bọn hắn cái này thạch cánh tháp cao bên dưới có khác c à n h ô n Nội bộ như thời trung cổ tòa thành, nhưng không có tòa thành cái loại này âm lánh chân tràn bộ thời cái loại giác, trái lại trượt tòa tòa cổ có cảm âm đây ầ y thấy một làm cảm ta cổ cực nóng lực lượng. người nóng đ là thạch cánh tháp cao hấp thu năng lượng mặt trời lượng hóa thân làm tượng đá dạ hành thần long sẽ đem hấp thu tới một bộ phận năng lượng mặt trời lượng dung nhập thạch cánh tháp cao giúp đỡ thạch cánh trong tháp cao kỵ sĩ tu hành dù sao dạ hành long kỵ sĩ không phải là dạ hành thần long bọn họ không có cách nào hóa thân tượng đá muốn phải cường đại hơn muốn thăng dai chỉ có thể tự mình nỗ lực tu luyện cái này thạch cánh tháp cao chính là bọn họ tu luyện chẳng trong tháo đài tư đuốc chiếu sáng trên vách đá khắc một cái ký hiệu đặc thù tương tự với giá chữ thập chỉ là phía dưới nhiều hơn lưỡng đạo hơi ngắn vắt ngang đánh đây là đại thiên sứ lớn mắc cổ trao tặng dạ hành thần long bộ tộc thánh văn văn khắc thánh văn vũ khí chính là thánh vật có thể đối ác ma cùng với các sinh vật tà tạ ác tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng nhưng cái này thánh văn chỉ có dạ hành thần long bộ tộc mới có thể văn khắc những người khác không có đủ năng lực như thế liền antony tổng giám mục cao như vậy giai thần trước người đều không ngoại lệ antony lĩnh mọi người đi tới một gian thạch thất, trong thạch thất ba gã mặc áo giác màu xám kị sĩ chính quay chung quanh tại một cái bàn dài trước thảo luận kế hoạch tác chiến tổng giám mục nhìn thấy antony đến hai bên hai tên kỵ sĩ vội vã đình chỉ thảo luận xoay người hướng hắn hành lễ giữa tên kỵ sĩ kia phản ứng là tương đối bình tĩnh chỉ gật đầu ra hiệu nói rằng antony ngại chia antony cười hướng cái này tên kỵ sĩ giới thiệu vị này chính là lan ninh dứt lời hắn lại chuyển hướng lan ninh giới thiệu vị này liền là chúng ta giáo khu dạ hành lòng kỵ sĩ tiểu đội kỵ sĩ trưởng chia ngươi có thể đem mũ giác bỏ xuống tới a mặc dù là ở trong phòng nhưng ba gã dạ hành long kỵ sĩ đều mặc khôi giáp còn là cái loại này đem cơ thể bọc được nghiêm mật kỵ sĩ khôi giáp đây là chuyện rất bình thường dạ hành long kỵ sĩ khôi giáp đều là do dạ hành thần long lột đi long ra chế thành là một loại cực kỳ đặc thù khôi giáp cái này khôi giáp độ cứng cùng tính dai đều trội hơn sắt thép lại vốn có dạ hành thần long tinh chất đặc biệt có thể hấp thu năng lượng của mặt trời cường hóa dạ hành lòng kỵ sĩ cơ thể cho nên bất kể là ở trong phòng còn là tại bên ngoài chùa những thứ này dạ hành lòng kỵ sĩ đều sẽ không dễ dàng cởi khôi giáp khôi giáp không chỉ là phòng ngự của bọ hộ giáp càng là giúp đỡ bọn họ cường đại phương thức tu luyện tuy rằng rất ít thời khôi giáp nhưng ở trong phòng thời điểm là dễ dàng cho giao lưu bọn kỵ sĩ còn là sẽ lấy nón an toàn xuống hai bên hai gã giả hành lòng kỵ sĩ hiện tại liền là như thế nhưng này c h ỗ danh là chia nữ kỵ sĩ nhưng vẫn là mang theo một cái mũ giáp nhìn không thấy nàng hình dạng ra sao cũng không nhìn thấy nàng biểu tình gì vóc người đường cong cũng bị khôi giáp che k í n rồi nếu như không phải là nghe thanh nhâm thậm chí không thể phân biệt ra được giới tính của nàng không cần như thế hiện tại chia cũng không có bị antony vị đại chủ này giáo sĩ diện trực tiếp cự tuyệt cự Lanin ấ y nón t o không có đáp lại mà là chuyển hướng Antoni cho hắn một ánh mắt Antoni lắc đầu hướng chia nói rằng chia lanin h thực lực đủ lãnh đạo các ngươi không chia ầ n k ả o n g h ệ m Cần. c h i còn là không để cho antony h sĩ diện nhìn lan ninh lạnh giọng nói rằng chiến tích không thể nói rõ tất cả ta nhất định phải đối với ta đội viên sinh mệnh phụ trách cho nên xin chỉ giáo lan ninh cười nói ta không tùy tiện cùng người đ ộ n g thủ ta biết ngươi là một gã thợ săn chia chuyển hướng antony h nói rằng antony h ngài ngươi là có hay không muốn đem một cái thánh linh huân chương trao tặng hắn antony h nhúng mày nói chia không nên hồi náo ta rất nghiêm chỉnh chia quay đầu Xuất ra một ra chương á i từ lâu c n bạc một trăm i t bảy mươi chín đánh cuộc thánh đường giáo hội kỵ sĩ huân t r ư ơ n g cùng sở hữu ba cái cấp bậc chia ra làm thanh quang thánh đường thánh linh kỵ sĩ huân t r ư ơ n g cấp bậc cùng có người thực lực không có quan hệ trực tiếp bởi vì trao tặng huân t r ư ơ n g tiêu chuẩn là đối thánh đường độ c ô n g hiến mà không phải là có người thực lực đẳng cấp tuy rằng không có quan hệ trực tiếp nhưng gián tiếp quan hệ vẫn phải có dù sao ngươi không có trình độ đó thực lực làm sao có thể làm ra trình độ đó công hiến cho nên kỵ sĩ huân chương ba cái cấp bậc đại thể có thể như vậy đối ứng thánh quang huân chương thông thường trao tặng vừa tới cấp hai siêu phàm người thánh đường huân chương thông thường trao tặng hai tới cấp ba siêu phàm người thánh linh huân chương thông thường trao tặng ba đến bốn dài siêu phàm người về phần cấp năm n g ư ờ i cũng đã thành thần chỗ nào còn để ý cái gì huân chương chia làm một tên cấp hai dạ hành long kỵ sĩ có thể thu được giáo hoàng tự mình trao tặng thánh đường huân chương nhất định có chỗ hơn người cũng không biết nàng cái này chỗ hơn người là thực lực là thân phận hay là đối với thánh đường công hiến hoặc cùng có đủ cả lan ninh không rõ ràng lắm cũng không phải cảm thấy rất hứng thú cho nên hắn trực tiếp đưa mắt chuyển rời đến này miếng thánh đường huân chương trên người thánh đường huân chương tinh chế trang bị phẩm chất bặt trang bị loại hình huân chương trang bị chất liệu bí ngân tinh kim lực lượng thần thánh trang bị thuộc tính sinh mệnh giá trị hai trăm năm mươi ma lực giá trị hai trăm năm mươi sinh mệnh tốc độ khôi phục hai ma lực tốc độ khôi phục hai trang bị kỹ năng đặc biệt đại thánh liệu thuật Kích h p á trang bị giới thiệu đây là thánh đường giáo hội tinh chế thánh đường huân chương dưới bình thường tình huống chỉ sẽ trao tặng giáo hội nội bộ làm ra to lớn cống hiến kỵ sĩ đều là thánh đường huân chương thông thường thánh đường huân chương cùng tinh chế thánh đường huân chương có khác nhau rất lớn đầu tiên thông thường thánh đường huân chương căn bản là bạc hỗn hợp bí ngân chế tạo không có trộn vào tình kim loại này quý trọng ma pháp kim loại liền không nói thậm chí ngay cả bí ngân độ tinh khiết đều rất bình thường tài liệu phẩm chất trực tiếp quyết định trang bị thuộc tính trên lệnh thông thường thánh đường huân chương chỉ có thể tăng thêm 150 điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị lại không có đủ ngoài định mức sinh mệnh ma lực tốc độ khôi phục xa kém xa tăng thêm hai điểm sinh mệnh ma lực tinh chế phẩm bên cạnh đó phổ thông thánh đường huân t r ư ơ n g hai cái kỹ năng đặc biệt theo thứ tự là cường thánh liệu thuật cùng thánh lá chắn thuật so sánh với tinh chế thánh đường huân t r ư ơ n g đại thánh liệu thuật cùng cường thánh lá chắn thuật không chỉ trị liệu lượng ít đi một phần ba hộ thuẫn cường độ còn yếu một cái đẳng cấp t r ê n lệch này thực sự quá lớn một điểm vừa tới tay thời điểm laninh n còn cảm thấy cái này thánh đường huân t r ư ơ n g không sai hiện tại một đôi so thế nào chia đem chứa huân t r ư ơ n g hộp đẩy tới lan ninh trước mặt hỏi có nguyện ý hay không lan ninh nhìn nàng một cái không có đáp lại mà là chuyển hướng về phía một bên antony tổng giám mục lão gia hỏa này nên không phải cố ý đi đối mặt lan ninh ánh mắt antony h cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu hướng chia nói rằng chia đây là giáo hoàng bệ hạ trao tặng huy chương của ngươi không thích hợp dùng tới làm đánh cuộc tiền đặt cược đã trao tặng ta vậy chính là ta vật ta có quyền lợi xử trí chia d ọ n g điệu bất biến nhìn cũng chưa từng nhìn antony h một cái chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh nói rằng ta lấy kỵ sĩ vinh dự bảo chứng tuyệt đối sẽ không đổi ý ngươi thắng cái này huân chương liền quy ngươi tất cả lan ninh nhìn nàng một cái sau đó không hề nói gì Lật liệt lấy tay theo liệt diễm trong không gian lấy ra một gian ra không diễm chia á i màu bạc trắng n trường, để lên bàn, n để ó t tiếp thu tiền cái này đem ặ c cược. Tốt. Chia đ cái viên này huân t r ư ờ n g cùng nhau thu và o hộp chuẩn bị bên người kỵ sĩ lại hướng lan ninh nói rằng đi theo ta là dạ hành long kỵ sĩ nơi dùng chân dưới đất này t ỏ a thành quy mô viễn siêu người bình thường tưởng tượng liền sân huấn luyện đều có còn là đặc biệt rộng rãi một loại chia l í n h đoàn người đi tới sân huấn luyện thời điểm vừa vặn có một đội mặc dạ hành long giáp kỵ sĩ đang luyện tập với nhau thấy vậy chia không cho mọi người lợi lâu nói thẳng đều dừng lại đi phải ngay này một đội dạ hành long kỵ sĩ tức khắc đình chỉ đối luyện bỏ vũ khí xuống đứng ở sân huấn luyện sát biên giới chuẩn bị quan chiến đó chính là bọn kỵ sĩ huấn luyện dùng vũ khí ngươi có thể nhìn chọn chia xoay người lại nhìn một cái lan ninh vũ khí trong tay dương lại đi vòng nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp cũng có thể dùng tự mình vũ khí bao quát xuống ống lan ninh nhìn một chút chia lại nhìn một chút vũ khí trong tay dương lắc đầu cất bước hướng huấn luyện dùng giá vũ khí đi đến bởi vì phải ngồi cưỡi dạ hành thần long thu chiến đấu cho nên dạ hành long kỵ sĩ vũ khí cơ bản lấy cán g i i trọng binh làm chủ đại kiếm trường thương đua lớn cái gì cần có đ ề u có tuy nói là huấn luyện dùng vũ khí nhưng cũng giống vậy là hung khí dù sao dạ hành lòng kỵ sĩ thể chất đặt ở chỗ ấy lại thêm dạ hành long giáp phòng ngự chỗ nào có thể sử dụng những thứ kia không lưới một kiếm một súng lan ninh theo tay cầm lên một thanh đại kiếm hai tay trực tiếp liền đứng ở sân huấn luyện giữa thấy vậy chia không khách khí chọn lựa một v ố c một tay kiếm cùng một mặt t ấ m chắn mới xoay người lại đến trước mặt hắn gặp hai người thực sự muốn á n h antony cũng là bất đắc dĩ hướng sau lương rô man nói rằng ngươi đi làm phán xử nói cho bọn hắn biết điểm đến là rừng là tốt rồi đừng làm ra vấn đề lớn lao gì phải dỗ man gật đầu hướng trong sân hai người đi đến dỗ man chân trước mới vừa đi tiếp sau mẹ ấy liền liền mở ra cách đâm bình t h ư ớ n g hướng antony h nói rằng chưa có mấy thành phần thắng antony h lắc đầu nói rằng chia ban đêm đi long kỵ sĩ không có dạ hành thần long thú phối hợp thực lực của nàng tối thiểu muốn hạ thấp 50%, căn bản cũng không phải là lan ninh đối thủ lời là nói như vậy không sai nhưng bây giờ chỉ là đối luyện không là cuộc chiến sinh tử mẹ ấy liền mỉm cười nói rằng lan ninh thực lực rất mạnh lại thêm nắm giữ không muốn người biết lực lượng thần bí từ lấu lời chia khẳng định không phải là đối thủ đối luyện lại bất đồng lan ninh không có khả năng hạ từ thủ vũ khí trang bị có hạn chế c h ư a có thể có thể ép ép một cái hắn cái này ngược lại có mấy phần có thể antony gật đầu nói liền sợ bọn họ đánh ra chân hỏa không khống chế được nếu như làm ra vấn đề lớn lao gì ta cũng không tốt hướng giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ điện hạ bàn giao a yên tâm đi mẹ ấy liên nhìn trong sân lan ninh một cái lập tức ă n ủi hắn và phụ thân hắn giống nhau đều là một gã thân sĩ sẽ lại nạ tên tiểu tử kia đối với hắn cảm giác liền rất tốt một mực ở trước mặt ta cho hắn nói tốt đây tại các cô nương trước mặt hắn quả thực rất lịch sự có thể chia antony h lắc đầu cười khổ nói hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề đi c h ư ơ n một trăm tám mươi tháng bại tựa như mẹ ấy lý nói đây chỉ là một chàng đánh cuộc tính chất đối luyện lan ninh không có khả năng đối chi a hạ tử thủ cho nên rất nhiều thủ đoạn hắn đều không thể sử dụng thậm chí ngay cả vũ khí đều có hạn chế nhìn như vậy đến lan ninh tựa hồ có hơi chịu thiệt dù sao chia mặc một thân dạ hành lòng giáp hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự vấn đề lan n i n h thì là áo vải ra t r ợ khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân nhưng thực tế cũng không hiểu rõ chia trên người dạ hành thần long giáp tuy rằng cường hãn nhưng lan n i n h mặc đỏ thấp l i ệ p ma giả cũng không phải vật phẩm cộng thêm đủ loại trang bị tăng phúc chiếm tiện nghi ngược lại thì hắn chia cũng không rõ ràng lắm điểm này chính là thanh lý nàng cũng sẽ không lưu ý dù sao trang bị cũng là thực lực một loại đã muốn chắc t h í lan n i n h thực lực tổng hợp cái bọc kia chuẩn bị tự nhiên cũng có thể bao dung ở bên trong nếu không trận này đánh cuộc thì không phải là khảo nghiệm thực lực mà là chia cá nhân hiếu thắng đấu hung ác chia không có ý định này cho nên nàng cũng không chú ý những thứ này một tay cầm kiếm một tay cầm lá chắn đứng ở lan ninh trước mặt hỏi chuẩn bị xong chưa lan ninh đem cảm giác có chút lướt nhẹ đại kiếm hai tay vác ở đầu vai nói đến đây đi ngay này chia không k h á c h khí lúc này cầm lá chắn nhằm phía lan ninh thân là dạ hành long kỵ sĩ kỵ sĩ trưởng chia tự nhiên không thể nào là người yếu thể chất của nàng thuộc tính cùng lan ninh lần trước gặp phải huếp vương quốc kỵ sĩ c á t l ố t tương đương đều là cấp hai cực hạn ba mươi điểm nhanh nhẹn là thắng c u t l o s hơi kém ra lót thực lực cực kỳ cưng hãn nếu như lan ninh không có tham gia muốn tại không sử dụng thánh ngục long nha súng ống còn có trọng trang s ó i kỵ nhóm vũ khí dưới tình huống chiến thắng nàng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn dù sao thuộc tính t r ê n l ệ n h đặt ở c h ỗ ấy nhưng cái này nếu như bây giờ cũng không thành lập t h a n gia g i sau lan linh tại kiếm thánh phong cách bên d ư ớ i đi đến ba mươi mốt điểm thể chất thuộc tính hoàn toàn n g h i ề n ép chia hai mươi chín điểm nhanh nhẹn thuộc tính hơi thắng với nàng chỉ là thuộc tính t r ê n l ệ n h cũng đủ để quyết định kết quả của trận chiến này hơn nữa lan linh mạnh hơn nàng xa không chỉ là thuộc tính vốn chia cầm lá chắn lao ra như tuấn mã chạy băng băng giống như vậy s á p nhập lực lượng cùng tốc độ thế không thể đỡ hướng lan ninh và đập đi nhưng mà lan ninh phản ứng nhanh hơn cầm lá chắn đánh tới chia vẫn chưa thể đủ gần người thân cao chiều dài cánh tay chiếm hết ưu thế hắn liền huy kiếm chém xuống chính diện một cái nặng chém rơi vào trên tâm chắn ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa bắn toe ở giữa chia thân thể bay trực ra cho đến sân huấn luyện sát biên giới mới khó khăn lắm ngừng t ố i thế lực lượng tuyệt đối nghiên ép đừng xem lan ninh bây giờ thể chất thuộc tính chỉ có ba mươi mốt điểm cùng chia cấp hai cực hạn ba mươi điểm thể chất chẳng qua một chút tranh lệch nhưng chính là điểm này tranh lệch để hắn thu được nghiền ép ưu thế bởi vì điểm này t r ê n lệch đại biểu là cấp hai cùng cấp ba phân biệt thuộc tính càng cao t r ê n lệch càng lớn cấp ba một điểm thể chất thắng được cấp một m ư ơ i điểm cấp hai cùng cấp ba t r ê n lệch mặc dù không có như vậy mở rộng nhưng là đủ lan ninh nghiền ép chia chia cũng biết điểm này hoạt động một chút bị lan ninh một cái nặng chém chấn đắc tê dại bàn tay lập tức lần thứ hai lao ra không tức giận chút nào thấy vậy lan ninh không b i ế n chiêu lại là một cái nặng chém toàn dựa vào lực lượng nghiền ép giản dị tự nhiên nhưng bá đạo tuyệt luân nhưng không nghĩ ẩm trói mắt thần thánh quang huy nữa rộ cầm thuẫn x ô n g tới ra chia trực tiếp hóa thành một vệ k i m quang tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt bạo tăng như sao băng trùng kích thông thường cùng lan ninh chém xuống mũi kiếm nặng nề g h đụng vào nhau thánh đường kỵ sĩ kỹ thuật đánh nhau thánh d i ệ u trùng phong kích phát trong cơ thể lực lượng thần thánh tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể đồng thời làm thúc đẩy thức bạo phát dùng cái này khởi động cường mạnh mẽ sung phong công kích lực lượng thần thánh cường hóa cùng bạo phát thậm chí vượt qua cấp hai cùng cấp ba giới hạn có thể tình thế trong nháy mắt bị chuyển đối mặt chia một cái không có gì sánh kịp lá t r ắ n kích lan ninh bị đụng phải ngửa n g ư ờ trở ra kiếm to trong tay càng là không tự chủ được rời khỏi tay đại kiếm tốt tay thân thể ngựa ra sau lớn như vậy cái hở người thường đều tóm được hơn nữa chia cái này thần kinh bách chiến giả hành lòng kỵ sĩ trong nháy mắt tiến lên huy kiếm chém về phía lan n i n h thân thể kết quả hô mũi kiếm nghiền nát tàn ảnh ở trong không khí chém ra một trận gió thanh âm chia hai hàng lông mày nhăn lại ngẩng đầu về phía trước mới nhìn lại lan n i n h đưa tay tiếp lấy hạ xuống đại kiếm nhìn phía công kích thất bại chia nói không sai chia không nói tiếng nào trường kiếm bung lên lần thứ hai nâng lá chắn phía trước ọ n g chiến h tư t á c h i trường ở ngoài đem một màn này thu hết đáy mắt mẹ ấy l ì n phu nhân khẽ nói một tiếng chuyển hướng bên người antony tổng giám mục hỏi ngươi thấy do a antony nhìn chăm chú lan ninh thân ảnh nói rằng cực kỳ đặc thù bộ pháp bạo phát tốc độ kinh người ta không phải là chiến đấu t r ư ớ c nghiệp giả rất khó đổi kịp hắn hành động mẹ ấy l ì ề n gật đầu nói xem ra cùng những thứ kia thích khách năng lực giống nhau ý h ệ nhưng lại có chút cho phép khác biệt ta không có cảm thụ được bóng tối hoặc hắc á m lực lượng ba đ ộ n ơ i này là thạch cánh thác cao nếu như hắn sử dụng bóng tối cùng h ắ cám lực lượng chúng ta khẳng định có thể nhận ra nói như vậy không thành vấn đề nhìn nhìn lại đi có cách âm bình t h ư ớ n g cách trở lan n i n h nghe không được mẹ ấy lìn cùng antony nói nhỏ cũng không có quá mức chú ý bọn họ nhìn trọng trình t ư thái chuẩn bị lần thứ hai tấn công chia hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa thuấn bộ k h ẽ động rút ngắn khoảng cách đang muốn lao ra chia gặp lan n i n h trong nháy mắt á p đến trước mặt mình trong lòng cũng là cả kinh tức khắc đ ổ i công làm thủ cẩm thuẫn ngăn chặn ẩm lan anh gần người huy kiếm chém xuống nhất thời một tiếng vang thật lớn ánh lửa trói mắt bắn tóe chia thân thể thụ lực không tự chủ được d u lên nhưng vẫn là cường ổn thân thể cố thủ tư thái t h ế vậy lan ninh cũng không có chuyển công cho hắn ý nghĩ nặng nề đ ạ i kiếm hai tay bị hắn một tay cầm nắm múa bút vẩy mực thông thường múa lên k i ế m quang bén nhọn sen cái ra liên tục chạm kích ở đó trên t ấ m chắn dầm dầm dầm bang bang theo một trận kịch liệt hết sức tiếng va chạm vang chia cố thủ tư thái tại lan ninh c u ầ n phòng kia mưa rào thông thường trong kiếm thế đau khổ chống đỡ thực lực tuyệt đối c h í n h l ệ để cho nàng căn bản không bắt được cơ hội phản kích có thể sử dụng kỹ thuật đánh nhau mạnh mẽ bạo phát có thể xoay thế cục nhưng mang như vậy trong kiếm thế mạnh mẽ đột phá mạo hiểm ẩm phân loạn tâm tư bị một đạo kịch liệt tiếng len ken vang cắt đứt chia chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới cầm thuẫn tay không khỏi thoát tấm chắn tung bay ra thân thể cũng là thụ lực bước chân lảo đảo trở ra như vậy lan ninh còn không dừng tay đại kiếm ở trong tay vừa chuyển lập tức trợn đâm ra ám hồng sắc ma lực quang huy một cái chớp mắt mà qua kiếm phong sắc bén cùng tốc độ kinh người cùng lực lượng xuyên qua hư không mới mới đứng vững thân thể chia còn không tới kịp hoạt động liền bị lưỡi kiếm kia điểm trúng n ự c trận đâm tuy là kỹ năng mà không phải là kỹ xảo nhưng kỹ năng cũng ở đây lan ninh trong lòng bàn tay là thu là phóng toàn bộ từ h ắ n năm giữ cũng không tồn tại cái gì cố định hình thức lời giải thích hệ thống số liệu cũng chỉ là đối kỹ năng này uy lực lớn nhất hiệu quả lớn nhất số liệu cụ thể thế nào phát huy còn là từ lan ninh quyết định bây giờ là đối luyện tự nhiên không thể hạ sát thủ cho nên lan ninh chỉ là điểm đến là d ừ n g chia nhìn điểm tại chính mình tâm trong miệng kiếm phong trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên nói rằng ngươi thắng dứt lời liền đưa tay tháo xuống mũ giáp một đầu hình như có quang mang lóng lánh tóc vàng như là thác nước tán l ạ xuống t h ẳ n g ư ô n g xuống tới bên hông, tới m à u xanh b i ế t đôi m ắ t bình nhìn tĩnh và kiên nghị và c h ă m chú chia, Ninh, hành Lan lòng nói rằng, dạ kỵ sĩ chia, đem t ạ i n g ư ơ i giới t r ư ớ n g thần i ế p t u huy chỉ c ủ chọn người chia đối với lan linh chiến tích kỳ thật cũng không có gì nghi vấn nàng sở dĩ nói ra khiêu chiến là vì lao sạch cái đoàn này đội mâu thuẫn để thủ hạ mình bọn kỵ sĩ đối với hắn hoàn toàn bãi phục dù sao thánh đường bọn kỵ sĩ đều là tinh anh có thể được chọn chúng trở thành dạ hành lòng kỵ sĩ càng là tinh anh trong tinh anh trong lòng khó tránh khỏi đều có một chút nạo khí hiện tại tâm tình như vậy trôn giấu tại một đoàn trong đội là một cái chuyện rất nguy hiểm nhất là tại đây sẽ phải ra chiến trường thời điểm cho nên chia chỉ có thể khiêu chiến lan ninh thông qua nàng để chứng minh hắn thực lực dùng cái này mài đi bọn kỵ sĩ trong lòng ngạo khí cùng bất bình loại bỏ cái đoàn này đội thai hoàng ẩm làm như vậy coi như là dụng tâm tốt khổ antony mặc dù không có trước đó cùng chia thông qua khí nhưng là nhìn ra được tâm tư của nàng cho nên mới không có ngăn cản nàng đương nhiên antony cũng có tự mình ý nghĩ chia khiêu chiến cho hắn tiêu chử không ít nghi vẫn cùng lo lắng mặc dù là này bỏ ra một cái tinh chế thánh đường hơn trường nhưng coi như là đáng giá đi lan ninh không có lấy ra thực lực chân chính chia không có dùng chân chính con bài chưa lật trận này đặc thù khiêu chiến tại song phương vô tình hay cố ý ăn ý bên d ư ớ i xem như là đi đến mục đích kết thúc sau đó chia cũng không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp đem lan ninh dẫn tới phòng tác chiến chúng ta dạ hành long kỵ sĩ lúc này đây hàng đầu mục tiêu là ma cả dòng vương quốc quốc vương huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn đại đoàn lớn ô huế huyết thần chọn người vợ lặt tam thế thời mũ giáp chia chạm ở trên đài hướng lan ninh giảng thuật vợ lặt tình báo tin tức theo lời nói của nàng một đạo hình chiếu rơi vào màn sân khấu lên hiện hiện ra một cái đầu của nam từ giống đó là một cái cực kỳ thanh niên anh tuấn hơi lộ ra tái nhật trên khuôn mặt treo mỉm cười nhưng nhỏ trong lúc cợi nhưng mơ hồ đầu vài phần điên cuồng ý tứ hàm xúc nguyên bản y ê u nhã ung dung khí chết bởi vậy xuất hiện vật mẹo người xem không hiểu sợ hãi đây chính là vợ lạc nhìn một cái thanh niên kia ảnh chân dung chia lại chuyển hướng lan đ i n h nói rằng tại trở thành ô v ế huyết thần chọn người trước hắn chính là lạ dị công quốc quốc vương vương quốc kỵ sĩ đoàn đại đoàn lớn cực kỳ cường hãn gần cấp ba siêu phà người triệu hoán ô v ế huyết đem chọn cái lạ dị công quốc chuyển hóa thành huyết vương quốc sau đó hắn chính thức tấn chức cấp ba trở thành ô h ế huyết thần chọn người thực lực càng hơn di vãng bảy trăm năm trước giáo hội tổ chức viễn tr thánh đường kỵ sĩ đoàn tại ba vị thánh linh kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn công phá huế y t vương quốc quốc đô đem vợ lặt cùng dưới trướng hắn huế y t vương quốc kỵ sĩ đoàn bao vây vậy do mượn thực lực cường h ã n cùng bọn kỵ sĩ không sợ chết t h i ể m hộ vợ lặt còn là đem người vượt trội bao vây ba vị thánh linh kỵ sĩ liên thủ đều không thể ngăn lại hắn chia nói đến đây đông nhiên dừng lại lời nói đưa ánh mắt về phía lan ninh muốn nhìn một chút hắn phản ứng gì nhưng mà lan ninh thần sắc bình tĩnh căn bản không có lên tiếng hỏi hoặc đưa ra dị nghị ý tứ hắn là hẳn là đưa ra dị nghị thánh linh kỵ s mỗi một tên thánh linh kỵ sĩ đều là bị trao tặng thánh linh huân t r ư ơ n g cấp ba siêu phà người thực lực không thể nghi ngờ ba vị thánh linh kỵ sĩ liên thủ cộng thêm thánh đường kỵ sĩ đoàn b â y kín như vậy dĩ nhiên đều ngăn không được vợ lạc cho hắn giết ra khỏi chúng đây đem người đi vị này thần chọn người thực lực có thể nghĩ đây cũng là vấn đề chỗ ở ba vị thánh linh kỵ sĩ liên thủ đều bắt không được mục tiêu thánh đường giáo hội bằng cái gì cho rằng lan ninh một cái người lại thêm chia mấy cái cấp hai dạ hành lòng kỵ sĩ là có thể đem hắn giải quyết cái này không có đạo lý cho nên lan ninh h ẳ n là đưa ra dị nghị nhưng lan ninh nhưng không có thế vậy chia cũng chỉ có thể thu hồi cùng hắn hỏi đáp tương tác ý nghĩ tiếp tục nói ba vị thánh linh kỵ sĩ mặc dù không có có thể chém giết vợ lạt nhưng là để hắn bỏ ra giá cả to lớn trận chiến ấy hắn tiêu hao đại lượng ô huế huyết ban tặng hắn t h â n huyết còn bị ba vị thánh linh kỵ sĩ liên thủ bị thương nặng thương thế đến nay cũng không có cách nào phục hồi như cũ tuy rằng cái này mấy trăm năm qua ma cả dòng vương quốc vẫn muốn triệu hắn ô huế huyết khôi phục vợ lạt thương thế nhưng bởi vì nguyên tố hàng rào ngưng kết siêu p h à m lực yên l ặ n nguyên nhân triệu hắn đều cuối cùng đều là thất bại thế kỷ hai mươi thập niên năm mươi Ma một nhóm Atlanta, cả quốc tước, góc chân. giả dòng vương hiện dùng tên liên bang quyền quý, tại Atlanta đứng vương gộ vợ quý, huyết tái tại lặt tại lôi hế lạ lấy để ba ô kéo sau đó người bị thương nặng vợ lặt liền tiến nhập ngủ say ma cả dòng vương quốc từ hắn con cháu quản lý huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn mấy vị kỵ sĩ đi cùng tại hắn hai bên cùng nhau ngủ say chia lời không phải là không có căn cứ cái này mấy trăm năm qua bởi vì nguyên tố hàng rào ngưng kết duyên cớ siêu p h à m lực liên tục suy nhược vài thập niên t r ư ớ c càng là đến gần yên lặng tình cảnh siêu phạm lực yên lặng để siêu phạm người tình cảnh đều mười điểm gian nan Rất tộc nhiều siêu phàm chức nghiệp cùng siêu phàm chủng phàm chức phàm siêu siêu đều bởi i ế n mất t ạ trong dòng sông lịch sử. lịch Như vậy tình mà cả dòng vương quốc tại atlanta đứng vững gót chân sau đó hắn lập tức lún vào ngủ đông ngủ say khôi phục thương thế bổ sung lực lượng nhưng ở siêu phàm lực yên lặng dưới tình huống ngắn ngủi mấy thập niên tu dưỡng có thể làm cho hắn khôi phục bao nhiêu cho nên hiện tại vợ lạt thực lực còn lâu mới có thể cùng mấy trăm năm trước thời kỳ toàn thị hắn đánh ổng mời lan ninh đến săn giết hắn cũng là rất hợp lý sự tình trừ đi vợ lạc mà cả dòng vương quốc cao đoàn chiến lược chính là huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn giới thiệu xong mục tiêu chủ yếu vợ lạc chia lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn trên người nói rằng bảy trăm năm trước huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn tại thánh đường kỵ sĩ đoàn tiêu diệt bên dưới gần hủy diệt nhưng vẫn có mấy tên kỵ sĩ cùng vợ lạc giết ra khỏi chúng đây bọn họ theo thứ tự là thứ nhất kỵ sĩ đi lại đệ nhị kỵ sĩ phạ dạ thứ tư kỵ sĩ、si、hạ ê đạ thứ năm kỵ sĩ、si、giả lót thứ sáu kỵ sĩ、si、cát lô trong đó thứ nhất kỵ sĩ đi lại tại vợ lạt bị giáo hội đổi bắt trên đường người bị thương nặng tại một địa rơi vào trạng thái ngủ say nhưng cũng đã bị bọn họ tỉnh lại đệ nhị kỵ sĩ mfa dạ thứ tư kỵ sĩ hạ e đạ, nương theo vợ lạt ngủ say sẽ phải cùng hắn cùng nhau t h ứ c t ỉ n h thứ năm kỵ sĩ g zalot thứ sáu kỵ sĩ carlos đã chết nói chia lại đưa mắt nhìn sang l a n i n h nói rằng lúc này đây hành động vợ lạt cái này mục tiêu chủ yếu là người con mồi đi lại giao cho ta xử lý m f dạ hạ eda là từ cái khác giả hành lòng kỵ sĩ phụ trách có vấn đề gì không laning lắc đầu nói Không chương ó Vậy lên một trăm tám mươi hai kinh biến huyết tổ không thấy ánh mặt trời dưới đất á m hồng sắc bên trong ao máu một gã chàng thanh niên chậm rãi đi ra thân hình hắn g ầ y sắc mặt tái nhật anh tuấn khuôn mặt mặc dù hơi kém hung ác nham hiểm nhưng như trước không che giấu được phi phàm bị lực còn có một cổ vương giả vệ khí phách trong lúc phất tay hiện ra hết thong rong v ậ hạ hầu hạ tại huyết chỉ c ả n h thị nữ tiến lên một bên cho hắn lao đi trên người huyết dịch một bên báo cáo liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội đều có dị thường điều động tựa hồ là dự định độc thủ ngay này vợ lạc nhưng không thèm để ý n h ạ t cười nói bọn họ là hẳn là không nhẫn l ạ i được đi là hiện tại thế nào đã khôi phục thị nữ cột lên vào áo nói rằng hiện tại đang cùng phạ ra đại nhân hạ hẹ đại nhân huấn luyện chung hắn vẫn là như cũ vợ lạc cười lại nói thánh đường chuẩn bị thế nào độc thủ thị nữ không người nói căn cứ quỷ xa tăng giáo hội tình báo lúc này đây bốn thế lực lớn liên thủ liên bang cơ quan xuất động bộ đội cơ giáp thánh đường giáo hội phái ra thần thuật đoàn cùng kỵ sĩ đoàn thợ săn nghiệp đoàn cùng pháp sư hiệp hội c á t phái một c h i đội ngũ phối hợp bên cạnh đó bọn họ còn xin một thợ săn thợ săn vợ l ạ t nhãn thần n g ư n g tụ hỏi có phải hay không một người tên là la đức người đông phương thị nữ gật đầu nói rằng là một cái người đông phương không sai nhưng cũng không phải la đức là còn hắn la, la ninh vợ lặt vẻ mặt trong nháy mắt âm chấm xuống thì thào nói rằng ta chán ghét gia tộc này dòng họ thị nữ túi đầu Do hỏi, có muốn hay không đem chuyện này thông chi nhân? nhiên, đi lại đại có muốn đem này Đương nhiên, vợ lạc nhãn thần khôi phục lại bình tĩnh, nói n khôi phục lại r ằ gật đi đối đi, được thế nào. Thì nữ đáp, đều đã đều đầu. lại giao nghi lý lạc sẽ thích thủ thức thế Thì tùy thời đều có thể bắt、đầu. Tốt. cho chố hăn chuẩn chuẩn có này, nào. nữ xong, g bị bị Vợ gật đầu thì t h a o nói rằng ba ngày sau đó thế giới này đem nhiều hơn một cái chân chính máu tươi vương quốc một cái để toàn thế giới đều chấn động theo máu tươi vương quốc có câu nói là binh quý thần tốc định ra kế hoạch tác chiến sau đó làm là lần hành động này tổng chỉ huy cùng người dẫn đầu mẹ ấy liền cùng antony tức khắc ra lệnh các đội quân l á i hướng ạ t l a n t ạ hai người biết loại này đại quy mô hành động là tuyệt đối không gạt được ma cả dòng vương quốc nhưng sự tình đến nước này dẫu giếm không dối gạt được đã không trọng yếu một đêm chỉ cần cả đêm thời gian liên bang cơ quan bộ đội sẽ hoàn thành đối ạ t l a n t ạ vây kín cũng tại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thành phố thời điểm khởi động tổng tiến công dù cho ma cả dòng vương quốc sớm chuẩn bị kỹ cảng bốn thế lực lớn không lo lắng bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng tuyệt đối vô luận ma cả dòng vương quốc phản kháng còn là tháo chạy đều không sửa đổi được kết quả cuối cùng atlanta thiết lập ở chỗ ngoại ô lâm thời trung tâm chỉ huy p h ờ giả trì hai hàng lông mày khóa chặt trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an là cục trưởng mẹ ấy l ì n trợ thủ đắc lực nên lần hành động quan chỉ huy quân sự hắn phụ trách chỉ huy liên bang cơ quan các đội quân tiêu diệt ma cả dòng vương quốc lực lượng quân sự sơ tán quần chúng cùng thu hồi thành thị loại chuyện này người bình thường không làm được chỉ có thể từ hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách đối với lần này p h ờ giả trì nguyên vốn cũng là lòng tin mười phần thế nhưng hiện đang nhìn trong đêm đen đen đốt sáng chưng atlanta trong lòng hắn nhưng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo quá bình tĩnh đại quy mô như vậy hành động quân sự ma cả dòng vương quốc hẳn là sớm liền phát hiện mới là vì sao số bảy hệ thống mất đi kết nối số m ộ ư ơ i hệ thống mất đi kết nối xuất hiện không rõ từ trường phản ứng thông tin gián đoạn thông tin gián đoạn quan chỉ huy chúng ta triệt để mất đi cùng hạt lan tạ liên hệ đã biết mẹ ấy linh để điện thoại xuống hướng lan ninh cùng antony h nói rằng hạt lan tạ xuất hiện không rõ từ trường phản ứng hiện tại thông tin toàn diện gián đoạn thanh thị lún vào hỗn loạn căn cứ mấy cái đặc công mang về tình báo ma cả dòng vương quốc đang ở trắng trận tàn sát nhân loại bên trong thành tàn cùng hắn ma vương quốc. sự tình trung quy còn là xuất hiện ngoài ý muốn theo vốn là kế hoạch tác chiến tổng tiến công thời gian hẳn là là ban ngày tại ánh mặt trời chiếu xạ bên dưới thông thường ma cả rồng không cách nào hành động liên bang bộ đội có thể cấp tốc lại an toàn sơ tán quần chúng thu hồi thành thị nhưng ma cả rồng vương quốc cũng không bị liên bang cơ quan cơ hội như vậy lúc đêm khuya bọn họ t h u hành động lên tàn sát bên trong thành cư dân chuẩn bị lợi dụng máu tươi của bọn họ cùng linh hồn hoàn thành triệu hoán huyết thần nghi thức tàn sát một cái thành phố nhân loại như thế phát rồ hành động nhất định sẽ kích khởi nhân loại các thế lực lớn căm dẫn n g ú c trời không t i ế c bất cứ giá nào tiêu diệt ma cả rồng vương quốc vợ là khẳng định biết hậu quả nhưng hắn là làm như vậy rồi nói rõ hắn có niềm tin có thể ngăn cản các thế lực lớn vây công để ma c à dòng vương quốc chính thức đi tới trước đ ạ i quang minh chính đại tồn tại ở thế gian hắn sức mạnh là cái gì riêng là huyết thần a mọi người không được biết không dám khẳng định nhưng mặc kệ thế nào cũng không thể để hắn thực hiện được cho nên tính là ban đêm tác chiến đối ma c à dòng có lợi át lãng tạ cảng là ma c à dòng vương quốc sân nhà liên bang cơ quan cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh vào thành thị khủng bố tập kích khủng bố tập kích liên bang cơ quan đang ở thanh lý khủng bố phân tử xin tất cả dân thành thị đều ngây ngô ở trong nhà chờ cứu viện tất cả gây ra hỗn loạn bạo lực Ý bất i ế đắc dĩ liên bang cơ quan chỉ có thể bắt đầu dùng vài khung kiểu cũ phi cơ trực thăng lại thêm đặc thù vác váy dày thiết bị cùng bộ phận siêu phàm vật phẩm tiếp tục hướng trong thành thị phát thanh cũng trong lúc đó từ lâu chuẩn bị xong bộ đội tắt chiến lái vào thành thị thanh lý tàn sát giết nhân loại ma cả rồng cùng một thiết gây ra hỗn loạn mục tiêu liên bang cơ quan lực lượng nòng cốt từ siêu p h à m cơ giáp sư lái bộ đội cơ giáp càng là đầu tàu gương mẫu tại hôn l o ạ n trong thành thị mở con đường nhắm ma cả dòng vương quốc xào huyệt lái đi đây là siêu p h à m lực lượng tạo thành từ trường cái dày huyết tổ ở ngoài xe chuyển vận bên trong cảm thụ được trong hư không giải r á c đặc thù lực lượng mẹ ấy lỉn khe n h ư mày hướng ở bên antony nói rằng xem ra quỷ xa tăng giáo hội đã cùng ma cả dòng vương quốc liên thủ chuyện trong dự liệu antony thần sắc bình tĩnh chuyển hướng lan linh nói rằng ma cả dòng tàn sắt giết nhân loại nhất định là nghi thức bộ phận ta dẫn dắt thần thuật đoàn mẹ ấy liền dẫn dắt pháp sư đoàn cùng nhau thi pháp phá hoại cái này nghi thức n g ư ờ i cùng chia xuất lính giả hành long kỵ sĩ tiến nhập huyết tổ chém giết vợ lạc bộ đội cơ giáp cùng thánh đường kỵ sĩ đoàn sẽ vì các ngươi mở ra một cái an toàn con đường hành động đi chương một trăm tám mươi ba huyết tổ bây giờ ạt lạng tạo mười điểm hỗn loạn nhưng cái này hỗn loạn phần lớn là từ ma c à rồng đưa tới tại ma c à rồng vương quốc dưới sự hướng dẫn trong ngày thường bị đẻ nén hạn chế ma c à rồng đều cùng nổi hẳn lên điên cùng tập kích nhân loại tham dự tàn sát tiến hành phá hoại đối mặt những thứ này ma cả rồng người thường không có sức chống cự nhưng liên bang bộ đội không phải là người thường bọn họ không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện còn trang bị nhằm vào vũ khí tiêu diệt những thứ này lê dai ma cả rồng quả thực không muốn quá đơn giản là liên bang lực lượng nòng cốt bộ đội cơ giáp lại thêm là không thể ngăn trở tồn tại bọn họ lái cơ giáp là đặc thù khoa học kỹ thuật cùng siêu phạm lực lượng kết quả hoàn toàn không bị cái này nghi thức cái dày tại cùng là siêu phạm người cơ giáp sư dưới sự k h ô n g chế gần cao bốn mét cơ giáp đấu đá lung tung không người có thể địch thằng đến, đến ma cả rồng vương quốc tổng bộ, huyết tổ. cái này huyết tổ ngoài mặt là một tòa màu bạc hình tròn tòa nhà thể thoạt nhìn cũng không có khổng lồ cỡ nào cùng thông thường trưng bày quán không sai bị lắm nhưng đây chỉ là bề ngoài dưới còn có một cái cực kỳ to lớn dưới đất tòa nhà cái này cùng con kiến xào huyệt giống nhau tuy rằng ngoài mặt chỉ là một đống đất nhỏ nhưng trong đống đất chôn dưới đất một bộ phận kết cấu to lớn được vượt q u a tưởng tượng bộ đội cơ giáp tiến nhập huyết tổ sau đó liền gặp phải chống cự kích liệt ma cả dòng vương quốc phóng ra số lớn binh khí sinh vật chặn đường bọn họ hành động nhanh nhẹn kẻ thu gặt lực lượng kinh khủng bạo ăn người Còn một h ậ t n h i a n g tựa c như c ưng kêu vừa tựa như thú giống kêu to ba đầu ma thú gào thét mà đến rơi vào lan linh trước mặt đó là ba đầu tương tự với phi long ma thú thân dài chừng năm thước sinh trưởng to lớn long rực cùng lợi chạo mặt ngoài bao trùm một lớp đùi màu trắng long lân hình giọt nước thân hình tràn ngập cảm giác mạnh mẽ gia hành thần long thú gia hành thần long chia hai loại một là long loại một là thú loại long loại trạng thái bình thường làm hình người lúc chiến đấu hóa thành bán long hình thái bề ngoài tương tự với sinh mọc cánh thần làm nhân thú loại là là thuần túy dạ hành thần long thú trí lực hơi thấp lại hình thái cố định bất biến dạ hành long kỵ sĩ khế ước đúng là dạ hành thần long thú có thể hóa thân là người trí lực cùng nhân loại tương đối dạ hành thần long chắc là sẽ không cùng người khế ước ba đầu dạ hành thần long thú rơi xuống đất chia ngồi ở đó đầu tương đối tinh tế nhưng long lân màu sắc một số gần như tuyết trắng thần long thú trên hướng lan linh nói rằng lên đây đi chúng ta đột nhập huyết tổ tìm được vợ lạn đối với lần này lan ninh không có điều gì dị nghị xoay người vượt lên chuẩn bị cho hắn người thứ hai chỗ ngồi tại phía trước mở đường bộ đội cơ giáp đã sử dụng đặc thù điện từ vũ khí phá hủy huyết tổ hệ thống vũ khí cho nên lan ninh cũng không cần lo lắng có cái gì cơ quan tuy rằng trừ hệ thống vũ khí bên ngoài cái này huyết tổ trong cũng không thiếu ma cả dòng vương quốc thả ra binh khí sinh vật nhưng uy hiếp của bọn nó trình độ xa thấp hơn nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí lan ninh có thể yên tâm to gan tiến nhập lệ ba đầu dạ hành thần long thú hốt vang một tiếng gào thét dựng lên vượt qua chiến trường kịch liệt thẳng hướng huyết tổ nội bộ phóng đi phía trước bộ đội cơ giáp đã cho bọn hắn mở ra một con đường có thể dạ hành thần long thú có thể thông suốt tiến nhập ba đầu dạ hành thần long thú nhảy vào huyết tổ xuống phía dưới mới vông góc phi hành tiến về phía trước vợ lạt vị trí lúc này đây thánh đường giáo hội vì chạm thảo trừ căn triệt để n ổ vợ lạt cái này t hai hoàng ẩm sử dụng một cái cực kỳ đặc thù thánh v ậ t khóa được phương vị của hắn tại đây thánh vợt chỉ dẫn bên dưới vô luận vợ lạt trốn tới chỗ nào đều tránh không khỏi thánh đường giáo hội truy tung đương nhiên, cái này thánh vật cũng không có thiếu hạn chế đầu tiên chính là thời gian nhất định thời gian sau cái này thánh vật hiệu quả sẽ tiêu thất lại không cách nào tập trung vỡ lạt vị trí cho nên lan ninh đám người hoạt động nhất định phải nhanh nếu như không thể tại thánh vật hiệu quả tiêu thất t r ư ớ c tìm được vỡ lạt chuyện kia thì khó rồi cái này huyết tổ nội bộ tòa nhà kết cấu cũng không chặt chẽ trái lại ngoài dự đoán của mọi người chống trải rộng thật giống như loại cực lớn địa quật giống như vậy lấy dạ hành thần long thú hình thể đều có thể ở trong đó thông suốt không trở n ạ i nhưng cái này không phải là không có nguyên nhân lệ theo từng tiếng thê lương hấp vang sắt thép kết cấu dưới đất trong xào h u y ệ t rồi đột nhiên bay ra đại lượng bóng đen đó là vật gì cẩn thận t h ế vậy chia tức khắc ngừng dạ hành thần long thú hậu phương hơi chậm một bước hai tên kỵ sĩ theo sau ba con dạ hành thần long thú dừng ở giữa không trùng cảnh giác nhìn phía dưới lao ra mảng lớn bóng đen lệ ở đó dường như cú đêm thông thường thê lương hót vang trong tiếng mảng lớn bóng đen c u ộ n sạch ra tập trung nhìn vào đúng là từng con cánh mở ra qua hai thước thân dài gần một thước to lớn con rơi những thứ này con rơi cơ thể cũng là xắm trắng cùng loại kẻ thu gặt cái loại này xắm trắng lộ ra một loại ư ớt á t trắng mịn dưới da còn có dầm dạm chẳng trị huyết quản v ă n lộ người xem thực sợ nhưng làm người ta sợ hãi nhất còn là chúng nó khoang miệng có lẽ là sinh ra khí tức kích thích những thứ này thị huyết như điên binh khí sinh vật đang phi hành trên đường chúng nó liền tấm đ ã mở miệng x o a n g hàm dưới tự giữa phân liệt như hoa nhị thông thường chứa bên trong phân bố cực bén nhọn r ă nhọn g n đáng chết mặc dù không có cùng những sinh vật này vũ khí chiến đấu qua kinh nghiệm nhưng thông qua tình báo tư liệu chia cũng biết những thứ này biến chủng binh khí sinh vật khủng bố lúc này quất lên chuẩn bị tiến lên chú ý bảo vệ mình không muốn bị những quái vật này cắ p h ả trong h nháy n mắt chói mắt kim sắc thánh quang tại trong cơ thể nàng nỡ rộ ra liền thân bên dưới dạ hành thần long thú cùng nhau bọc cường hóa lập tức cực nhanh lao ra như màu vàng sao băng giống như vậy thẳng hướng con rơi nhóm đánh tới không chỉ là nàng hai bên hai gã giả hành long kỵ sĩ cũng giống như vậy ba đạo thanh quang ba viên sao băng hội tụ vào một chỗ xông vào cuộn trào mánh liệt như hắc t r i ề u thông thường con rơi trong đám phốc phốc phốc phốc một trong nháy mắt không biết có bao nhiêu con rơi bị thánh quang va đập đập tan hắc t r i ề u vậy con rơi nhóm bị tầng tầng xuyên qua chỉ lát nữa là phải đột phá ẩm vài đạo cự ảnh phá không đánh tới ở giữa không t r u n g chặn đánh giả hành thần long thú kinh khủng lực đánh vào lượng chấn động thanh quang đánh giả hành thần long thú trận trận giết đạo nhưng vẫn là bị ngăn chặn ở sung phong thế thế sông ngăn chặn thanh quang tán loạn lún vào hát chiều trong dạ hành thần long thú gầm hao công kích to lớn long c h ả o đem đại lượng con rơi đánh nát nhưng thình lình lại một đạo cự ảnh đánh tới trực kích long thú dưới bụng chia nhãn thần ngưng tụ bắt được dây cương không chế thần long thú né tránh thần long thú cũng cùng chủ nhân thần giao cách cảm một cái xinh đẹp lăn lộn liền tránh khỏi cự ảnh tập kích nhưng lan ninh nhìn bị quật bay đi ra bóng người chia kinh sợ sau đó mới hồi phục tinh thần lại cưới thần long thú đuổi đi cứu viện nhưng không n g h ĩ con rơi như nước thủy triều sinh ngăn chặn đường đi của nàng ai giữa không trung còn cầm vũ khí dương lan ninh bất đắc dĩ thở dài xoay người đem mấy cái vây tới con rơi quét bay lập tức gọi ra thánh ngục hướng về phía trước kim loại tưởng chính là ném một cái ẩm một tiếng vang thật lớn không khí chấn động thánh ngục đính nhập mặt tưởng lan ninh xoay người mà rơi đứng ở d à y rộng trên thân kiếm nhìn sắc bị hắc t r i ề u bao phủ ba đầu dạ hành thần long thú lắc đầu ta cũng biết có thể như vậy chương một trăm tám mươi bốn lược thực giả tuy nói hiệp định bên trong là lan ninh lãnh đạo dạ hành long kỵ sĩ tiểu đội nhưng theo xuất phát đến bây giờ đội ngũ thực tế quyền chỉ huy còn là nắm giữ ở chia trong tay đối với lần này lan ninh cũng không có ý kiến đến gì dù sao chia làm được rất tốt hơn h ắ n ý nghĩ cũng giống như nhau cách làm hiện tại xuất hiện loại tình huống này không phải là chỉ huy vấn đề mà là thực lực vấn đề lấy chia cầm đầu dạ hành long kỵ sĩ tuy rằng coi như là thánh đường giáo hội lực lượng tinh nhuệ nhưng như trước không đủ để cấp tốc đem cái này huyết tổ xuyên thủng tìm được g i ấ u ở trong đó v ỡ lạc lại thêm bọn họ ngồi cưỡi dạ hành thần long thú đ ề u cái tiểu đội mục tiêu vô cùng to lớn rất dễ cũng sẽ bị huyết tổ bên trong các loại sức mạnh ngăn chờ đ ợ được cho nên cái này tiểu đội cũng không có đủ cấp tốc đột kích hoàn thành trạm thủ năng lực thậm chí còn có lún vào vũng bùn nguy hiểm nếu như lan n i n h lựa chọn tự mình hành động vậy không vẹn vẹn tốc độ sẽ nhanh hơn không ít còn không có nhiều như vậy liên lụy nhưng lan n i n h nhưng không có làm như thế dù sao hắn đối với huyết tổ cùng vợ lặt đều không biết dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiều hai cái đội ao hữu phui đến chia sẻ hỏa lực cùng mạo hiểm bên cạnh đó thánh đường giáo hội bên kia cũng là một vấn đề bọn họ bán đội hữu bản lĩnh không thể so với người liên bang cơ quan kém nếu như không có mấy cái thánh đường giáo hội kị sĩ cấp cao theo bên n g i Bảo đảm đám Đến một không không chính xác đám người này thấy tình thế không ổn, sẽ tới một tay tráng sĩ chặt người này ổn, tráng xác tới tay tay. sẽ sĩ lệ ú c chừng liền muốn cùng vợ lạt còn có đó, nói La liền lặt Ninh không muốn i thể h xuất vợ n tăng giáo hội cùng nhau chôn cùng.、Cho、nên, tính hành quỷ tiểu sa sĩ giáo long hội Cho là dạ hành long kỵ đến ộ buộc i chói chút, La Ninh phải chút, nhất định phải mang theo bọn họ. La Lệ! mang bọn đ không hết con rơi hóa thành cuộn trào mánh liệt sóng c h i ề u đem chia ba người nuốt không ở bên trong dạ hành thần long thu trận trận dích đạo thần thánh hào quang phụt lên, lên ra nhưng vẫn là sông không ra cái này sóng c h i ề u vây quanh những thứ này con rơi số lượng nhiều lắm Như m ặ tuy rằng ba n dưới thân người dạ hành thần long thú cũng là con rơi nhóm mục tiêu công kích nhưng dạ hành thần long thú long lân so chia long giáp còn cứng rắn những thứ này con rơi băng hàm răng cắn không thủng a cho nên gia hành long kỵ sĩ tiểu đội tỉnh cảnh coi như an toàn ngược lại thì lan ninh bên này có chút không ổn chi những thứ này con rơi số lượng nhiều lắm trừ đi vây quanh chia ba người còn có một bộ phận đánh về phía lan ninh đối với lần này lan ninh cũng là thẳng thắn đứng ở thánh ngục trên thân kiếm cầm lấy vũ khí dương trở tay đem mấy con rơi quất bay sau đó không chút do dự mở ra h ắ c quang giả công kích tầm xa hình thái ken k, -K, -K. tràn ngập máy móc khí động âm hưởng khối phương hình thái dương kim loại tại lan ninh trong tay nhanh chóng cải tổ biến hình đ ả mắt liền hóa thành một cái to lớn hắc cương máy móc cung lấy hắc cương làm chủ thể cung nỏ phản ánh yếu ớ t ánh sáng lạnh lan ninh kéo ra dây cung một mũi tên c h ố n g rông hiện lên t h ủ lực bắn ra thâm nhập con rơi trong đám ẩm mũi tên pha không đem đến con rơi xuyên thấu sau đó ẩm ẩm vỡ ra được bạch quang trói mắt phún rũng nở rộ quanh mình mấy con rơi không tránh kịp trong nháy mắt thê lương dựng lên hóa thành cho bụi tiêu tán những thứ này con rơi cũng làm a cả dòng vương quốc lợi dụng biến chủng bệnh độc bồi dưỡng được binh khí sinh vật bởi vậy chúng nó cùng kẻ thu gặt giống nhau cực độ e ngại tia từ ngoại ánh sáng đối mặt lan ninh bắn ra ánh sáng lựu i tiễn không có bất kỳ kháng cự nào lực lan ninh cái này một chi ánh sáng lựu i tiễn trực tiếp đem hơn ba mươi con con rơi hóa thành cho bụi thanh không một mảng nhỏ khu vực kỳ thật đối mặt số lượng này đông đảo biến chủng con rơi sử dụng ánh sáng lựu i tiễn cũng không phải lựa chọn tốt nhất lựa chọn tốt nhất là trực tiếp mở ra giải phóng người ba trăm sáu mươi độ không góc chết giải quyết chúng nó nhưng lan ninh lại không thể làm như thế bởi vì chia ba người còn ở nơi này dưới người bọn họ dạ hành thần long thú tại trạng thái bình thường bên dưới có thể không nhất định có thể thích ứ n g giải phóng người hắc quang chiếu sạn nếu như chúng nó bị hắc quan g xạ tuyến một chiều thụ trọng thương hoặc một lần nữa hóa thành tượng đá chuyện kia thì phiền thoái cho nên hay là trước dùng lựu i đạn tiễn thanh lý tương đối khá lan n i n h lấy cung cài tên mấy chi ánh sáng lựu i tiện bắn ra rơi vào con rơi trong đám ầm ầm t r ợ n nổ tung trói mắt tia tử ngoại ánh sáng n ỡ rộ đem cuộn trào mánh liệt con rơi nhóm tức thì thành không hơn phân nửa chi chính là lúc này ánh sáng lựu tiễn đổ xuống mà ra tia tử ngoại ánh sáng teo rẽ lây đánh về phía lan linh chỗ tồn tại ẩm cự ảnh va đập mặt tường rung động lan đinh xoay người dựng lên né qua cái này cự ảnh tập kích lập tức tại giữa không t r ú n g kéo ra dây cung bắn ra một chi ánh sáng lựu tiễn trực kích đánh vào kim loại trên tường to lớn con rơi không sai cái này cự ảnh cũng là con rơi cánh mở ra gần năm thước thân dài gần ba thước so sánh với dạ hành thần long thú đều không kém bao nhiêu to lớn con rơi nhưng không giống với những thứ kia để lộ cơ thể da trắng bệnh biến trùng con rơi những thứ này to lớn con rơi toàn thân đều bao trùm một tầng đen kịt chất keo cái này đen kịt chất keo không biết là vật gì không chi ỉ tăng lên trên lên d ệ n rộng những thứ này to lớn thứ to chỉ o n rơi p ò còn phòng n ngự cường chúng nó không bị tia tử ngoại thương tổn. Đáng tiếc, tầng này ngự, g có tiếc, chất c độ, hộ thể tia tử h bảo bị keo ngữ, có thể nghe ă n cản tia sáng, tia đỡ k ô n Lan Ninh tên bắn ra tiễn. n g g được Chi? Chỉ ra h một tiếng thê lương kêu trên la ninh n bắn ra ánh sáng lựu i tiễn thâm nhập to lớn con rơi thân thể cũng ở trong đó vỡ ra được chói mắt tia tử ngoại ánh sáng phún ra ngoài đem cái này to lớn con rơi trong nháy mắt hóa thành cho tàn cái này to lớn con rơi danh là lược thực giả cùng bạo ăn người giống nhau đều là ma cả dòng vương quốc lấy biến chủng bệnh độc làm cơ sở nghiên cứu ra sinh vật cao cấp vũ khí chỉ bàn về sức chiến đấu có thể so với cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phà m người nếu không phải lan ninh chuẩn bị nhằm vào ánh sáng lựu tiễn muốn phải giải quyết nó cũng phải tốn nhiều sức lực cái này lược thực giả số lượng cũng không ít trừ đi hiện tại lan ninh bắn chết rơi cái này một chỉ còn có hơn mười chỉ quay chung quanh tại chia ba bên người t h ầ n cùng ba dưới thân người dạ hành thần long thú điên cuồng c h é m giết tuy nói dạ hành thần long thú là phi hành ma thú không chiến năng lực rất mạnh nhưng có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ ác hồ còn sợ đám sói đối mặt hơn mười chỉ lược thực giả vây công ba đầu dạ hành thần long thú tình cảnh mười điểm gian nan nếu không phải còn có chia những kỵ sĩ này ở trên người giúp đỡ phòng ngự công kích chúng nó sớm không chịu nổi lan ninh chân đạp không chung ngôi sao thuấn bộ bạo phát nhảy vào chiến trường lấy cung c ả i tên đem một chỉ vây công chia lược thực giả bắn rơi sau đó lần thứ hai khởi động không chung ngôi sao xoay người rơi xuống dạ hành thần long thú trên lưng lan ninh các ngươi trước lên không nơi đây giao cho ta giải quyết c h ư một trăm tám mươi lăm giải phóng lên không ngay này chia cũng không có kiên trì dù sao lan ninh mới là đội trưởng thân là kỵ sĩ nàng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh hơn nữa hiện tại dạ hành thần long thú tình cảnh không lạc quan dây dưa tiếp cực kỳ bất lợi lệ dạ hành thần long thú hót vang một tiếng đột phá lược thực giả vây quanh hướng huyết tổ phía trên bay đi chi người đưa huyết nhục khí tức lược thực giả tự nhiên không có khả năng phong chia đám người ly khai nao nhao gào thét truy kích đi lên thần long thú tốc độ tuy rằng nhanh hơn lược thực giả nhưng là nhanh không được bao nhiêu như thế giới sự truy kích đi sợ là lao ra huyết tổ song p ư ơ n g cũng không có cách nào kéo dài khoảng cách đây là l a ninh không thể tiếp nhận hắn đã đem cái này mười mấy con lược thực giả coi như con mồi của mình sắp bỏ vào trong túi kinh nghiệm bao làm sao có thể đem bọn nó phóng xuất huyết tổ bị các thế lực lớn xuất thủ c h ặ n cho nên đối mặt nhanh chóng đuổi kịp m à đến lược thực giả lan ninh không chút do dự bắn ra một chi chấn động l i ề u đạn tiễn cái này chấn động l i ề u đạn tiễn là lan ninh mới vừa từ bờ giờ giờ vào tay vũ khí thuộc về liên bang cơ quan đặc hữu khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể bộc phát ra kịch liệt chấn động đợt chấn động trong phạm vi mục tiêu khiến cho mất đi năng lực hành động thậm chí mê mọi hôn mê bờ giờ, giờ giờ bình thường sử dụng loại này lựu i đạn vũ khí đến nắm siêu phàm người phạm tội cùng một chút siêu phàm sinh vật hiệu quả rất tốt liền cường hóa thể chất cấp hai siêu phàm người đều sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng cấp hai siêu phàm người không thể miễn những thứ này lược thực giả tự nhiên cũng không có thể theo núi tên lên lựu i đạn bạo liệt kinh khủng chấn động đợt x u n g kích ra truy kích mà đến lược thực giả mất đi k h ô n g chế đối với thân thể nao h nhao từ không trung rơi xuống tuy rằng chúng nó rất nhanh thì triệt tiêu chấn động đợt ảnh hưởng một lần nữa xoể cánh bay bước lên nhưng bắt được cơ hội này chia ba dưới thân người dạ hành thần long thú đã lên trên cao cùng chúng cách. cách nó khoảng khoảng Ninh bắn đó, kéo Kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách sau đó, La Ninh lại sau La ra m ộ t mũi tên nhưng không pha ả phải giả, i Liễu Tiễn, mà là mũi tên bình thường. Sạ kích mục tiêu đổi là là lược là mà mà Đạt Sạ tên thường. theo bình cũng không mục kích thực h í p dưới mặt nghiêng mặt phẳng không i loại Mũi m tường. tên p k h bắn vào phía dưới kim loại mặt tường trong hình thành một cái nô da nghiêng sừng sau đó lan i n h mới từ dạ hành thần long thú trên lưng nhún người nhảy xuống hướng truy kích mà đến lược thực giả đánh tới ẩm lan i n h nhún người nhảy xuống trong tay hắc quan giả lần thứ hai biến hình theo công kích tầm xa hình thái máy móc c u n g t r u y ề n thành cận chiến công kích hình thái dương kim loại cho hắn đại lực xoay ra phủ đầu vỗ vào một chỉ lược thực giả trên mặt chi tuy nói không phải là nhược điểm công kích nhưng nhịn không được lan i n h lực lượng khủng bố trầm trọng vô cùng dương kim loại vỗ vào lược thực giả trên mặt cả kia tầng đen k ị ệ n chất keo đều bị đập nát s ề n s ệ c h chất lỏng vầy ra ra lược thực giả bộc lộ ra xúc tu hét t h ả g một tiếng trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài nhưng lược thực giả không chỉ một chỉ lan anh vừa mới đem cái này một chỉ lược thực giả đánh bay phía sau mấy cái nhìn thoáng qua liền đem hắn bao vây lại dùng cánh rơi lên sinh trưởng lợi trảo hướng hắn điên c u ồ n g công kích nhưng mà thật ở giữa không trung lan ninh hành động như trước rất mạnh một bên lợi dụng không trung ngôi sao tại đây chút lược thực giả trong công kích xê dịch né tránh một bên xoay động trong tay giường kim loại gần thân lược thực giả từng con vô bay tới ẩm ẩm ẩm ám hồng sắc ma lược quan g huy ở giữa không trung liên tục lóng lánh vây công lan ninh lược thực giả nhao nhao tung bay ra hoặc là trực tiếp rơi vào huyết tổ rơi đáy hoặc là treo ở các tầng kim loại c h i n kệ nhưng lược thực giả rốt cuộc là lược thực giả trong cơ thể biến chủng ma cả dòng bệnh độc giao cho chúng nó hết sức cường hãn sinh mệnh lực lan n i n h công kích cố nhiên cường hãn nhưng cũng không cách nào đưa chúng nó chân chính giết chết chi đảm mắt bị lan n i n h dùng dương kim loại đánh đánh bay lược thực giả liền bay trở về bên cạnh còn đi theo số lớn kẻ thu gặt con rơi như c u ộ n trào m á n h liệt hải t r i ề u giống như vậy hướng đang ở giữa không trung hắn c u ộ n sạch đi ẩm lan n i n h đem bên người cuối cùng một đầu lược thực giả đánh bay lại nhìn xuống mới c u ộ n trào m á n h liệt như nước thủy triều con rơi nhóm không c h â n chờ tức khắc ném ra tay bên trong dương kim loại phốc phốc phốc phốc tại lan anh lực lượng kinh khủng kia thêm được bên dưới vốn là trầm trọng vô cùng dương kim loại như sao băng rơi giống như vậy hung hãn hết sức đập nhập con rơi trong đám không biết đem bao nhiêu kẻ thu gặt con rơi đập thành say thịt nhưng làm người ta kinh ngạc chính là cái này dương kim loại còn là dương kim loại cũng không mở ra cuối cùng giải phóng người hình thái xuyên qua con rơi nhóm sau đó liền rơi vào t r ư ớ c lan ninh dùng tên tiễn đính thành nghiên sửng suýt nữa đem to thêm tăng thêm thuần cương mũi tên đập gãy không mở ra giải phóng người là bởi vì giải phóng người hát quang s ạ tuyến chỉ có thể giết chết không có phòng hộ kẻ thu gặt con, con rơi đối cơ thể bao trùn tại hát sắc chất keo trong lược thực giả k h ô là ninh cầm thánh ngục nhìn hướng mình quẩn trào mánh liệt đánh tới con rơi nhóm nhẹ dọn cười dưới chân đạp mở không chung ngôi sao điểm tựa ngưỡng lực thuận tiện bạo phát hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào sóng chiều trong chuyện này dừng lại ở phía trên hai gã i ạ hành long kỵ sĩ nhìn thấy lan ninh như vậy cử động điên cuồng đều nhìn không được biến sắc vội vã chuyển hướng chia do hỏi đội trưởng có muốn hay không trợ giúp hắn chia hai hàng lông mày níu chặt nhưng vẫn là không có hạ lệnh hành động chỉ nói là nói chuẩn bị sung phong phốc phốc phốc phốc phốc chia lời nói chưa dứt cuộn trào mãnh liệt như nước thủy chiều con rơi trong đám liền toát ra trói mắt ngân bạch kiếm quang vô số kẻ thu gặt con rơi cơ thể bị cắt đập tan chất lỏng phun tung tóe rơi xuống như mưa nhưng đều không thể rơi vào kia kiếm quang bao phủ chỗ tồn tại kim cắm không vào nước tắt không lọn kiếm quang bén nhọn vòng thân xem kẽ giống bao tắp giống như vậy tất cả cùng với chạm đến con, con rơi đều tại kiếm quang trong phân giải thành mảnh nhỏ liền lược thực giả đều không ngoại lệ chi mấy cái lược thực giả bay mà đến muốn dựa vào thân thể khổng lồ cùng cường đại lực đánh vào lượng phá khai cái này đoàn kiếm quang s a n g chói nhưng nhưng không nghĩ mấy cái lược thực giả thân thể mới vừa cùng kia kiếm quang chạm đến đã bị cao tốc v ù n g vẩy trạm kích m u i kiếm xé rách cắn nát hóa thành một trận thịt mưa hạ xuống lược thực giả trên người tầng kia đen kịp chất keo tuy rằng có thể ngăn trở k i a từ n g o ạ i ánh sáng chiếu xạ cùng bộ phận súng ống công kích nhưng đã không được thánh mục có thể đem sắt thép cắt chém vỡ mũi kiếm tung là như thế chúng nó không muốn bông th đến không hết con rơi bao vây lấy kiếm quang dùng sinh mệnh đến tiêu hao lan ninh lực lượng lược thực giả thế tiến công cũng là liên tục liên tục rốt cục lan ninh hoạt động chậm lại bao tắc thông thường kiếm quang tán đi hiện lộ ra thân ảnh của hắn sau đó lại bị giống như là thủy triều con rơi trô vây quanh ẩm ngọn lửa màu đỏ thẩm dấy lên hóa thành một cái hộ thuẫn đem lan ninh thân thể bọc chính là đỏ t h ấ m liệt ma giả liệt diễm hộ thuẫn mở ra liệt diễm hộ thuẫn lan ninh không thấy rất nhiều con rơi cắn xé giơ tay lên đem thánh ngục lần thứ hai ném mạnh đi ra ngoài ẩm thánh ngục xoay tròn xé rách bức nhóm rơi vào phía dưới mũi vào phía t ê nặng tạo thành nghiêng lên, chấn động lên một tiếng vang thật lớn, cắm ở nghiêng trong tại dắt loại nghiêng chấn nghiêng hướng Ninh sừng lên, động lên vang lớn, sừng dương bắn dẫn bên Lan n kim dưới đi. lực cắm ma ra, bay ở K. nề g h dương kim loại, loại thụ ma lực dẫn dắt tung bay mà quay về rơi vào lan ninh trong tay nhanh chóng biến ả o hình thái thấy không rõ cụ thể là cái gì bởi vì hình thái biến ả o trong nháy mắt trói mắt hết sức hát quang xạ tuyến liền c h á n phong ra đ o ạ t đi tất cả quan mang tất cả màu sắc ẩm hát quang giải phóng cực nóng phun dũng cái này giống như thủy triều con rơi liền kêu thảm thiết đều không cùng phát sinh liền đang cuộn trào mãnh liệt hát quan g xạ tuyến trong hóa thành cho bụi trong nháy mắt buộc hơi lên hết sạch chương một trăm tám mươi sáu đi lại lệ tuy rằng đã kéo ra một khoảng cách nhưng hát quan g xạ tuyến soi sáng còn là để chia ba dưới thân người dạ hành thần long thú cảm thấy có chút không thích ứng nhao nhao rung động cánh lên cao tránh né chiếu sáng dạ hành thần long bộ tộc có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng đó chính là sợ h ạ i ánh mặt trời chúng nó tuy rằng có thể hấp thu thái dương lực lượng phát dục phát triển nhưng đó là tại tượng đa dưới trạng thái mới có thể tiến hành sự tỉnh nếu là dạ hành thần long tại trạng thái bình thường bên dưới hấp thu thái dương qua n mang vậy đối với ánh mặt trời vượt qua giới hạn nhạy cảm chúng nó sẽ bốc cháy lên hóa thành cho tản liền cùng hiện tại những thứ này sợ ánh sáng ma cả rồng kẻ thu gặt giống nhau đây cũng là dạ hành thần long bộ tộc gia nhập thánh đường giáo hội một trong những nguyên nhân chúng nó cần một cái cường mạnh mẽ che chở người tại ban ngày không cách nào hành động thời điểm cho chúng nó cung cấp cường mạnh mẽ bảo hộ phía trên dạ hành thần long thú có thể lên cao tránh né chiếu sáng phía dưới lược thực giả nhưng là không còn đãi ngộ này mấy cái bị lan ninh phá tan tầng ngoài chất keo lược thực giả tại h ắ c quan g xạ tuyến soi sáng bên dưới thê lương tê giống lên trong cơ thể phun trào ra ngọn lửa màu ưu lam đem huyết núp đốt đốt hóa thành cho tản không chỉ là những thứ này kẻ t h u gặt trước bị chia ba người kích thương chưa chết rơi tới huyết tổ dưới đáy con rơi cũng ở đây h ắ c quan g xạ tuyến chiếu d ọ i xuống hóa thành cho tản như vậy không biết qua bao lâu h ắ c quan g xạ tuyến chiếu rọi x u t i ê u t á n giữa không trung bảo trì lướt đi trạng thái lan ninh một cái xoay người trực tiếp rơi vào huyết tổ dưới đáy chiến đấu kết thúc mục tiêu tử vong lấy được kinh nghiệm sáu mươi hai n g o à i định mức tăng phúc n ă tại h danh định phúc Chiến cho huyết hoa hưởng、một. Chiến đấu đánh giá, cả dòng, mẫu thân, ta giống như thấy được thái u đấu đấu mẫu được điểm, được mức cả dương. ma ta vọng, ngoài tăng tiên rồng, giống giá, 625-003-1250, 50%. Ẩm. t B, hệ thống đánh chết gợi ý trong tiếng lan ninh thân ảnh rơi xuống phía dưới lại kích khởi một tiếng vang thật lớn đánh tan rơi lực lượng lan ninh ngồi dậy cơ thể quét mắt quanh mình một cái xác định không có vấn đề gì sau đó mới ngẩng đầu hướng lên phía trên chi hô giải quyết xuống đây đi tuy rằng lan ninh không có gì đặc biệt ý tứ giọng điệu nghe tới không quái dị nhưng ba người vẫn cảm thấy lời này có chút trói thai có một loại ăn không ngồi rồi nhận người ngại cảm giác đi cuối cùng vẫn chia trước tiên bình phục tâm tình thôi động dưới thân con rồng kia vậy một số gần như tuyết trắng dạ hành thần long thú thẳng hướng huyết tổ dưới đáy phóng đi hai bên hai tên n g kỵ sĩ cũng gấp làm thôi động tọa kỵ đội kịp ba người tâm tư như thế nào tạm không nói đến huyết tổ dưới đáy lan n i n h dẫn theo còn có chút nóng hổi vũ khí dương đi tới đóng chặt cửa chính trước cái này nơi huyết tổ hệ thống đ i ệ tử đã bị bộ đội cơ giáp lợi dụng điện từ vũ khí phá hủy cho nên cái đại môn này là không có cách nào dùng mật mã mở ra chỉ có thể bạo lực phá hoại nhưng dày như vậy thật cửa kim loại thông thường bom căn bản nổ không ra kim loại cắt lại quá chậm chỉ sợ cửa còn không có mở ra vợ lặt cũng đã hoàn thành nghi thức hoặc đường chạy cũng may thánh đường giáo hội đối với lần này đã sớm chuẩn bị ẩm chia nhảy xuống dạng hành thần long thú đi tới lan ninh bên người không biết từ nơi nào lấy ra một cái c ả n h khô tựa như pháp trượng hướng về đóng chặt kim loại cửa chính chính là một điểm phòng chế mất sở trượng thánh vật là thánh đường giáo hội nội tình một cầm giữ có thần kỳ cường đại lực lượng trong truyền thuyết có thể tách biệt hải dương mốt sở trượng chính là một cái trong số đó hiện tại chia trong tay cái này căn mặc dù chỉ là hàng đái nhưng là có mở ra tất cả cánh cửa năng lực trừ phi cửa kia phi lên tồn tại cái gì đặc thù lực lượng ông phòng chế mốt sở trượng điểm ra một vệ kim quang bởi vì điện tử nguyên kiện bị phá hư đóng chặt hoàn toàn kim loại cửa chính trong nháy mắt chấn động lên sau đó c h ậ m dai hướng hai bên tách biệt chấn động rất xuống bên dưới đại lượng đá vụn cửa chính từ từ mở ra bụi khói liên tục ra tràn ngập bụi khói trong mơ hồ có thể thấy được ba người thân ảnh cùng tồn tại tựa hồ đang đợi bọn họ đến、ừ. chia hai hàng lông mày hơi n h u thu hồi mốt sơ trượng cầm kiếm cầm thuẫn đứng ở lan ninh bên cạnh hai bên hai gã giả hành lòng kỵ sĩ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch bùi khói tán đi phạm vi nhìn dần dần rõ ràng ba gã thân mặc khôi giáp nam tử xuất hiện ở lan ninh chờ tầm mắt của người t r o n g có thể bầu không khí lập tức khẩn trương lên huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn lan ninh thần sắc bình tĩnh ánh mắt đảo qua ba người cuối cùng lại trở về giữa tên nam tử kia trên người so sánh với hai bên võ trang đầy đủ hai người giữa cái này vẹn vẹn mặc một bộ cánh tay giáp nam tử không thể nghi ngờ là cái ngoại tộc đi lại chia nhãn thần hưng tụ nhìn chăm chú tên này thân trên xích l ó a chỉ mặc cánh tay giáp nam tử trầm giọng nói rằng ma cả rồng vương quốc quả nhiên đưa người tỉnh lại đi lại huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng kiêm thứ nhất kỵ sĩ vợ l ạ t thân mật chiến hữu cùng sinh tử đồng bọn mấy trăm năm trước chính là hắn cùng với vợ l ạ t liên thủ dẫn dắt huyết kỵ sĩ đoàn g i ế t ra khỏi chúng đây hắn thân phận địa vị thực lực gần như chỉ ở vợ l ạ t bên d ư ớ i trước đây vợ l ạ t triệu hoán huyết thần phủ xuống tổng cộng thành tự hai vị cấp ba ma cả rồng đầu tiên là vợ lặt tự mình đệ nhị chính là hắn đi lại địa vị hắn cao thượng thực lực cưng hãn đối vợ lạt vị quân chủ này càng là trung thành và tận tâm mấy chục năm trước càng là tại thánh đường giáo hội một lần trong đ ổ i g i ế t là hiểm hộ vợ lạt người bị thương nặng không thể không rơi vào trạng thái ngủ say hôm nay ma cả dòng vương quốc lại đem hắn tỉnh lại cùng huyết vương quốc sau cùng hai tên kỵ sĩ mãn phạ dạ hạ hẹ、e、đạ cùng nhau thủ vệ ở cái địa phương này là vợ lạt cuối cùng bình t h ư ớ n g chỉ thấy hai tay hắn chống một thanh loan ao tràn ngập cảm giác mạnh mẽ to lớn thân thể như là b ả n thạch sừng sững tại trong hai người vô cùng xâm lược ánh mắt đảo qua chia ba người sau đó chuyển lan ninh trên người không ở rời hắn không có đem chia ba người làm đối thủ đối với lần này chia mặc dù không b u ồ nộ n nhưng vẫn là nắm chặt trường kiếm trong tay lạnh dọn g hướng lan ninh nói rằng lan ninh n g ư ơ i đi giải quyết vợ lạc ba người này giao cho chúng ta lan ninh lan ninh còn không có trả lời đi lại liền nhận lấy lời nói lạnh cười nói ngươi quả nhiên rất giống phụ thân của ngươi ừ m lan ninh nhìn hắn một cái dĩ nhiên không có nóng lòng độc thủ trái lại cười nói các ngươi q u a nhau n đương nhiên nhận thức đi lại kéo ra một cái nụ cười dử tợn nói rằng cũng là bởi vì hắn mấy chục năm trước ta mới có thể trọng thương không thể không rơi vào trạng thái ngủ say hôm nay tỉnh lại dĩ nhiên để ta gặp được con hắn nguyên lai、like、là như vậy lan n i n h cười nói rằng xem ra hôm nay ta phải hoàn thành gia tộc chưa xong sự nghiệp ha ha ha đi lại c ấ t tiếng cười to ánh mắt tựa như như lửa rơi vào lan n i n h trên người nói rằng ta muốn nhìn một chút ngươi có hay không siêu việt phụ thân n g ư ơ i thực lực lan n i n h gặp hai người liền muốn động thủ chia nhất thời nóng n ả y luôn m i ệ n g nói hắn giao cho chúng ta giải quyết ngươi nhanh đi tìm bờ lạc không thể cấp hắn thời gian hoàn thành nghi thức các ngươi không phải là đối thủ của hắn hơn nữa l a ninh n rút ra thánh ngục nhìn đi lại khẽ cười nói không cần cần bao nhiêu thời gian ừ m đi lại nhãn thần ngưng tụ trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm lạnh lùng nói rất nhanh ta tựu i sẽ khiến ngươi thu hồi cái này một phần làm người ta chán ghét cuộc vọng c h ư n g một trăm tám mươi bảy trên lệnh chia nói không sai đi lại ba người t h ủ tại chỗ này chính là vì bị vợ lạt kéo dài thời gian để hắn không bị q u ấ y r à y hoàn thành triệu hoáng nghi thức dựa theo thông thường điện ảnh xáo lộ dưới loại tình huống này hẳn là từ chia dẫn dắt dạ hành lòng kỵ sĩ tiểu đội liệu mạng ngăn cản đi lại ba người l a ninh là bắt được đội h ư u sáng tạo cơ hội nhảy vào huyết tổ tìm được vợ lạc tại thời khắc mấu chốt cắt đứt triệu hoán nghi thức nhưng đây chỉ là điện ảnh xáo lộ hiện thực sẽ không như thế phát triển l a ninh một cái làm công tất yếu liều mạng như vậy à. tính là để vợ lạc hoàn thành triệu hoán nghi thức thì thế nào chẳng lẽ hắn là có thể hủy diệt thế giới nếu là hắn có bản lanh kia mấy trăm năm trước còn có thể bị thánh đường giáo hội đánh cho nước mất nhà tan chật vật chạy trốn hiện tại cái giai đoạn này tính là vợ lạc hoàn thành triệu hoán huyết thần g á n g lâm xuống thực lực cũng sẽ không vượt quá cấp ba cực hạn cấp ba cực hạn tà thần là rất nguy hiểm nhưng lan ninh chưa hẳn không phải là đối thủ tính là không phải là đối thủ phía sau còn có thánh đường giáo hội đây lan ninh không tin lần này bốn thế lực lớn liên thủ bày ra tình cảnh lớn như vậy sẽ không có một hai lá bài tẩy làm bảo hiểm bị đã thành cá trong chậu vợ lạc nịch chuyển toàn cục tuyệt địa chở mình cơ hội tóm lại nguyên nhân cái này nghi thức nói trọng yếu trọng yếu nói không trọng yếu không trọng yếu nếu như có thể cắt đứt vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng nếu như điều kiện không cho phép lan ninh cũng sẽ không cơ cầu bây giờ điều kiện liền không cho phép l a ninh không có khả năng để một cái cấp ba hai cái cấp hai cực hạn huyết vương quốc kỵ sĩ ở bên ngoài tự mình l ẻ loi một mình đi vào một mình đấu vợ l ạ g i á n g vẹn như vậy mạo hiểm quá lớn dạ như vợ lạc hoàn thành nghi thức chia lại ngăn không được đi lại ba người l a ninh chẳng phải là muốn lún vào hai cái cấp ba hai cái cấp hai cực hạn vây quanh hắn chỉ là làm công không cần thiết như thế bán mạng đi cho nên còn là làm gì chắc nấy tương đối khá tiếng có thể công lui có thể thủ thực sự không được liền chiến lược lui lại lạ ninh cùng đi lại đều chọn chúng lẫn nhau làm đối thủ những người khác không có cách nào chỉ có thể tự hành phân phối kết quả cuối cùng chính là chia độc chiến đệ nhị kỵ sĩ phá dạ còn lại hai gã dạ hành lòng kỵ sĩ liên thủ ứng đối thứ tư kỵ sĩ hạ e đ d phân phối như vậy đối với chia ba người mà nói không thể nghi ngờ càng thêm có lợi thân là dạ hành lòng kỵ sĩ bọn họ vốn là cấp hai cực hạn siêu phà người cùng phạ dạ hạ e đ d tương xứng hiện tại ba đối hai người đ ế m lên đã chiếm cư không nhỏ ưu thế nếu như lại thêm dạ hành thần long thú phối hợp số lượng chất lượng song song để thắng vậy làm sao xem đều là dạ hành lòng kỵ sĩ chắc thắng nhưng lý l ị tựa hồ cũng không cho là như vậy p h ạ dạ cùng hạ hẹ、e、đạ thần sắc bình tĩnh mỗi người đứng ra phân chia chiến trường chờ chia ba người khởi động tiến công sự tình gia khác thường tất có yêu nhưng chia nhưng không sợ chút nào nâng kiếm thẳng hướng trong hai người thực lực mạnh nhất p h ạ dạ đi đến nàng biết lan n i n h lo lắng cho nên không kiên trì để lan n i n h đột tiến huyết tổ một mình đấu tình huống không rõ v ỡ lạ chỉ c muốn tốc chiến tốc thắng đem p h ạ dạ chém giết nhanh hơn thắng lợi cân bằng nghiêng chia như vậy dưới tay nàng hai gã giả hành lòng kỵ sĩ cũng giống như vậy đầy cói lòng sắt y đứng ở hạ h、e、đạ trước mặt chuẩn bị lấy thế lôi đình đem chém giết chiến trường ba phần hết sức căng thẳng đi lại nhấc lên l u a nao đ nhìn tay cầm thánh ngục lan ninh lộ ra một cái hơi lộ ra hương phân dáng tươi cười nói rằng bắt đầu đi ẩm tiếng nói vừa dứt liền nghe một tiếng vang thật lớn âm vang dựng lên lan ninh thân ảnh thuấn tới trước người huy kiếm chém xuống thẳng lấy chỗ yếu đi lại lâm kích phản ứng hợp lại đau đó nữa xinh xinh chặn thánh ngục ngũi kiếm không sai đi lại hai tay cầm đ a o đến chặn lan ninh ngũi kiếm vô cùng dữ tợn cười nói nhưng loại trình độ này liền muốn đánh bại ta có phần cũng quá mức tự tin một phần lan ninh thần sắc bình tĩnh không thèm để ý chút nào lời của hắn cơ thể p đáng chế mà xuống, tiếc h h n ngục u k i m cái lại á này một phần lực lượng ưu thế cũng không thể bù đắp toàn bộ phương diện tranh lệch lan ninh thân hình to to thể trạng to lớn đâu sức lúc tốt hơn tạo áp lực lại thêm thánh mục cái này cường lực vũ khí ẩm tiếng len canh lên ánh lửa bàn tóe đi lại chân phải dơm m à, sau nhảy ra khó khăn lắm tránh được lan ninh chém xuống m ũ i kiếm tuy nói tránh được cuối cùng này c h ẳ n g kích nhưng vừa mới đao kiếm đ ấ u sức vẫn là để đi lại vũ khí trong tay bị một chút tổn thương đi lại liếc mắt một cái loan đao của mình phát hiện ngược khúc lơi dao lên đã nhiều hơn một đạo lỗ thủng tuy rằng không tính là nghiêm trọng nhưng lại không thể bỏ qua t h ế vậy đi lại không cần phải nhiều lời nữa trong cơ thể huyết thần lực bắt đầu khởi động hóa thành hào quang màu đỏ s ậ m tự trong tay chẳng hẳn ra bao trùm tại cong trên đao để thẳng vũ khí cường độ cùng u lực nhưng ẩm lan ninh thuấn bộ bạo khởi Ám hồng sắc ma lực quang huy quang sắc lực ma tốt ù y này theo tung, toàn thằng thân thể t phương nổ diện cổ bộ để c cùng sức độ b ậ hình thành rất mạnh hết thuấn chém, h n rất một sức cái ư ớ giống đ lại Lừa tới. cái tiến phủ phong phụ chém cách, không những được tránh né công kích, thể đầu được công còn có thể phụ trợ tiến công. một trợ t gà sư này nẽ t g i ố như bây giờ thuận tiện bạo phát cộng thêm mau lẹ linh động tăng lên lan ninh cái này một cái thuấn đánh cho uy lực không so kiếm thánh phong cách trợn đâm chỗ thua kém bao nhiêu đi lại thực lực tuy rằng không yếu nhưng muốn nắm thuấn bộ bạo phát bên trong mở ra mau lẹ linh động lan ninh vẫn là si tâm vọng tưởng nguy cấp ở giữa hắn chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu Nâng đ a o vắt ngang ngăn cản Chăng. ra. Đao kiếm giao kích chấn động lên một tiếng âm vang đĩ lại nâng đ a o vắt ngang ngăn cản khó khăn làm chống lan ninh tuấn chém mà đến mũi kiếm nhưng cái này vừa đỡ cũng để cho hắn mất đi chiến đấu quyền chủ động t h ủ lực thân thể bị đánh lui còn chưa ổn định bước chân trọng trình tư thái liền gặp trước người lan ninh trở tay lại là một cái giơ lên ẩm đối mặt từ thấp tới cao chọc chém mà đến đại kiếm đĩ lại chỉ có thể mạnh mẽ ổn định thân thể hai tay cầm đao khuynh lực chém xuống hy vọng có thể lấy công đại thủ chém ở lan ninh cái này thế tới hung, hung mũi kiếm nhưng hắn đã quên hắn cùng với lan ninh tranh lệch không sai hắn lực lượng là thắng được lan ninh một phần nhưng cái này một phần cũng không phải là một điểm thuộc tính tranh lệch mà là một kia một tí chia ly tranh lệch một chút lực lượng này ưu thế tại mau lẹ linh động tăng lên bạo phát bên dưới hoàn toàn bị bù đắp bị p h ả n siêu lại kéo ra một đoạn tương đối lớn cự ly cho nên bây giờ là lan ninh lực lượng căn mạnh vừa mới thụ lực một k í c h bước chân bất ổn hôm nay hốt hoảng ứng chiến tích thế không kịp toàn diện hoàn cảnh xấu hắn làm sao có thể liều đến qua khí thế hung hăng lan ninh ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chói mắt ánh lửa bàn t ó é đi lại nửa người trở ra loan đao cũng tuột tay bay ra cả người không môn mở rộng ra đều là cái hở cái này cơ hội cực tốt mở ở trước mắt lan i n h đương nhiên sẽ không công tha thánh ngục ở trong tay vừa chuyển kiếm phong trợ đâm ra chính diện trực kích đi lại trong ngực chương một trăm tám mươi tám hình thái phốc lưới dao sắc bén thâm nhập hết u y nhục phát sinh nhất thanh một hưởng trợ đâm hết sức lan i n h cùng kiếm phong đến ngực đi lại nhất tề ngừng hoạt động không rõ r à n g có xuống tới lan i n h đạp ở bước chân nhìn vẹn vẹn đột nhập hết nhục một tấc kiếm phong nhìn nữa thân sắc bình tĩnh đi lại gật đầu nói rằng xem ra quả thực không c ó đơn giản như vậy a đi lại lành l ạ n h cười không thèm để ý chút nào đến tại bộ ngực mình thậm chí đâm vào trong máu thịt kiếm phong hai mắt sáng quắt nhìn chăm chú lan ninh chuẩn bị cho tốt sao ta muốn chân chính bắt đầu rồi lời nói hào quang màu đỏ ngòm bạo khởi tại đi l à trong cơ thể lưu chuyển quanh thân da tùy theo p h ồ n g lên tựa như có mấy chục con con chuột lớn tại dưới da toán loạn ngay sau đó từng đoạn gai sương vượt trội da nhắn nhủi cấp tốc ngưng thật tựa như thuộc da vừa tựa như sắt thép cứng rắn lại tràn ngập tình g a i đầu hắn biến hóa cũng là cái người giống như bị lột d a phơi khô lâu vẹn vẹn một tầng huyết nhục dán đầu lâu phát sinh nhiều sóng trên đỉnh bốn cái sừng thú cái khác cũng có gai nhọn nổi lên hàm dưới như kẻ thu gặt v ậ y dạn nứt thành bốn cánh hoa đầu lưỡi như lưỡi rán tựa như nhụy hoa chẳng hẳn ra người xem cực sợ đây mới là đi lẽ chân chính hình thái huyết thần lực dị hóa cấp ba ma c à rồng ô h ế huyết thân thể hiện thân có cực kỳ cường hãn khí lực cái này hình thái bên d ư ớ i đi lại lực lượng tốc độ phòng ngự sức h ô i phục sinh mệnh lực đều vô cùng tinh n g i thậm chí có thể dùng cơ thể trực tiếp chịu đựng cấp ba siêu phản người công kích Mà đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa hoàn thành biến thân đi lai xúc tu nội trường gào thét sức bật lượng bắt được đến tại chính mình trong ngực kiếm phong hùng hãn đem rút ra rút kiếm ra phong sau đó đi lại lại lật tay đem cầm dự định kế tục sức bật lượng đem trôi này đối với hắn uy hiếp cực lớn vũ khí theo lan ninh trong tay kéo ra nhưng không nghĩ lan ninh cầm kiếm cầm vững vô cùng cái này kéo ra không có thể thanh kiếm kéo ra trái lại đem cả người hắn lôi đến lời tuy như vậy nhưng đĩ lại không thèm để ý sinh trưởng gai nhọn bàn tay to lộ ra thẳng hướng lan ninh trong ngực trộm tới giống như muốn một móng móc ra trái tim của hắn lúc này lan ninh nhưng thả vũ khí thánh ngục tốt tay thân thể sau lật ngọn lửa màu đỏ thẩm bốc lên theo chân phải bạo phát đa hướng đi lại hẳn dưới ẩm tuy nói cùng kẻ thu gặt tương tự nhưng đĩ lại xúc tu khép kín sau cảm xương còn là r ắ m chắc tồn tại lan ninh bạo phát đỏ thấm liệp ma giả giày bó lực lượng xoay người một cái n ặ n đá suýt nữa đem cái này xương hàm đá nát đĩ lại không nhịn được nặng nề g h như vậy đã kích trực tiếp bị đ á được lật bay ra ngoài đĩ lại tung bay ra nguyên bản bị hắn cầm kiếm phong lôi kéo thánh ngục cũng theo đó tuột a y lan i n h nhấc tay tiếp hồi vũ khí lập tức nặng bước đặt mở thân ảnh bạo khởi đuổi theo còn giữa không t r ú n g tung bay đi lại huy kiếm nặng chém xuống ẩm lan i n h huy kiếm c h ẳ n g kích rơi vào đĩ lại trên người lại chấn động lên một tiếng kim thiết giao kích vậy âm văng nổ ánh lửa bắn t o i ra đĩ lại bị lần thứ hai đánh bay nặng nghề đụng vào hậu phương kim loại t ư lên biến thân sau đi lại Huyết trình nục độ bền độ bị không thấp tại ạ b đá chỉ p ẩ m là cái này xương hàm trên thân hình eo ở giữa vừa mới bị lan ninh truy kích chém ra vết kiếm đang nhanh chóng khôi phục trong đó không có một chút máu tươi ròng ròng bởi vì hắn đôi huyết dịch khống chế cùng lợi dụng đã đạt đến một cái kinh người tình cảnh thương thế thoáng qua khôi phục đi lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía lan ninh vốn là vô cùng kinh khủng khuôn mặt kéo ra một cái điên cuồng nụ cười dữ tợn trở lại lan ninh nhìn hắn một cái không hề nói gì trực tiếp đem thánh mục cắm mặt đất hai tay không nâng ở trước người toát ra rực rỡ kim quang k e n t k a rực rỡ kim quang tán đi hiện lộ ra một bộ hình dòng tay giáp lan ninh vận động hai tay thích c ứ n g cái này kịch liệt tăng lên lực lượng thấy vậy đi lại nhãn thần cũng là ngưng tụ không cần phải nhiều lời nữa nâng tay khẽ vây lan ninh phía sau đính tại kim loại trên tường ngược khúc loan đao thụ hết thần lực dẫn dắt trong nháy mắt thoát ra tưởng hướng đi lại bay đi nhưng c h ă n g lan ninh bắt được thánh ngục rút kiếm trở tay một kích đem cái này muốn trở lại đi l ạ i trong tay loan đ a o trực tiếp đánh bay ra ngoài long nha tay giáp năm điểm lực lượng phán định đối hiện nay lan ninh mà nói là cực kỳ khủng bố tăng lên trực tiếp đem thân thể hắn lực lượng đẩy tới ba mươi sáu điểm nhiều có thể so với cấp ba trung vị cứng giả lực lượng như vậy khởi động c h ắ n g kích lực độ là kinh khủng b ự c nào đừng nói cái này loan đ a o chỉ là bị huyết thần lực vô hình dẫn dắt chính là cho đi lại nằm trong tay lan ninh đều có thể mạnh mẽ đem đánh bay、Ấm. loan đao xoay tròn bay ra đụng vào kim loại tường lên thân đao nhập trong đó chính là đi lại kế tục lấy huyết thần lực dẫn dắt cũng không cách nào đem gọi trở về người đi lại không nghĩ tới lan n i n h như thế không nói kỵ sĩ phẩm chất tốt liền vũ khí cũng không cho thu hồi nhìn n h ậ p kim loại tường loan đao hai tay chống không hắn chỉ có thể vừa kinh vừa sợ nhìn lan n i n h vào tới lan n i n h thân ảnh bạo khởi đại kiếm t r ợ đâm hào q u a n g màu đỏ sầm ngưng tụ theo t r ợ đâm kiếm phong triển khai ở trong hư không lưu lại một đạo rõ ràng vết tích thế không thể đỡ đánh về phía đi lại đối mặt thế tới hung, hung lan linh không có vũ khí đi lại chỉ có thể d ơ lên song trường coi đây là lá chắn ngăn cản hướng trận đâm tới trước người kiếm phong ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đi lại cánh tay trực tiếp bị lan ninh trận đâm xuyên thấu dư thế không giảm kiếm phong tiến quân thần tốc đánh tại lồng ngực của hắn đem thân thể hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài nhưng lan ninh lúc này đầy cho hắn thêm đứng dậy cơ hội khôi phục một cái trận đâm qua đi tức khác chuyển phong cách lựa gạn sư thuấn bộ b ạ o khởi hướng tung bay ra đi lại đánh tới vẫn là câu nói kia trừ chủng tộc ưu thế cùng đặc thù thiên phú bên ngoài cấp bốn bên dưới siêu phản người đều không có sẵn năng lực phi hành nếu là bị người đánh bay thân nhập giữa không trung không chỗ ngựa lực tình huống kia sẽ mười điểm không ổn hiện tại đi lại cũng giống như vậy thân ở giữa không trung hắn vô lực có thể mượn lại thụ lan ninh lực lượng trùng kích muốn trầm thân hạ xuống cũng không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn lan ninh đuổi theo kiếm q u a n g bén nhọn bạo khởi hung manh hết sức c h ả m kích tại trên người mình ẩm ẩm ẩm ẩm chỉ nghe một trận kịch liệt hết sức c h ả m kích t â m hưởng thân ở giữa không trung đi lại giống như bao cắt giống như vậy bị lan ninh huy kiếm chém liên tục không thể tự kiềm chế chỉ có thể theo kiếm kia nhận trảm kích trên dưới tung bay cuối cùng lan ninh đạp ở bước tiến chầm thân tích lực hai tay nắm ở thánh n gục giống như muốn đánh ra gôn đánh bóng chảy tay hung mạnh hết sức đem đại kiếm chém đúng ra ẩm đi lại thân thể hạ xuống hỗn loạn đại não vẫn chưa thể hiểu rõ tâm tư liền bị lan ninh hai tay chém ra đại kiếm đánh bay tới ở hậu phương kim loại tường lên đập ra một cái nhân hình vết sâu như vậy lan ninh còn không bỏ qua đạp tiến thêm một bước lại đem thánh n gục ném anh kiếm màu bạc như thiểm điện phá không rót vào đi lại trong ngực xuyên thấu đi lại thân thể đem đã khảm vào kim loại tường hắn gắt gao đính tại trong vách tường gặp i ố n đĩ lại lún vào tình cảnh như vậy đang cùng chia ba người chiến đấu kịch liệt hai gã huyết vương quốc kỵ sĩ tất cả giật mình liền muốn bỏ lại đối thủ đuổi đi cứu viện chuyện của mình thì mình tự biết đi l ạ tuy nói có thân bất tử nhưng cái này không chết là tương đối là xây dựng ở liên tục khôi phục liên tục bổ sung trên cơ sở không chết cũng không phải là chân chính không chết nếu như thương tổn vượt qua hạ độ đi l ạ không thể chịu đựng thương thế không kịp khôi phục liên tục tăng thêm chuyển biến xấu mặc dù là hắn cũng giống vậy có tử vong có thể dù cho biến thân sau đó hắn khí lực chiếm được cực đại trình độ để thăng thậm chí có thể thừa nhận được cấp ba cường độ công kích nhưng có thể thừa nhận được không có nghĩa là không có thương tổn hại là ninh công kích đối với hắn vốn có uy hiếp vốn có hiệu quả liên tục tích lũy thương tổn đã đến gần điểm tới hạn trọng thương tan vỡ tử vong điểm tới hạn cái tình huống này bên dưới nếu như không người v i ệ n thủ tùy ý lan ninh kế tục đạ kích tử vong đối với đi lại mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian đây là cùng là huyết vương quốc kỵ sĩ m h a giả hạ e đã không thể nào tiếp thu được cho nên bọn họ tức khắc liền bỏ xuống đối thủ của mình chuyển hướng lan ninh công tới muốn ngăn cản hắn hành động bị đi lại tranh thủ thời gian khôi phục t h ư ơ n g thế nhưng đối thủ của ngươi là ta rực rỡ thánh quang nở rộ chia rỡ kiếm cản lại mfa g i hai gã giả hành lòng kỵ sĩ cản lại mfa giả hai gã giả h n h l n cứu viện đi lại cơ hội trên thực tế bọn họ liền làm u ố n cứu viện hiện tại cũng không kịp đem thánh ngục ném sau đó lan i n h liên tục chuyển phong cách thuấn bộ bạo khởi thân cướp tàn ảnh trực bước tới đi lại trước người giống đối mặt thuấn bộ cực nhanh mà đến lan i n h bị thánh ngục đính tại kim loại tường trong đi lại liên tục giết đạo song tay nắm lấy mũi kiếm muốn đem cái này trí mạng đại kiếm rút ra nhưng gần người chuyển phong cách chuyển thành hoàng gia thủ vệ lan i n h long nha tay giáp bao trùm bên dưới tay phải nắm chặt thành quyền hướng vệ bị đi lại chậm rãi rút ra thánh ngục ầm ầm đánh xuống ẩm một tiếng vang thật lớn huyết tổ rung động lan n i n h một quyền đánh kích ầm ầm rơi vào thánh ngục đuôi đầu đem xinh xinh đánh vào kim loại tường bên trong thân kiếm tại đi l à trong cơ thể xuyên qua cho đến chui kiếm cuối cùng khâu lâu hai bên dọc theo phần che tay đều tại cổ lực lượng này dưới tác dụng ép vào lồng ngực của hắn huyết đ ủ giống trọng kích như vậy bên dưới chính là kiên cường dẻo dai như đi lại nhịn không được thê lương gào thét song tay đẻ chặt thánh ngục chui kiếm muốn đem đẩy ra nhưng hoạt động nhưng là như thế vô lực đỏ sẫm máu tươi tại dưới kiếm p h n dũng tuyên cáo thương thế đang ở tiến một bước làm sâu sát chuyển biến xấu hoàng gia thủ vệ phong cách có thể là lan ninh mang đến năm điểm thể chất tăng lên tính là thuộc tính cực hạn sau cắt giảm 50%, cái này vẫn là một cái cực kỳ kinh người tăng trưởng cơ sở này lên lại tính toán long nha tay giáp năm điểm lực lượng phán định lan ninh hoàng gia thủ vệ phong cách bên dưới thân thể lực lượng đem đi đến kinh khủng 37. nam cấp ba địa vị cao trình độ lực lượng như vậy đả kích như vậy ai có thể chịu đựng tối thiểu đi lại không thể thánh ngục xuyên thân nhập vào cơ thể bị chết đính tại kim loại tường bên trong đi lại p h ẫ n nộ hoảng sợ nhìn lan ninh nhìn hắn đem xong quyền dơ lên sức bật lượng cùng loạt đánh Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ẩm. l a n ninh đứng ở kim loại tường trước song quyền lôi đỉnh đánh ra nhanh cựa như t h i ề m điện liệt như mưa to màu vàng quyền ảnh lấp đầy không gian bao phủ phạm vi nhìn hàng hà là mười đạo còn là trăm đạo trăm đạo còn là nghìn đạo vô số quyền ảnh hội tụ như nước lũ vỡ đê giống như vậy t r ù n g kích tại đi lại trên người kích khởi một trận lực liệt hết sức tiếng va chạm vang lên thậm chí ngay cả cái này kim loại bức tường đều tuân rơi chấn động lên chấn động rất xuống bên dưới đại lượng bụi bặm nhưng lan ninh nhưng không hành động cuộc bạo thế tiến công càng là không ngừng chút nào bị thánh ngục đính tại tường bên trong đi l ạ không chỗ tránh né sinh thụ bên dưới hắn công kích giống như bao cắt thông thường bị đánh được ken ken rung động đỏ sẫm máu tươi tại màu vàng quyền ảnh ở giữa phun tung tóe từng cục bắp thịt t ố i nát từng tấc từng tấc cốt cách đập tan đính tại trong vách tường đi lại trở nên như bùn n h a o giống như vậy đã không thấy hình người cuối cùng ngâm một tiếng rồng gầm nộ lên đỏ sẫm như máu quang mang tại màu vàng tay giáp lên khuyết tán lan tràn long lân ngược nịch thành hung nanh hình dạng khe hở cực nóng long viêm p h lưỡng dũng b ộ c phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt ẩm nghịch lân cơn giận đánh ra theo cùng nộ tiếng rồng ngâm lan n i n h một quyền đánh vào kim loại tường bên trong đem đi lại giữ t ậ n đầu lâu sinh sinh đánh nát đỏ sấm máu tơi ư nổ lên lập tức hóa thành hỏa diễm tiêu đốt cho tàn như đ o m đóm bay ra có một loại sinh mệnh biến mất mỹ cảm đi lại một màn này đứng xem phạ giả cùng hạ đa muốn rách cả mỹ mắt liều lĩnh khởi động thế tiến công muốn đem trước mặt dây dưa chia ba người bất lui nhưng chia ba người lại có thể để cho bọn họ như nguyện tuy là lấy thương đổi thường cũng muốn đem đối thủ kéo chặt lấy không cho bọn hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội đi lại tử vong cơ thể hóa thành hỏa diễm bay ra lom xuống kim loại tường bên trong chỉ còn lại có một t h a n h nhập tường đại kiếm lan ninh thần sắc hở h ữ n g do xét tay nắm chặt chua kiếm phát lực rút động thánh ngục theo một tiếng sang sảng âm hưởng trói mắt ánh mắt bắn t ó é hầu như nhập kim loại tường đại kiếm bị hắn sinh sinh rút ra rút ra thánh ngục lan ninh lập tức xoay người thuấn bộ b ạ o khởi lướt vào chiến trường ẩm đã đạt được toàn diện ưu thế chia cầm lá chắn đem phạ giả pha khai lập tức huy kiếm chém ra cấp cho cho một k í c h trí mạng nhưng không nghĩ một thành đại kiếm đến từ trên trời giữa không chung chặn nàng trường kiếm、người. công kích bị chặt chia vừa sợ vừa giận nhìn vắt ngang nhập chiến trường lan ninh còn chưa kịp hỏi nguyên lý do liền thấy hắn một thanh đẩy ra trường kiếm của mình hướng không còn sức đánh trả chút nào phạ dạ phóng đi dầm dầm dầm đã bị chia đánh cho liên tục bại lui phạ dạ đối mặt thế tới hung hung lan ninh liền chống lại đều tổ chức không nổi chỉ là một k i ế m lan ninh liền đưa hắn vũ khí đánh bay lập tức tiến lên chém liên tục kiếm quang bén nhọn x e n kẽ tại bắn toe trong ánh lửa đem cứng rắn ao giáp cùng yếu ớt thân thể cùng nhau cắt đập tan c u ố i cùng một đạo kiếm quang đường ngang máu tơi phún dũng như suối hạ dạ đầu lâu càng dựng lên ở giữa không trung bước cháy lên hóa thành cho tàn giải rác thành một nơi giải rác cho tàn tròng la ninh n ngâng kiếm xoay người lại lần thứ hai khởi động tuấn h bộ hướng bị hai cái dạ hành lòng kỵ sĩ ép tới khó có thể thở dốc hạ hẹ、e、đạ phóng đi chia đứng run tại tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn không biết làm gì mở miệng Trước 190, huyết thần.、Mục、tiêu tử vong. Chiến đấu kết thúc. tăng Thu được Mục Chiến mức tăng phúc kinh nghiệm, định đấu Lấy vong. năm ngoài tại hai gã dạ hành long kỵ sĩ vây công bên dưới thực lực chẳng qua cấp hai cực hạn hạ hẹ、e、đạ từ lâu một cây chẳng c h ố n g vững nhà lại đối diện mang đại thắng thế đánh tới lan ninh vậy càng là khó có thể ngăn chặn đảo mắt liền bị chém ở dưới kiếm theo hạ hẹ、e、đã bị chém giết thi thể thiêu đốt hóa thành cho tàn cuộc chiến đấu này hà màn ba gã huyết vương quốc kỵ sĩ đều bị lan ninh chém giết một cái cũng không có buông tha tuy rằng bởi vì cướp người đầu duyên cớ có thể chiến đấu cho điểm không cao lắm nhưng một gã cấp ba hai gã cấp hai cực hạn huyết vương quốc kỵ sĩ cũng vì lan ninh c ô n g hiến gần tám vạn điểm e ít tờ lại thêm trước rất nhiều lượt thực giả cùng rộng lượng con rơi kẻ thu gặt c ô n g hiến hơn chín vạn điểm chuyến này lan ninh thu hoạch e ít tờ đã đạt đến kinh người mười bảy vạn như vậy kinh nghiệm t i ề n lời đừng nói liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội cho ra cao như vậy ngang tiền hoa hồng chính là làm việc nghĩa lan ninh đều nguyện ý tiếp thu hiện tại cái này mười bảy vạn điểm kinh nghiệm còn chưa phải là thu xe c h kế tiếp còn có một cái vợ kịch vợ、Lạc. thân là ô huế huyết thần chọn ma cả dòng vương quốc quân vương vợ lạt giá trị hoàn toàn không phải đi lại ba người có thể so sánh được so ra đi lại chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng vợ lạt mới thật sự là bữa tiệc lớn đương nhiên muốn ăn cái này đạo bữa tiệc lớn cần một bộ cực tốt g i a n g lợi laninh n phòng trừng vợ lạt thực lực chắc còn ở hở k ẹ ta cà xi lên thu được cỏ rổ xỉ yêu thần lực ra chỉ hở k ẹ ta cà xi có gần cấp ba địa vị cao cường hãn thực lực triệu hoán huyết thần phụ xuống vợ lạt lại là kinh khủng b ừ n nào laninh không rõ ràng lắm nhưng hắn nguyện ý khiêu chiến xuống triệu hoán g nghi thức đã bắt đầu thời gian vô cùng gấp gáp cho nên chưa ba người cũng không đoái hoài tới hỏi lan ninh cướp người đầu nguyên nhân mỗi người lấy ra nước t h á n h uống vào bổ sung chiến đấu tiêu hao sau tiếp tục đi tới tìm kiếm vợ lạc tung tích lan ninh cũng giống như vậy là để lần hành động này thuận lợi hoàn thành thánh đường giáo hội cung cấp một nhóm cao chất lượng nước thánh không chỉ khôi phục hiệu quả càng mạnh số lần hạn mức cao nhất cũng càng cao hắn có thể thỏa thích sử dụng uống vào nước thánh bổ sung tiêu hao trạng thái khôi phục sung mãn đoàn người tiếp tục đi tới rất nhanh liền đi tới địa điểm Vơ lạc cũng biết, tự mình tránh biết, tự h k ông khỏi thánh liên bang cơ sở ngầm cùng cơ sở đã ư ờ n n g truy t u phong kín thời cửa h phí sức lực à kim loại chậm n rãi hành mở ra cả tòa huyết tổ vì vậy mà chấn động lên đã vụn chấn động rất xuống bụi khói tràn g ngập nhưng làm người ta kinh ngạc là trong dự đoán mùi máu tanh lại không có chuyển đến mảy may cũng không có chia nhãn thần ngưng tụ trong lòng biết vậy nên bất an la ninh mặc dù nhữ mày nhưng không nói gì cất bước liền hướng huyết trì đi đến cái này huyết trì là huyết tổ hạch tâm vợ lạt mấy chục năm ngủ say m à ma cả dòng vương quốc tự nhiên không dám thất lễ hao phí lượng lớn nhân lực vật lực t u kiến kết quả sau cùng chính là cái này hiện hình chứng diện tích gần một mươi năm không không không t h ấ c vông như sàn đấu la mã thông thường to lớn huyết trì giữ gìn cái này huyết trì vận chuyển không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tiền tài cùng tài nguyên vì thế ma c à dòng vương quốc liên tục nghiền ép bị bọn họ lôi kéo tiến nhập ma c à dòng trận doanh liên bang quyền quý những thứ này liên bang quyền quý bởi vậy cùng ma c à dòng vương quốc quyết liệt thành lập thuộc về mình ma c à dòng nghị viện lan linh đi tới huyết trì sát biên giới quan sát đi chỉ thấy trong đó tràn đầy một mảnh đã mất huyết dịch tồn tại đáy lao bày khắp hải cốt cùng cho tàn còn có một tòa huyết sắc vương tọa huyết sắc vương tọa toàn thân thiên hồng như máu dịch ngưng tụ thành ngọc thạch hộ phách cho người một loại yêu dạ mỹ cảm vương tọa lên ngồi hai người một gã thân xuyên lê phục màu đen nam tử một gã thân thể trần chủ nữ tử nam tử ngồi ở vương toa lên nữ tử dựa vào tại trong ngực của hắn hai người thỏa thích hôn nồng nhiệt tựa hồ không có để ý lan n i n h ánh mắt a rất nhanh nàng kia liền phát một tiếng bị che kín t h ắ n nhẹ trần trụi thân thể tùy theo r u lên tại nam tử trong lòng nhanh chóng khô kiệt phong hóa nghiền nát như bụi phấn v ậ y phiêu t á n đi lúc này nam tử mới ngẩng đầu lên dùng huyết quang lưu chuyển đôi mắt nhìn phía lan n i n h lại quét về phía phía sau hắn chia cùng hai tên kỵ sĩ mỉm cười nói hoan lên đi tới ta vương quốc ừ lan linh nhìn một cái đáy lao bậy đầy hài cốt cùng cho tản lại đưa ánh mắt về phía huyết sắc trên vương tọa nam tử nói rằng xem ra chúng ta tới chậm nghi thức chia đứng ở bên người của hắn lời nói ngưng trọng nói rằng đã hoàn thành a các ngươi ở tại chỗ này la ninh n không trả lời ném câu nói tiếp theo liền nhún người ra nhảy vào bên trong ao máu hướng tinh hồng như máu vương tọa đi đến vương tọa lên nam tử thần sắc bình tĩnh t ư thái càng là ưu nhã thông d ò n g hợp với một thân chế tác tinh xảo lệ phục màu đen thoạt nhìn thật giống như một cái chuẩn bị tham gia quý tộc kiến hội thân sĩ để cho người ta thực sự không cách nào đưa hắn cùng kinh khủng kia tàn bạo huyết tộc v u a liên lạc với cùng nhau nhưng hắn sát thật chính là ma cả dòng vương quốc quân vương ô huế huyết thần chọn vợ lạc lan n i n h đi tới vương toa trước nhìn ngồi chỗ cao trên đó vợ lạc không có nóng lòng hành động mà là lên tiếng hỏi hiện tại ta hẳn là nên sưng hâu ngươi như thế nào huyết thần còn là vợ lạc ta tức là huyết thần cũng là vợ lạc vợ lạc mỉm cười nói rằng huyết dịch là thế gian này thần thánh nhất tồn tại tất cả sinh mệnh đều muốn dựa vào huyết dịch sinh tồn sinh sôi nảy nở kéo dài ngươi có phi phạm tiềm năng nhưng lại không thể lý giải sinh mạng chân lý không cảm thấy thật đáng buồn a sinh mạng chân lý lan ninh nhìn một cái vương tọa quanh mình hài cốt cùng cho tàn hỏi n g ư ờ i nói bọn họ a bọn họ đã cùng ta hòa làm một thể thu được chân chính bất tử cùng bất hủ vợ là thần sắc bình tĩnh đang ở vương tọa lên mắt nhìn xuống lan ninh nói rằng rất nhanh ngươi liền sẽ giống như bọn họ cùng ta hòa làm một thể trở thành thần thánh huyết vĩnh h ằ n g huyết bất hủ chi huyết một bộ phận nghe giống như không sai lan ninh lắc đầu cười nói rằng đáng tiếc ta đối nam nhân không có hứng thú phạm nhân ánh mắt vĩnh viễn cực hạn tại loại này nông cạn sự vật lên vợ l ạ t đứng dậy chậm rãi đi xuống vương tọa mỗi bước ra một bước dưới chân vương tọa liền đổ nát một thớt nát bấy cục máu hóa thành đỏ thám huyết lưu cấp tốc dũng mánh vào trong cơ thể hắn rất nhanh hắn liền đứng ở lan linh trước mặt hào quang màu đỏ ngỏng triển t h a i ngưng tụ thành một cái đỏ thám chiến r i á p d ự tợn câu lâu phiền phức văn lộ đem vừa mới còn phong độ nhanh nhẹn nam tử trong nháy mắt hóa thành một cái kinh người cô máy giết chóc Tuy tốt rằng chuẩn chia đã làm b ị xấu nhất, nhưng h t ấ y đến vợ l ạ trăm gọi linh t i n h ồ năm g n h chiến trước n n hắn người khoác tinh hồng giáp xuất linh huyết vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng thánh đường giáo hội quân viễn trinh chiến đấu kịch liệt cuối cùng đột phá ba vị thánh linh kỵ sĩ cùng thánh đường kỵ sĩ đoàn bao vây chạy thoát tại trang đại chiến kia trong tinh hồng giáp là vợ lặt chống đỡ vô số thương tổn cuối cùng làm cho ba vị thánh linh kỵ sĩ liên thủ vận dụng một cái cường đại thanh khí mới khó khăn lắm đem nó tan tinh hồng giáp bị thanh khí phá tan sau đó vỡ lặt mặc dù bị bị thương nặng nhưng ba vị thánh linh kỵ sĩ bởi vậy đã tiêu hao hết lực lượng không cách nào đưa hắn cùng còn sót lại huế y t vương quốc kỵ sĩ lưu lại chỉ có thể mắt mở t r ư ờ n g t r ư ờ n g xem bọn hắn đột phá vòng v â y đi sau đó bảy trăm năm thánh đường giáo hội liên tục truy sát vỡ lặt liên tục chạy trốn song phương chiến đấu kịch liệt gần trăm hồi thánh đường giáo hội truy binh mấy lần đem vỡ lặt đẩy vào tuyết cảnh nhưng cũng không có thấy hắn lần thứ hai triệu h o à tinh hồng giáp cái này đủ để chứng minh. vợ l ạ t thương thế không có khôi phục mấy trăm năm trước ba vị thánh linh kỵ sĩ sử dụng thánh khí phát động công kích không chỉ kích p h á tinh hưởng giáp trả lại cho hắn tạo thành khó khôi phục thương tổn chính là lợi dụng điểm này thánh đường giáo hội mới có thể mấy lần đem vợ l ạ t đẩy vào t u y ệ t cảnh nếu không phải quỷ xa tăng giáo biết cái này đối thủ một mất một còn lũ lũ xuất tay cản trở vợ l ạ t căn bản không có trùng tiến ma cả dòng vương quốc cơ hội nhưng bây giờ chia nhãn thần ngưng tụ lúc này hướng về hai bên phải trái hai tên kỵ sĩ nói rằng các ngươi lập tức đi báo cho antony ngài vợ lạc thương thế đã khôi phục cũng một lần nữa triệu h á n ra tinh h ư n g giáp siêu phàm đường càng là sau này trên l ệ n h càng lớn cấp một cấp hai thời điểm có thể còn có thể lợi dụng đủ loại phương pháp vụ đắp đẳng cấp thực lực sai biệt hoàn thành vượt cấp chiến hành động vĩ đại có thể đ ạ tới t đến cấp ba cấp bốn loại chuyện này liền hầu như không có thể xảy ra cấp ba siêu phàm người cùng cấp hai siêu phàm người chiến đấu hoàn toàn là nghiền ép ưu thế trừ phi có cái gì năng lực đặc thù hoặc rất cường đại siêu phàm vật phẩm làm con bài chưa lật bằng không căn bản không tồn tại nịch g h chuyển có thể lan ninh chính là một ví dụ trước đây hắn cùng với hơi kẻ ta ca si đánh một trận đối mặt mặc yêu xà đồ thu được yêu thần lực ra chỉ h ơ i kẻ ta k a si lan ninh chỉ đỡ một đau đã bị hắn đánh thành trọng thương nếu không phải lan ninh con bài chưa lật rất nhiều lại có địa thế có thể mượn chỉ sợ không cần t â m đau h ơ i kẻ ta k a si là có thể đưa hắn chém giết kết thúc chiến đấu khôi phục thực lực tột cùng vợ lạc tuyệt đối nếu so với h ơ i kẻ ta k a si khủng bố hai gã giả hành lòng kỵ sĩ lưu lại đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp nào trái lại có thể trở thành liên lụy cho nên chia trực tiếp mệnh lệnh hai người ly khai đem vợ lạc khôi phục tột cùng tin tức truyền lại bị huyết tổ ở ngoài mẹ ấy l i n cùng antony hai gã dạ hành long kỵ sĩ l i n h mệnh rời đi chỉ còn lại có chia một người lưu lại cạnh huyết chỉ kế tục t r ố n g nóng chia hoạt động tự nhiên không gạt được lan ninh cùng vợ lạc nhưng hai người tự hồ cũng không thèm để ý gọi ra tinh hồng giáp vợ lạc thay đổi trước hữu nhã tư thái tinh hồng như máu chiến giáp đem thân hình của hắn chống đỡ được thực sự cao to cực kỳ to lớn liền lan ninh đều hơi thấp một đầu trong lúc phất tay triển lộ bá đạo huy thế hắn đạp mở bước tiến hướng lan ninh đi đến trong tay huyết quang lòng lánh ngưng hiện ra một thanh ám kiếm lớn màu đỏ máu tươi tại trong thân kiếm chạy xuôi bắt đầu khởi động giống xôi trào nham thạ tràn ngập phá hoại lực lượng lại ẩn lộ ra tả dị q u a n mang nhiếp nhân tâm phách tinh h ồ n g kiếm đồng dạng là thần chọn người dành riêng vũ khí mấy trăm năm trước từng hiện lộ tài năng theo vợ l ạ t lực chiến ba vị thánh linh kỵ sĩ tại thánh đường kỵ sĩ đoàn nặng nề g h trong vòng đây giết ra một cái chân chính trên ý nghĩa đường máu hiện nay lại đem trôi này chém giết cường giả vũ khí gọi ra có thể thấy được vợ l ạ t đối với lan n i n h coi trọng trước đây không có cơ hội để phụ thân của ngươi cảm thụ được cổ lực lượng này hiện tại liền từ ngươi đến thay thế hắn thể nghiệm đi ta đây có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh tự nhiên hẳn là Lan Lạt Lan lễ, long nữa, tay ra trang nha tay Ninh cười, không nói nữa, ánh sáng sáng chói nỡ rộ, nương tụ thành một bộ màu vàng giáp. Vợ lạt gọi ra tinh hồng kiếm, lan Ninh tự nhiên cũng không cười, trói giáp. gọi kiếm, giáp, thể thất có tụ một tự rộ, bộ màu bị Vợ đối ể thể thăng thân thể lực lượng, ứng lực đ với ị này mà cả dòng vương quốc quân mà cả quốc chủ. v đối với lần này vợ lạt cũng là cười lập tức bạo khởi như thế nào hình dung động tác của hắn bao tác bao tác sức mạnh bình thường bao tác thông thường tốc độ tinh hồng như máu thân ảnh xé rách không khí trong nháy mắt liền xông tới trạm kích đến lan ninh trước người tựa như vừa mới lan ninh cùng đi lại chiến đấu chỉ bất quá vị trí đổi ẩm song kiếm, kiếm, kiếm giao lại, vợ h phong lực lượng đối kháng la ninh lực yếu ba phần bỗng nhiên hám hoàn ứng. cảnh xấu giảm bất lực không kịp bước chân luôn xuống đem dưới chân kim loại mặt đất bước ra một đạo lom xuống vết tích kiếm thánh phong cách bên dưới trang bị long nha tay giáp la ninh thể chất thuộc tính bên trong lực lượng đạt tới ba mươi sáu điểm đã địa vị cao trình độ như vậy vợ l ạ t còn là đưa hắn áp chế có thể thấy được vợ l ạ t lực lượng l à như thế nào cường hãn mặc dù không có đi đến cấp ba cực hạn trên lệnh không xa lan i n h hiện tại cường thế nhất đúng là thân thể lực lượng phương diện này đều bị vợ l ạ t áp chế tình cảnh của hắn ẩm vợ l ạ t bước vào bước chân thân thể lực lượng bạo phát đè nặng lan i n h mũi kiếm tinh hồng kiếm mạnh mẽ chém xuống như muốn đưa hắn cả người mang kiếm một phân thành hai lực lượng không kịp đối thủ lan anh đương nhiên sẽ không lại cứng rắn hợp lại chân phải giẫm đạp đất mặt thuận thế sau nhảy ra n ẽ qua một kiếm này phong mang ẩm la ninh sau nhảy né tránh vợ lạt á p kiếm cường chém mất đi mục tiêu tinh hồng kiếm chém ra không khí tại cứng rắn kim loại trên mặt đất đánh ra một vết kiếm hằn sâu một k í c h thất bại vợ lạt nhưng không thèm để ý ngồi dậy cơ thể nhìn phía la ninh nói rằng đây chỉ là bắt đầu không để cho ta thất vọng la ninh nhìn hắn một cái không nói tiếng nào trực tiếp đem thánh ngục cắm hồi phía sau lập tức đưa tay hất lên nói đến、Tốt. vợ lạt lành lạnh cười thân thể lần thứ hai bạo khởi giống huyết sắc cụ như do đánh tới đỏ thắm mùi kiếm chạm phá không khí hướng về lan ninh đầu lâu nặng bổ xuống ẩm hào quang m à u đỏ sầm dâng lên n ư ơ n g tụ thành một đạo văn lộ phiền phức bình t h ư ớ n g hoàn mỹ đón đỡ xuống cái này thế tới hung hung một kích không chỉ là đón đỡ còn có lực lượng phản chấn khuynh lực chém ra vợ l ạ t không kịp đề phòng bị phản xung lực lượng đánh văng ra thân thể biên độ nhỏ ngửa về đằng sau đi lộ ra một cái không lớn không nhỏ kẽ hở bắt được cơ hội này lan ninh tức khắc ngược thủ là công lấn người một bước hữu quyền đánh ra ầm ầm nặng đánh vào vợ lặt trong bụng nhưng ẩm Long nha giáp tay chương ù n n g t i giáp va c h ạ một đạo trăm chín mươi hai vũ trang vợ lặt lực lượng cực đoan cường hãn một kiếm này càng là vừa nhanh vừa mạnh hung manh hết sức liền lan ninh đều chịu đựng không được cơ thể bị hắn xinh xinh đánh bay cả người không tự chủ được hướng phía sau đánh tới nhưng mà vợ lạt cũng không vì vậy bỏ qua một kiếm đem lan ninh đánh bay sau đó thân ảnh lần thứ hai bạo khởi hóa thành một đạo huyết sắc c ơ n lốc thẳng hướng giữa không trung lan ninh truy kích đi một màn này xem ra có chút quen thuộc chính là t r ư ớ c lan ninh đối đi lại sử dụng chiêu số chỉ chẳng qua hiện nay bị đánh bay người là lan ninh truy kích người thì là so với hắn còn nguy hiểm vợ lạt may mà lan ninh cùng đĩ lại bất đồng đĩ lại không có năng lực phi hành thân ở giữa thể giết, không, bay, nhưng nhưng thể không chung chỉ ở giữa có rằng ẩm hào quang màu đỏ sầm nổ tung la ninh một bước đạp ở trong hư không dẫm ở ma lực ngương tụ thành không trung ngôi sao trung hòa lực đánh vào lượng đồng thời xoay người dựng lên tránh khỏi rất mạnh đánh tới màu máu cơ n lốc ha ha ha ẩn thấu điên cuồng tiếng cười truy kích thất bại vợ là xoay người lại nhìn đã rơi xuống đất trọng chỉnh tư thái la ninh không nói hai lời lần thứ hai phát động xung phong không chút nào bị đối thủ cơ hội thở dốc trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt huyết sát cơn lốc liền quận sạch đến lan ninh trước mặt đỏ thám kiếm quang cuồng loạn chém ra đan vào thành một cái kinh khủng vong kiếm đem lan ninh thân thể bao phủ ở bên trong rầm rầm rầm rầm rầm dầm. vong kiếm hạ xuống bình t r ư ớ n g dâng lên g i a o kích ra một trận âm vang mạnh mẽ tiếng va chạm vang lan ninh triển khai phòng ngự tư thái đem vợ lặt chạm kích đều đỡ đỏ thám kiếm quang xen kẽ chém liên tục cũng không cách nào lay động hắn mảy may nhưng phòng thủ cuối cùng là phòng thủ khó có thể nắm giữ chủ động càng thêm không cách nào quyết định chiến cuộc tiêu hao không thực tế lấy vợ lặt thực lực, sợ là lan ninh ma lực lấy hết h cho cho ắ đương nhiên vợ lạt đã nếm thử tránh long nha tay giáp đón đỡ công kích đường phương vị nhưng sớm kích phát rồi mau lẹ linh động lan ninh tốc độ phản ứng cũng không thua gì vợ lạt bao nhiêu hiện đại bộ phân công kích đều bị hắn lấy long nha tay giáp phối hợp phòng ngự tư thái đỡ thỉnh thoảng có một hai đạo kiếm quang đón đỡ không kịp bao trùm toàn thân phòng ngự bình t h ư ớ n g giống nhau có thể trung hòa chỉ là ma lực tiêu hao tăng nhanh mà thôi thế vậy vợ lạc cũng không có lại đặc biệt tránh né lan ninh đón ữ a chỉ tốc độ tăng lên cùng lực lượng tăng mạnh thế tiến công hắn có thể khẳng định như vậy tiêu hao tổn nữa cuối cùng không nhịn được người tuyệt đối là lan ninh vợ lạc suy đoán không có sai hoàng gia thủ vệ phòng ngự cố nhiên cường hãn nhưng ma lực tiêu hao cực đại dù cho lan ninh ma lực giá trị đã đột phá nghìn điểm tại tiêu hao như thế bên dưới chi chống đỡ không được bao lâu sapphu muốn thủ thắng chỉ t đ nghe một tiếng rồng gầm ngang khiếu dựng lên đỏ sấp như mau quang mang tại đây một bộ giáp tay kẽ hở ở giữa phun trào long lân ngược nịch thành hung nanh hình dạng chính là long nha tay giáp công kích mạnh nhất trạng thái nghịch lân lịch lân kích phát trong nháy mắt la ninh rồi đột nhiên giải trừ phòng ngự tư thái dẫm chân gần người trọng quyền đánh ra huyết s ắ c long ảnh điên cuồng gào thét hiện nhưng cũng không công kích vợ lạt cơ thể thân thể mà là đánh út về phía hắn cầm kiếm tay phải ẩm long ảnh điên cuồng gào thét ầm ầm va đập la ninh sức mạnh cường hãn phối hợp cái này lòng nhà tay giáp lịch lân bạo phát chính là mạnh như vợ lạt chịu đựng không được phần tay lọt vào đánh tay phải không tự chủ được về phía sau lật đi cầm kiếm bàn tay kinh hãi thả lỏng tinh hồng kiếm lập tức rời khỏi tay vũ khí tua tay vợ lạt uy hiếp trong nháy m hữu quyền móc lên đánh ra ẩm ẩm rơi vào v ỡ lạt gáy nơi cổ họng đổi thành người bình thường bị một quyền này đánh trúng không nói yếu ớt thiết hầu sơn sụn chính là cảm cốt cách thậm chí toàn bộ đầu lâu đều muốn bị một quyền này đ á n h kích đập tan nhưng v ỡ lạt không phải là người thường trên người của hắn tinh hồng giáp cũng không phải tầm thường khôi giáp ẩm la ninh đ hữu quyền móc lên đánh tại v ỡ lạt thiết hầu nhưng bị bao trùm toàn thân tinh hồng giáp đỡ giáp cụ va chạm ánh lửa bắn ra lực lượng kinh khủng tại âm vang dao đụng trong tiếng kịch liệt phát t i ế t cuối cùng lại bình tĩnh lại hùng mạnh như vậy một kích cũng chỉ là để vợ lặt thân thể hơi ngửa ra sau liên kích thối đều làm không được cứng ngắc cũng không có thể đánh ra sau đó hắn liền cưỡng chế m à quay về mất đi vũ khí tay phải đồng dạng nắm tay đánh ra đánh phía lan ninh đầu lâu đối mặt vợ lặt đón đầu đánh ra trọng quyền lan ninh chỉ có thể đẻ xuống tấn công ý nghĩ theo s á t đánh ra quyền trái chuyển thành phòng thủ lấy cánh tay làm lá chắn tre ở trước mặt muốn đón đỡ vợ lặt trọng quyền đánh kích ẩm vợ lặt cái này một cái trọng quyền không kèm chút nào lan ninh lòng nha tay giáp đánh lực lượng kinh khủng bạo phát trùng kích lan ninh đón đỡ cánh tay cùng chống đỡ cơ thể đưa hắn sinh sinh đánh bay ra ngoài la ninh tung bay ra ở giữa không trung đạp mở không trung ngôi sao xoay thân thể hạ xuống c a o mày nhìn phía vợ lạt a trong n ó n an toàn truyền ra cười lạnh một tiếng vợ lạt bẻ bẻ cổ lạnh lạnh cười nói tốt vũ khí nhưng muốn đập tan tinh hồng giáp phòng ngự còn là còn thiếu rất nhiều a la ninh không nói tiếng nào yên lặng hoạt động vừa mới đón đỡ công kích tay trái xua tan trên cánh tay đau đớn cùng tê dại vừa mới đối mặt vợ lạt trọng quyền la ninh không thể đúng lúc triển khai phòng ngự tư thái toàn dựa vào lòng nha tay giáp đ ó đỡ cho nên mới chịu không nổi lực đánh vào lượng bị h ắ tại n xinh h đây á n h b tinh hồng giáp bảo hộ bên dưới v vỡ lạt cơ hồ là bá thể trạng thái mặc dù lan ninh sử dụng lòng nhà tay giáp công kích rất khó đưa hắn đánh bại hoặc đẩy lùi thậm chí ngay cả không nhìn tầng ngoài phòng ngự chấn động lực lượng cũng sẽ bị tinh hồng giáp hấp thu không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn công kích phòng ngự tốc độ tất cả đều cường hãn như vậy không có bất kỳ sở đoạn đối mặt khó giải quyết như vậy mục tiêu chính là lan ninh lúc này sinh ra vài phần thổi ý tuy rằng còn có chân thăng long quyền như vậy sát t h i ê u không có dùng nhưng lan ninh không cho là vợ lạt sẽ ngoan ngoan đứng tại chỗ bị hắn thời gian tích lực khởi động cái này trí mạng tuyệt s á t cho nên chỉ có thể lui vợ lạt một tiếng quắc mắng cắt đứt lan ninh tâm tư trói mắt thánh quang nở rộ Vượt vào trường, trời, thành qua bầu trời, ngại vào chiến trường, hình ẩm một, một tiếng vang thật lớn kim quan g rực rỡ thanh kiếm nặng nề g h c h ả m kích tại v ỡ lặt trên người tuy rằng như trước không cách nào đập tan tinh h ầ n giáp g nhưng lần đầu đẩy lui thân thể của hắn nhưng lan ninh nhưng không có chú ý những thứ này lúc này ánh mắt của hắn toàn bộ phóng tại phía trước đặt ở rồi đột nhiên vắt ngang nhập chiến trường trên thân người mái tóc dài màu vàng nóng như buộc hạ xuống đủ rũ xuống tới bên hông một đôi ánh sáng nóng ánh cánh từ phía sau triển khai nguyên bản màu xám trắng giả hình thần long giáp không biết tung tích lấy thay thế chính là một cái trói mắt hết sức hoàng kim chiếnến l giáp kiếm trong tay cùng l à chắn càng l à tản ra cuộn trào mãnh liệt b à n g bạc thần t h á n h khí tước chia thánh đường vũ trang tán đi bụi khói trong bị thánh kiếm đẩy lùi v ỡ lặt chậm rãi b ư ớ c ra nhìn chăm chú như thái dương thông thường trói mắt chia nhìn nữa trên lồng ngực của chính mình một đạo nhợt nhạt vết kiếm giọng điệu rồi đột nhiên lạnh lẽo lên lạnh lùng nói xem ra ngươi chính là cái đó nguyên sơ thiên sứ t ố t t ố t chương một trăm chín mươi ba nguyên sơ thiên sứ thánh đường vũ trang nguyên sơ thiên sứ tuy rằng lan linh đối thánh đường giáo hội lý giải không phải là rất sâu nhưng đây cũng không phải là cái gì sâu trình độ vật trên cơ bản cùng thánh đường giáo hội tài liệu tương quan bên trong cũng sẽ có đại khái ghi chép cùng nói rõ cái gọi là thánh đường vũ trang kỳ thật chính là thánh đường bản tinh hồng giáp tương tự là thần lực hiện hóa vật tương tự là thần chọn người vinh quang dành riêng loại thần lực này ngưng đúc mà thành đặc thù vũ trang dựa theo siêu phàm đẳng cấp phân chia hẳn là là cấp bốn chuyển kỳ hàng ngũ đối ứng hệ thống phân chia chuyển thuyết phẩm chất trang bị chỉ bất quá những thứ này vũ trang tương đối đặc thù là lấy thần lực làm cơ sở tạo dựng lên cho nên chúng nó mặc dù đối với hẳn là truyền kỳ đẳng cấp truyền thuyết phẩm chất nhưng thực tế phát huy ra hiệu quả cũng không có truyền thuyết trang bị cường đại như vậy chỉ có thể coi là đúng truyền kỳ đúng truyền thuyết bên cạnh đó thần lực này vũ trang còn là tiêu hao phẩm toàn dựa vào thần bàn cho thần lực là nguồn sinh lực tiêu hao mới có thể phát huy ra tác dụng ứng hữu một khi thần lực hao hết cái này vũ trang sẽ tiêu thất bình thường truyền thuyết trang bị là có thể tự mình khôi phục sức mạnh chỉ cần không lọt vào nghiêm trọng phá hoại ngàn vạn năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực có thể đợi đời con cháu truyền thừa tiếp thành là chân chính truyền thuyết trừ đi hai điểm này t h vợ lặt c v với truyền chính một i ế sót thật h lớn. Đó c là một ví dụ là ô huế huyết thần chọn huyết thần lực ngưng tụ thành tinh hồng kiếm cùng tinh hồng giáp chính là vợ lặt dành riêng thần lực vũ trang chỉ có hắn có thể khống chế sử dụng cũng là bởi vì nguyên nhân này h u y ế thần t phủ xuống thời điểm vợ lặt nhất định phải là lọ chịu tải huyết thần ý chí trở thành huyết thần hóa thân cùng huyết thần hòa là một thể chia tuy rằng cũng là thần chọn người nhưng thánh đường thần hệ thần chọn người cùng huyết thần thần chọn người có một chút bất đồng thánh đường thần hệ thần chọn người chia hai loại loại thứ nhất chính là vợ lặt như vậy thuần t u y thần chọn sứ đồ lọ hóa thân loại thứ hai chính là chia như vậy có cường đại tiềm năng nguyên sơ thiên sứ thánh đường thần hệ thiên sứ đ ố i ứng vực sâu địa ngục các ma phổ thông thiên sứ cùng thuần huyết á c ma khởi bước chính là cấp bốn truyền kỳ địa vị cao tồn tại như tiến thêm một b ư ớ c trở thành thiên sứ trưởng cùng ác ma linh chủ liền có thể các đại thần hệ thần linh sánh vai như là michael gaberzy loại này thanh danh hiển hách đại thiên sứ lớn còn có vực sâu trong địa ngục cùng với đối ứng quỷ sa tăng ma vương lại thêm là có thể sánh ngang cường đại thần linh thậm chí thần hệ chủ thần tồn tại bên cạnh đó thánh đường cao hơn địa ngục thiên sứ cao hơn ác ma ngang nhau cấp độ thiên sứ sức chiến đấu rộng khắp tại ác ma lên nhưng ác ma không phải là không có ưu thế ác ma có thể sinh sôi nảy nở thiên sứ lại không thể thiên sứ sinh ra toàn bộ dựa vào thánh đường thiên sứ chuyển kiếp hồ thánh đường tín đồ linh hồn đi qua c h u y ể n kiếp hồ chuyển hóa mới có thể sản sinh ra mới thiên sứ nhưng mà không phải là tất cả tín đồ đều có tư cách đều có năng lực tiếp thu c h u y ể n kiếp hồ chuyển hóa trở thành thiên sứ tín đồ linh hồn được nhập thánh đường sau đó đại bộ phận đều chỉ có thể là thần con n ô n dân tại thánh đường cái này thần quốc trong kế tục dĩ vãng sinh hoạt k í n h dân tín ngưỡng của mình chỉ có một phần nhỏ người cầm giữ có trở thành thiên sứ tiềm lực đi qua một loạt khảo nghiệm cùng thí luyện sau đó bọn họ đem chuyển kiếp là trời sứ thu được sức mạnh cực kỳ mạnh trở thành thần thánh quân đoàn một thành viên loại người này được gọi là nguyên sơ thiên sứ là trời sinh thần chọn người bọn họ sẽ không trở thành thần linh lọ bởi vì bọn họ tự mình liền có thể trở thành thần linh đợi đến bọn họ lịch lãm viên mãn linh hồn sau khi g i á c tỉnh thánh đường sẽ mở ra thiên môn đưa bọn họ tiếp dẫn nhập thiên giới thánh đường sử dụng c h u y ể n kiếp hồ đưa bọn họ chuyển hóa thành chân chính thiên sứ chia chính l à như vậy nguyên sơ thiên sứ đối với lần này lan ninh cũng có chút ngoài ý muốn tuy rằng hắn biết thánh đường giáo hội trong bóng tối khẳng định còn có bố trí lấy bảo đảm lần hành động này không sơ hở nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên phái ra một vị nguyên sơ thiên sứ cùng mình đồng hành thân là nguyên sơ thiên sứ kích phát thánh đường vũ trang sau đó chia thực lực tuy rằng vẫn không thể đi đến cấp bốn chuyển kỳ giới hạn nhưng tuyệt không kém gì cấp ba cực hạn siêu phàm người đây chính là nguyên sơ thiên sứ thánh đường thần chọn có thánh đường thần hệ như vậy chỗ dựa vững chắc ở sau lưng cởi mở tựa như ăn uống nước giống nhau đơn giản không chỉ thánh đường tất cả thần chọn người đều là giống nhau phía sau có chỗ dựa đại thụ tốt hòng gió tùy, tùy tiện tiện mấy cái nghi thức liền có thể thu được cấp ba thậm chí cấp bốn lực lượng cái nào như lan Ninh, chỉ có thể dựa vào tự mình liều đánh liều chết tăng lên đẳng cấp nguyên sơ thiên sứ đối huyết thần thần chọn thánh đường vũ trang đối tinh hồng vũ trang chia tiếp nhận sau khi chiến đấu lan ninh cuối cùng là bông u lòng chút vậy vây còn hơi tê tê cánh tay lại lấy ra một chi nước thánh rót vào trong miệng mới vừa cùng vợ l ạ t một phen chiến đấu kịch liệt lan ninh sinh mệnh giá trị tuy rằng tổn thất không nhiều lắm nhưng ma lực tiêu hao lại hết sức nghiêm trọng hầu như thấy đ ấ y nhất định phải lập tức bổ sung hiện tại vợ lặt lực chú ý tất cả chia trên người dù sao hắn cùng với thánh đường giáo hội c ự hận cao hơn nhiều cùng lan ninh tra ân oán hiện tại chia uy hiếp cao hơn nhiều lan in h nguyên sơ thiên sứ ha ha ha một tiếng cùng tiếu vợ lạt tấm tay tụ liễm huyết quang vừa mới bị lan in h đánh bay tinh hồng kiếm lần thứ hai ngưng hiện đây chính là thần lực vũ trang chỗ tốt chúng nó là thần lực hiện thân cho nên cũng không tồn tại cố định hình thái hoàn toàn có thể theo người sử dụng tâm ý biến hóa cũng không cần lo lắng tuột tay vấn đề ô bế huyết tiếp thu xét xử đi thánh quang rực rỡ trói mắt phi thường chia cầm kiếm cầm t u ẫ n xoay người bay ra trên lưng quang rực sức bật lượng hình thành một đạo xoay tròn thánh quang báo tác thẳng hướng vợ lạt chui vào chỉ bằng ngươi vọng tưởng xét xử thần thánh huyết thấy vậy vỡ lặt cũng là cuồng tiếu dựng lên hóa thành một đạo huyết sắc c ơ n lốc chính diện đón đánh chia ừ thần lực giao phong vũ trang đối kháng chiến trường ở ngoài ngắm nhìn lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn lấy ra một chi nước thánh một chi lóng lánh rực rỡ thánh quang nước thánh số tám nước thánh loại hình thuốc nước khôi phục công kích phẩm chất hoàng kim cấp đại sư yếu tố thủy lực lượng thần thánh tín ngưỡng lự hiệu quả một sau khi uống lập tức khôi phục năm trăm điểm sinh mệnh giá trị năm trăm điểm ma lực giá trị song song tán bộ phận dị thường trạng thái ở phía sau tiếp theo mười giây đồng hồ bên trong mỗi giây đồng hồ khôi phục năm mươi điểm sinh mệnh giá trị năm mươi điểm ma lực giá trị hiệu quả hai chai này nước thánh có thể làm chiến đấu thuốc nước ném mạnh đi ra ngoài ném mạnh sau sự mạnh mẽ thần thánh lực lượng sẽ dẫn phát bạo tạc sản sinh vốn có thần thánh lực lượng sóng sung kích đối trong phạm vi sinh vật tà ác tạo thành to lớn tương tổn hiệu quả ba chi này nước thánh nhận chứa cường đại thần thánh lực lượng sau khi uống sẽ lâm thời để thăng ngơi cơ thể thuộc tính thể chất ba nhanh n h ẹ ba tinh thần ba sinh mệnh giá trị một trăm ma lực giá trị một trăm duy trì liên tục thời gian mười phút Giới tuy h i rằng không thể cùng giáo hội cao nhất hàng ngũ số bảy nước thánh so sánh với nhưng số tám nước thánh có giá trị không nhỏ tương đương với cấp ba đại sư cấp bậc thuốc nước đồng thời khôi phục hiệu quả càng cường hát hơn còn có thể giúp thánh đường giáo hội nhân thể trợ hội giúp giáo vì i đối ngoài chiến ê n thần chức để thăng đẳng cấp, là tuyệt đối không cho phép dẫn tuyệt vật tư chức cho phép cấp, lược. đề là ra v vậy nguyên nhân thánh đường giáo hội ở phương diện này quản khống cực nghiêm tại chợ đêm ngươi tối đa có thể mua được số chín số mười hàng ngũ nước thánh số tám nước thánh tuyệt đối không thể xuất hiện dù cho thỉnh thoảng có ngoại ý muốn chạy ra cũng sẽ bị các thế lực lớn cùng thực lực cường hãn cao dai siêu phàm người trước thời hạn thu vào trong lòng căn bản không có chạy tới trên thị trường cung cấp người cơ hội mua dù sao một chi số tám nước thánh liền đại biểu một cái sinh mệnh một cái cao d a siêu phàm người sinh mệnh nó cực kỳ cường hạn khôi phục hiệu quả có thể làm cho một cái trọng thương ngã gục cấp ba siêu phàm người trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hồ lên bổ sung lực lượng khôi phục thương thế còn có thể xua tan rất nhiều dị thường trạng thái hiệu quả manh liệt như vậy khôi phục phẩm ở trong chiến đấu trọng yếu không thể nghi ngờ nói là đầu thứ hai sinh mệnh tuyệt không khoa trường cái nào siêu phàm người đều không ngại dự trữ mấy chi lan i n h tự nhiên cũng không ngoại lệ hiện tại hắn trên tay tổng cộng có hai chi số tám nước thánh đều là thánh đường giáo hội là lần hành động này đặc phê xuống tới vật liệu quân đu tuy rằng trước antony nhận lời bị hắn năm chi số tám nước thánh cùng hai trăm chi số chín nước thánh làm là nhiệm vụ lần này thù lao nhưng bởi vì hắn chủ trì giáo chủ đường chữ a hàng không đủ cho nên còn chưa tới nợ hiện tại cái này hai chi số tám nước thánh chính là lan ninh sau cùng con bài chưa lật nó cung cấp thuộc tính thêm được có thể để cho lan ninh thực lực lại vượt qua một nấc thang dù cho đối diện cấp ba cực hạn siêu phà người cũng có cùng đánh một trận vô liếng nhưng cái này chỉ giới hạn ở thông thường cấp ba cực hạn như là vợ l ạ t loại này nắm giữ thần lực vũ trang thần chọn g ư ờ i tính là lan ninh sử dụng số tám nước thánh để t h n g thuộc tính chiến thắng hắn có khả năng cũng không lớn bởi vì hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải vài điểm thuộc tính c h ê n h lệch mà là vậy cũng lấy đại phúc hấp thu sức mạnh công kích bảo hộ vợ lặt không bị ngoại lực ảnh hưởng tinh hồng vũ trang năng lực này thực sự quá biến thái dù cho sử dụng nước thánh để thăng thuộc tính lan ninh rất khó đem phá tan cho nên hắn mới chậm chạp không có sử dụng nhưng bây giờ thánh quang lòng lánh huyết lưu quẩn trào mánh liệt chia cùng vợ lặt chính diện giao phong thánh đường vũ trang cùng tinh hồng vũ trang va chạm kịch liệt kết quả đúng là cần sức ngang tài khó gặp cao thấp điều này làm cho chia có chút ngoài ý mới thần lực vũ trang hiệu quả quyết định bởi tại hai điểm một là cấu thành vũ trang thần lực mà là người sử dụng linh hồn thần lực không cần nhiều lời thần càng là cường đại vận dụng thần lực càng nhiều ngưng đúc thành thần lực vũ trang thì càng cường hãn linh hồn thì là khống chế thần lực vũ trang then chốt đem trực tiếp ảnh hưởng thần lực sử dụng hiệu suất cùng vũ trang trưởng không trình độ người sử dụng linh hồn càng là cường đại thần lực vũ trang phát huy ra lực lượng thì càng khủng bố chia thân là nguyên sơ thiên sứ lực lượng linh hồn tuyệt đối mạnh hơn qua vợ lạc thánh đường thần lực càng là cao hơn huyết thần thần lực theo lý thuyết nàng mới có thể áp chế vợ lạc vững vàng chiếm giữ ưu thế mới l ạ nhưng bây giờ chiến cuộc nhưng là cân sức ngang t à i chia áp chế không nổi vợ lạt vợ lạt áp chế không nổi chia vì sao sẽ như vậy huyết thần trong nháy mắt chia liền nghĩ đến đáp án huyết thần dưới trạng thái bình thường vợ lạt tự nhiên không bằng thân là nguyên sơ thiên sứ nàng nhưng cùng huyết thần hòa làm một thể vợ lạt đây nguyên sơ thiên sứ lực lượng linh hồn cường thịnh trở lại bù không được một vị thần p h ụ xuống ý chí a may m à thánh đường thần lực khắc chế huyết thần thần lực bằng không cục diện bây giờ chỉ sợ cũng không phải là cân sức n a n g tải là huyết thần hóa thân vợ lạt chắc chắn chiếm giữ ưu thế nắm giữ quyền chủ động của chiến trường không cục diện bây giờ đã bắt đầu hướng vợ l ạ t nghiêng về đỏ thám huyết lưu càng lúc cuộn trào mãnh liệt theo vợ l ạ t công kích triển khai từ từ áp chế chia thánh đường vũ trang quan mang ẩm huyết lưu cuộn trào mãnh liệt áp chế thanh quang vợ l ạ t gần người một kích tinh hồng kiếm nặng nề chém tại chia thánh lá chắn lên lưu lại một đạo đỏ thám vết kiếm thần lực vũ trang va chạm thực tế chính là thần lực xung đột xây dựng thần lực c à n mạnh vũ trang công kích hiệu quả cùng phòng ngự năng lực lại càng cường vừa mới chia vắt ngang nhập chiến trường thanh kiếm trạm kích tại vợ lặt tinh hồng giáp là bởi vì thánh đường vũ trang lực lượng mạnh hơn tinh hồng vũ trang hiện tại là đồng dạng đạo lý vợ lạt tinh hồng kiếm có thể bị chia thánh lá chắn tạo thành bị thương nói rõ tại hắn trưởng khống bên d ư ớ i tinh hồng vũ trang lực lượng vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy đi ra ngược áp chế thánh đường vũ trang tình thế đã nghịch chuyển ẩm lại là một tiếng vang thật lớn vợ lạt cầm kiếm trở tay chém ú n ra đỏ thắm mùi kiếm dắt lực lượng kinh khủng đánh tại thánh lá chắn lên đem ngưng tụ thánh quang xinh sinh tập hợp và phân tán chia chịu đựng không được cái này đánh lực lượng thân thể tung bay ra hướng phía sau đánh tới chết đi Cái này ẩm hai đạo kiếm quang chính diện va chạm điểm nối điểm sông kích ở cùng nhau lực lượng kinh khủng bạo phát hình thành cồn bạo khí lưu đem trên mặt đất hải cốt cùng cho tàn trong nháy mắt giải khai rõ ràng ra một vùng không gian hậu phương chia quang dực triển khai cuối cùng triệt tiêu thi đặt ở trên người lực đánh vào lượng dừng lại ở trong hư không nhìn trước mặt đối kiếm rằng coi nhau hai người trong con ngươi đều là kinh dị không chỉ là nàng trong chiến trường tinh hồng kiếm cùng thánh ngục chi nhận chính diện chống đỡ kiếm phong đấu sức đúng là vợ lạt yếu thế bước chân thật sâu luôn xuống ở đó kim loại trên mặt đất bước ra lưỡng đạo bắt mắt tầm ký cổ lực lượng này vợ lạt hít một hơi thật sâu tinh hồng kiếm lập tức đan sen thánh ngục kiếm phong vung vẩy dao chém xuống nhưng không nghĩ hán biên chiêu la ninh cũng giống như vậy thánh ngục vung chém kiếm quăng sen kẽ dẹp thành một cái kinh khủng lưới lớn đem thân thể của hắn bao phủ rầm rầm rầm rầm rầm rầm lấy kiếm đôi kiếm kích khởi một trận mưa xa lực liệt tiếng len canh vang c h ó i mắt h ỏ a tinh tại g i a o kích kiếm quang tròng bắn ra lực lượng cuồng bạo tại va chạm mũi kiếm ở giữa phát tiết khó hòa giải khó phân thắng bại cuối cùng còn là lan ninh thế cường ba phần càng rất mạnh cuồng bạo hơn thánh ngục đánh chém ứng ra đem lực kiệt thế yếu tinh hồng kiếm xinh xinh đánh bay tinh hồng kiếm vượt tay bay ra vợt t t thân thể cũng thụ lực ngửa ra sau không môn mở to lan ninh nắm lấy cơ hội thánh ngục ở trong tay vừa chuyển hung hắn chương một trăm chín mươi lăm truyền k ỳ lực đừng xem số tám nước thánh tăng lên thể chất thuộc tính chỉ có ba điểm chính là chỗ này ba điểm thể chất thuộc tính tăng lên để lan ninh thực lực xuất hiện chất bay vọt lan ninh thể chất thuộc tính khỏa thân d ư ớ i trạng thái là hai mươi lăm nam trang bị thêm được bên dưới là ba mươi lại tính toán hoàng gia thủ vệ phong cách thêm được cùng số tám nước thánh thuộc tính để thắng khối cùng trị số là ba mươi lăm ba mươi lăm năm thể chất thuộc tính cũng chính là cấp ba trung vị tại loại trình độ này chiến đấu bên trong căn bản không ra gì nhưng chớ quên lan ninh còn trang bị lòng nhà tay giáp ba mươi lăm năm thể chất thuộc tính cộng thêm lòng nhà tay giáp năm điểm lực lượng phán định hiện tại lan ninh thân thể lực lượng đã đạt đến một cái kinh người trị số bốn mươi hai mươi năm đây là một cái đột phá cực hạn số lượng nó đại biểu cho lan ninh thân thể lực lượng đã siêu việt cấp ba cực hạn bước chân vào cấp bốn truyền kỳ lĩnh vực tuy rằng cái này đột phá rất nhỏ bé tính toán đẳng cấp cắt giảm sau đó chỉ có đáng thương không、25. nhưng không hai mươi năm đột phá cũng là đột phá vô luận một chút lực lượng này tại truyền kỳ lĩnh vực cỡ nào bé nhỏ không đáng kể nó vẫn là truyền kỳ so sánh với cấp ba có chất tăng lên chất bay vọt điểm này tại vừa mới chiến đấu bên trong liền thể hiện ra trừ nghịch lân ở ngoài trước vô luận lan ninh như thế nào công kích đều không thể lay động vợ lạt mảy may bởi vì lực lượng công kích của hắn đại bộ phận đều bị tinh hồng giáp hấp thu t h â n lực vũ trang tương đương với truyền kỳ cấp độ truyền thuyết phẩm chất trang bị trước lan ninh cường độ công kích chẳng qua cấp ba liền tinh hồng giáp lực lượng hấp thu hạn mức cao nhất đều không thể phá tan như thế nào lay động được vợ lạt hiện tại lại bất đ ộ n g dùng số tám nước thánh sau đó thuộc tính đột phá cấp ba cực hạn thu được một tia chuyển kỳ lực lan i n h đã có lay động tinh hồng giáp vô liếng tuy rằng lay động không giống tại đập tan lan i n h như trước không cách nào đánh nát vợ lạt tinh hồng giáp nhưng đối mặt hắn công kích vợ lạt cũng không có thể lại t h ở ơ thản nhiên tự nhiên cuối cùng cũng hòa nhau một ván vợ lạt thân thể tung bay ra rơi trên mặt đất đem cái này huyết chỉ kim loại dưới đáy đập ra một đạo kinh người vết sâu nhưng hắn nhưng không để ý đứng dậy nhìn trên lồng ngực của chính mình một đạo đột phá tinh hồng giáp miệm vết thương lại ngẩng đầu lên nhìn phía cũng không truy kích lan ninh l ạ n h lạnh cười nói đáng tiếc lan ninh không nói tiếng nào chỉ là vây vây tay phải đỏ sẫm máu tươi từ tay giáp t r o n g khe hở chảy ra một chút tích rơi trên mặt đất hắn bị thương truyền kỳ lực không phải ai đều có thể thừa nhận long nha tay giáp chỉ cung cấp năm điểm lực lượng phán định cũng không tăng mạnh lan ninh cơ thể hiện tại thể chất của hắn thuộc tính còn là ba mươi l năm năm cấp ba trung vị trình độ cấp ba trung vị cường độ thân thể đi chịu đựng cấp bốn truyền kỳ lực bạo phát hậu quả kia có thể nghĩ mặc dù long nha tay giáp giảm miễn đi bộ phận thương tổn lan i n h tay phải vẫn là không cách nào chịu đựng không chỉ là tay phải cánh tay của hắn thân thể hắn đều không chịu nổi cái này chuyển kỳ lực bạo phát bị bất đồng trình độ tổn thương đây cũng chính là vì sao đem vợ l ạ t đánh bay sau đó lan i n h không có nắm lấy cơ hội tiến hành truy kích không phải là hắn có ý định buông tha vợ l ạ t là thân thể hắn không chịu nổi không cho phép hắn kế tục hành động nhất trực quan biểu hiện chính là sinh mạng giá trị tổn thất lan i n h tổng số qua nghìn sinh mệnh giá trị hiện tại đã rơi xuống đến năm trăm điểm tổn thất quá nửa một vòng thế tiến công quá nửa sinh mệnh giá trị tổn thất vẹn vẹn chỉ là đem vợ lặt đánh bay ra ngoài cái này đáng ra không khẳng định không đáng giết địch tám trăm tự tổn một nghìn đánh như vậy đi xuống tinh hồng giáp vỡ không vỡ lan ninh không biết nhưng thân thể hắn nhất định là muốn vỡ còn là trắng nát bấy cái loại này điểm này không chỉ lan ninh tự mình lòng biết rõ vợ lặt cùng chia đứng xem nhất thanh nhị sở cho nên mới có một tiếng đáng tiếc c ả m t h á n chia khu động quang dực rơi xuống lan ninh bên cạnh đem một đạo thánh quang đánh vào trong cơ thể hắn trị liệu hắn tổn thương cơ thể đồng thời hỏi thế nào không sao cái này thánh quang hiệu quả trị liệu không sai đảo mắt liền đem lan ninh sinh mệnh giá trị theo năm trăm điểm kéo đến gần chín trăm điểm cánh tay phải đau đớn cùng tê dại tiêu tán rất nhiều lan ninh xoay vặn cánh tay lập tức nói rằng có biện pháp hạn chế lại hắn hành động a chia hai hàng lông mày nhăn lại mơ hồ đoán được ý nghĩ vốn định khuyên hắn không nên vọng động nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền c h u y ể n thành có nhưng cần thời gian lan ninh gật đầu hỏi bao lâu ngay này chia đẻ xuống sau cùng do dự trầm giọng nói một phút đồng hồ vậy liền bắt đầu đi lan ninh không có nhiều lời ném bên dưới một câu nói sau đó liền nâng kiếm hướng vợ lạt đi đến nhìn bóng lưng của hắn chia nhãn thần ngưng tụ lập tức triển khai q u a n g rực lướt vào không trùng cao giọng ngâm h á t lên rực d ỡ thánh quang ngưng tụ lộ ra một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm đem đây hết thệ thu hết đáy mắt vợ lạt đối mặt nâng kiếm hướng mình đi tới lan ninh dĩ nhiên không vội chút nào thậm chí còn có tâm tình mở miệng nói rằng các ngươi cứ như vậy tự tin lan ninh cười từ chối cho ý kiến chỉ nói hiện tại trốn còn kỵ ha ha ha ha. vợ lạt cất tiếng cười to đỏ thám huyết quang tự trong cơ thể tràn ra đem vừa mới lan ninh kiếm phong đâm thùng qua miệm vết thương cấp tốc săn bằng đồng thời tăng mạnh cái này tinh hồng giáp lực lượng vợ lặt điên cuồng nhưng cũng không ngu xuẩn hắn để mặc cho lan ninh cùng chia ở trước mặt mình chế định chiến thuật là bởi vì hắn cần thời gian kích phát cái này tinh hồng vũ trang sức mạnh thực sự đỏ thám huyết quang l o ạ ra không gian phảng phất đều bị v ặ n mẹo vợ lặt chầm b ư ớ c b ư ớ c ra hướng lan ninh đi đến đồng thời lạnh giọng nói rằng ta cho ngươi cơ hội này l ờ i còn chưa dứt đỏ thám huyết quang liền như bão táp giống như vậy cuộn sạch đến lan ninh trước người đem thân thể hắn trong nháy mắt n ư ớ hết tương đối tại chia có thể bạo phát triển kỳ lực lan ninh là uy hiếp càng lớn hơn cho nên vợ l ạ t cũng không có đi cắt đứt t í c h xúc lực lượng chia mà là dự định đem lan ninh mạnh mẽ c h é m g i ế t vợ l ạ t lựa chọn là sáng suốt tại lan ninh ngăn cản bên dưới hắn rất khó cắt đứt chia tích lực cùng với bỏ gần tìm xa còn không bằng chức tập trung lực lượng đem lan ninh c h é m g i ế t huyết s ắ c bao tắp đem lan ninh nuốt hết đạo đạo kiếm quang sen kẽ trảm kích mỗi một kiếm mang theo lực lượng đều so với chức cường đại đã đạt đến cấp ba cực h ạ n cũng là tinh hồng vũ trang cực h ạ n mặc dù không có đột phá cấp ba tân chức truyền kỳ nhưng lực lượng như vậy cũng không phải tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản chính là lan ninh giống chức giống nhau triển khai phòng v hào quang màu đỏ sầm ầm ầm nổ tung phẫn nộ chi tinh lực lượng bạo phát tiến thêm một bức cường hóa lan linh cơ thể để thăng hắn lực lượng nhanh hơn tốc độ của hắn thánh ngục tùy theo vung vẩy trắng kích đón lấy tinh hồng như máu kiếm quang dầm dầm dầm ầm kiếm quang giao kích lực lượng va chạm kinh khủng chuyển kỳ lực xé nát bao tác đem vợ lặt thân ảnh xinh xinh đánh ra sau đó l a ninh không để ý thân thể gào thét cùng đau đớn hai tay cầm kiếm lại một kích nặng chém như bóng chày tay cơ gậy giống như vậy nặng nề g h đánh đánh vào v ỡ lạt trên người ẩm v ỡ lạt bị đánh kinh khủng truyền kỳ lực liền tinh hồng giáp đều không thể hoàn toàn hấp thu trung hòa trực tiếp đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài giống bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống nhau đập vào huyết chỉ kim loại tường bên trong nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn liền lông tóc không hao tổn và n ra một cái hung mạnh hết sức tuân chém thẳng chém tới lan ninh trước người ẩm tinh hồng kiếm đánh xuống đem lan ninh trong tay thánh mục đánh bay không cách nào liên tục bạo phát t r u y ề n kỳ lực hắn căn bản đỡ không được vợ lạt phản kích lan ninh vũ khí tuột tay vợ lạt đạo thứ hai thế tiến công lập tức đánh tới tinh hồng như mau kiếm phong phá không tới chính diện trực kích lan ninh trong l ự c cũng may lúc này lan ninh đã theo t r u y ề n kỳ lực bạo phát tổn thương bên trong khôi phục lại phòng ngự tư thái triển khai ma lực bình t r ư ớ n g dâng lên lấy tiêu hao đại lượng ma lực làm đại giá đỡ cái này một kích trí mạng cũng trong lúc đó giữa không trung rực rỡ thánh quang nở rộ ngưng hiện ra một đạo vĩ nạn như núi thân ảnh phía sau sáu đôi cánh chim triển h a i hướng về trong chiến trường vợ lạt xa xa chỉ một cái t thần thần r nếu như xét nói người n làm phép là siêu phạm thế giới quý tộc trước nghiệp như vậy thần thuật sư chính là trong quý tộc quý tộc chia là nguyên sơ thiên sứ tự nhiên thân kiêm thần thuật sư trước hiện nay nàng thi triển chính là cấp ba chân nôn g thần thuật xét xử chân nôn g chân nôn g thần thuật xưng ơ quy tắc thần thuật là chỉ hướng hiệu quả pháp thuật thả ra sau đó nhất định trúng đích nhất định có hiệu lực không cách nào né tránh chỉ có thể ngạch kháng gánh vác được l i ề n qua gánh không được a rực rỡ thánh q u a n trong vợ l ạ t phát sinh một tiếng vô cùng thê lương teo rên thân thể kịch liệt co quắp quanh thân huyết khí bốc hơi t ừ n g viên màu vàng giá chữ thập ở trong hư không ngưng hiện dường như đốt hồng lạc như sắt thép in vào đỏ thám chiến dắp lên phát ra trận, trận suy suy âm hưởng tuy nói vợ lặt là huyết thần hóa thân đối tinh hồng vũ trang lợi dụng hiệu suất cùng trường khống trình độ xa cao hơn nhiều chia nhưng thế nhưng huyết thần không đấu lại thượng đế cho nên huyết thần thần lực như trước bị thánh đường thần lực khắc chế hiện nay chia thả ra xét xử chân ôn càng là tăng cường mạnh thần lực khắc chế hiệu quả mặc dù vợ l ạ t đem tinh hồng vũ trang lực lượng phát huy đến cực hạn không có cách nào phá tan cái này xét xử chân ôn chân áp màu vàng giá chữ thập như bàn đuổi vậy ân xuống che đầy vợ l ạ t thân thể đảo mắt cái này tinh hồng như máu chiến giáp liền bị rực rỡ thánh quang đều che đậy điều này làm cho thân ở trong đó vợ lặt thống khổ không ớt n ử a mặt tiêu rên thê lương dít đạo từng sợi huyết vụ bốc hơi ra lại bị rực rỡ thánh quang tinh lọc t r ô n g vùi cấp ba chân n ô n thần thuật còn là một vị nguyên sơ thiên sứ kích phát thánh đường vũ trang sau t h i t r i ể n ra xét xử chân n ô n đổi thành người bình thường cho dù có cấp ba cực hạn thực lực cũng chạy không thoát một cái thánh quang tinh lọc tiêu tan thành mây khói hạ tràng nhưng vợ lạc không phải là người bình thường hắn là huyết thần hóa thân tinh hồng vũ trang có người tuy rằng thần lực k hắt chế bên dưới cái này xét xử chân n ô n bị hắn tạo thành thật lớn thương tổn nhưng cũng không đủ để giết hắn đừng nói bản thân của hắn chính là trên người của hắn tinh hồng vũ trang cái này chân n ô n xét xử cũng không có cách nào nghiền nát màu vàng dưới thập tự giá tinh hồng như máu chiến giáp trước sau tại chống đỡ thánh quang tinh lọc ma diệt hắn có thể vượt qua đi chân n ô n xét xử không cách nào giết hắn chỉ cần có thể vượt qua cái này chân n ô n xét xử thương tổn vậy hắn liền có thể trở thành người thắng sau cùng không cách nào đem thánh đường vũ trang lực lượng phát huy đến cực hạt chia không có khả năng lại phóng xuất ra người thứ hai cấp ba thần thuật còn lan ninh ẩm đau đớn bên trong gian nan duy trì ý nghĩ bị một tiếng âm vang điếc thai nổ cắt đức lan ninh lấn người át gần hữu quyền đánh long nha tay giáp rắt lực lượng kinh khủng cùng chữ thập in dấu xuống tinh hồng giáp va chạm nổ lên trói mắt ánh lửa vợ lạt thân thể thụ lực ngửa mặt trở ra lan ninh thuận thế á p gần song quyền oanh kích ra màu vàng quyền ảnh lấp đầy không gian hình thành làm người ta hít thở không thông trọng quyền màn mưa đem tinh hồng như máu thân ảnh bao phủ bao phủ ánh, ánh lử vẫn còn ở làm cuối cùng cũng là nhất ngoan cường thủ vững tinh hồng giáp không phá hết thệ đều không có ý nghĩa lan ninh công kích nhìn như hưng mãnh thực tế lại là tốn công vô ích dù sao thần lực vũ trang đối ứng cũng là c h u y ể n kỳ dù cho thấp hơn một đường không thể cùng chân chính c h u y ể n hưng kỳ thiết giáp đánh đồng nhưng lan ninh lại làm sao không phải là hắn lực lượng tại c h u y ể n hưng kỳ trong lĩnh vực đồng dạng bẽ nhỏ không đáng kể a cho nên lan ninh muốn phá tan tinh hồng giáp là chuyện không thể nào tối thiểu trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng mà bây giờ quý báu nhất chính là thời gian chân môn xét xử lực lượng từ từ biến mất in vào tinh hồng giáp lên kim sắc giá chữ thập chậm dại ảm đạm thần thánh hào quang không ở rực rỡ không c h ó i mắt đi nữa đỏ thám huyết quang một lần nữa lóe ra lên t h ầ n thuật hiệu quả tức sắp biến mất la ninh vẫn còn đang làm vô dụng đà kích thấy vậy giữa không c h u n g chia trần trờ tuy rằng nàng còn có dư lực còn có thể duy trì thần thuận kế tục chân ôn thẩm phán chấn áp vợ lạn nhưng cái này chẳng lẽ chính là của hắn kế hoạch lá bài tẩy của hắn chia không biết cũng là bởi vì không biết mới có thể do dự không quyết vợ lạt thực lực vượt qua phòng trường cái này chạm thủ hành động có thể nói cơ bản thất bại hiện tại nhất lý trí lựa chọn sáng suốt nhất chính là lui lại nàng còn có dư lực còn có thể tự bảo vệ mình lui lại tự nhiên không có vấn đề thậm chí còn có thể mang theo lan ninh nhưng làm như vậy là không phải là phụ hắn tín nhiệm vi phạm hai người trước cất định nàng là giáo hội kỵ sĩ thánh đường s ứ đồ tại sao có thể cô phụ chiến h ư u sự phó thác dùn g bỏ đồng bạn khiếp chiến mà chạy chân môn xét xử nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn chẳng qua một cái c h ư ớ c mắt chia cắn chặt giang quan thôi động thánh đường vũ trang lực lượng cuối cùng phía sau quang dực cực hạn triển khai toát ra trói mắt hết sức quan mang phai m được sắp sửa biến mất thiên sứ hình bóng lần thứ hai ngưng thật xét xử chân ngôn lực lượng tùy theo tăng mạnh suy suy suy a chân ngôn lực tăng mạnh ảm đạm thánh quang lần thứ hai rực rỡ màu vàng giá chữ thập in vào tinh hồng d i á p lên đem sắp sửa khôi phục lên tinh hồng huyết quang một lần nữa chân áp vỡ lặt tùy theo phát sinh một trận thê lương kêu trên nhưng lại bị lan ninh trọng quyền đánh ra âm hưởng che đậy tình thế lại một lần nữa nghi chuyển nhưng trung quy không thể kéo dài chưa còn thừa lại lực lượng chỉ có thể tăng mạnh xét xử chân ngôn duy chỉ còn chưa biến mất thánh quang cũng không thể một lần nữa thả ra người thứ hai cấp ba thần thuật vợ l ạ t thôi động tinh hồng vũ trang lực lượng đối kháng xét xử chân ngôn c h â n áp có thể chia tiêu hao liên tục tăng thêm rất nhanh thì đến không thể tiếp tục được nữa tình cảnh lúc này lan i n h vẫn còn tiếp tục vô dụng công kích Hắc! Hắc! Hắc! vợ lạc trầm ở thân thể tùy ý thánh quang tinh l ọ c tùy ý trọng quyền đánh hắn đều không thèm để ý chút nào trái lại lành lạnh cười nói cái này chính là của các ngươi tự tin sao vậy thật là là ẩm lời nói chưa xong liền bị một tiếng âm vang đ ế t thai nổ cắt đứt lan anh gần người một bước hữu quyền móc lên ầm ầm đánh ra chuyển kỳ lực cực hạn bạo phát không giữ lại chút nào đánh rơi vào vỡ la cằm đưa hắn đầu lâu bổ sung cơ thể xinh xinh đánh vào giữa không trung ẩm cũng là cuối cùng này một quyền đà kích để long nha tay giáp bên trong yên lặng lực lượng lần thứ hai tỉnh lại đỏ sâm huyết quang triển khai màu vàng long lân ngược n ị c h như nham thạch nóng chạy thông thường l o n g viêm bắn toé phun trào đem cái này bộ giáp tay lực lượng để thăng đến c ự c h ạ n c h ư n một trăm chín mươi bảy chân thăng long lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng không phải lan ninh có ý định kéo dài không cần đến cuối cùng mới bạo phát mà là hắn nhất định phải là long nha tay giáp tích lực khiến cho tiến nhập mạnh nhất nịch lân trạng thái Bảo c lần g n đầu y tiên á tích lực chỉ số rất thấp chỉ cần vài chục lần tương đương lực độ công kích hoặc đón đỡ là có thể hoàn thành lần thứ hai tích lực chỉ số tại đây trên cơ sở tăng lên gấp mấy lần nhất định phải vài chục lần tương đương lực độ công kích mới có thể hoàn thành lần thứ ba tích lực trị số thì càng thêm khoát r ư ờ n g muốn gần hai trăm lần tương đương lực độ công kích mới có thể thỏa mãn n ị c h lân trạng thái kích phát cái này tích lực trị số đổi mới thời gian là hai mươi bốn h mà hôm nay lan đình đã kích phát qua hai lần n ị c h lân bây giờ là lần thứ ba cho nên hắn cần gần hai trăm lần cường lực công kích mới có thể đem long nha tay giáp n ị c h lân lực kích thích ra vì thế hắn lãng phí rất nhiều thời gian quý giá nhưng cái này là tuyệt đối đáng giá là tuyệt đối cần thiết bởi vì hắn chỉ có một kích cơ hội một kích này quyết định thắng bại thậm chí quan hệ sinh tử không có niềm tin tuyệt đối l a n ninh làm sao có thể đi đánh cuộc long v i ê m phun dũng nghịch lân kích phát đỏ sống như mõ v ầ ờ n sáng rực rỡ loa mắt huy quẩm mơ hồ còn có tiếng rồng ngầm truyền ra không nhẫn mại được muốn phát tiết bạo phát vợ l ạ t mặc dù cảm nhận được lòng nhà tay giáp kích phát nghịch lân lực nhưng lúc này thân thể của hắn còn ở giữa không trùng lại bị xét xử chân nôn bao trùm chân áp chính là có ý ứ n g đ ố i cũng vô lực hành động nhưng vợ l ạ t như trước không hái sợ vừa mới hắn tự mình cảm thụ qua lan ninh kích phát n ị c h lân lực quả thực không yếu nhưng chỉ bằng cái này n ị c h lần tăng lên cùng lan ninh hiện hữu truyền kỷ lực cũng không nhất định có thể phá tan tinh h ồ n giáp cho dù có thể p h á tan cũng không cách nào đ è m tinh hồng giáp triệt để phá hủy chỉ cần hắn có thể kiên trì nổi kháng trụ một cách này xét xử chân ngôn sau khi kết thúc hắn tùy thời có thể dùng thần lực chữa trị cái này bị tổn thương tinh hồng giáp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đến lúc đó người thắng vẫn là hắn chỉ cần có thể kháng trụ một cách này ẩm ám hồng sắc ma lực quang huy nổ tung vừa mới tích xúc đ ẩ y phẫn nộ chi tinh bạo phát tăng thêm một bước lan ninh thân thể lực lượng cũng là tại đây ma lực quang huy tạc liệt trong nháy mắt lan ninh trầm ở bất tiến kéo ra thân cái bắt đầu chậm rãi tích xúc lực lượng、Ô. động tác của hắn rất c h ậ m rất chậm cao to thân thể cường tráng giống như một cái sức kéo vạn cân cánh tay s ắ t cung thần kéo ra mỗi một điểm biên độ đều ý nghĩa lực lượng khủng bố tăng phúc lực lượng này khủng bố tới trình độ nào liền thân thể hắn đều không thể chịu đựng theo động tác của hắn triển khai cơ thể căng thẳng tinh mịn huyết c h â u thẩm thấu r a bắp thịt thẩm thấu r a da, da thấm đấm quần áo và đồ dùng hàng ngày thấm đấm sợi tóc mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một tế bào đều tại phát sinh gào thét chúng nó không chịu nổi lực lượng như vậy không chịu nổi như vậy bạo phát nhưng lan ninh vẫn là liên tục không chỉ liên tục trái lại g a tốc hoạt、động. không gian tựa hồ cũng chịu đựng không được cổ lực lượng này t í c h xúc theo thân thể hắn theo động tác của hắn chậm rãi v ặ t mèo rốt cục kéo ra thân thể đến đến cực h ạ n lực lượng kinh khủng t í c h xúc hoàn thành đã không để nén được muốn bạo phát muốn thả ra muốn phát tiết đây hết thể nói đến dài d ă n giặc nhưng thực tế cũng liền bà bờ lớn dây bị lan ninh một cái trọng quyền đánh lên trên cao vợ lạc lúc này vừa muốn rơi xuống hướng lan ninh vị trí rơi xuống hắn cảm nhận được cổ lực lượng kia luôn còn chưa bạo phát cũng làm người ta sợ vỡ mật nứt ra vãi cả linh hồn lực lượng hủy diệt hắn muốn dãy ruộn né tránh muốn muốn trốn trốn nhưng thân thể lại bị xét xử chân ngôn gắt gao chân áp liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy cuối cùng hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhìn mình cơ thể hạ xuống nhìn lan ninh hoạt động triển khai nhìn một quyển hướng kia tại long ngâm trong dâng lên nhìn một đạo long ảnh ngang khiếu ra ngâm long ngâm giật mình thập phương đánh nổ huyết s á c long ảnh ngang khiếu ra tích xúc đến cực hạn lực lượng ầm ầm bạo phát ở trong hư không lưu lại một đạo vặn vẹo vết tích sau xông đánh vào vỡ lặt trên người、ấm. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tinh hồng như máu chiến giáp trong nháy mắt nổ tung nổ tung ra như khói lửa nở rộ như nước mưa phân tán sáng l ạ thê lương chấn động duy mỹ đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người cùng linh hồn cái này là lực lượng tuyệt đối tinh hồng giáp nổ tung hóa thành vô số mảnh nhỏ phân tán chỉ còn lại có một đạo hơi lộ ra g ầ y thân ảnh bị long ảnh nâng lên nhảy vào giữa không t r u n g cuối cùng nặng nề đánh tới phía trên đỉnh vòm ẩm lại một tiếng vang thật lớn cả tòa huyết tổ đều là chấn động huyết s ắ c long ảnh chống đỡ vợ l ạ t cơ thể cùng đỉnh vòm đụng vào cùng nhau có thể kim loại kết cấu đỉnh vòm trong nháy mắt vặn vẹo biến hình đổ nát đình trệ vợ lặt liền đeo gen cũng không kịp phát sinh trực tiếp bạo vỡ đi ra hóa thành vô số giọt máu phân rơi xuống ẩm một k í c h này đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng huyết sắc long ảnh tiêu tán lan ninh cơ thể không khống chế được rơi tại kim loại trên mặt đất đập ra một đạo kinh người vết sâu lan Ninh.